tranh tài vẫn còn tiếp tục nhưng là theo thời gian trôi qua nhìn xem từng cái điểm số cũng không bằng võ t i ể u phú cùng x ạ cái văn tân hàn bọn hắn cũng liền không có quá nhiều cái khác tâm tình đi xem so tài cùng võ t i ể u phú cùng là tổ a lâm phóng cũng là phẫu thuật kết thúc tới sau khi đi ra lâm phóng cũng là tâm tình không tệ lần này hắn xem như vượt xa bình thường phát huy lúc đầu dựa theo hắn bình thường thành tích đặt ở thế giới phẫu thuật tỷ võ bên trên tốt nhất cũng chính là hơn một khoảng trứng nhưng là lần này vậy mà vượt xa bình thường phát huy trực tiếp đạt được cái 142 Phải biết, tại thí chút thế thuật tỷ tỉnh thế đặt trên, thể ra được cái Quốc chung có cao, cái Quốc móc chừng, có chạy Phải nghiệm điểm nói, giới điểm nói liền nếu đến phân. phẫu hư máy Hoa hắn Hoa không này bên so quy số, số mà xem, lấy là là võ ở cái thành tích này có lẽ đối với những cái kia thiên tài đứng đầu không tính là cái gì nhưng là đối với lâm phong tới nói đây đã là một loại tiến bộ nhất là tại tranh tài trước đó hắn cũng lo lắng cho mình cho đoàn đội kéo chân sau nhưng là lần này không đồng dạng 1 4 t hai phân liền xem như tại cái này một chuyến t ử khoa ngoại tuyến vũ bác sĩ bên trong lâm phóng cũng có thể sắp xếp cái nhất lưu lại hướng lên liền là những cái k i a đỉnh tiêm tuyển thủ có người dựa theo kỳ trước thế giới phâu thuật tỷ võ điểm số xếp hạng đem đám tuyển thủ làm một cái điểm tích lũy đại khái xếp hạng 150 t r ở lên xem như đỉnh tiêm tuyển thủ quán quân h ạ n giống g các tổ thứ nhất đại khái xuất đều là cái này điểm số đi lên sau đó liền là 150 hướng xuống 104 đến 150, cái phạm vi này bên trong liền là nhất lưu trình độ gần với những cái tia đỉnh tiêm tuyển thủ lâm phóng cái này điểm số mặc dù không đến mức xếp vào mười vị trí đầu nhưng là xếp vào ba mươi vị trí đầu vẫn là không có vấn đề trở lại quan ma thất lâm phóng nhìn xem trên màn hình lớn treo ở đệ nhất cái tên đó trên thân thì càng là không có cái gì áp lực ván này là nắm thắng cục căn bản không cần lo lắng tia treo trên cao đệ nhất võ tiểu phú ba chữ có thể cho tất cả hoa quốc bác sĩ đầy đủ lực lượng cùng lòng tin lúc đầu xếp tại tổ thứ nhất lâm phóng còn cảm thấy không tệ nhưng là bây giờ xem xét vẫn là giang đồng cùng hồng tiểu lạc hạnh phúc a có võ tiểu phú cái này điểm số tại quốc gia khác tuyển thủ có lẽ sẽ áp lực tăng gấp đội nhưng là giang đồng cùng hồng tiểu lạc hoàn toàn cũng không cần lo lắng áp lực sự t ì n h bình thường phát huy liền tốt dù sao vô luận những người khác làm sao so đệ nhất đều là bọn hắn không tệ bác sĩ lâm ngươi cái thành tích này chỉ sợ xếp vào trước hai mươi cũng là có hy vọng ba trăm sáu mươi cái bác sĩ xếp vào trước hai mươi đây đã là vô cùng không tầm thường dù sao đây là hội tụ trên thế giới ưu tú nhất một nhóm thanh niên khoa ngoại tuyến vũ bác sĩ chuyên khoa trước hai mươi sợ là có chút nguy hiểm ba mươi vị trí đầu còn có thể liệu mạ một cái lâm p h o n g chính mình cũng rất khiêm tốn không dám nói gì khoác l á c đám người c ư ờ i lắc đầu nếu là thường ngày thật đúng là nguy hiểm nhưng là lần này những n à y tuyển thủ có điểm tâm lý mất cân bằng a võ tiểu phú là tổ a cái thứ nhất tới võ tiểu phú sau khi đi ra võ tiểu phú cái kia phòng giải phẫu đi qua năm phút đồng hồ chỉnh lý liền có tổ b đem đối ứng bác sĩ c h ỉ n h tự đi vào tiến hành tranh tài đây là một cái dê nước hạt giống tuyển thủ cũng là đúng d ị nói không chừng võ tiểu phú cái này phòng giải phẫu thật là phúc địa đi vào cái này dê nước hạt giống tuyển、thủ. thế nhưng là dê quốc hữu nhìn đoạt được khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp đệ nhất tuyển thủ đáng người cũng muốn nhìn xem tiến vào cái này phòng giải phẫu về sau có thể hay không dính điểm võ tiểu phú hảo v ậ n sáng tạo một cái thành tích tốt thậm chí là vượt qua võ tiểu phú quả nhiên vị này luis bác sĩ lộ diện đến liền trực tiếp tuyển yêu cầu cực kỳ cao độ h i ệ n nhiên là không cam lòng lạc hậu muốn cùng võ tiểu phú tranh một chuyên cái này đệ nhất thậm chí ca bệnh lựa chọn bên trên đúng là so v õ tiểu phú độ khó còn cao hơn một chút chỉ bất quá cái này yêu cầu cực kỳ cao độ phong hiểm b ệ nếu h lịch phân tích là mặc dù cũng coi là biết bên trên, b dù i t tròn biết rất nhưng n i mẽo, h là ề người phản đoán, phẫu thuật phương thức bên trên, vẫn có chút thiếu cân nhắc, hắn thiếu phẫu thuật thức chút có là ự a chọn t o n nhưng cắt, là võ t i ể u phú nói cái này hẳn là lần toàn cắt càng tốt hơn một chút, này hẳn lần toàn hơn là thế tốt một bảo đảm ưu văn ẫ vẫn n tương đối rõ ràng, luôn luôn lấy mở ra chứ danh dê người trong nước, vẫn còn có chút bảo thủ. Nếu là võ tiểu phú nói, chút thủ. tiểu đối rõ ra võ là lấy mở chứ có phú dê bảo v tân hàn cũng cho rằng như vậy mọi người liền rất lạc quan vị này rõ ràng là một vị tạnh mạnh có chút sai lầm ý tứ Quả nhiên, không chỉ ph có là phẫu thuật lựa chọn bên trên, đến tiếp sau trong quá trình giải phẫu luis cũng là rõ ràng nóng đ ộ i tận lực tăng tốc phẫu thuật tốc độ lại không có tương ứng thao tác năng lực tự nhiên là sẽ để cho phẫu thuật lộ ra rất cầu thả gia tăng một chút không cần thiết tổn thương đến cuối cùng không chỉ có là phẫu thuật thời gian không có nói ra đến ngược lại là nhiều chậm trễ rất nhiều dùng hai giờ mới là kết thúc tất cả mọi người sau khi xem xong đều biết luis điểm số chắc chắn sẽ không so với bọn hắn nghĩ lý tưởng nhất định là muốn kéo dê nước đoàn đội chân sau Quả nhiên, cuối nhiên, cùng điểm số tới, 144 phân, điểm tới, số 144 phân luis o tuyệt đối là một trăm năm mươi phân trở lên trình độ cái này sáu phần trích lệnh cái kia chính là thật nhiều xếp hạng rơi xuống mọi người thấy cái này điểm số cũng là thổn thức không thôi đằng sau còn không có so càng là xoắn suýt luis o ví dụ nói cho bọn hắn nếu là muốn cùng võ t i ể u phú tranh thứ nhất võ mạnh phân liền muốn gánh chịu tương ứng p h o n g hiểm giống như là luis o nguy hiểm như vậy trong lúc nhất thời càng nhiều người bắt đầu lo được lo mất mà loại này lo được lo mất tâm thái chú định sẽ ảnh hưởng bọn hắn phẫu thuật trạng thái đằng sau rất nhiều bác sĩ đều là không có đạt tới lý tưởng thành tích một ngày phẫu thuật kết thúc sáu tổ toàn bộ hoàn thành lại nhìn xếp hạng lâm phóng mặc dù tiếp nối không có tiến vào trước 20, nhưng cũng là người thứ 24. cái bài danh này lâm phóng đã rất thỏa mãn không chỉ có là lâm phóng còn có giang đồng cùng hồng tiểu lạc ba người bọn hắn bên trong giang đồng mới là cái k i a khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp trình độ cao nhất đủ để sờ 150 phân đ ạ t đến đỉnh điểm tuyển thủ trình độ lần này bởi vì không giống như là những người khác như vậy áp lực lớn càng là có chút vượt xa bình thường phát huy lấy được một phân thứ mười vị trí đầu thủ môn xem như nhưng cũng đầy đủ nhường giang đồng cao hứng nhường hoa quốc cao hứng dù sao trước đó thế giới phẫu thuật t ỷ võ tại khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp bên trên hoa quốc đều không có thành tích khá như vậy đúng liền là liền cái mười vị trí đầu đều không có nếu là không có võ tiểu phú giang đồng cũng coi là vì quốc gia làm vẻ vang nhường hoa quốc không đến mức quá mất mặt nhi bác sĩ võ cái này đều là công lao của ngươi nếu không phải là bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân nhường một chút đỉnh tiêm tuyển thủ không có gánh vác áp lực biểu hiện thất thường nàng cái này thứ mười cũng không tốt c ầ m kỳ thật nàng cũng không có mạo hiểm lựa chọn quá yêu cầu cao độ các ca bệnh so với võ tiểu phú ca bệnh nàng liền tương đối đơn giản chỉ bất quá phẫu thuật làm thật u chút điểm số thuận lợi sờ đến một trăm năm mươi mốt cũng là bởi vì võ tiểu phú thứ nhất mới là nhường giang đồng không có quá nhiều áp lực có thể tâm bình tĩnh tiến hành tuyển thủ ca bệnh cùng tiến hành phẫu thuật cho nên giang đồng cảm thấy mình cái này thứ mười võ tiểu phú có rất lớn công lao cũng đừng c á m ơ ta ta cái này cố nhiên là ảnh hưởng tới rất nhiều bác sĩ nhưng cũng không đều là ảnh hưởng xấu ngươi nhìn mấy vị kia không đều là vượt xa bình thường phát huy nha võ tiểu phú nói là mười hạng đầu ba cái cái này ba cái lúc đầu dựa theo lúc chức nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích đều chỉ là nhiều lắm là trước hai mươi tuyển、thủ. nhưng là lần này bị võ t i ể u phú kích một chút h i ể m trung cầu thắng vậy mà đều tiến vào mười vị trí đầu y học kỳ thật cũng là một cái rất ăn tiềm lực c h ư ớ c nghiệp cố gắng có thể để ngươi vượt qua chín thành chín bác sĩ nhưng là còn lại k i ê m một phần là ngươi vô luận như thế nào cố gắng đều sẽ cảm giác đến khó có thể vượt qua đây chính là thiên phú và tiềm lực rất nhiều phẫu thuật người ta nhìn một chút liền hiểu học một lần liền sẽ đọc sách một lần liền có thể lý giải tùy tiện ngẫm lại càng là linh quan bắn ra ngươi nhìn như cố gắng hắn nhìn như lời nhác nhưng là người ta một giờ học tập liền có thể chịu nổi vài ngày cố gắng đây chính là thiên phú và tiềm t hồng í c Cái h hợp. t tiểu lạc、so、mà có, có, có chút để ngoại lệ, cảm thấy là chính mình kéo chân sau nhưng là tất cả mọi người rất cao hứng đều đang an ủi nàng hồng tiểu lạc đây chính là bình thường trình độ thậm chí cũng có vượt xa bình thường phát huy một điểm nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình là ba người trong tiểu đội một tên sau cùng cho nên mới là nghĩ như vậy mà thôi nhưng là tại văn tân hàn cái này dẫn đội xem ra thật rất khá liền xem như không tính v õ tiểu phú thành tích khoa ngoại tuyến vũ tiểu đội thành tích cũng có thể tại một ư ơ i tên t à i hữu khẳng định phía trước hai mươi đây đã là kỳ trước đến nay tốt nhất thành tích lần trước hoa quốc khoa ngoại tuyến vũ tiểu đội điểm tích lũy mới là xếp tại hơn ba mươi tên quốc gia mặc dù lớn nhưng là cái này chữa bệnh trình độ thật đúng là không nhất định liền vượt qua quốc gia khác nhất là tại loại này không tính nô gia chuyên nghiệp bên trên toàn bộ tranh tài kết thúc đám người trực tiếp trở về khách sạn chuẩn bị khánh công ăn cơm võ tiểu phú cái này hạng nhất thành tích đều đủ để bọn hắn chờ mong đoạt giải quán quân nhất định phải hào hào chúc mừng một chút mới được trong tiểu đ i ể m ở cũng không chỉ là hoa quốc tuyển thủ đoàn đội một nhà nhìn xem hoa quốc tuyển thủ chúc mừng quốc gia khác tuyển thủ cùng lĩnh đội cũng là có chút thế ẩm à nhà ai ăn tết còn không ăn đốn sủi cảo ai những cái kia thức đêm quan sát trực tiếp hoa quốc người xem cũng mặc kệ những n à y bọn hắn chỉ biết là võ tiểu phú cầm đệ nhất ngày đầu tiên vì hoa quốc cầm x u n g cái thứ nhất thứ nhất kia đằng sau có hay không có thể chờ mong cái khác đệ nhất b cái này đêm không bạch nấu a dù sao cũng so thức đêm xem bóng để cho người ta thư thái không phải võ tiểu phú một đêm này đi qua vô luận là tại hoa quốc vẫn là ở nước ngoài nổi tiếng không thể nghi ngờ đều là cao hơn rất nhiều Tốt. rất thức tiểu trận tiếp tuyến tổ thành tích, tại tức tuyên truyền Quốc Đế đô đi đạo đại đêm đều đi đạo động đâu, kế không không nhiều nhìn, nhưng bọn hắn nhìn, ngày nhìn ngoại nhìn hiện này liền lên. nhanh hạ phú Hoa hoa hạ khí, kích Chờ chữa lại cái cái loại kêu y y lão, là là lập mặc xem xem có các dù gì võ vũ m u bất quá bọn hắn yêu cầu thảo luận đông hải đài truyền hình cũng sẽ không nghĩ những thứ này khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật tranh tài kết thúc ngày thứ hai đông hải đài truyền hình đài trưởng chính là tổ chức hội nghị khẩn cấp một phen thảo luận về sau trực tiếp đã định y hà lộ họ phở hai chính thức khởi động hiện tại trước làm công tác chuẩn bị chờ thế giới phẫu thuật tỷ võ kết thúc trong nước đối với y học thảo luận thủy chiếu sẽ đạt tới đ ỉ n h phong lúc này y hà lộ họ phở hai đ i ra khẳng định là có thể quét sạch sóng lớn tỷ lệ người xem liền xem như những cái kia không hiểu y học sợ cũng là sẽ cảm thấy hứng thú nhìn một chút dù sao bên cạnh chỉ cần có người thảo luận n g ư ờ i kiểu gì cũng sẽ hiếu kỳ a mà lại còn có một nhiệt độ tại g e n sắc khi còn nóng nhất định a khương nhược nam vẫn là người chủ trì hạng mục khởi động các loại công việc trực tiếp liền gấp rút bắt đầu tiến hành nhất là hải tuyển công việc cái này thế nhưng là rất tốn thời gian vừa vặn một bên hải tuyển một bên tiến hành tiết mục trước công tác chuẩn bị mà lại đông hải đài truyền hình còn dựng cái tiện lợi chờ á i kia c í n trong màn đạn, tuyên bố chuyện này dựa theo trưởng, cái này nhật, đạn trước bay lên.、Quả、nhiên, tin tức này vừa ra, rất nhiều n h theo thêm là tại trực tiếp trước tức rất đại cái gọi ra, dựa g để Quả bay bố vừa ư i liễn phát nổ.、Chờ、cái h ờ c gì đâu nhanh báo danh à phải biết phổ thông người xem còn nhìn thế giới phẫu thuật tỷ võ trực tiếp tranh tài thú chi là chuyên nghiệp y học sinh đâu lúc này nhìn thấy cái tin tức này về sau đều là bắt đầu tích cực tham gia hải tuyển báo danh ai không muốn trở thành kế tiếp võ tiểu phú đâu mặc dù võ tiểu phú thành công rất khả năng không cách nào phục chế nhưng là vạn nhất đâu ngẫm lại võ tiểu phú lúc trước không phải cũng liền là cái phổ thông đại học y khoa phổ thông thạc sĩ nghiên cứu sinh sao ai có thể nghĩ tới võ t i ể u phú sẽ trở thành sau cùng hát mã ai có thể nghĩ tới võ t i ể u phú sẽ vịt con x ấ u xí biến tiến n g n g trên thế giới này cũng không thể chỉ có một con hát mã a trên thế giới này cũng không thể chỉ có một con vịt con x ấ u xí a trước đó y y lộ họ phở tiến hành hải tuyển thời điểm kỳ thật phần lớn đều là những cái kia tiến sĩ song nhất lưu thạc sĩ tại báo danh một chút không nổi danh đại học y khoa học sinh thậm chí đều không có nghĩ qua muốn ghi danh vì cái gì cũng là bởi vì cảm thấy mình căn bản không có cách nào cùng những người kia cạnh tranh người ta học gì đó chịu giáo dục đạt được tài nguyên đều là bọn hắn gấp bội bọn hắn dựa vào cái gì cùng người ta cạnh tranh á cho nên lúc trước võ t i ể u phú tiến hành hải tuyển thời điểm mới là dễ dàng như vậy thông qua nhưng là lần này liền không đồng dạng liền xem như xa xôi địa khu y học sinh cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy nhất là bắc khu bắc khu đại học y khoa học sinh trực tiếp đ i n lên rồi còn hắn có thể hay không tuyển thủ bên trên bọn hắn muốn triều thánh mặc kệ có thể hay không trổ hết tài năng bị tuyển nhập tiết mục bọn hắn đều muốn đi một chút thần tượng đ ư ờ n g xưa không thành không quan hệ nếu là vạn nhất thành bọn hắn thậm chí có khả năng khoảng cách gần cùng võ tiệu phú làm việc với nhau ngày thứ hai tiến hành thế giới phẫu thuật tỷ võ chuyên nghiệp là khoa ngoại tiết li một ngày này võ tiểu phú là làm người xem ngồi tại quan ma thất cùng văn tân hàn bọn hắn cùng một chỗ xem so tài hoa q u ố c ba tên bác sĩ một tên tây đô nhất phụ viện một tên đế đô đệ nhị bệnh viện một tên đông hải nhất phụ viện hoa q u ố c bệnh viện quả thực là nhiều lắm đã không làm được thứ nhất vậy thì làm chuyên nghiệp đệ nhất được rồi đi cho nên đại đa số bệnh viện đều là bắt đầu phát triển trọng điểm chuyên nghiệp trọng điểm khoa thất mà những n à y khoa thất bên trong khoai ngoại thần kinh ngực khoa ngoại tim mạch khoa ngoại tổng quát muốn làm thành đệ nhất cũng không dễ dàng cho nên liền muốn ngẫm lại cái khác t h như nói khoa ngoại tiết liệu tây đô nhất phụ viện đế đô đệ nhị bệnh viện đều là có hy vọng cả nước đệ nhất đông hải nhất phụ viện bác sĩ lúc trước tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy bất quá bản thân cũng là thiền tài cấp bậc mới là ba mươi hai tuổi liền cả võ tiểu phú đều là rất xem trọng vị này hoặc vân quang hoặc ca bất quá cụ dĩnh liền không có chuyên chú như vậy dù sao loại trừ thay thận cũng có rất nhiều là làm món đồ kia liền bắt đầu chơi đuổi điện thoại sau đó lục ra được y để lộ họ phở hai muốn tiến hành hải tuyển tin tức tiểu phú ngươi nhìn võ tiểu phú nhìn xem cụ dĩnh đưa tới điện thoại nhìn xem phía trên tin tức cũng là s ư ơ n g sở nhanh như vậy y hỉa lộ họ p h ờ hai sắp chạy sao lại nói nếu là tiến độ nhanh lên vừa vặn một năm một mùa ân vẫn là đông hải vẫn là cái kia mùi vị nhưng là đông hải đài truyền hình cơ hội này nắm chắc quá tốt rồi lập tức liền có mạng lưới la thiên bác sĩ thiên tài tiết t ấu không phải sao báo danh nhân số đã tại thẳng tắp kéo lên cái này chỉ là hải tuyển lượng công việc sợ là liền muốn so trước đó tốt bao nhiêu nhiều bởi vì lần trước đệ nhất xuất từ bắc khu cho nên lần này bắc khu danh lạch tăng nhiều đến mười cái hải tuyển sẽ từ bắc khu chọn lựa mười cái y học sinh đi vào đông hải tiến hành thi viết cùng phỏng vấn thử chỗ này bắc khu các học sinh càng điên rồi cái này đông hải bọn hắn đi định bất quá cái này hải tuyển căn cứ là căn cứ hộ tịch đi nói cách khác chỉ cần là hộ khẩu tại bắc khu liền có thể tiến hành tham gia hải tuyển khả năng cũng là đài truyền hình sơ hở khá lắm mắt thấy liền một đống ảnh hình người sói đói chụp mồi giống nhau tràn vào bắc khu thường ngày đều là nghe nói trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có người chuyển hộ tịch đến bắc khu vì bắc khu phân số thấp có chiếu cố hiện tại ngược lại tốt thạc sĩ nghiên cứu sinh cũng tới chuyển hộ tịch Mà đối với cái bọn hắn, nhưng không có cái gì tương quan chính sách hạn cần sách chế, chỉ gì có lần đầu tiên là võ tiểu phú tuyên truyền bắc khu khách du lịch thời điểm rất nhiều đi bắc khu khách du lịch đều là thích bắc khu nơi này trực tiếp lưu lại liền xem như không lưu lại cũng là mua phòng đợi đến về sau nghỉ mát lại tới đến mức bắc khu giá phòng đã bị làm cho tăng một đợt tăng bắc khu nhân dân đều cảm thấy quá mức bây giờ ngược lại tốt lại tới đợt thứ hai tăng giá triệu đương nhiên thạc sĩ y học không có nhiều như vậy cũng không phải tất cả thạc sĩ y học đều đến nhưng là không chịu nổi bất động sản thương bắt được cơ hội buôn bán dùng cái này làm mạnh lưới mượn cơ hội quá cao giá phòng á v o tiểu phú nhìn xem những này cũng là không thể nín được cười cười vô luận như thế nào y h à lộ họ p h ở đối với bác sĩ y học sinh cùng phổ thông mách tính đều là có chỗ tốt tuyên truyền kiến thức y học phổ cập y học thưởng thức làm dịu tai nạn y khoa quan hệ cũng cho y học sinh cung cấp một triển lãm cá nhân phát hiện mình bình đài đây đều là ưu điểm của hắn cùng những tiết mục khác không giống nhau đây không phải giả vờ giả v ị bởi vì loại bỏ ra đi hoàn toàn chính xác thực là thành tích kém lưu lại hoàn toàn chính xác thực là thành tích tốt cũng là thiên phú và tiềm lực tuyệt hảo nhìn xem võ t i ể u phú bọn hắn thành tựu hiện tại liền biết cứ việc chỉ có một năm cho dù là lúc trước bị quét xuống vương tuấn sinh đều là trưởng thành năm sau vương tuấn sinh tham gia nam đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện triều biên thi cử đồng thời thuận lợi thông qua bây giờ vương tuấn sinh chỉ cần là còn tại chú ý liền có thể biết cũng không có lạc hậu ngược lại là tại đội sát đang cố gắng trở thành hoa quốc khoai ngoại thần kinh tương lai còn có la phỉ dư tiệu trạch giả vũ bọn người cũng đều là tại cùng võ tiệu phú giao lưu bên trong nói bởi vì tiết mục nguyên nhân bọn hắn tìm tới chính mình phương hướng. bây giờ càng cố gắng bọn hắn đối với mình tương lai tràn đầy ước mơ còn có phó kiệt phùng linh linh những n à y lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ võ tiểu phú tin tưởng bọn hắn nhất định có thể tham gia tựa hồ là kéo dài hôm qua hảo vận hôm nay khoa ngoại tiết niệu phẫu thuật tranh tài hoa quốc ba cái tuyển thủ đều là thành tích không tệ bọn hắn đều là lựa chọn thận tới ghép một cái thứ mười hai một cái thứ hai mươi ba một cái thứ hai mươi lăm tổng hợp cũng không nhất định sẽ so không tính võ tiểu phú ở bên trong khoa ngoại tuyến vũ tổ trinh lệnh văn tân hàn tiếu dung đều muốn tràn ra tới hắn cảm thấy lần này dẫn đội chỉ cần là ra thành tích đằng sau h bệnh viện sĩ cũng có thể coi là một phần công lao đương nhiên chủ yếu nhất là nhìn thấy hoa quốc bác sĩ càng ngày càng mạnh tiến bộ càng lúc càng lớn thành tích càng già càng tốt hắn cao hứng a ngày thứ ba là khoa ngoại dạ dày ruột tranh tài trực tiếp tựa hồ cũng là lần nữa đi tới cao trào dù sao khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật võ tiểu phú cũng báo hiện tại liền xem như lúc trước không hiểu rõ hoa quốc phẫu thuật t ỷ võ cũng là đều biết võ tiểu phú cầm xuống ba cái thứ nhất trình tự đoạt giải quán quân sự tỉnh bây giờ bọn hắn liền rất chờ mong võ tiểu phú có thể hay không ở thế giới trên sân khấu phục chế kỳ tích như thế này vạn nhất cũng có thể cầm ba cái thứ nhất trình tự đoạt giải quán quân đâu kỳ thật võ tiểu phú vốn là không định tham gia khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật nhưng là trước đó văn tân hàn tìm tới hắn muốn nhường hắn suy nghĩ thật kỹ bởi vì có sẵn ví dụ bày ở trước mắt nhìn xem khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật liền biết văn tân hàn biết chỉ là võ tiểu phú sẽ tham gia khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật cái tin này cũng đủ để cho rất nhiều quốc gia khác tuyển thủ tự loạn trợ cước phát huy thất t h ư ờ n g cho hoa quốc trừ cảnh minh bọn hắn thêm cơ hội nữa dù sao võ tiểu phú khoa ngoại tuyến vũ thứ nhất liền còn tại đó đã khoa ngoại tuyến vũ năng lực không làm bộ như vậy khoa ngoại dạ dày ruột liền không sai bị lắm lần này thậm chí đều không cần võ tiểu phú xếp tại cái thứ nhất tiểu tổ tranh tài rất nhiều người liền phải tâm tính mất cân bằng cân nhắc có phải hay không chỗ s u n g yếu điểm nhất là những cái kia có chi tại khoa ngoại dạ dày ruột tổ đệ nhất võ tiểu phú nghe được văn tân hàn đề nghị lúc ấy cũng là một cái ý nghĩ thật tồn hại bất quá võ tiểu phú làm sao lại như vậy kích động đâu tả hữu liền làm một trận phẫu thuật mà thôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến võ tiểu phú đằng sau tranh tài trạng thái đã như vậy báo liền báo chỉ cần có thể đối đoàn đội có lợi làm nhiều một trận phẫu thuật cũng không có gì đáng ngại sao đợi đến v õ tiểu phú rút đến f 1 3 hướng về đám người biểu hiện ra thời điểm các quốc gia tuyển thủ thì càng là tâm tình phức tạp ánh mắt không hiểu bọn hắn lần này ngược lại là tình nguyện hy vọng võ tiểu phú rút đến tổ a sau đó bọn hắn rút đến phía sau nhìn xem v õ tiểu phú chân thực thực lực cùng điểm số cũng tốt đôi đánh dấu một chút nhìn xem là sông vẫn là bảo thủ điểm đồng ý ở phía sau bây giờ ngược lại tốt võ tiểu phú lấy tới cuối cùng đây không phải để bọn hắn càng thêm khó làm sao văn tân hàn nhìn xem cái tràng diện này cười càng là vui vẻ hắc <cười> các ngươi xem bọn hắn sắp mặt ta cảm thấy lần này chúng ta đoàn đội thành tích sẽ tốt hơn chương hai trăm chín mươi sáu hoa quốc không chỉ có một cái võ tiểu phú chương hai trăm chín mươi sáu hoa quốc không chỉ có một cái võ tiểu phú nhìn xem văn tân hàn t i ể u dung đám người cũng là c ư ờ i theo quy tắc bên trong bọn hắn nhưng không có cảm thấy không tốt chẳng qua là cảm thấy lúc này văn tân hàn biểu hiện cùng bình thường không giống nhau hiện tại văn tân hàn tựa như là một cái lao ngoan đồng giống nhau phải biết văn tân hàn bình thường nhưng là muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc loại trừ đối mặt võ tiểu phú thời điểm liền không gặp văn tân hàn có cái cười bộ dáng chớ nói chi là như thế đảo k h á i một mặt nếu không có chỗ cố kỵ Bọn hắn đều muốn cầm lấy điện thoại ra ghi chép lại giờ k h ắ c này lấy về nhường những cái k i a đồng sự xem thật kỹ một chút xem bọn hắn bình thường kia nghiêm túc văn chủ nhiệm cười nhiều vui vẻ tiểu phú thậm chí ngay cả khoa ngoại dạ dày ruột tranh tài đều tham gia đoạn hào nhìn xem trực tiếp nội dung cũng là không khỏi thán phục một tiếng tới tới trọng đầu hí, chúng ta bác sĩ võ vậy mà tại tham gia xong khoa ngoại tuyến vũ sau cuộc tranh tài lại tham gia khoa ngoại dạ dày ruột tranh tài đây là chúng ta trước đó không có nhận được tin tức ha ha nhìn xem những n à y ngoại quốc tuyển thủ sắp mặt lần này áp lực lần nữa cho đến bọn hắn à, chúng ta chỉ sợ muốn vì những này tham gia khoa ngoại dạ dày ruột tranh tài ngoại quốc các bác sĩ cảm thấy đồng tình chọn được ép tổ bác sĩ võ có lẽ sẽ để bọn hắn lần nữa cảm nhận được bị chi phối sợ hãi trực tiếp bình luận chính là vinh hân lúc này hoạt bát thuyết pháp càng làm cho nhìn trực tiếp đám người đều là không thể nín được cười mưa đạn càng là thú vị liền cả v ũ sĩ phụ đều là bị chọc phát cười hẳn không phải là tiểu phú chủ ý trước khi đi tiểu phú nói sẽ b u ô n g tha cho khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật tranh tài dù sao bảo đảm p â n hữu có một cái là đủ rồi hẳn tại khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật thượng biểu hiện rất tốt không cần thiết vay rắn thêm chân nhìn thủ hẳn là văn chủ nhiệm chủ ý ngươi đừng nhìn văn chủ nhiệm bình thường c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng có thể nhất nín hỏng chủ ý liền là hắn nhớ năm đó nghe được dưa mùi vị đoạn hảo vội vàng sách ghế đầu nhi ngồi xuống loại này dưa cũng không phải bình thường có thể ăn vào thả lại khoa cấp cứu đều có thể thay xong mấy tháng đ i ể m t â m phổ thông người xem cũng mặc kệ ở trong đó khúc chiết bọn hắn chỉ biết là bọn hắn thích xem võ tiểu phú phẫu thuật cũng không phải bọn hắn có thể nhìn h i ể u võ tiểu phú làm tốt bao nhiêu nhưng là bọn hắn biết mỗi lần võ tiểu phú phẫu thuật đều làm xoa mùi vị mượi phẩn mà lại bọn hắn thích xem hoa quốc tuyển thủ đến đệ nhất. Cái k hoàn á c h a quốc u t y thủ, bọn hắn không bọn mỹ lao m đ a n trương là về hưu lão bác sĩ liền xem như về hưu về sau cũng là rất chú ý chữa bệnh phương diện tin tức thế giới phẫu thuật tỷ võ a hắn nhìn thấy võ tiểu phú cầm thứ nhất thật là thật là vui hôm qua võ tiểu phú phẫu thuật hắn liền toàn bộ hành trình nhìn không chỉ có nhìn hắn là y học hành người người, hiểu được rất nhiều trả lại người trong nhà đều nói một lần lần này võ tiểu phú khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật lao trương cũng không muốn bỏ lỡ nhưng là thức đêm đối thân thể không tốt hắn già rồi nấu bất động ngược lại là có thể lại nhìn nhưng là vạn nhất bỏ lỡ đâu một cái kia phòng giải phẫu nếu là làm được nhanh rất dễ dàng liền bỏ qua ánh mắt rơi vào trên người con trai ngươi cho ta thức đêm nhìn nếu là đến phiên bác sĩ võ nhớ kỹ nói cho ta à nếu là dám cho ta lầm đi qua cẩn thận ra của ngươi nhi tử rất vô tội thế nào liền hắn thức đêm nhìn a cái này lại không phải xem bóng thi đấu còn có thể thức đêm nhìn bình thường lao ba thế nhưng là nhất không ủng hộ hắn thức đêm nói là thức đêm có cái này chỗ xấu k i a chỗ xấu đây là thế nào trực tiếp liền để hắn thức đêm a cái gì a dù sao ngươi bình thường cũng lao thức đêm lần này liền p h o n g túng ngươi một lần đây là p h o n g túng sao con trai thật là giận mà không dám nói gì chớ nhìn hắn cũng trưởng thành còn có hai tử nhưng là tại nhà mình lao ba trước mặt thật là nằm tiểu nhân vẫn là đến nằm tiểu lao trương lúc này cũng là thầm than chính mình nghĩ chu toàn đến mức con trai dù sao cũng thường xuyên thức đêm không kém lần này còn có thể làm điểm công hiến không thể so với bình thường vô hiệu thức đêm tốt cũng là tiểu tử này bất tranh khí lúc trước nhường hắn học ý ỉ vậy mà điểm số đều không đủ thi nếu có thể làm bác sĩ hắn sẽ còn phản đối con trai thức đêm sao vậy cũng là hữu hiệu thức đêm a đế đô đài truyền hình lúc này còn tại tức giận đây đông hải đài truyền hình cái này kẻ t r ộ m bọn hắn nơi này còn lo lắng lấy đâu bọn hắn nơi đó vậy mà đều trực tiếp h ả i tuyển chỗ này bọn hắn coi như càng không có cơ hội a xong họ phở hai là đường suy nghĩ đài trưởng mặc dù họ phở hai chúng ta không dễ làm nhưng là chúng ta cũng có thể xử lý cái khác cả, chúng ta thay cái danh tự thay cái hình thức không phải tốt chúng ta tên tuổi cũng không so đông hải nhất phụ viện nhỏ nếu là cũng làm cái hải tuyển tin tức vừa đi ra ngoài thừa dịp cái này đầu sóng v y danh t u y ể n đối sẽ không so đông hải tiểu nhân có người đưa ra đề nghị nhường đ ạ i trưởng cũng là hai mắt tỏa sáng đúng vậy à làm gì liền muốn xử lý cái hai đâu ta làm cái mới một không được không tốt cứ làm như thế nhanh nhanh làm bày ra án chúng ta cũng tốt nhất tại mấy ngày nay tuyên bố hải tuyển tin tức có động tác cũng không chỉ là đế đô cái khác mấy nơi đài truyền hình cũng là ngao nghe muốn động Đại đại c ũ có có là nhất g k ô n h là hôm nay n h t à đúng lúc là thi đại học điểm số ra phân thời điểm khá lắm cũng không biết thế nào những học sinh này ghi danh đại học y khoa không khí liền lập tức đủ không phải là bởi vì khác cũng là bởi vì phụ mẫu đốc xúc ca lúc đầu hoa quốc phụ mẫu đối với hải tử học y liền rất n n g chung không nói cái khác bọn hắn nếu là có cái nữ hoa tử khẳng định nguyện ý nữ hoa tử tìm bác sĩ tới làm con rể không nói cái khác cái này về sau trong nhà xuất hiện cái bệnh h a i đều có c h i ế u ứng căn bản không cần sợ hãi còn có bác sĩ tốt đi làm à dù sao bọn hắn là chưa nghe nói qua bác sĩ còn có rảnh rỗi hạ đến mức bác sĩ đến cùng đều đọc mấy năm có bao nhiêu vất vả bọn hắn lại không có học ý n g sao có thể biết bọn hắn biết học y đủ loại chỗ tốt là được rồi cho nên không đợi hài tử thi đại học kết thúc kỳ thật liền đã có rất nhiều g i a t r ư ở n g cho hài tử quán thâu học y tốt lý niệm hài tử nha cho dù là mười tám kỳ thật loại trừ số ít có chủ ý đại bộ phận đối với mình tương lai cũng là không có cái gì mình sắp quy hoạch chính mình cũng không biết học cái gì tùy tiện nói hai cái g i a t r ư ở n g đem những này chuyên nghiệp chỗ xấu vừa nói ra cũng liền đều nửa đường bỏ cuộc cuối cùng g i a t r ư ở n g đề nghị học y gì hết, rất nhiều hài tử liền nghe lấy học được gân sau đó liền biết học y có bao nhiêu khổ năm năm đại học thượng cùng sơ chung giống nhau đại học năm bốn liền phải bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu cơ bản liền lại là một lần thi đại học bắn gọn lúc đầu coi là thi đậu nghiên liền tốt ai có thể biết thi đậu nghiên về sau càng khổ đầu đề bệnh viện công việc lao sư bố trí những nhiệm vụ khác học tập phát biểu l u ậ n văn còn có đủ loại vấn đề quả thực là có thể đem người bước điên đến mức học một cái hối hận một cái và không người cho rằng những năm gần đây nói khuyên người học ý n thiên lôi đánh xuống là thế nào tới không phải những người khác nói liền là y học sinh nói khổ bọn hắn đều không đành lòng hại những người khác người nói có bao nhiêu khổ ân thật vất vả thạc sĩ tốt nghiệp sau đó nói cho người thạc sĩ cũng không tìm tới công việc tốt còn phải học tiến sĩ chờ học xong đ ề u ba mươi người ta cái khác cao trung đồng học đã sớm vợ con nhiệt kháng đầu bọn hắn còn tại khổ cấp cấp học y t học ì h h u n g ác đầu đều t r ọ c đương nhiên những n à y bọn hắn hiện tại là không biết thế giới phâu thuật tỷ võ tranh tài vừa vặn bắt đầu điểm số tới các gia t r ư ở n g dẫn hải t ử nhà mình mỗi ngày nhìn những n à y khá lắm nhìn xem kia giao giải phâu tung bay nội dung nhìn xem võ tiểu phú nắm lấy đệ nhất được người tôn kính hình tượng nhìn xem người ngoại quốc đều bởi vì võ tiểu phú xuất hiện mà ảm đạm phai mở chỉ có thể ngoan ngoãn n h ư ờ n g đường tình cảnh chỗ này bọn hắn làm sao có thể không kích động hai mươi sáu tuổi a võ tiểu phú mới hai mươi sáu tuổi nếu như bọn hắn học y bọn hắn hai mươi sáu tuổi thời điểm nếu là có thể dạng này kia nghĩ tới đây những hải tử này càng là kích động ngươi không xem những cái kia ngoại quốc nữ bác sĩ nhóm nhìn võ tiểu phú ánh mắt cũng không giống nhau sao ngươi không xem nhiều ít người đều đang đàn luận võ tiểu phú hận không thể đem võ tiểu phú đưa tới làm con rể sao cũng không sợ lớn mười tám tuổi vừa tốt nghiệp nữ nhi đều cảm thấy cùng võ tiểu phú rất xứng đôi cái này sức hấp dẫn muốn ngươi ngươi có thể l ỡ nổi dù sao đại đa số thi đại học song học sinh là không ngăn nổi có thể nghĩ đằng sau bắt đầu dự thi thời điểm sẽ có bao nhiêu người tràn vào đại học y khoa võ tiểu phú nhưng không biết những này nếu là hắn biết những này chỉ sợ đến gõ một đêm mó đây là tạo nhiều ít người ta sợ không phải hiện tại có bao nhiêu toa ba tử thích hắn về sau liền có bao nhiêu người hận hắn a ân liền là hắn liền là cái kia võ tiểu phú đem ta dẫn lên đầu này không được về lúc này võ tiểu phú đang nhìn chử cảnh minh vị này hảo h u n h đệ tranh tài đâu chử cảnh minh rất may mắn rút được tổ a có võ tiểu phú vương tâm chử cảnh minh cũng không có cái gì áp lực nhưng là tổng cũng không thể đem thu hoạch được thành tích tốt hy vọng đều đặt ở võ tiểu phú trên thân đi chử cảnh minh cũng có g i tâm của mình Không nói là s trừ trừ có có、so、yêu cầu cực kỳ cao độ văn tân hàn không để cho đám người thất vọng trực tiếp chính là lựa chọn yêu cầu cực kỳ cao độ có vo tiểu phú vương tâm bọn hắn nếu là còn sợ hãi rủ rẻ vậy thì liền chính bọn hắn đều có chút chướng mắt chính mình cái này sân khấu bọn hắn nhất định phải làm cho quốc gia khác bác sĩ nhìn xem thuộc về bọn hắn hoa quốc bác sĩ phong thái tuyến tụy ung thư bệnh nhân sắp nhập gan nội chỗ tá tụy cắt bỏ phẫu thuật cùng cùng gan bộ phận cắt bỏ phẫu thuật cái này phẫu thuật độ khó không cần nói cũng biết toàn bộ hoa quốc có thể nói có trăm phần trăm số liệu sát xuất thành công kỳ thật cũng chính là chỉ là mười mấy người mà thôi thú chi là tại thanh niên bác sĩ bên trong t chỉ sợ cũng liền là võ tiểu phú một cái mà thôi đi trừ cảnh minh trước đó thế nhưng là đều không có làm qua tối thiểu nhất v chử cảnh minh là nhìn một hồi liền nói là có thể hay không để cho hắn thử một chút hào huynh đệ mở miệng võ tiểu phú tự nhiên là không thể cự tuyệt chử cảnh minh năng lực hắn vẫn là rất tin tưởng có hắn giữ cửa ải kia liền càng không thành vấn đề võ tiểu phú nhớ đến lúc ấy bộ kia phẫu thuật là dùng ba giờ kết thúc Chữ、cảnh minh lần à m mồ hôi đ này lựa à chọn đại biểu có lẽ liền là lúc trước hắn vô số lần khổ tâm luyện tập cùng học tập không có cái nào bác sĩ là đơn thuần tại người bệnh trên thân luyện kỹ thuật bọn hắn tại người bệnh trên thân luyện kỹ thuật tối đa cũng liền là một phần mười mà thôi còn lại đều là bọn hắn ở phía dưới cố gắng nếu là thật sự cái gì cũng không biết liền xem như tại người bệnh trên thân luyện lại có thể học được cái gì l i ê n vi đánh cược chính mình ý học sinh a i cái này các ngươi ai nhìn qua bác sĩ chử làm cái này phẫu thuật văn tân hàn nhìn xem chử cảnh minh lựa chọn cũng là trong lúc nhất thời có chúc động hắn thật sự là không nghĩ tới chử cảnh minh đi lên cho hắn q u ă n g cái vương tạc cái này nếu là võ t i ể u phú lựa chọn hắn còn có thể lý giải dù sao hắn gặp qua võ t i ể u phú làm cùng loại phẫu thuật còn làm rất tốt nhưng là chử cảnh minh hắn đều không nghe nói trừ cảnh minh tiếp xúc cái này phẫu thuật ta phải biết khoa ngoại dạ dày ruột nếu là thật có cái này bệnh nhân trừ cảnh minh cũng là không có khả năng mổ chính đại khái s u ấ t đều là chủ nhiệm tiếp nhận trừ cảnh minh nhiều lắm là liền là đánh cái ra tay m à t h ô i trợ thủ cùng mổ chính cũng không đồng dạng trừ cảnh minh nếu là cảm thấy đương trợ thủ nhìn sẽ chính là mình học xong vậy thì mười phần sai thấy mọi người so với mình còn mê mang văn tân hẳn cũng là bắt đầu lo lắng cái này sẽ không cần lật xe đi yên tâm đi văn lão sư trừ ca đã làm còn làm rất tốt lúc ấy ta làm thời điểm chử ca muốn thử một chút ta liền để chử ca làm rất thành công Chữ ca kỹ thuật treo chống cái này phẫu thuật hoàn toàn không thành vấn đề hô nghe được võ tiểu phú văn tân hàn đây mới là nhẹ nhàng thở ra làm qua à vậy là tốt rồi bác sĩ làm một cái phẫu thuật kỳ thật trọng yếu nhất liền là lần thứ nhất chỉ cần là đồng loại hình lần thứ nhất thành công kia đằng sau cơ bản cũng không có cái gì vấn đề lớn cho dù là biến chủng bọn hắn cũng tạo dựng lên lòng tin có xử lý lực lượng trừ cảnh minh chỉ cần thành công qua một lần đằng sau lại làm liền cơ bản có năm sáu phần mười tỷ lệ thành công cũng không nên xem thường cái này năm sáu phần mười tỷ lệ đối với cái này phẫu thuật tới nói nam sau phần một ư ơ i tỷ lệ thành công đã rất cao bình thường làm một chút tiểu phẫu thuật ngươi hỏi bác sĩ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tùy tiện một cái đều sẽ nói chín h thành tiêu kỳ thật nói đúng là nhắm mắt lại cũng có thể làm tốt nhưng là đối mặt cái này bản thân liền muốn mệnh phẫu thuật đừng nói là làm phẫu thuật bình thường đặt ở bệnh viện bác sĩ cũng không dám cam đoan hắn một ngày này có thể độ an toàn qua t h ú n g chi là làm phẫu thuật nếu thật là phẫu thuật trước ngươi hỏi bọn hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bọn hắn cũng chỉ có thể hồi cái hết sức cho nên cái này năm sáu phần m ư ơ i thật sự là cao cấp tất cả mọi người là yên tâm không ít chăm chú nhìn c h ữ cảnh minh làm phẫu thuật nhìn thấy c h ữ cảnh minh thao tác về sau thì càng yên tâm c h ữ cảnh minh đầu tiên là phân ly tuyến tụy chung quanh tổ chức trên tay nhẹ nhàng linh hoạt chủ đánh liền là một cái ổn cái này ổn n h ư n g đám người trực tiếp yên tâm bởi vì đối với bác sĩ tới nói ổn kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó liền là có lòng tin biểu hiện chỉ cần văn tân hàn ổn được lấy văn tân hàn kỹ thuật liền xem như làm chậm một chút thành công giải quyết cũng là rất có hy vọng thời gian trôi qua đã có tổ a bác sĩ kết thúc phẫu thuật bất quá phần lớn đều là lựa chọn yêu cầu cực kỳ cao độ trở xuống phẫu thuật cho nên, tương đối mau một chút chỉ là chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam dù sao vẫn chưa tới hai giờ đâu lúc này liền kết thúc cơ bản liền cùng m ộ ư ơ i hạng đầu cách biệt lấy võ tiểu phú đăng o trừng muốn tiến m ộ ư ơ i vị trí đầu hẳn là hai đến ba giờ thời gian tà hữu yêu cầu cực kỳ cao độ phẫu thuật kết thúc tiêu chuẩn này mới không sai bị lắm dựa theo văn tân hàn tiến độ rất có thể là cái này danh sách lúc này trừ cảnh minh đã đem tá tụy cắt bỏ phẫu thuật làm xong gan bộ cũng là bắt đầu cắt bỏ mà lúc này thời gian là hai giờ trong nửa giờ võ tiểu phú cảm thấy trừ cảnh minh hẳn là có thể đem gan vùng nhiễm bệnh tắc xong sau đó kết thúc m ộ ư ơ i phút đồng hồ ân tiến m ộ ư ơ i vị trí đầu ổn văn tân hàn cũng rất kích động hiển nhiên hắn cũng là t ì n h tới tổ a lần lượt tới tổ b lần lượt đi vào mắt thấy tới hơn m ộ ư ơ i lựa chọn yêu cầu cực kỳ cao độ bác sĩ rốt cuộc tới một cái là y nước vị này chính là khoa ngoại dạ dày ruột tổ đệ nhất hẳn giống quả nhiên cái thứ nhất tới tuyến tụy ung thư vừa dạ dày đổi chỗ phẫu thuật độ khó kỳ thật so trừ cảnh mình cái này còn khó hơn một điểm bởi vì người bệnh cơ sở tình huống liền muốn so trừ cảnh mình ca bệnh kém một chút dựa theo cái này độ khó thời gian này điểm ừ n vị này kỹ thuật đúng là không tệ không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền là khoa ngoại dạ dày ruột tổ đệ nhị cái khác hạt giống theo văn tân hàn cùng vị này vẫn có chút tranh lệch đệ nhị võ tiểu phú nhìn về phía văn tân hàn văn tân hàn nhẹ gật đầu thế nào ngươi không có lòng tin bắt lấy hắn a ách võ tiểu phú giật mình khá lắm văn tân hàn so với hắn đối với mình đều có lòng tin a chữ ca cũng sáp chữ cảnh minh đúng là cắt gan cắt so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn một chút hai mươi phút kết thúc lúc này đã bắt đầu kết thúc công việc công tác cuối cùng tới thời gian cũng chính là so y nước vị này v lý am bác sĩ m ư ợ cái chừng mười phút đồng hồ mà thôi dựa theo thời gian này tỷ lệ sợ l à ổn cái tổ a đệ nhị không thành vấn đề võ tiểu phú có thể cảm nhận được chữ cảnh minh lúc đi ra w i l l i am tại trên thân đều là tập trung không ít ánh mắt hắn tự hồ đã phát hiện hoa quốc không chỉ là chỉ có một cái chữ cảnh minh chương hai trăm chín mươi bảy khiêu chiến chính mình chương hai trăm chín mươi bảy khiêu chiến chính mình đến mức điểm số chữ cảnh minh trở về thời điểm võ tiểu phú bọn hắn đều là đưa lên tiếng vỗ tay của mình một trăm sáu mươi phân khá lắm nói thật nhìn thấy cái này điểm số tất cả mọi người sợ ngây n g ờ i văn tân hàn càng là có chút khó có thể tin hắn hoài nghi chử cảnh minh bất thập lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn chử cảnh minh liền xem như phát huy vượt xa bình thường vậy cũng không có khả năng trực tiếp thượng một trăm sáu mươi phân phải biết vượt qua một trăm điểm về sau thật là một phần mười đại môn h ạ một phần một cái cửa nhỏ h ạ xem đến phần sau chử cảnh minh có thể lên một trăm năm mươi phân bọn hắn thật là không có chút nào chất vấn nhưng là một trăm sáu mươi phân thật sự là quá làm cho người ta vui mừng a phải biết liền cùng yêu cầu cực kỳ cao độ giống nhau một trăm sáu mươi phân đây chính là tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ cho dù là vừa mới đụng chạm đến lĩnh vực này đỉnh tiêm thủ môn đó cũng là đỉnh tiêm trình độ a nói cách khác liền xem như võ tiểu phú không tham gia khoa ngoại dạ dày ruột tranh tài ván nay không có võ tiểu phú trừ cảnh minh cái này điểm số cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường hoa quốc khoa ngoại dạ dày ruột tương lai loại trừ thông thường mát điểm bên ngoài kỹ thuật tiêu chuẩn nâng phân hai mươi hai phân phẫu thuật thời gian trích phần trăm ba mươi tám phân lại nhìn w i liam l điểm số một trăm sáu mươi bốn phân cũng chính là phẫu thuật thời gian trích phần trăm cao hơn trừ cảnh minh ba phân kỹ thuật tiêu chuẩn nâng phân cao hơn chữ cảnh minh một phân mà thôi trên lệch lớn sao đương nhiên lớn đến một trăm sáu mươi phân về sau mỗi một phần đều là l ệ c trời nhưng lại không như trong tưởng tượng lớn bởi vì trong nước cùng nước ngoài chữa bệnh tình hình thực tế không giống nhau ở trong nước cấp cao kỹ thuật cùng nặng nguy bệnh hoạn đều tập trung ở chủ nhiệm trong tay chữ cảnh minh thật sự là khiếm khuyết phương diện này rèn luyện nhưng là w i liam l không giống nhau nói không chừng w i liam l đều đã mổ chính thật nhiều đài tương tự phẫu thuật nói cách khác chỉ từ tiềm lực tới nói w i liam l thật đúng là không nhất định liền cao hơn chữ cảnh minh đáng tiếc võ tiểu phú nghĩ tới những thứ này không khỏi nói âm thanh đáng tiếc chữa bệnh tình hình trong nước như thế hắn cũng không có biện pháp quá tốt tối thiểu nhất hiện tại là không có năng lực cải biến lao chủ nhiệm không tung tay nhưng g ư ờ i tuổi trẻ c ỉ có t h là, là dạng này tình hình thực tế cũng không nhất định liền không có chỗ tốt tối thiểu nhất đối với người bệnh là tốt dù sao thử lỗi chi phí thấp chỉ là kể từ đó bác sĩ trẻ tuổi phát triển chú định chậm chạp bằng không lấy hoa quốc bác sĩ tỷ lệ lấy hoa quốc người bệnh quần thể chi lớn hoa quốc ở thế giới trên sân khấu chữa bệnh xếp hạng làm sao có thể chỉ là trình độ này tóm lại thật còn rất dài một đoạn đường muốn đi xinh đẹp trừ ca ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta hoa quốc lộ mà ta võ tiểu phú nói một tiếng những người khác cũng là đi theo cao hứng trừ cảnh minh lúc này cũng là có chút khó nén kích động nói thật hắn nhìn thấy điểm số thời điểm cũng là có chút động hắn mặc dù cảm thấy hôm nay trạng thái rất tốt nhưng là đoán chừng có thể có hơn một trăm năm mươi cũng không tệ rồi thoáng một cái liền nhảy một trăm sáu mươi quả thực là có chút ra ngoài ý định bất quá đây chính là công việc của ta không chỉ có là đối với hắn cũng là đối hoa Quốc chữa bệnh giới. Chỉ bằng cái này điểm số, hắn cũng có bệnh bằng này hắn giới. là đối điểm số, Hoa trước h ể ngẩn đưỡng ngực đầu đi a ngoài. t r máy truyền hình xem tranh tài hoa quốc khán giả lúc này cũng là rất cao hứng cái này điểm số vẫn là hoa quốc cái thứ hai hơn một trăm sáu mươi đâu nếu là dựa theo hôm qua khoa ngoại tuyến v ũ xếp hạng đây là vững vàng mười vị trí đầu thậm chí cả năm vị trí đầu á hoa quốc không chỉ có võ tiểu phú còn có chữ cảnh minh giờ k h ắ c này chữ cảnh minh không thể nghi ngờ là nổi danh hồ thành phố là chữ cảnh minh quế quán chữ cảnh minh kỳ thật cũng không phải cái gì nhà giàu sang hải tử nhưng là kinh tế không phú quý ôn n u lại phú quý Chữ cảnh minh từ nhỏ liền có học y mục tiêu mà cái mục tiêu này cũng là một mực đạt được người nhà duy trì cho dù là Chữ cảnh minh học nghiên học tiến sĩ thời điểm căn bản cho nhà mang không trở lại cái gì ích lợi thậm chí nhiều khi còn muốn vốn là nhập không đủ suất trong nhà cung cấp một chút viện trợ trong nhà cũng từ trước đến nay đều không nói khó khăn gì chỉ là không ngừng duy trì Chữ cảnh minh phụ mẫu nghe nói Chữ cảnh minh lưu tại đông hải nhất phụ viện ngày ấy đầy mắt đều là nước mắt kích động nước mắt ra bất quá Chữ cảnh minh muốn tiếp phụ mẫu đi đông hải bọn hắn lại cự tuyệt nói là cố thổ khó rời kỳ thật đâu nhưng thật ra là phụ mẫu không nghĩ liên lụy trừ cho dù là t r ử cảnh minh gửi trở về tiền bọn hắn cũng không có thu ba mươi ba tuổi đông hải nhất phụ viện bác sĩ nghe tội hồ rất cao đại thượng nhưng là trên thực tế đâu tại đông hải đều là thuê phòng bọn hắn đi đông hải nhìn qua nhà mình con trai t r ử cảnh minh trước đó bởi vì là một người ở cho nên ở là một căn phòng nói là c h ờ phụ mẫu tới liền thuê cái hai căn phòng nhưng là kia đắc cỡ nào a phụ mẫu làm sao lại đến liên lụy t r ử cảnh minh không sai ba mươi ba tuổi t r ử cảnh minh hiện tại cũng không có kết hôn đông hải nhất phụ viện bác sĩ địa vị xã hội là cao nhưng cũng chính là địa vị xã hội cao một chút mà thôi đông hải nữ hoa tử cũng sẽ không bởi vì chính á i liên này gà c o xong người. cảnh minh cũng thẹn, nói nghiệp liền có thể hiếu Trừ một chút thể mực có lúc có hổ là đầu k cha mẹ. Ai có thể nghĩ tới, hơn ai mẹ, tới, là ạ i vẫn l cái kia để cho cảnh kia người hài ta để Nhưng lo lắng hài Nhưng này, tử. trừ một i người nói n không cùng những người khác nói qua. Cũng chính h khác đều qua. là m lần cùng võ tiểu phú uống rượu xong thực sự nhịn không được khóc lên thổ lộ mấy phần tiếng l ò n g nói thật võ tiểu phú thật rất xúc động hắn là sinh ở một cái tốt gia đình bằng không không thể so với trừ cảnh minh tình cảnh tốt bao nhiêu chữ cảnh minh cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi đại bộ phận ý học sinh ảnh thu nhỏ chăm sóc người bị thương mời từ đây nhập thăng quan phát tài chớ nhập tư môn đây chính là học ý n g h a hãn đại biểu là một loại trách nhiệm hiến thân y học mãi mãi cũng không phải chỉ là để một câu nói xuông tiểu phú còn muốn đa tạ ngươi nếu không phải là ngươi để cho ta mổ chính một lần ta còn thực sự không dám ở nơi này loại tranh tài bên trên lựa chọn cái này khó khăn phẫu thuật cái này coi như k h á c h khí vẫn là ngươi có năng lực như thế bằng không ta giúp ngươi cũng vô dụng đúng vậy à đúng vậy à trừ ca ngươi nhanh ngồi trước nói cho chúng ta một chút ngươi lúc đó làm sao có thể bình tĩnh như vậy hoàn thành cao như vậy khó khăn phẫu thuật Đám minh người nhường cảnh ngồi xuống, b ắ t đ quá hỏi thăm. Nhìn uy ly am cùng b chử cảnh minh biểu hiện quả thực là cho phía sau tuyển thủ dự thi không ít áp lực vo tiểu phú trình độ còn không biết như thế nào đây hai cái này liền trực tiếp có cầm xuống năm vị trí đầu w i li l am càng là có n ắ m lấy đệ nhất thực lực bọn hắn nếu là không bước lên điểm hiểm thật sự nguy hiểm à bọn hắn không như trong tưởng tượng cao thượng như vậy vì bảo đảm đoàn đội điểm tích lũy một tí hiểm nguy không bước lên bọn hắn là tới lấy cá nhân thành tích tốt cá nhân thành tích tốt à liền xem như không cầm thứ nhất đối với rất nhiều người mà nói vào không được mười vị trí đầu liền thật là đi không cho nên tối thiểu nhất bọn hắn cũng phải cầm cái một trăm sáu thế nhưng là cái này lại không phải có ra phân quy tắc chi tiết ai cũng không nói chắc được có phải hay không liền có thể tạp đến cái này điểm số cho nên muốn bảo hiểm cũng chỉ có thể b ả o hiểm đối với một phần nhỏ người mà nói lấy không được thứ nhất tranh tài đem không có chút ý nghĩa nào đối với lại nhiều một bộ phận người mà nói lấy không được mười vị trí đầu cái này cũng tương đương với đến không cho nên bọn hắn nhất định phải vì chính mình l i ề u một phát đây chính là thanh niên bác sĩ lựa chọn của bọn hắn không nhiều cho dù là cơ sở vững chắc chỉ cần là những người khác vượt xa bình thường phát huy liền có thể sẽ đem bọn hắn đẩy vào góc chết võ tiểu phú liền nhìn xem từng chàng tranh tài đi qua sáu cái tổ cơ bản mỗi cái tổ đều sẽ có cái siêu còn bặt t ụ tựa như là y ly am loại này tuyển thủ cũng tỉ như tổ b Cũng có là m ộ、so、thứ cái p â n lên, đi William l so tư nhìn xem cái tiêm một trăm sáu mươi hai phân ra hiện võ t i ể u phú nghe được c h ữ cảnh minh nói thầm một tiếng tò mò hỏi cái gì thứ tư nha n g ư ơ i thứ nhất w i l l i am thứ hai cái này thứ ba ta thứ tư đương nhiên trước mắt là h ắ c c h ữ cảnh minh đối võ t i ể u phú thật đúng là có lòng tin a ngươi liền biết ta nhất định có thể cầm đệ nhất đừng làm rộn ngươi khoa ngoại tuyến v ũ đều có thể cầm một trăm sáu mươi bảy điểm chia năm năm chớ nói chi là can đảm tương cận dạ dày ruột khoa ta đều cảm thấy ngươi có thể chạy một trăm bảy mươi đi cũng chính là ngươi không tại tổ a bằng không bọn hắn cũng sẽ không lại đối đệ nhất có ý tưởng trừ cảnh minh nói xong những người khác đúng là cũng bắt đầu gật đầu hiển nhiên đều là ý nghĩ này cũng thế khoa ngoại tổng quát ba cái tiểu khoa bên trong khoa ngoại gan mật tụy cùng khoa ngoại dạ dày ruột cơ bản gần dù sao đều là làm trong bụng gì đó nhất là tuyến tụy phẫu thuật những này cơ bản đều có liên quan đến võ tiểu phú tại khoa ngoại dạ dày ruột chuyên nghiệp bên trên khẳng định phải so khoa ngoại tuyến vũ càng thêm am hiểu x tổ tiến hành thời điểm hoa quốc người xem cơ bản đều đã ngủ hơn phân nửa tổ này có cái khắc ngoại khoa dạ dày r một trăm bốn mươi bảy phân mặc dù chưa đi đến một trăm năm mươi có chút t i ế ệ t đối nhưng là cái này điểm số không cao không thấp ba mươi vị trí đầu vẫn là có thể dê tổ lại có một cái một trăm sáu trở lên xuất hiện chữ cảnh minh lẩm bẩm vạch đến hạn năm cái này nếu là lại xuất hiện một cái một trăm sáu trở lên hắn coi như đến trượt ra năm vị trí đầu đi nghĩ tới đây chữ cảnh minh cũng là có chút khẩn trương năm vị trí đầu a vẫn rất có sức hấp dẫn nhìn xem e tổ c u n g ép tổ tuyển thủ võ tiểu phú ngược lại là không nhiều lắm cảm thụ liền xem như còn có một trăm sáu tuyển thủ hẳn là cũng liền là nhiều nhất một cái hắn nơi này cũng s ắ p đến bắt đầu chuẩn bị e tổ chưa từng xuất hiện một trăm sáu tuyển thủ nhường trừ cảnh minh nhẹ nhàng thở ra nhưng là còn có ép tổ hy vọng không có hy vọng không có võ tiểu phú tiến vào thông đạo những tuyển thủ khác nhìn xem võ tiểu phú đều là có chút ánh mắt không hiểu dù sao bọn hắn thật hiếu kỳ võ tiểu phú có thể cầm tới cái gì điểm số chữ cảnh minh bọn hắn có thể nghĩ tới những này quốc gia khác bác sĩ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nhưng là bọn hắn liền là không nguyện ý tín tưởng hy vọng võ tiểu phú có thể biểu hiện kém một chút bất quá võ tiểu phú hiển nhiên là sẽ không để cho bọn hắn như nguyện đi lên liền là yêu cầu cực kỳ cao độ ung thư túi mật kèm thêm tuyến tụy gan phần dưới cùng dạ dày đổi chỗ thật sự liệt b ờ uống ff mà lại quá trình mắc bệnh không ngắn tình trạng cơ thể cũng sẽ không quá tốt võ tiểu phú vậy mà lựa chọn làm trị tận gốc thuật tất cả bác sĩ nhìn thấy võ tiểu phú lựa chọn đều là kém chút đứng lên đây không phải là mẫu nha nào có loại này thời kỳ cuối phạm vi lớn đổi chỗ còn có thể làm trị tận gốc thuật a đều là nhân nhượng tính trị liệu a dù sao, đổi chỗ nhiều như vậy, làm sao có thể cắt sạch sẽ mà lại cái này đều không phải là cắt sạch sẽ cắt không sạch sẽ sự tình dễ dàng cắt ra ngoài ý muốn a dựa theo võ tiểu phú lựa chọn người bệnh thân thể điều kiện chỉ sợ phẫu thuật thời gian vượt qua hai giờ liền có rất lớn nguy hiểm mặc dù nói cũng có chức khoa ngoại tuyến vú một trăm sáu mươi bảy điểm năm năm vương tâm nhưng là đây cũng quá làm l o ạ n đi gấp cái gì tin tưởng tiểu phú hắn lúc nào phẫu thuật đi ra sự tình a a đám người nghe vậy vẫn là bình tĩnh xuống tới chỉ bất quá văn tân hàn nói cũng có lý võ tiểu phú thật đúng là chưa làm qua thất bại phẫu thuật xong cái này thế nào cũng bắt đầu a hoa quốc sáng sớm l ã o trương con trai sao có thể thật nấu một đêm à không phải sao đã sớm hít mắt mắt tiểu đánh tới mới là tỉnh lại nhìn thoáng qua máy thu hình trong nháy mắt liền thanh tỉnh khá lắm võ tiểu phú vậy mà đã đứng ở nơi đó lấy hắn đối với mình ra lão cha lý giải nếu là hôm nay đem võ tiểu phú phẫu thuật cho lầm hắn liền có thể đi xuất ra lão ba chớ ngủ bác sĩ võ muốn bắt đầu phẫu thuật nhanh à ngươi chậm thêm điểm thì không thể trách ta trong phòng l ã o trương bị đánh thức nghe được phẫu thuật muốn bắt đầu vội vàng đi ra ngoài nhìn xem trên màn hình tv võ tiểu phú đã bắt đầu thao tác lập tức liền phát hỏa tên tiểu t ử thối nhà ngươi làm sao không còn sớm gọi ta a cha ta bảo ngươi a ngươi cái này ngủ quá chết rồi đánh rắm ta là để ngươi sớm gọi ta ngươi cái dày thối nhìn ta không đánh ngươi cha cha tranh tài bắt đầu trước xem so tài xem xong lại đánh a lao trương nghe vậy cũng cảm thấy có lý nhìn xem v õ tiểu phú vậy mà lựa chọn như thế chật vật phẫu thuật lao trương cũng là có chút h ứ n g phấn đây là muốn phong thần a nếu là vạn nhất thành cái này về sau thật là là ung thư người bệnh tin mừng loại này thời kỳ cuối cũng có thể làm trị tận gốc thuật trực tiếp liền có thể nhường người bệnh mong muốn tuổi thọ nhiều mấy tháng cũng chớ xem thường mấy tháng này đối với cái này bệnh nhân tới nói mấy tháng liền là thiên đại phúc khí c h ỉ bất quá nghĩ đến cao đoan như vậy phẫu thuật kém chút cũng bởi vì con trai cho lầm đi qua hắn liền tức giận lao trương con trai nhìn thấy nhà mình lao ba ánh mắt bất tiện vội vàng đi nhà vệ sinh vừa x u ấ t ruột suýt nữa quên mất mắt đ á i bất quá trong lòng cũng là cầu nguyện võ tiểu phú nhất định phải thu hoạch được cái thành tích tốt hắn biết chỉ cần là võ tiểu phú thành tích tốt nhà mình lao ba tâm tình mỹ rượu nói không chừng liền đem vấn đề này đem quên đi trái lại không được hắn đến chỉnh lý mấy bộ y phục vạn nhất tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian chạy trốn lao trương lúc này cũng không n ó i hoài tới con trai võ tiểu phú phẫu thuật đã bắt đầu giờ này khác này chỉ cần là nhìn xem võ tiểu phú phẫu thuật liền không có không thần trường vô luận là vu sĩ phụ đoạn hào bọn hắn vẫn là hiện trường v ă n tân hàn bọn hắn hay là quốc gia khác bác sĩ vạn nhất võ tiểu phú đài này phẫu thuật nếu là thật làm thành rất khả năng liền sẽ đổi mới hôn qua võ tiểu phú chính mình lập nên điểm tích lũy thứ nhất vậy thì thật muốn mệnh a so 167 điểm năm năm còn cao hơn điểm tích lũy thật sự là có khả năng đoạt giải quán quân nghĩ đến quán quân khả năng bị hoa quốc lấy đi bọn hắn thì càng là đáy lòng không khỏi run lên không có khả năng tuyệt đối không thể võ tiểu phú nhưng không biết bọn hắn nhiều như vậy ý nghĩ sắp nhập đổi chỗ nhiều như vậy bệnh nhân võ tiểu phú cũng chưa từng gặp qua huống chi là còn nguyện ý làm phẫu thuật võ tiểu phú đào yêu cầu cực kỳ cao độ c a bệnh một chút chính là thấy được cái này c a bệnh mà nhìn thấy về sau hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn làm dù sao loại cơ hội này cũng không nhiều trong nước còn không có tân tiến như vậy mô p h ỏ n g phòng giải phẫu mà đồng loại hình bệnh nhân cũng không có khả năng nhường võ tiểu phú làm phẫu thuật thậm chí cũng chờ không đến võ tiểu phú làm phẫu thuật liền đã rời đi bây giờ bệnh nhân bảy ở trước mắt vẫn là mô phòng người không cần lo lắng giải phẫu t h ấ t bại võ tiểu phú đã không quan tâm điểm số cái gì hắn chỉ biết là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại nếu là đài này phẫu thuật có thể thành công kỹ thuật của hắn cũng có thể lại lên một tầng nữa chớ nhìn hắn bởi vì một trận ngoại ý m ớ n thiên tư bị cất cao đến một cái cơ hồ thường nhân khó mà với tới độ cao nhưng cái này không có nghĩa là võ tiểu phú liền không có bình cảnh cũng c h ỉ như cho tới bây giờ võ tiểu phú làm phẫu thuật đều đã định hình lật qua lật lại liền là những cái kia võ tiểu phú muốn khiêu chiến càng khó khăn thế nhưng là sát xuất thành công không cao không tốt cầm người bệnh sinh mệnh mạo hiểm mà lại bệnh như vậy、lệ. c như ũ、so、nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng dạng này sẽ rất lãng phí thời gian mà thời gian kéo càng lâu giải phẫu thất bại khả năng liền càng cao người bệnh xảy ra vấn đề khả năng cũng càng cao mười phút đồng hồ phân ly nhìn xem võ tiểu phú thao tác đám người càng phát trầm mặc bọn hắn hiện tại đến sợ hai t h á n phục đều không để ý tới thật sự là võ tiểu phú tại kính hạ cái này phân ly thao tác vậy mà so với bọn hắn mở bụng phân ly đều nhanh k i a thao tác cán đều nhanh bay lên có đôi khi thậm chí là thao tác cán đậu trước nội soi mới rời qua đi vẹn vẹn mười phút đồng hồ bên cạnh trợ thủ đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi thật sự là có chút theo không kịp tha trợ thủ lần thứ nhất có chính mình kéo tranh tài tuyển thủ chân sau cảm giác ta tới ban giám khảo phòng quan sát bên trong một cái dê nước ban giám khảo đột nhiên đứng dậy trực tiếp liền h dễ hồ giáo sư nhìn xem dễ hồ giáo sư hô một tiếng liền hướng phòng giải phẫu chạy thao tác cái khác ban giám khảo đều là sửng suốt sau đó lại là minh bạch cái gì dễ hồ giáo sư không phải là muốn đi cho võ tiểu phú đương trợ thủ đi nghĩ tới đây bọn hắn đã cảm thấy hoang đường một cái tranh tài mà thôi dễ hồ giáo sư đúng là nguyện ý đi làm trợ thủ bất quá nhìn xem võ tiểu phú thao tác bọn hắn đột nhiên đều tâm động nếu là cái này phẫu thuật thành làm cái trợ thủ cũng tốt ta mà lại cái này nếu là không là mô phòng phòng giải phẫu mà là chân thực phẫu thuật cái kia trợ thủ theo không kịp võ tiểu phú tiết tấu bọn hắn đi hỗ trợ coi như không phải cái gì hà mình mà là đi cứu người a đúng vậy à mô phỏng người cũng là người cứu mạng không phân tình huống như thế nào nghĩ tới đây bọn hắn càng là có chút thảo não sớm biết bọn hắn trước đứng dậy đi võ tiểu phú nhưng không biết những này làm rất tốt liền phát hiện một người vậy mà đi đến còn đội r ử a tay á o tẩy tay ngươi xuống dưới để ta làm bác sĩ võ trợ thủ trợ thủ lúc này cũng là có chút một b ư ớ c ý gì hắn là bị lâm trận đ ổ i tướng sao nhưng là hắn đã nhận ra dễ hồ giáo sư lúc này căn bản không dám cự tuyệt dễ hồ giáo sư ngươi chương hai trăm chín mươi tám chương hai trăm chín mươi tám võ nhận ta làm nghĩa phụ a c h ỉ bất quá trợ thủ có chút hiếu kỳ vị này dễ hồ giáo sư đây là muốn làm gì a dễ hồ giáo sư d ê nước viện sĩ luận địa vị thế nhưng là không thể so với hoàng côn luân tại hoa quốc địa vị thấp tại trên quốc tế địa vị thậm chí là còn cao hơn một chút bất quá tính tình cổ quái cái này đột nhiên xâm nhập phòng giải phâu sự tình thật là để cho người ta lại đoán không ra lại cảm thấy hợp lý người theo không kịp ta tới làm trợ thủ a trợ thủ đã để mở thân vị chị bất quá lúc này nghe lời nói này ít nhiều có chút đấy lòng hiện yêu thương hắn sợ là thế giới phâu thuật tỷ võ tổ chức đến nay cái thứ nhất bị đuổi đài kế tiếp trợ thủ đi hắn rất cố gắng a thế nhưng là võ tiểu phú tiến hành quá nhanh dựa theo thông thường tới nói mổ chính là nhất định phải có tầm nhìn mới có thể bước kế tiếp thế nhưng là ai có thể biết võ tiểu phú vậy mà động tác nhanh như vậy a không có tầm nhìn liền làm cái này tốt liền xem như hắn mồ hôi lầm địa cũng chỉ có bị đuổi xuống bàn giải phâu vận mệnh dễ hồ giáo sư võ tiểu phú nhìn thoáng qua dễ hồ giáo sư có chút ngạc nhiên bất quá đây là chuyện tốt có dễ hồ giáo sư hỗ trợ hắn phẫu thuật sát xuất thành công thì càng cao cái này trợ thủ đúng là có chút theo không kịp tiết tấu tạ ơn dễ hồ giáo sư dễ hồ giáo sư hảo p h o n g khoát tay áo trong lòng của hắn nghĩ tới hắn làm như thế chủ yếu vẫn là vì thế giới phẫu thuật tỷ võ mặt mũi bọn họ đây làm tranh tài chọn trợ thủ còn theo không kịp mổ chính tiết tấu đây không phải quá đánh mặt nha phẫu thuật lần nữa tiến hành quả nhiên liền thông thuật nhiều võ tiểu phú thầm nghĩ viện này sĩ cấp bậc trợ thủ liền là không giống nhau cái này nếu là về nước về sau m ô i đài phẫu thuật đều có thể có viện sĩ cho đương trợ thủ đây không phải là bay lên á dễ hồ giáo sư nhưng không biết võ tiểu phú ý nghĩ bằng không không phải phun hắn một tiếng muốn cái dám ăn đâu bất quá lúc này dễ hồ giáo sư cũng là cảm nhận được áp lực khá lắm võ tiểu phú tốc độ đúng là nhanh à, hắn có thể lĩnh ngộ được võ tiểu phú mạch suy nghĩ động tác cũng theo kịp nhưng cũng là cực hạn đến cùng là già rồi tay chân không có như vậy lưu loát không đầy một lát công phu trên thân liền toát mồ hôi vừa rồi đi xuống trợ thủ lúc này đã hóa thân lau mồ hôi đại sứ võ tiểu phú nhưng không biết những n à y có viện sĩ đương trợ thủ vẹn vẹn nửa giờ võ tiểu phú liền đem túi mật cho xử lý xong tuyến tụy cũng là bắt đầu thao tác bên ngoài mọi người nhìn xem võ tiểu phú tại viện sĩ phối hợp xuống tơ lụa thao tác toàn bộ con ngươi đều là ghen tị đỏ lên cái gì đãi ngộ a ban giám khảo cái này không công bằng dựa vào cái gì võ tiểu phú liền có thể có viện sĩ đương trợ thủ a cái này rõ ràng là thiên vị quả nhiên nhìn xem phẫu thuật thuận lợi như vậy nghiễm nhiên có khả năng thành công trung pi là có người đứng dậy hàng trước ban giám khảo nhìn thoáng qua về sau chính là nói vậy lần sau ngươi làm phẫu thuật thời điểm ta cũng cho ngươi làm trợ thủ、ừ. nghe nói như thế vậy mà quả thực là không dám ứng dù sao đối với võ tiểu phú tới nói có cái viện sĩ trợ thủ tới nói kia là dạy hoa trên gấm nhưng là đối với bọn hắn tới nói khả năng liền là trừng phạt nếu là có viện sĩ trợ thủ cũng làm không được kia ha không liền là vô năng mà lại tại viện sĩ trước mặt buồng địch đại đao ai dám a thế nhưng là cái này ý khó bình à cứ như vậy nói đi đằng sau các ngươi có ai nói là cảm thấy trợ thủ của các ngươi không đủ cho các ngươi xứng đao hy vọng chúng ta những n à y viện sĩ cho các ngươi đương trợ thủ đều có thể trực tiếp xin chúng ta khẳng định đối xử như nhau、à. đến thật ta nhìn thấy cái khác viện sĩ vậy mà đều gật đầu phụ h o a bọn hắn cũng làm m ứ lệ ai dám xin dùng viện sĩ đương trợ thủ à cái này cùng viện sĩ chủ động đương trợ thủ có thể là một chuyện nha bất quá b ị ban giám khảo nhóm kiểu nói này bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì cái kêu mở miệng cũng chỉ có thể lần nữa ngồi xuống quan sát phẫu thuật không khí lần nữa bình thường trở lại võ tiểu phú lúc này đã là dần vào gia i cảnh mô phỏng bệnh nhân cùng bình thường bệnh nhân chỉ cần là người chăm chú đối đãi không khác nhau bao nhiêu võ tiểu phú độc thủ tinh thần lực ngược lại càng thêm dùng tốt máy móc biện chứng ở đâu là ổ ung thư ở trong mắt võ tiểu phú càng là không chỗ ẩn trốn cho nên võ tiểu phú mới dám như vậy đại đại liệt liệt trực tiếp tuyển cao như vậy khó khăn phẫu thuật chỉ cần là trong vòng hai canh giờ kết thúc phẫu thuật phẫu thuật s á t x u ấ t thành công còn có thể cam đoan sáu mươi phần trăm sáu mươi phần trăm đầy đủ võ tiểu phú bắt đầu tiến hành tá tụy cắt bỏ phẫu thuật nói thật ta chàng là cái rất thần kỳ đồ vật tá chàng làm ruột non đoạn thứ nhất liên tiếp dạ dày cùng ruột non cho nên đầu tiên đã mang lại kết nối tác dụng tá chàng đã tiếp thu dịch dạ dày vẫn là tuyến tụy bài tiết dịch tụy bài tiết xuất khẩu cùng mật bài tiết xuất khẩu cho nên còn có trọng yếu bài tiết chức năng là tham dự nhân thể tiêu hóa trọng yếu khí quan Tá tuyến tuyến nhưng bên chính là bởi vì t h u y ể n tiếp cho nên chỉ cần là trên dưới xảy ra vấn đề hắn đều sẽ bị vô tình cắt đứt hoặc là bỏ đi không cần dạ dày xảy ra vấn đề một cái dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật trực tiếp trước đem tá tràng vứt bỏ rơi cùng phía dưới hống tràng nối liền tuyến tụy xảy ra vấn đề ta chẳng cũng là bị cái thứ nhất cắt đứt cho nên à, cái này có đôi khi t r u y ề n tiếp thật đúng là không nhất định liền thật nói bảo hiểm trên dưới vừa ra vấn đề ngươi cái này thừa thượng khải hạ chức năng cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao ân v õ tiểu phú c ắ t càng là một điểm do dự đều không có bởi vì hắn phát hiện ta chẳng cũng có vùng nhiễm bệnh dình dáng kia liền càng là không có lưu cần thiết trực tiếp cắt đứt tuyến tụy cắt đứt di phân ôi giữ lại còn không có bị dính dáng đầu tụy cùng bộ phận di thể bởi vì dạ dày cũng có dính dáng yêu cầu tiến hành dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật sau đó cũng đã c ắ t đứt ta chàng về sau chỉ có chỉnh thể tự k ế dưới hông tình r n cắt huống n kiến các khí quan dịch thể quan tiết đường như n g t vậy hậu phẫu khôi phục liền lộ ra rất trọng yếu ruột bên ngoài dinh dưỡng trôi qua về sau muốn em sinh tồn kỳ kéo dài ruột dinh dưỡng hấp thụ thật là rất trọng yếu nếu là không thể để cho đường tiêu hóa chức năng trình độ lớn nhất giữ lại như vậy thì xem như phẫu thuật thành công đến tiếp sau người bệnh kết quả cũng sẽ không quá tốt làm thầy thuốc làm phẫu thuật không thể chỉ mới nghĩ lấy hiện nay phẫu thuật làm xong thành công liền tốt còn muốn là mối m họa người đến tiếp sau sinh hoạt tưởng dù sao bác sĩ làm phẫu thuật cuối cùng vẫn là trị bệnh cứu người cũng không phải là vì kia nhất thời thanh danh cùng phẫu thuật sát xuất thành công bắt đầu xử lý gan cũng không biết là ai nói một tiếng tất cả mọi người là vội vàng tập trung tinh thần trên thực tế liền là chỉ cần là võ tiểu phú đang làm phẫu thuật như vậy cùng tổ những người khác đều đem ảm đạm phai mở nhìn toàn bộ màn hình lớn vốn nên là ít nhất phóng chín bức hình tượng nhưng là hiện tại lại nhìn khá lắm liền một bộ chỉ có võ tiểu phú hình tượng đương nhiên người ta cũng đã nói dễ h ô giáo sư đ á n g giá dạng này b à i diện ngẫm lại cũng thế dễ h ô giáo sư phẫu thuật bình thường bọn hắn đều không nhìn thấy đâu dù sao những người khác phẫu thuật bọn hắn cũng không hiếm phải xem dạng này rất tốt không phải sao đều chăm chú nhìn chằm chằm võ tiểu phú phẫu thuật hình tượng mới một giờ n ử a đi qua à, võ tiểu phú vậy mà đã đem phần lớn công việc đều đã làm xong hiện trường đều là chuyên nghiệp võ tiểu phú cái kia một tay trùng kiến đường tiêu hóa thao tác thật là để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải muốn vạch có chỗ nào không thích hợp nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể nói là võ tiểu phú làm quá nhanh căn bản không thể đem việc làm mỏng đến mức làm sao hướng nhỏ làm bọn hắn đều không tốt nói nhất là mô phỏng bệnh nhân máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn đã lâu như vậy động can q u a lớn như vậy phẫu thuật cũng chỉ là tích tích vài tiếng sau đó bác sĩ gây mê cho điểm can thiệp rất nhanh liền lại lắng lại rất nhanh mọi người đã tìm được nguyên nhân võ tiểu phú phẫu thuật tổn thương thật là quá nhỏ nhanh coi như xong lại còn sẽ không đối ổ bụng bên trong tổ chức tổn thương nhiều ít nhất là mạch máu cái gì vậy mà đều không sao cả phá hư đến mức bọn hắn đều suýt nữa q u ế n mất dạng này đại phẫu thuật s u ấ t huyết hẳn là rất nhiều mới là lạ kết quả đây rút máu số lần đều là so với bình thường phẫu thuật thiếu đây là cái gì thao tác năng lực a suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái này nếu là lại không xảy ra chuyện phẫu thuật sẽ phải làm xong a hơn nữa nhìn tiến độ này là muốn trong vòng hai canh giờ hoàn thành phải biết liền cả hiện tại tối cao phân uy liam trước c đó ũ、so so、nếu là phẫu thuật thành công máy móc đại khái xuất lại bởi vì cái này siêu trình độ phát huy mà cho ra cao hơn điểm số nghĩ tới đây đám người càng là đáy lòng nhảy một cái không thể nào đây quả thật là muốn giết chết người a một trăm sáu mươi bảy điểm năm năm đã rất để bọn hắn cảm thấy khó khăn cái này nếu là cao hơn liền cả khoai ngoại thần kinh cùng khoa tim mạch bác sĩ đều muốn liều mạng dễ hồ giáo sư lúc này gọng kiến bên trên đều là giọt mồ hôi nhìn xem võ tiểu phú thao tác bởi vì đã đến giai đoạn sau cùng cho nên cũng liền chậm lại không cần như vậy tinh thần cao độ tập trung cũng không có áp lực lớn như vậy nhưng nhìn võ tiểu phú biểu hiện dễ hồ giáo sư thật sự là thích không được đây quả thật là càng xem càng bảo b ố i a hắn thậm chí đều nghĩ tới muốn hay không đem võ tiểu phú trực tiếp đoạt lại đi nếu không phải còn tại phẫu thuật lúc này nói chút mời chào không thích hợp hắn làm sao đều phải nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng hảo hảo cho võ t i ể u phú nói một chút vấn đề l ã n h ngộ thiên tư này nếu là có thể mang về đối với hắn đầu đề tiến triển quả thực là không thể đo lường a một giờ năm mươi lăm phút phẫu thuật thời gian dừng lại trong phòng giải phẫu bên ngoài đều là đồng sự hít thở sâu khẩu khí thật sự là nín thở nhìn a phẫu thuật cuối cùng kết thúc trong vòng hai canh giờ kết thúc lớn như thế phẫu thuật trong vòng hai canh giờ kết thúc văn tân hàn đã không quản được những thư kia trước cao hứng lại nói chử cảnh minh bọn hắn kích động a hoa gọi ổn khoa ngoại dạ dày ruột hạng nhất ổn. t r ư ớ c máy truyền hình đám người càng là khó nén kích động liền xem như người bình thường lúc này nhìn xem mưa đạn thượng giải thích cũng đều biết lần này bọn hắn lại đẹp bởi vì võ tiểu phú thật không có p h ụ lòng kỳ vọng của bọn hắn tựa hồ lại muốn sáng tạo một cái ghi chép đinh máy móc bắt đầu h ệ p h â n võ tiểu phú cùng dễ hồ giáo sư biểu thị cảm tạ về sau cũng là vội vàng nhìn sang lúc đầu muốn nói điều gì dễ hồ giáo sư lúc này cũng là có chút hiếu kỳ võ tiểu phú điểm số sẽ có bao nhiêu cũng không có nói chuyện đi theo nhìn sang ca bệnh phân tích ba mươi điểm ừng nhìn xem hạng thứ nhất mọi người liền sửng sốt ý gì ca bất ệ n h h p â í c còn cho h phân mang A. siêu Đây quá rất nhanh bọn hắn liền lại minh bạch dựa theo sớm thiết chí tốt tiêu chuẩn đáp án hẳn là lựa chọn nhân nhượng tính phẫu thuật đây chính là lúc đầu có thể nghĩ tới tốt nhất dự cảm kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú trực tiếp tới cái trị tận gốc thuật còn thành công máy móc ước định dự đoán bệnh tình rõ ràng là phát hiện trị tận gốc thuật so nhân nhượng tính phẫu thuật đối người bệnh càng tốt hơn cái này tương đương với cách tân máy móc số liệu vượt ra khỏi máy móc dự đoán tự nhiên là phải có điểm số p h â n thưởng vượt qua cơ sở điểm số năm mươi điểm số chính là vì ban thưởng võ tiểu phú cái này một biểu hiện thế nhưng là cái này ca bệnh phân tích liền cho ba mươi điểm k i a phía sau tổng điểm t nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi hít vào một ngụt khí lạnh người tiên đây quả thật là muốn nghịch thiên a quá trình giải phẫu tám mươi điểm、Hồ. nhìn xem quá trình giải phẫu không có vượt chỉ tiêu chuẩn phân đám người đây mới là nhẹ nhàng thở ra cái này nếu là cũng cho cao hơn vậy coi như thật để bọn hắn không cách nào an toàn bất quá cũng liền hẳn là d ạ n g này c a bệnh phân tích là ban thưởng võ tiểu phú cách tân tiêu chuẩn đán nhưng là phía sau quá trình giải phẫu liền xem như tốt vậy cũng phải đem điểm số cho đến phía sau vượt qua kỹ thuật tiêu chuẩn phương diện bất quá cái này cũng liền đã một trăm mười điểm、a、phẫu thuật thời gian trích phần trăm năm mươi điểm năm mươi điểm phẫu thuật thời gian trích phần trăm nào đâu tiêu chuẩn này thời gian máy móc đến cùng đứng yên nhiều ít ta đá đám người vội vàng nhìn lại tám giờ khá lắm máy móc vậy mà cho tám giờ thời gian tiêu chuẩn nhiều không thật đúng là không nhiều đám người hai mặt nhìn nhau tựa hồ là đang lẫn nhau hỏi nếu là cho các ngươi tám giờ có thể hay không đem cái này giờ lấy xuống muốn gật đầu nhưng là lại không dám l i ê n xem như có mấy cái cảm thấy mình có thể lấy xuống người bệnh này có thể cho bọn hắn tám giờ sao đừng nói là tám giờ dám vượt qua bốn giờ người bệnh liền dám cho bọn hắn triệt để nằm tại trên bàn giải phâu a cái kia còn có cái gì phân trực tiếp liền xê rô nghĩ tới đây bọn hắn mới là phát hiện võ tiểu phú một giờ năm mươi lăm phút đồng hồ kinh khủng đến cỡ nào một phần tư không đến thời gian liền hoàn thành phẫu thuật bọn hắn hiện tại cũng không dám nghĩ khoa ngoại tổng quát trong lĩnh vực đến cùng còn có cái gì phẫu thuật là có thể khó đến võ tiểu phú võ tiểu phú đ à i này phẫu thuật trực tiếp liền là đem ổ bụng bên trong khí q u a n đều là một vòng a về sau liền xem như gặp phải lại phức tạp ca bệnh lại như thế nào võ tiểu phú sợ là đều có thể thông do n g ứ n g đ ố i đi thế nhưng là một trăm mười phân lại thêm năm mươi điểm cái này một trăm sáu mươi điểm liền xem như phía sau kỹ thuật tiêu chuẩn phân là không điểm cái này cũng đầy đủ tiến năm vị trí đầu thế nhưng là cái này kỹ thuật tiêu chuẩn phân có thể là không điểm sao căn bản không có khả năng a võ tiểu phú đài này phẫu thuật nô ra liền là một cái kỹ thuật w i l l i am kỹ thuật phân đều cho hai mươi điểm võ tiểu phú đài này phẫu thuật làm sao có thể so hai mươi điểm thấp kia t đám người lại là hít vào một ngụm khí lạnh liền xem như dựa theo thấp nhất hai mươi điểm tính toán tăng thêm một trăm sáu mươi phân đó cũng là một trăm tám mươi phân một trăm tám mươi phân a làm đâu cái này vẫn còn so sánh cái gì so võ tiểu phú đây rõ ràng liền là cố tình bày nghi trận hắn không phải phải dùng khoa ngoại gan mật tụy sông phân a rõ ràng chính là muốn dùng khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật sông phân cái này một trăm tám mươi phân trực tiếp liền có thể dự định quán quân đi còn có người nào lòng tin có thể khiêu chiến thắng đâu khoa i ngoại thần kinh khoa tim mạch đừng làm rộn bọn hắn liền xem như có thể thu hoạch được càng nhiều kỹ thuật tiêu chuẩn phân nhưng là vậy cũng có nhất định đi có lẽ hơn một trăm bảy mươi phân có hy vọng nhưng là muốn thượng một trăm tám mươi phân trừ phi liều mạng văn tân hàn bọn hắn cùng t r ư ớ c mỹ truyền hình khán giả sớm đã là kích động không được đây là điểm số sao không đây là trực tiếp dự định lần tới thế giới phẫu thuật tỷ võ sân khấu muốn đem đến hoa quốc ca vinh kiều càng là kích động hắn dẫn đầu hạ đông hải nhất phụ viện thật muốn sáng tạo lịch sử lúc đầu chỉ là có hy vọng nhưng là hiện tại trực tiếp chỉ hy vọng thành sự thật kỹ thuật tiêu chuẩn năm phân ba mươi điểm ba mươi điểm nhìn thấy cái này điểm số về sau đám người rốt cuộc vẫn là tuyệt vọng rồi đơn giản để k ê toán hết thể điểm số cộng lại một trăm chín mươi phân đúng liền làm một trăm chín mươi phân khoảng cách máy móc cực hạn hai trăm phân chỉ kém mười phân phong thần a võ tiểu phú đài này phẫu thuật nếu là viết một t i ê n luật văn trực tiếp liền có thể tiến thế giới y học sách giáo khoa lê tẩm a tâm tình tuyệt vọng tại những cái kia có trí tại quán quân bác sĩ trong lòng một trăm chín mươi phân thế giới phẫu thuật tỷ võ sáng lập đến nay cũng chưa từng xuất hiện cái này điểm số lúc đầu nghĩ tới loại này có thể vượt qua một trăm tám mươi phân điểm số cũng đã là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong điểm số thế nhưng là võ tiểu phú cái này thật đánh vỡ lý luận tiến quân truyền thuyết một trăm chín mươi phân bọn hắn còn lấy mạng đi siêu a xong q u á n quân hết rồi em mở quốc bác sĩ càng là tuyệt vọng lúc t r ư ớ c nói muốn em thế giới phẫu thuật tỷ võ sân khấu lưu tại em mở quốc ai có thể nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy đây mới là bắt đầu thi đấu ngày thứ ba a cái này trực tiếp đem bọn hắn đập vào trong đất đằng sau còn cần xoa、so、sao ngẫm lại làm sao cầm á quân điều chỉnh hiện thực đi đám người muốn nhìn một chút võ tiểu phú biểu lộ đáng tiếc căn bản không nhìn thấy bởi vì hiện tại hiện thực vẫn là máy móc màn hình trong phòng giải phẫu dễ hồ giáo sư cũng là trong lúc nhất thời có chút n g â y người cho đến bị võ tiểu phú đánh thức đều là tâm tình khó mà bình phục võ nhận ta làm nghĩa phụ đi chương hai trăm chín mươi chín rửa mắt mà đợi chương hai trăm chín mươi chín rửa mắt mà đợi a võ tiểu phú đầu đội lên dấu chấm hỏi nhìn về phía dễ hồ giáo sư ngươi đang nói cái gì Tựa hồ là n h phú ì n n ra võ tiểu g h i hoặc, dạy hồ, giá có có hồ giáo sư cái thí dụ này võ tiểu phú đúng là có chút không phản bác được cái này sợ là chỉ nhìn một điểm tam quốc diễn nghĩa liên bắt đầu dùng linh tinh đi thật không biết dễ hồ giáo sư xem xong lữ bố trước đâm ninh nguyên lại đâm đồng c h ắ c về sau có thể hay không bởi vì lời ngày hôm nay mà ảo não l ắ t đầu dễ hồ giáo sư có thể mời ta đi dây nước là vinh hạnh của ta chỉ bất quá ta yêu tha thiết quốc gia của ta nhưng cũng không dám có nửa điểm cô phụ sợ là chỉ có thể cô phụ dễ hồ giáo sư hào ý cái này dễ hồ giáo sư nghe vậy không khỏi có chút thất vọng bất quá cũng không nói gì nữa dù sao đều nói y học không b i ê n giới nhưng là mặc cho ai cũng biết đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi trên người một người luôn có quốc gia lạc ấn làm sao có thể cũng làm không quan trọng cũng không phải là tất cả mọi người lại bởi vì tiền đồ của mình mà từ bỏ chính mình quốc tịch đến mức nói đây có phải hay không là một đạo lựa chọn dễ hồ giáo sư cũng không dám nói không dù sao hắn là dê nước việt sĩ hắn mỗi một cái đầu đề kỳ thật đều coi là quốc gia cơ mật đã v õ tiểu phú tiếp xúc như vậy thì không trở về được nữa rồi cho nên võ tiểu phú đã có lựa chọn hắn cũng không thể cưỡng cầu nữa chỉ là thật rất đáng tiếc bất quá dễ hồ giáo sư có thể nhìn ra võ tiểu phú ý chí rất kiên định bây giờ mặc dù nói hắn không thể được đến võ tiểu phú nhưng là cái khác mấy cái chữa bệnh cường quốc cũng là không chiếm được võ tiểu phú dạng này xem xét cũng không tính là thua thật nha một trăm chín mươi phân dễ hồ giáo sư nhìn xem cái này điểm số trung pi là có chút khí tức không vân đáng tiếc là hòa bình niên đại bằng không liền võ tiểu phú cái thiên phú này hắn liền xem như đoạt đều muốn đoạt trở về rời đi phòng giải phẫu hướng về quan ma thất đi đẩy ra cánh cửa kia võ tiểu phú giờ k h ắ c này cũng là không khỏi có chút kinh dị đúng là trong lúc nhất thời không có bước ra một bước kia thật sự là có chút dọa người mặc dù nói cánh cửa này mở ra ra vào người kiểu gì cũng sẽ gây nên một chút ánh mắt nhưng cũng chính là một chút ánh mắt mà thôi nào giống là như bây giờ tất cả mọi người chăm chú nhìn c h ă m c h ă m hắn đầy mắt chiếc nhiệt sau đó k á i ánh mắt nóng bỏng dưới tựa hồ còn ẩn giấu đi đủ loại cảm xúc văn tân hàn bọn hắn càng là đầy mắt vui sướng lúc này nếu không phải muốn bận tâm ảnh hưởng cho quốc gia khác lưu chút mặt mũi bọn hắn đều hận không thể vọt tới võ tiểu phú trước mặt đem võ tiểu phú ném đến một trận triệt triệt để để cồn u hoan thức chúc mừng david lúc này cũng là ngạc nhiên nhìn xem võ tiểu phú nói thật võ tiểu phú ngày đó tại khoa ngoại tuyến vũ biểu hiện mặc dù tốt nhưng là hiểu rõ võ tiểu phú david cảm thấy cái này không giống nhau võ tiểu phú cầm xuống thế 190 phân a thế giới phâu thuật tỷ võ sáng lập đến nay tối cao phân một cái khác người chú định không cách nào siêu việt điểm số dù sao cho tới bây giờ tối cao phân đều tại 170 phân trở xuống liền võ tiểu phú cái này điểm số đừng nói là giới này liền xem như là tới lần tới tới nữa võ tiểu phú chỉ sợ đều chỉ có thể là c h u y ề n kỳ không về sau chỉ sợ chỉ cần là nhắc lên thế giới phâu thuật tỷ võ liền không thể không nhắc lên võ tiểu phú một cái tên có thể cung cấp thế giới thi đấu thi đấu liên hệ với nhau cái này cần là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt a 3 3 3 đại đa số thời điểm ngươi nếu là vượt qua đối thủ của ngươi một điểm bọn hắn sẽ sinh ra các loại ước ao ghen tỵ cảm xúc nhưng là thật coi ngươi điểm số vượt qua quá nhiều vượt qua đến đối thủ đều biết chính mình không có khả năng lại siêu việt ngươi thời điểm những tâm tình này đều đem hóa thành hư không chỉ còn lại bội phụ nghe nhìn xem đám người tiếng vô tay võ tiểu phú trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một cỗ dị dạng cảm xúc thế giới này có cái gì so tin phục đối thủ càng khiến người ta tâm tình vui vẻ đây này đối đám người bái võ tiểu phú mới là chậm dai hướng về chôn g ồ i đi đến dễ hồ giáo sư vẫn đứng tại võ tiểu phú bên n g nhìn xem lúc này võ tiểu phú dễ hồ giáo sư càng là bùi ngùi m ã i thôi lấy hắn tại y học giới địa vị còn là lần đầu tiên bị một cái tiểu bác sĩ cho làm hạ thấp đi bất quá tựa hồ hết thể lại là như vậy hợp lý tiểu phú ngươi lần này thật là là c h ấ n kinh toàn bộ thế giới ngươi chính là chúng ta nhất phụ viện t i ê u ngạo không là chúng ta hoa quốc y học giới t i ê u ngạo văn tân hàn kích động nói với võ tiểu phú đâu còn có bình thường cái chủng loại kia tỉnh táo trừ c ả n h minh bọn hắn lúc này khó nén kích động tân sắc bắt đầu nói với võ tiểu phú kích động nữ điệu võ tiểu phú cứ như vậy nghe trong lòng cũng là ấm áp vô luận là vui sướng vẫn là thành kiểu luôn là phải có người chia sẻ có người cùng ngươi cùng một chỗ khoái hoạt mới là nhất thư thái sự t ỉ n h mười ngón đan sen cụ d ĩ n h không thể nghi ngờ là v õ tiểu phú cái này nhân vật chính bên ngoài giờ phút này kích động nhất bên người nàng cái này nam nhân tựa hồ luôn có thể nhường nàng kiêu ngạo mà hoa quốc bên này s á c thực sáng sớm nhưng nhìn tranh tài khán giả đều là cảm thấy quá tết vinh tiệu giờ phút này khắp khuôn mặt mắt đều là vui sướng khoe miệng từ khi nhìn thấy v õ tiểu phú điểm số về sau liền không có khép lại qua ổn ổn lần này thật ổn một trăm chín mươi phần a những tuyển thủ khác cầm đầu đi so đâu vo tiểu phú cái này quả quân đã là trước nói cách khác lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ khẳng định là v á n đã đóng thuyền tại hoa quốc tại bọn hắn nhất phụ viện tổ chức đúng rồi ta phải xem thật kỹ một chút tổ chức thế giới phẫu thuật tỷ võ yêu cầu chuẩn bị những thứ gì mặc dù là năm năm một giới nhưng là vinh tiểu rõ ràng đã đợi đã không kịp lớn như thế tranh tài hắn cảm thấy từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị không có chút nào quá phận không được đến đem trong viện người phụ trách chủ yếu đều tụ tập lại cùng một chỗ thảo luận mới được vinh tiểu trực tiếp tại quần thể bên trong thông tri đầu tiên là thông báo võ tiểu phú ở thế giới phẫu thuật tỷ võ bên trên chặt xuống một trăm chín mươi phân điểm cao sau đó liền triệu tập đám người đi họp vu sĩ phụ cùng đoạn hào tiếp vào thông báo thời điểm cũng là đắm chìm trong trong vui sướng lão sư muốn cười thì cứ việc cười đi lúc này không cần giả bộ như bình tĩnh đoạn hào đối vu sĩ phụ nói hắn đã trông thấy cố giả bộ bình tĩnh vu sĩ phụ khoe miệng đã rất khó lại không chế ở không để chói niết lên tới vu sĩ phụ trận nhìn đoạn hào một chút người biết cái gì tiểu phú trợ thủ là dễ hồ giáo sư ta là muốn nhìn xem tổ ủy hội có thể hay không bởi vậy hủy bỏ tiểu phú thành tích ta đây là cân nhắc chu toàn không đến cuối cùng một khắc không thể cười qua sớm bây giờ xem ra tổ ủy hội vẫn là thanh minh ha ha ha vũ sĩ phụ một bên thuyết giáo một bên cười lên ha hà đoạn hào cảng là đã sớm khống chế không nổi một mực cao hứng đến bây giờ hắn biết võ tiểu phú cái này điểm số mặc dù có r ẻ hồ giáo sư một bộ phận công lao dù sao cũng là cấp thế giới trợ thủ nếu là không có r ẻ hồ giáo sư võ tiểu phú cuối cùng điểm số khẳng định là không đạt được một trăm chín mươi nhưng là ai cũng không phải mù l o à lấy võ tiểu phú năng lực coi như không có r ẻ hồ giáo sư võ tiểu phú điểm số chỉ sợ cũng phải là một trăm tám mươi đã như vậy làm gì hưởng làm tiểu nhân húng chi võ tiểu phú lần này thành công không chỉ có riêng là một trận phẫu thuật tranh tài mà thôi càng là khối ư u phẫu thuật trong lịch sử một lần kế hoạch đại n h ả y vọt nguyên lai khối ư u thời kỳ cuối liền xem như đến trình độ như vậy cũng là có thể làm trị tận gốc thuật a đây mới là đài này phẫu thuật chân chính ý nghĩa. Nói cách khác, nghĩa. không hủy bỏ trận này, phẫu thuật Nói trận này ý lấy bỏ điểm số kỳ thật đã không trọng yếu trọng yếu là võ tiểu phú bởi vì một lần phẫu thuật tranh tài mà làm được sự tình từ khi phẫu thuật thành công một khắc này võ tiểu phú cái tên này liền không chỉ có là sẽ cùng thế giới phẫu thuật tị võ liên hệ với nhau càng là sẽ đổi mới khối u trị liệu phương trâm tất cả người xem lúc này đều là đầy mắt k ê u n g o bọn hắn lần thứ nhất biết loại trừ bóng bàn bên ngoài hoa quốc còn có thể tại cái khác cấp thế giới trong trận đấu lấy loại này thực lực cường đại nghiền ép quốc gia khác giờ khác này bọn hắn tuyên bố đối v õ tiểu phú thật là phờ ấn võ tiểu phú blog fan hâm mộ số lượng vốn là nhiều bây giờ thì càng là thẳng tắp tăng vọt nhất là khi nhìn đến v õ tiểu phú blog nội dung bên trong nhìn thấy v õ tiểu phú vậy mà chỉ phát những kiến thức y học này mà không trộn lẫn bất luận cái gì lợi nhuận tin tức về sau bọn hắn thì càng là ưa thích võ tiểu phú điện thoại đã điều thành yên lặng bất quá từ khi phâu thuật sau khi đi ra điện thoại di động của hắn màn hình liền không có yên tinh qua từng đầu tin tức thông chi có lẽ cũng chính là một giây đồng hồ công phu liền chín mươi chín tăng thêm võ tiểu phú tại cùng văn tân hàn sau khi bọn hắn rời đi mới là có thời gian quét mắt một vòng những tin tức này phát hiện phần lớn đều là người bên cạnh bằng hữu đồng sự người trong nhà còn có những người bệnh trúc phúc tin nhắn còn có đối với hắn thành tích kinh hỷ nhìn xem những n à y trúc phúc cùng chúc mừng võ tiểu phú cũng rất vui vẻ nhất là tại phát hiện có nhiều người như vậy đang chăm chú hắn về sau hắn thì càng là cảm giác trong tim mình trong lúc vô hình bị rót vào rất nhiều lực lượng một trăm chín mươi phân buổi chiều võ tiểu phú nằm ở trên giường nghĩ tới chính mình hôm nay lấy được cái này điểm số cũng là có chút thức, thuận là bởi vì dễ hồ giáo sư đứng ở nơi đó cũng không chỉ là cho đỡ cái nội soi đơn giản như vậy Mà điểm này 190 cái cả tới, liền cả võ tiểu số vừa võ ra p hôm ú đều k h n lòng tin lại siêu việt, đúng, phía sau khoa ngoại tổng quát phẫu thuật, võ tiểu phú trong lòng biết chính g có khả năng lại việt, quát thuật, tiểu biết siêu sau phẫu võ phú phía khoa ì nay h không khả như thế sợ là lại cũng có c năng đạt tới độ o Một minh. Hôm giấc đến bình n a đã là thế giới phẫu thuật t ỉ võ bắt đầu ngày thứ tư khoa ngoại tuyển vũ khoa ngoại tiết liệu khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật tranh tài đã đều đi qua mà cái này ngày thứ tư liền là trọng đầu t h ì đến khoa ngoại lồng ngực làm khoa ngoại bên trong khó khăn nhất khai triển hai cái khoa thất một trong khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật độ khó nhiều khi thậm chí càng vượt qua khoa ngoại thần kinh hoa quốc nhiều như vậy tam giác bệnh viện nhưng là đại đa số tam giác bệnh viện khoa ngoại lồng ngực thật chỉ có thể là bài trí cũng chỉ có thể là một chút phổ thông phẫu thuật mà rất nhiều đại phẫu thuật cho dù là đặt ở bọn hắn nơi đó thất bại tỷ lệ cũng chỉ lại so với tỷ lệ thành công lớn hơn chỉ là mở n g ự c hai chữ này cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi mà cái này khoa thất bác sĩ thật liền làm được tiến sĩ cất bước cho nên nghiên cứu sinh tuyển chuyên nghiệp thời điểm thật là muốn cảnh giác cao độ có chút chuyên nghiệp tuyển về sau liền là cả một đời cũng tỉ như nói là khoa ngoại lồng ngực rất nhiều khoa ngoại lồng ngực nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau đều chỉ có thể đi khoa cấp cứu làm cũng là bởi vì rất nhiều bệnh viện không có khoa ngoại lồng ngực hay là có nhưng là cũng khai triển không ra cái gì ra dáng phẫu thuật thuần túy liền là bài trí mà hoa quốc lợi hại nhất khoa ngoại lồng ngực ngay tại đông hải nhất phụ viện cho nên lần này hoa quốc phẫu thuật tỷ võ khoa ngoại lồng ngực trước ba trực tiếp có hai cái liền là đông hải nhất phụ viện lý trích ngạn phó vân sinh hai người một cái ba mươi bốn tuổi một cái ba mươi ba tuổi đây chính là bọn họ cuối cùng một giới thế giới phẫu thuật tỷ võ đứng tại g ú t thăm trước sân khấu bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là tự tin đây là đối với mình kỹ thuật chuyên nghiệp tự tin một trăm chín mươi bọn hắn không dám nói nhưng là không nói võ tiểu phú bây giờ tới tham gia tranh tài võ tiểu phú bên ngoài hoa quốc bác sĩ bọn hắn vẫn là có lòng tin bắt được lần này trong đội ngũ thứ hai thứ ba bọn hắn quyết định được cố lên rút thăm đã kết thúc lý c h i ế t nạn g cùng phó vân sinh mang theo ký giấy trở về a mười chín f hai mươi sáu một đầu một đôi à, thật đúng là vừa vặn hô ứng lên còn có một vị k h á c bác sĩ hổ lúc này cũng là hút xong ký c bốn mươi tám cố lên bây giờ hoa quốc có thể nói thật là sĩ、si、khí như hồng lúc đầu chỉ là được gan bài tại đệ nhị danh sách chỗ ngồi bọn hắn lúc này lại là đã hấp dẫn ánh mắt mọi người đã đến giờ cái này ngày thứ tư nghiễm nhiên chính là hoa quốc đại biểu đội ngồi ở nơi nào nơi đó chính là trung tâm dù là trừ cảnh minh bọn hắn biết công lao này đại bộ phận đều là võ tiểu phú nhưng là bọn hắn cũng không muốn chỉ là nhường võ tiểu phú độc đẹp bọn hắn muốn vì cái này vinh dự sông một thanh vì cái này tập thể sông một thanh lý t r i ế t nạn g đứng tại trên bàn giải phẫu trên màn hình lớn lúc này hoa quốc đại biểu đội tuyển thủ đã là tất nhiên sẽ chiếm cứ cựu cung cách bên trong một ô lý trích nạn lúc này chính là kia được chú ý nhất mấy cái bác sĩ một máy móc thượng bắt đầu lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật nhìn xem lý t r í c n g ạ n lựa chọn gây g i á m khảo thượng ban giám khảo nhóm lúc này cũng là không khỏi đem ánh mắt bên cạnh tới cắt bỏ khối u lớn trong lồng ngực a đây là nhất định phải mở ngực phẫu thuật mà cắt bỏ khối u lớn trong lồng ngực độ khó cũng là không cần nói cũng biết tại khoa ngoại lồng ngực bên trong độ khó đ ỉ n h tiêm tại máy móc thượng lộ ra đúng vậy độ khó càng là yêu cầu cực kỳ cao độ khối u lớn trong lồng ngực gáp bách trong lồng ngực tổ chức khí quan dẫn đến lúc này phẫu thuật đã đến không thể không làm tình trạng là nhân nhượng tính phẫu thuật chỉ giải quyết tách tác vẫn là trị tận gốc tính phẫu thuật nhờ người bệnh có tốt nhất dự đoán bệnh tình đây đều là muốn nhìn lý c h i ế t ngạn kỹ thuật cùng lựa chọn trừ c ả n h minh điểm số nhờ nước ngoài tuyển thủ đã biết hoa quốc không chỉ một cái võ tiểu phú như vậy hoa quốc phải chăng còn có một cái lý c h i ế t ngạn bọn hắn cũng là dựa mắt mà lợi Trưng tích tích tích. tích tích tích, tích. Trưng tích tích tích, tích. triển triển thuật thế nhưng ngoại lồng ngực khăn, nhọn càng khăn, mặc Khoa khai khó khai khó kỹ mũi là dù ở địa vị ngược lại sẽ cao hơn một chút đến mức rất nhiều tốt bệnh viện trường tốt khoa ngoại lồng ngực rõ ràng càng thêm tốt một chút ngược lại là rất nhiều học sinh cùng bác sĩ muốn đọc đều đọc không được muốn công việc đều v ớ i không tới địa phương cũng tỉ như bây giờ xuất hiện tại phòng giải phẫu những bác sĩ này cơ bản liền đều là cái nghề này chân chính tương lai chỉ cần là phát huy ra chính mình thành tích tốt nhất liền tốt bây giờ hoa quốc đoàn đội cơ hồ thành tích đều phát huy rất tốt dựa theo tình thế này xung ố dưới hoa quốc đại biểu đội cầm xuống một đoàn thể mười vị trí đầu là rất có thể liền xem như năm vị trí đầu cũng không phải là không thể được đã như vậy văn tân hàn liền sẽ tưởng vì cái gì không liệu một phen đâu bất quá muốn thật cầm tới cái thành tích này vậy thì không cho phép lý c h i ế t nạn g bọn hắn có quá nhiều không ra cắt bỏ khối u lớn trong lồng ngực không chỉ có là hoa quốc hoa ngoại lồng ngực nan đề càng là cấp thế giới nan đề đừng nhìn chỉ là lồng ngực khối u nhưng là bởi vì chèn ép quan hệ nó đã cải biến quá nhiều lồng ngực kết cấu dính đến hệ thống nhiều lắm hô hấp tuần hoàn thậm chí cả tiêu hóa cùng hệ thần kinh rất nhiều người bệnh đều là nhìn xem cắt bỏ thời điểm không có cái gì phản ứng nhưng chính là như vậy trong n y mắt lại đột nhiên xuất hiện hô hấp hệ thống tuần hoàn suy kiệt sau đó cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian liền cấp cứu thời gian cũng không cho bọn hắn liền trực tiếp tuyên cáo giải phẫu thất bại cho nên nói ra ngực là trên thế giới hung hiểm nhất sự tình cũng không phải nói một chút mà thôi có đôi khi còn muốn xếp tại mổ sọ phía trước húng chi lý chết nạn vậy mà lựa chọn là trị tận gốc thuật mà không phải nhân nhượng tính phẫu thuật cái này độ khó thì càng là lập tức đi lên bằng không văn tân hàn cũng sẽ không như thế lo lắng nhìn xem khẩn trương văn tân hàn võ tiểu phú không thể nín được cười cười văn lão sư người c ứ yên tâm đi lý ca tính tình ngươi còn không biết ta ổn cực kỳ liền cả ta cũng không sánh nổi hắn đã lựa chọn cái này c a bệnh cái này phẫu thuật vậy khẳng định là có nhất định nắm chắc nói không chừng liền là trước đó l ư ờ t qua liền chuẩn bị tại cuộc thi đấu này thượng bộc lộ tài năng đâu là thế này phải không văn tân hàn nghe võ tiểu phú đúng là không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin đúng vậy à lý trích ngạn tính tình hắn cũng là biết đến có thể nói lần này tới trong đoàn đội muốn nói ai nhất ổn lý trích nạn tuyệt đối có thể xếp vào trước ba muốn nói lý trích nạn sẽ mạo hiểm chỉ sợ không ai sẽ tin nghĩ tới đây văn tân hàn thì càng yên tâm bắt đầu cẩn thận xem so tài Trừ cảnh minh đối võ tiểu phú giơ ngón tay cái muốn nói ai có thể hai ba câu nói liền đem văn tân hàn cho làm yên lòng không phải là võ tiểu phú không còn ai trừ cảnh minh thế nhưng là biết đến võ tiểu phú ở trong lòng trị liệu phương diện cũng là chuyên gia tiểu tử này không phải là đem điểm này công phu đều dùng trên người văn tân hàn đi ân rất có thể phẫu thuật còn chưa có bắt đầu trên màn hình lớn đầu tiên là xuất hiện người bệnh giản yếu bệnh tình người bệnh nữ tính năm mươi mốt tuổi hai mươi dư ngày trước bởi vì tức ngực nghẹn thở vừa chi dưới phù nề đi bộ ngực ct kiểm tra kết quả biểu hiện cân nhắc phía bên phải lồng ngực to lớn khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn vừa phổi phải bị xẹp phù hợp vũ ác tính biểu hiện nhập viện sau kiểm tra lại bộ ngực cường hóa ct kết quả biểu hiện phía bên phải lồng ngực gặp to lớn hôn t ạ n mật độ đoàn khối tăng cường quét hình động mạch kỳ vùng nhiễm bệnh bên trong gặp phát thêm quanh co mạch máu tàu hành trung thất mẹ đi ạ tì đùm rõ ràng là trái t cái này ca bệnh người bệnh lồng ngực u thể to lớn vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài đều là phi thường hiếm thấy không chỉ có như thế nhìn người bệnh bệnh lịch bởi vì thời gian d à i khối u tiêu hao người bệnh tình trạng cơ thể đã ở vào nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái tình huống này làm phẫu thuật nguy hiểm rất lớn à. ừ n h ì n máu hạng eo bu min hai n năm gl huyết sắc tô 8 9 gl còn có người bệnh phía bên phải mô phổi trường kỳ không t r ư ứ n g chức năng phổi f e v 1 chỉ có 0 8 6 l mv v chỉ có 2 3 7 8 l min điều này nói rõ người bệnh có cực nặng độ hỗn hợp tính thông khí chức năng chứng ạ i chỗ này phẫu thuật độ khó trực tiếp liền lại tăng lên không y t a mọi người thấy bệnh lịch đều là triển khai thảo luận đây cũng là trên màn hình trước biểu hiện bệnh lịch nguyên nhân học thuật không khí liền l ạ i như thế hình thành bọn hắn ngồi ở chỗ này cũng không nhất định chính là đơn thuần người xem lẫn nhau thảo luận học tập trưởng thành đây mới là tranh tài chân chính ý nghĩa chỉ bất quá cái này thảo luận xuống tới liền cả văn tân hàn bọn hắn đối lý triết nạn cũng là c à n g phát lo lắng ngữ khí rõ ràng bi quan rất nhiều cái này c a bệnh đúng là có chút khó giải quyết đã lồng ngực lớn khối u p h â thuận độ khó bản thân liền cực cao bây giờ người bệnh cơ sở tình h u ố n lại rất kém cỏi giai đoạn chu p h â tợ gì họ tệ dạ tị vợ dị út cũng rất có thể xuất hiện ngừng rất xuất thể t i muốn gây ngoài tê ý m xuất hoài i nhiều, n không khối cách u à h o n chính phong cắt h trở bỏ ể m nghi liền. hoài Muốn n ở thế giới phẫu thuật t ỉ võ bên trên cũng không phải không có người bên này vừa mới tuyển phẫu thuật các bệnh sau đó mô phỏng bệnh nhân hướng trên giường vừa để xuống gây tê mới đánh liền trực tiếp bắt đầu cấp cứu tình huống mà loại tình huống này một khi xuất hiện vậy thì đại biểu cho giải phẫu thất bại cũng sẽ không nói đem trách nhiệm quy kết đến gây tê hay là cái gì sau đó lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội ngươi đã lựa chọn loại này yêu cầu cực kỳ cao độ phẫu thuật vậy ngươi liền muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm nếu là muốn bảo hiểm vậy ngươi liền lựa chọn độ khó thấp người bệnh thân thể điều kiện tốt c h u n g ping ngươi lựa chọn mới là chủ yếu nhất các ngươi muốn nghĩ như vậy bây giờ to lớn khối u đối người bệnh tim phổi cơ quan nội tạng áp bách đã để người bệnh tình trạng cơ thể càng ngày càng kém phẫu thuật trên cơ bản đã là cấp bách các ngươi liền nói các ngươi nếu là gặp phải ca bệnh như vậy các ngươi sẽ nhịn xuống không làm sao võ tiểu phú đột nhiên mở miệng nhường tất cả mọi người là khẽ giật mình sau đó liền cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì đúng vậy à nếu là thật sự gặp phải ca bệnh như vậy bọn hắn đều là sẽ không bỏ qua đối với rất nhiều cơ sở bác sĩ tôi nói khẳng định là nguy hiểm ca bệnh có thể đẩy liền đẩy nhưng là bọn hắn dạng này thanh niên bác sĩ sẽ không bởi vì bọn hắn biết ca bệnh như vậy ngươi đ ờ i này rất khả năng liền chỉ biết gặp phải một lần mà nếu như ngươi lần này đẩy ra như vậy lần sau ngươi thật sự không biết còn có hay không tiếp thu đồng dạng ca bệnh dũng khí mà lại ca bệnh như vậy phần lớn cũng sẽ không đối phẫu thuật mong muốn ôm hy vọng quá lớn cái này cho bác sĩ nguyện y đánh cược một lần dũng khí chỉ cần là có ba thành nắm chắc ngươi liền có thể bên trên tựa như là hiện tại lý chết nạn cũng giống là hôn qua võ tiểu ph đều là như thế nhất là bây giờ bọn hắn có mô phỏng bệnh nhân không cần lo lắng bởi vì chính mình kỹ thuật không đủ thành thục mà đối người bệnh tạo thành cái gì không thể thay đổi ảnh hưởng làm thầy thuốc đại bộ phận đều không thiếu khuyết đối mặt trầm trọng nguy hiểm người bệnh cùng nghi năn c a bệnh dũng khí võ tiểu phú không thiếu lý c h í c h nạn tự nhiên là cũng sẽ không thiếu phẫu thuật bắt đầu lý c h í c h nạn thật rất ổn cùng hệ thống khác phẫu thuật không giống nhau giống như là khoa ngoại tổng quát phẫu thuật cơ bản đều là một giờ c ấ t bước nhiều thì mấy giờ khoa ngoại thần kinh càng là ba bốn tiếng cấp bước một làm liền là một ngày nhưng là khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật không giống nhau không nói khoa ngoại lồng ngực một chút phẫu thuật yêu cầu tuần hoàn ngoài cơ thể duy trì những cái kia không cần tuần hoàn ngoài cơ thể ủng hộ phẫu thuật thì càng là đối người bệnh thân thể tiêu hao rất lớn phẫu thuật vượt qua một giờ nguyên bản người phẫu thuật có ba thành tỷ lệ thành công sau một tiếng xác suất thành công đều sẽ ngã xuống nhất thành theo thời gian trôi qua cái này xác suất thành công sẽ còn tiếp tục ngã cho nên khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật nhô ra một cái đặc điểm chính là muốn nhanh tựa như là lý trích ngạn lựa chọn đài này phẫu thuật theo võ tiểu phú nhất định phải tại trong vòng một canh giờ hoàn thành mới được bằng không cơ bản liền có thể tuyên bố thất bại một giờ à khổng lồ như vậy khối u thật ai cho ai nghe đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng nhưng đây chính là trong lồng ngực khối u chỗ thần kỳ so với ổ bụng bên trong tình huống trong lồng ngực kỳ thật kết cấu càng thêm đơn giản một chút từ khí q u a n nhiều ít liền có thể nhìn ra một chút vô luận là trái tim vẫn là phổi đều xem như cấp độ rõ ràng chỉ cần là có chút kinh nghiệm cơ bản liền không tồn tại các khối u còn có thể đem phổi cùng trái tim trọng yếu kết cấu cùng một chỗ thương tổn tình huống cho nên phẫu thuật thời điểm yêu cầu cân nhắc đến vấn đề liền không có nhiều như vậy duy nhất phải cân nhắc liền là tốc độ phải nhanh đừng cho phổi cùng trái tim quá siêu phụ tải gây nên hô hấp và hệ thống tuần hoàn vấn đề bởi vì so với hệ thống khác bệnh tật hai cái này hệ thống một khi xảy ra vấn đề rất khả năng đều là m ố n mạng văn tân hàn bọn hắn nhìn chăm chú màn hình cả người hô hấp đều là chậm nửa nhịp loại trừ làm qua khoa ngoại lồng ngực bác sĩ cơ bản rất khó trải nghiệm làm khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật thời điểm loại kia kinh tâm động phách giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau nhìn xem máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn liền biết bình thường võ tiểu phú bọn hắn làm ổ bụng bên trong phẫu thuật thời điểm huyết áp nhịp tim một chút xíu ba động đều muốn kịp thời chú ý kịp thời dùng kia máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thượng hô hấp huyết áp nhịp tim ba động các loại đều là trên phạm vi lớn có khả năng một đau kia hay là kia một cái kẹp xuống dưới người bệnh huyết áp liền trực tiếp bay lên hay là hạ xuống bác sĩ gây mê nhìn chằm chằm máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn nhìn xem những này ba động đúng là so với trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh đều cảnh giới đáng giá cũng không có gấp gáp lấy dùng thuốc chỉ bất quá nhìn thấy những này rất nhiều những chuyên nghiệp khác bác sĩ ngược lại là so trên đài những người này còn khẩn trương cũng không chỉ có là lý chết nạn bên này tổ a khoa ngoại lồng ngực cao tụ tập trung không ít bây giờ trên màn hình lớn chín cái hình tượng căn bản cũng không có một cái đơn giản đều là yêu cầu cực kỳ cao độ phẫu thuật đều là giống nhau kinh tâm đậm phách l i ê n lý c h í c h nạn cái này độ khó cái tình huống này cũng còn có hai cái ba cái hình tượng song song đ ặ t vào quả thực là khảo nghiệm người xem trái tim tích tích tích nửa giờ đi qua mắt thấy khôi ưu liền muốn xuống tới máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thanh â m đ ỗ n g nhiên rồn rập lên tất cả mọi người là giật mình văn tân hàn bọn hắn vội vàng nhìn về phía lý c h í c h nạn trong lúc phẫu thuật tình huống phát hiện cái này thanh em rồn rập không phải tới từ lý trích nạn bên này mới là yên tâm một chút í c h trong hiện thực người bệnh có cấp cứu tới tỷ lệ nơi này mô phỏng bệnh nhân cũng sẽ không khác biệt không phải sao khẩn cấp đình chỉ phẫu thuật bắt đầu tiến hành tuần hoàn hô hấp khôi phục nhưng là hết thệ đều quá đột nhiên từ kia r ồ n dập tiếng tít tít bắt đầu đến điện tâm đồ kéo thành t h ẳ n g t ắ p bất quá là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi căn bản không cho vị này di quốc bác sĩ cấp cứu thời gian thất bại rất nhiều người đều là trực tiếp đứng lên bọn hắn biết cái này nếu là thật thật bệnh nhân lời nói hiện tại đã có một cái người bệnh chết tại bọn hắn trên bàn giải phẫu mặc dù bọn hắn đã thường thấy sinh tử nhưng là mỗi lần gặp phải tình huống như vậy vẫn là không khỏi trong lòng động dùng dù là hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ là một cái mô phỏng phẫu thuật bệnh nhân cũng giống như vậy. dù sao là mô m phỏng phẫu thuật bệnh nhân không thể thành công chân thực người bệnh lại có khác nhau lớn gì tình huống như vậy xuất hiện phía sau bọn họ còn có thể trùng kích tương tự phẫu thuật sao làm bác sĩ yêu cầu một viên lớn trái tim đây cũng không phải là nói một chút mà thôi một đài giải phẫu thất bại tại rất nhiều người bệnh xem ra tựa hồ chỉ có bọn hắn là đau xót bác sĩ đều là lạnh lùng nhưng là trên thực tế đâu một cái người bệnh tại bác sĩ trên b à n giải phẫu ngoài ý muốn nổi lên tâm tình thống khổ nhất tiếp nhận lớn nhất áp lực ngược lại là bác sĩ kia có quá nhiều bác sĩ bởi vì giải phẫu thất bại mà triệt để cáo biệt khoa ngoại kiếp sống không còn nguyện ý cầm lấy dao giải phẫu tiến hành phẫu thuật có quá nhiều bác sĩ như vậy cáo biệt phẫu thuật kiếp sống cũng có quá nhiều bác sĩ như vậy y thuật dừng bước không tiến không còn dám tiếp tục tiến hành tương tự phẫu thuật thậm chí là độ khó cao hơn phẫu thuật bọn hắn không phải không cách nào đối mặt chính mình mà là không cách nào đối mặt những bệnh nhân kia cùng là bác sĩ hiện trường người xem rất có thể đủ cảm nhận được lúc này di quốc bác sĩ tâm tình cho nên cũng có càng nhiều cảm động lây giải phẫu thất bại trận đấu này không điểm đây là lần này thế giới phẫu thuật tỷ võ bên trên xuất hiện cái thứ nhất không điểm mà cái này di quốc bác sĩ vẫn là lúc trước đại chúng phân tích bên trong tối thiểu nhất có thể xếp vào tổng thể điểm tích lũy trước 20, thậm chí là 10 vị trí đầu h ạ n giống g bây giờ lại là xuất hiện tình huống như vậy điều này càng làm cho hiện trường những người đồng hành minh bạch một cái đạo lý thủ hạ bọn hắn chính là bệnh nhân cho dù là 100% t ự tin phẫu thuật đều có thể thất bại thống chi là loại này chỉ có ba bốn thành nắm chắc phẫu thuật làm bác sĩ bọn hắn có thể làm chỉ có tinh tiến chính mình phẫu thuật n h ư n g đồng dạng bi kịch tận lực không xuất hiện tại trước mắt của mình cho dù là võ tiểu phú cũng giống như vậy cho đến nay võ tiểu phú một chính phẫu thuật còn không có thất bại qua đâu Võ tiểu kia, kia chương ú n ba trăm linh một lần này bác sĩ trình độ thật cao a chương ba trăm linh một lần này bác sĩ trình độ thật cao a lý trích nạn g không biết đã có người thất bại những tuyển thủ khác cũng không biết lúc này tranh tài còn đang tiến hành thời gian cơ bản đều đã đi vào nửa giờ trở lên phẫu thuật cung cơ hồ đều là tiến vào hồi cối nếu là tiến độ không đủ kỳ thật hiện tại liền đã rất nguy hiểm bởi vì khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật phẫu thuật kéo dài còn muốn cân nhắc một cái người bệnh hậu phẫu khôi phục tình huống mà lý chết nạn g bên này tích tích tích đồng dạng tích tích tích â m t h a n h đ ỗ n g nhiên văng lên nhường khán giả trong lòng đều là lộ n bột một tiếng bắt đầu lo lắng là ai có thể hay không lại là kết quả giống nhau vừa rồi di quốc bác sĩ lúc này đã rời đi phòng giải phẫu về tới quan ma thất ghé vào trên ghế nhìn hắn bộ dáng đắng người liền có thể cảm nhận được k i a cô từ trong ra ngoài tán phát thương khổ mà chuyện giống vậy thật chẳng lẽ nếu lại phát sinh một lần sau lý chết nạn văn tân hàn bọn hắn lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại tại phát hiện là lý trích nạn tình huống nơi này về sau đều là không khỏi đứng lên không chỉ có là lo lắng giải phẫu thất bại lý trích nạn điểm số về không càng là lo lắng bởi vì giải phẫu thất bại có thể hay không n h ư ờ n g lý trích nạn cái này ưu tú hoa quốc hoa ngoại lồng ngực bác sĩ như vậy xuất hiện không gượng dậy nổi tình huống bình thường chán ghét tiếng títít t tít, lúc này ngược lại là để bọn hắn cảm thấy rất ê m h a i bởi vì có so tiếng títít t tít thanh âm càng đáng sợ cái kia chính là tít ánh mắt rơi vào trên bàn giải phẫu rơi vào lý trích nạn trên thân rơi vào kia máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên trên trong tưởng tượng công việc cấp cứu không có bắt đầu lý trích ngạn vẫn là tại tiến hành đâu vào đấy lấy phẫu thuật bác sĩ gây mê ngược lại là có chút bận rộn bắt đầu tích cực dùng thuốc nhìn thấy tình huống như vậy đám người an tâm không ít điều này nói rõ lý trích ngạn là đối loại tình huống này có c h ô nắm chắc nói cách khác đại khái s u ấ t là khả khống rất có thể là m ỗ một bước thao tác vừa v ặ n chạm tới tuần hoàn chỗ mất cảm chỉ cần là mau chóng đem chỗ này vấn đề giải quyết hiện tại phát động nguy cơ liền có thể bình phục quả nhiên không đến một phút đồng hồ tiếng tít tít bắt đầu chầm dần bắt đầu biến mất võ tiểu phú bọn hắn nhìn xem tình huống như vậy cũng là yên tâm không ít phía sau phẫu thuật liền rất thuận lợi phẫu thuật thời gian 45 phút đồng hồ to lớn khối u rốt cuộc xuống tới trong phòng giải phẫu hiện trường đo đạc khối u lớn nhỏ 3 0 cm 2 0 cm 2 5 cm khối u thể tích trọng lượng càng là siêu 4 kg nhìn xem số liệu này tất cả mọi người là không khỏi có chút nghẹn ngào đây cơ hồ cũng đã là toàn bộ lồng ngực thể tích mà cái này trọng lượng đối với người bệnh này tới nói khả năng cũng đã sắp tiếp cận một phần m ộ ư ơ i chỉ là nhìn xem cái tỷ lệ này số liệu này, liền ệ u này, l i có thể biết cái này phẫu thuật độ khó cao bao nhiêu bây giờ cái này phẫu thuật bị lý trích ngạn thuận lợi hoàn thành đích đám người một cái giật mình bất quá lần này không phải máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn mà là máy móc muốn hạch phân thanh âm hồi t ư ở n g đến lý trích nạn quá trình giải phẫu đám người lại là không khỏi có chút chờ mong lý trích nạn điểm số sẽ là bao nhiêu tiêu chuẩn là nhân nhượng tính phẫu thuật bây giờ làm thành trị tận gốc tính phẫu thuật còn thuận lợi hoàn thành phẫu thuật tiêu chuẩn điểm số sợ là muốn đề cao không ít còn có thời gian một giờ thời gian tiêu chuẩn lúc này cũng là rút ngắn đến bốn mươi lăm phút đồng hồ cái này đã không ít dù sao cũng là một phần tư thời gian tiết kiệm hiệu suất đài này phẫu thuật nói ít cũng phải là một trăm sáu đi trong lòng mọi người suy đoán máy móc điểm số cũng đã bắt đầu công bố bệnh lịch phân tích 25 phút đây là cái thứ hai bắt đầu xuất hiện bệnh lịch phân tích siêu điểm số tình huống cái thứ nhất là võ tiểu phú trực tiếp tăng thêm 10 phần ly chết nạn g mặc dù chỉ là tăng thêm 5 phần nhưng cũng là đủ để cho đ á m người rung động đây chính là siêu việt sổ ghi bệnh thân ban thường nhân nhộ tính phẫu thuật làm thành trị tận gốc thuật phẫu thuật hiệu quả càng tốt hơn trực tiếp bệnh lịch phân tích năm phần lúc đầu hôm qua nhìn võ tiểu phú phẫu thuật về sau liền có chút suy nghĩ lộ các tổ bác sĩ lúc này càng là có một chút ý nghĩ có lẽ bọn hắn cũng có thể thuận cái này mạch suy nghĩ tới lý c h í c h nạn có thể có được cái này điểm số rất rõ ràng cũng là từ võ t i ể u phú nơi này thu được dẫn dắt còn không chỉ là lý c h í c h nạn tổ a một chút lúc này còn chưa kết thúc phẫu thuật người rất nhiều đều là tại nhân nhượng tính phẫu thuật chuyển trị tận gốc thuật trước đó di quốc bác sĩ là một trường hợp bây giờ lý c h í c h nạn là một trường hợp còn có chưa kết thúc nhưng cũng sắp kết thúc một vị khác em mở quốc bác sĩ cũng là một trường hợp phẫu thuật tiêu chuẩn tám mươi điểm đây là tiêu chuẩn điểm số một trăm l i n ă m điểm đã thời gian tăng thêm hai mươi hai phân kỹ thuật tiêu chuẩn nâng phân bốn mươi ba phân tổng điểm một trăm bảy mươi phân cái này mọi người thấy điểm số về sau không khỏi tất cả giật mình xem ra đến bây giờ lý c h í c h nạn điểm số đúng là có thể xếp tới thứ hai v õ tiểu phú về sau thứ hai một trăm bảy mươi phần a tất cả mọi người là có chút ước ao ghét tị càng có rất nhiều trấn kinh tình huống gì hoa quốc tuyển thủ uống thuốc đi đi cái này cần nước tiểu kiểm đi dựa vào cái gì từng cái đều như thế dữ dội áp văn tân hàn đã rời khỏi hưng phấn nhìn xem cái này điểm số lúc đầu văn tân hàn cảm thấy có thể liệu một đoàn đội trước hai mươi nhưng là hiện tại xem ra cái gì trước hai mươi năm vị trí đầu nhất định phải năm vị trí đầu dựa theo năm chức thành tích lý trích nạn cái này điểm số đều có thể đoạt giải quán quân liền xem như năm nay lý Chiết nạn g điểm số cũng là có thể ổn năm vị trí đầu năm vị trí đầu hai cái người nước hoa cũng đều là bọn hắn đông hải nhất phụ viện văn tân hà biết bọn hắn bệnh viện thật muốn phát hỏa vượt qua đế đô không phải là mộng a trước máy truyền hình v i n h k i ề u hôm qua vừa mới cho cấp lãnh đạo mở xong hội nhìn xem lý Chiết nạn g điểm số hắn cảm thấy có cần phải lại mở một cuộc họp không chỉ có là v i n h k i ề u trước máy truyền hình hoa quốc người xem cảm giác chính mình lại một lần qua tết n g ư ờ i lai hoa quốc thật không chỉ có là chỉ có một cái võ tiểu phú còn có chữ cảnh minh còn có lý trích nạn ai nói hoa quốc chữa bệnh trình độ thấp những cái kia xuất ngoại đi xem bệnh là thế nào n g h ĩ à, còn có ai nói những cái kia xuất ngoại người bởi vì bị bệnh về nước xem bệnh là bởi vì hoa quốc xem bệnh dễ dàng xem bệnh tiện n g h ĩ à, tuyệt đối là tung tin đồn nhảm rõ ràng cũng là bởi vì hoa quốc chữa bệnh trình độ tài cao trở về lý triết ngạn nhìn xem chính mình điểm số cũng là trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ nói thật cái này điểm số thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn đúng vậy ý nghĩ của hắn đúng là đến từ võ tiểu phú nếu là không có võ tiểu phú thành công hắn khẳng định sẽ làm từng bước tiếp tục tiến hành nhân nhượng tính phẫu thuật mà nói như vậy phẫu thuật cho dù là thành công lại có khoa ngoại lồng ngực tăng thêm phẫu thuật phân cũng chính là tại một trăm sáu trình độ trọn vẹn mười phần t r ê n l ệ n h ra một trăm bảy mươi phân lý trích nạn g tự nhiên biết cái này điểm số đại biểu cho cái gì lúc này trái tim cũng là không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên bất quá lúc này lý trích nạn g còn không biết chính là võ tiểu phú mạch suy nghĩ không chỉ có là n h ư ờ n g một mình hắn thu được thành công cũng cho rất nhiều người mang đến điểm số tăng lên đương nhiên cũng có phần đếm được t r ê n l ệ n h c ự c lớn di quốc bác sĩ bởi vì cái này mạch suy nghĩ phẫu thuật không thành công thu được không điểm lý trích nạn thu được thành công cầm xuống bắt đầu thi đấu đến nay đệ nhị điểm cao sau đó tại lý trích nạn ra phòng giải phẫu tiếp nhận đám người chúc mừng thời điểm em mở quốc bác sĩ cũng là tới một trăm sáu mươi bảy phân so lý trích nạn chỉ là kém ba phần cũng chỉ là bởi vì phẫu thuật thời gian so lý trích nạn hơi dài mà kém ba phần mà thôi nhìn xem tuần tự tuân ra tới điểm cao rất nhiều người đều là ý thức được lần này thế giới phẫu thuật tỷ võ chỉ sợ muốn đi vào báo táp hình thức có lý trích nạn cùng em mở quốc bác sĩ thành công đến tiếp sau sợ là sẽ phải có nhiều người hơn bắt đầu loại này đánh bạc thức phẫu thuật cố nhiên sẽ có di quốc bác sĩ cái chủng loại kia tình huống nhưng là chỉ cần có hy vọng những bác sĩ này tuyệt đối phải vì chính mình tranh một thanh quả nhiên đến tiếp sau từng cái điểm cao bắt đầu xuất hiện khoa ngoại lồng ngực cái này một chuyên nghiệp đúng là trực tiếp xuất hiện sáu cái một trăm sáu mươi phân trở lên tuyệt thủ trong đó một cái càng là đạt đến một trăm bảy mươi ba phân đúng liền là so lý chết nạn còn cao ba phần lúc đầu cho là mình có thể tạm xếp thứ hai lý chết nạn trực tiếp tạm xếp thứ ba bất quá vị này một trăm bảy mươi ba là lần này khoa ngoại lồng ngực đệ nhất hạt giống thành tích như vậy cũng là phải lúc này nhất thể b à i liền muốn thuộc trừ cảnh minh lúc đầu cho là mình có thể triển vọng một chút năm vị trí đầu bây giờ xem xét đừng nói là năm vị trí đầu mười vị trí đầu đều q u á s ứ ca đây mới là khoa ngoại lồng ngực hắn liền đã xếp tại thứ mười đằng sau còn có khoai ngoại thần kinh phâu thuật đâu không thể nào trừ cảnh minh đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ hắn đang nghĩ hắn sẽ không liền trước hai mươi đều sắp xếp không tiến vào đi này làm sao cạnh tranh lập tức liền trở nên kịch liệt như vậy nữa nha không chỉ có là trừ cảnh minh còn có đã hoàn thành tranh tài hồng tiểu lạc bọn người bọn hắn lúc đầu tổng thể xếp hạng rất khả năng đều muốn vô hạn kéo sau mà hết thể này có vẻ như đều muốn quy kết đến võ tiểu phú trên thân đối đầu ánh mắt của mọi người võ tiểu phú cũng là ý thức được cái gì vội văn nói lần này thanh niên bác sĩ trình độ thật cao à chương ba trăm linh hai đột nhiên tới ca bệnh chương ba trăm linh hai đột nhiên tới ca bệnh còn không đều là bởi vì ngươi bọn hắn đột nhiên phát hiện võ tiểu phú tại kích phát tiềm lực phương diện này vậy mà cũng có sâu như vậy tạo nghệ dù sao nếu không phải võ tiểu phú mở cái này tiền lệ cuộc thi đấu này hòa p h ò n g cái nào đến mức trệ hướng thành dạng này hiện tại tốt trước đó còn cảm thấy mình điểm số không tệ những bác sĩ kia lúc này đều là triệt để tuyệt vọng xếp hạng đều hướng sau mười cái là được rồi còn không chỉ là trừ cảnh minh bọn hắn tâm tình phiên muộn không phải sao bao quát vị kia di quốc bác sĩ ở bên trong rất nhiều bác sĩ lúc này đều là hơi có vẻ ư u h á n nhìn xem võ tiểu phú trước đó những cái kia chỉ là xếp hạng về sau bọn hắn liền trực tiếp bị câu dẫn đến cái đại chứng nông a đại chứng nông a bọn hắn thế giới phẫu thuật t ỷ võ đã tuyên bố kết thúc một đêm này có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bất quá võ tiểu phú cũng sẽ không quản những cái kia hắn chỉ biết là hoa quốc thành tích thật tốt rồi ngày thứ năm là khoa chấn thương trình hình tranh tài tại chữa bệnh giới v ẫ bị bị bị nếu như dựa theo kiếm tiền trình tự đến xem khoa mắt không thể nghi ngờ là đệ nhất người đi phòng giải phẫu thời điểm liền có thể nhìn thấy khoa mắt bệnh nhân mỗi ngày đều là không ngừng trị liệu cũng không cần quá phức tạp liền một cái bệnh đục thủy tinh thể cũng đủ bởi vì khoa mắt chấn h thương trình v hình chữa bệnh y tá phụ mộ nhiều nhất vô luận là thương tích phẫu thuật dùng thép tấm vẫn là khớp nối phẫu thuật dùng kim loại khớp nối hay là xương sống dùng đinh bổng những này vô luận cái nào đều là dùng vạn tính toán khoa chấn thương trình hình bác sĩ phẫu thuật tiền giải phẫu tự nhiên cũng sẽ không thấp so với khoa chấn thương trình hình tới nói khoa ngoại tổn g quát khoa tiết niệu những n à y thật sự là kiếm chút vất vả phí đương nhiên cũng chính là trước đó tình thế bây giờ đã khác nhiều năm mới trôi qua về sau quốc gia bắt đầu làm chữa bệnh cải cách ra tập thu tập h chế biến độ vô luận là dược phẩm vẫn là chữa bệnh y tá phụ mổ đều là tập trung mua sắm giá cả càng là trực tiếp hạ xuống hai ba thành thậm chí là thấp hơn đối với người bệnh tới nói tự nhiên là công việc tốt dù sao chính sách thi hành về sau đã từng hơn vạn phẫu thuật hiện tại mấy ngàn liền có thể giải quyết đương nhiên y tá phụ mổ chất lượng đến cùng thế nào cũng không biết võ tiểu phú bình thường cũng không chú ý khoa chấn thương chỉnh hình sự t ì n h bất quá nghe nói đã là thu nhập lớn rút lại bắt đầu lấy lượng đổi tích hiệu có thể thấy được xương cốt khoa này g cũng không dễ chịu mà lúc đầu ngân chủ ý tử lúc này cũng là thành thật thợ mộc mọi người đều biết khoa chấn thương chỉnh hình làm liền là gõ gõ đập đập việc tại phòng giải phẫu chạy một vòng đều không cần đi vào chỉ cần là nghe được bang bên trong cạch lang thanh â m vậy thì nhất định là khoa chấn thương chỉnh hình bên trong dù sao cái k h á c khoa thất phẫu thuật bình thường đều không có động tính lớn như vậy thời điểm tranh tài cũng không ngoại lệ không phải sao trong màn hình đốt bên trong cạch lang thanh â m đã truyền ra nghe thật, thật. nói thật k i a thao tác cho dù là làm thầy thuốc nhìn đều đau dang thật sự là đốt bên trong cạch lang đang đập đá đông đông đông võ tiểu phú trong đầu tựa hồ là xuất hiện cái gì thanh âm kỳ quái tám mươi tám mươi hoa quốc khoa chấn thương trình hình cũng không tệ lắm mà tranh cãi độ khoa chấn thương trình hình bên trong nhất có khó khăn không thể nghi ngờ là liên quan đến xương sống phẫu thuật mà trong đó lại lấy xương sống làm trọng cơ bản chỉ có đỉnh tiêm khoa chấn thương trình hình bệnh viện mới có thể thuận lợi khai triển tiếp theo là đốt sống thắt lưng mà ca bệnh như vậy phần lớn lại là bên ngoài tổn thương thai nạn xe cộ chuyện ngoài ý muốn làm chủ cho nên xương sống tổn thương đồng thời đồng dạng còn kèm theo cái khác gây xương cùng ngoại thương cho nên khoa chấn thương chỉnh hình phẫu thuật thời gian dài đồng dạng cũng sẽ không quá ngắn đều là lấy giờ làm đơn vị tính toán nhất là giống những ngày ưu tú thanh niên y sư lựa chọn móc t ù y sống làm nốt sống thắt lưng phẫu thuật thì càng là thời gian sẽ không ngắn cũng không nên coi là khoa chấn thương c h ỉ n h hình bác sĩ cũng chỉ có thể làm việc nặng đương thợ mục l i ê n cái này t ù y sống xương sống thượng phẫu thuật thật là tinh tế việc nhìn người cũng là kinh tâm động p h á c h dù sao cường độ một chút tác dụng không đúng đều có thể tạo thành những người bị bệnh này nửa đời sau tê liệt lần này đông hải nhất phụ viện tới sáu người tiểu đội không có khoa chấn thương trình hình võ tiểu phú bọn hắn ngược lại là tâm tình buông lỏng hoa quốc ba cái khoa chấn thương trình hình bác sĩ cũng là xảo tổ a hai cái tổ b một cái thật sớm liền kết thúc mà lại điểm số đều không thấp cơ bản đều tại một trăm bốn mươi phân trở lên cao nhất cái kia còn có một trăm năm mươi bốn phân có lẽ có thể dự định một cái ba mươi vị trí đầu đâu võ tiểu phú bọn hắn xem xong á b tổ tranh tài liền thật sớm rời đi không thể không nói khoa chấn thương trình hình phẫu thuật thưởng thức tính trung quy là kém rất nhiều nhiệt độ cũng thấp không ít võ tiểu phú bọn hắn rời đi thời điểm quan ma thất đều đã đi không ít người theo tranh tài tiến vào hậu kỳ khoa chấn thương chỉnh hình cái này thật xem như giữa trận nghỉ ngơi phía sau khoa i ngoại thần kinh cùng khoa ngoại gan mật tụy mới thật sự là trọng đầu hí ngày thứ sáu bắt đầu liền là khoa i ngoại thần kinh phẫu thuật muốn nói kỹ thuật hàm lượng thật đúng là phải là khoa i ngoại thần kinh đãi nộ g cũng tốt khoa i ngoại thần kinh phẫu thuật số ngày trực tiếp liền là ba ngày đồng dạng sáu tổ trực tiếp phân ba ngày tiến hành đây là những chuyên nghiệp khác không có đãi ngộ cho dù ai nhìn đều hâm mộ bất quá khoa ngoại thần kinh phẫu thuật thời gian xác thực cũng không phải những chuyên nghiệp khác có thể so sánh khoa ngoại thần kinh phẫu thuật bình thường bị chia làm bốn cái cấp bậc từ dễ đến khó phong hiểm từ nhỏ đến lớn cấp một cấp hai cấp ba cấp bốn cụ thể còn muốn căn cứ phẫu thuật muốn dùng đến y tá phụ mổ cùng thao tác khó dễ trình độ tiến hành phán đoán cấp một cùng cấp hai phẫu thuật là điều chỉnh thường gặp t h như ra đầu nước tổn thương khâu lại ra đầu làm sạch vết thương khâu lại cùng một chút nước xương sọ phẫu thuật cấp ba phẫu thuật bao quát xương sọ tu bổ cùng một chút cạn đồng hồ não bộ khối u phẫu thuật mà cấp bốn phẫu thuật là tương đối độ khó khá lớn phong h i ể m tương đối cao phẫu thuật bây giờ xuất hiện ở thế giới phẫu thuật t ỉ võ trên sân khấu phẫu thuật liền cơ bản đều là cấp bốn phẫu thuật dù sao cái này nếu là không làm cấp bốn phẫu thuật sợ là tại trên sân khấu này liền một trăm hai mươi điểm đều lấy không được. Mà kỳ thật h đại bộ p những k o o ạ i t h ầ ngày kinh n phẫu thuật đều thuộc về cấp 4 phẫu thuật, cấp đều quát t về bao o r đầu khối u, thân nào khối thân n o não, loại. khối kẹp bệnh mạch chút phẫu thuật, như phình động mạch kẹp bế cùng mạch Những nối liền u máu máu cùng cụ lạc cùng các động n bế một xệ dẹp và à xì sơ, phẫu thuật yêu cầu người phẫu thuật tiến hành cẩn thận thao tác đặc biệt là tại kính hiển vi tiến hành tinh tế thao tác dân như thế xem xét kỳ thật hiện đại khoai ngoại thần kinh phẫu thuật liền chia làm hai loại yêu cầu can thiệp cùng kính hiển vi hạ phẫu thuật làm chủ người bệnh nam tính hai mươi ba tuổi bị trần đoán chính xác vì hiếm thấy xương sọ đ é o thịt đi qua phẫu thuật cùng nhiều lần hóa trị về sau năm nay tháng một phần bất hạnh phát hiện tái phát vì cầu tiến một bước khám và chữa bệnh đến viện xem bệnh đây là hoa quốc đại biểu đội hoàng phong bác sĩ lựa chọn ca bệnh xương sọ đ é o thịt tại khoai ngoại thần kinh bên trong cũng là một cái hiếm thấy ca bệnh lần này hoàng phong rõ ràng cũng là nóng lòng không đợi được muốn khiêu chiến một chút thật sự là khiêu chiến một chút tất cả mọi người không cảm thấy hoàng phong tại b ả n viện làm qua cái này phẫu thuật nhiều lắm là liền là nhìn qua dù sao cái này phẫu thuật bình thường đều là toàn bộ khoai ngoại thần kinh đoàn đội cùng đi thảo luận sau cùng m ổ chính nhân tuyển cũng khẳng định là chủ nhiệm cấp bậc đám người nhìn về phía võ tiểu phú thật hại người rất nặng a nhìn không phải sao lại là một cái dám mạo hiểm võ tiểu phú chỉ coi là không thấy được tiếp tục xem hoàng phong t h ủ hạ ca bệnh năm ngoái tháng hai người bệnh trong lúc vô tình phát hiện chính mình phải trên c h á n t r o n g cái bao ngay từ đầu chỉ có một cái to bằng hạt lạc tính chất so sánh cứng r á n liền không có đem việc này để ở trong lòng mấy ngày về sau mắt thấy trên c h á n bao duy trì lâu dài tăng lớn cùng kèm thêm đau đớn người bệnh người nhà lập tức mang tiến về bệnh viện tiến một bước kiểm tra trải qua cộng hưởng từ phát hiện xương sọ có một khối bóng ma bác sĩ độ cao hoài nghi là hiếm thấy xương sọ đẽo t h ị t ầ n cái này cơ bản cũng là xương sọ đẽo thị phổ biến quá trình mắc bệnh đồng dạng cốt nhục gu cơ bản đều là khoa chấn thương trình hình xử lý khoa chấn thương trình hình bên trong c ó chuyên môn xương khoa u n g đ i ễ u bất quá liên quan đến xương sọ khoa chấn thương trình hình cũng sẽ chủ động tụ tay giao cho khoa ngoại thần kinh tới võ tiểu phú nghĩ tới may mắn hắn học không phải khoa chấn thương trình hình bằng không công việc này nhất định phải cùng khoa ngoại thần kinh đoạt cốt nhục g chẩn đoán yêu cầu dựa vào lâm sàng cái này ca bệnh người bệnh cũng là như thế kết quả nhắc nhở cốt nhục cú hai cấp ba hai ba cấp cốt nhục cú cơ bản cũng là trung hậu kỳ tại khối u bên trong cốt nhục cú ác tính trình độ rất cao đơn phần cắt bỏ căn bản không có khả năng ước chế phát triển nhất định phải phụ trợ hóa trị liệu cái này ca bệnh bên trong người bệnh chính là tại trần đoán chính xác qua đi tuần tự tiến hành xạ trị ba mươi lần cũng may cốt nục cú đối xạ trị đặc dị tính cũng không t ệ lắm người bệnh một mực theo xem bệnh kiểm tra lại không thấy gì thường nhưng là loại bệnh này liền là bom hẹn giờ tất cả mọi người biết muốn trị tận gốc căn bản không có khả năng khác nhau chỉ ở tại bao lâu sẽ tái phát mà thôi thời gian qua đi một năm người bệnh khá ngoại n g chú kiểm tra lại đầu ba giờ c ờ tờ nhắc nhở bộ phận xương sọ cùng trong đầu khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn tái phát khả năng có thể lớn cái này kỳ thật liền là tái phát ý tứ khoa chẩn đoán hình ảnh nhắc nhở khả năng có thể lớn kỳ thật chỉ là bởi vì các nàng cũng không phải là lâm sàng khoát h ấ t không có chẩn đoán quyền lợi mà thôi nhưng là đang nhìn ảnh t r ụ n khoa t r ầ n đoán hình ảnh thế nhưng là so lâm sàng khoa thất càng chuyên nghiệp xương sọ đéo thịt lần đầu phẫu thuật độ khó liền rất cao sau khi tái phát lần nữa tiến hành phẫu thuật không thể nghi ngờ liền là yêu cầu cực kỳ cao độ hoàng phong nếu là có thể phẫu thuật thành công tối thiểu nhất đều có một trăm năm mươi phân mà lại xương sọ đéo thịt rất hiếm thấy c a bệnh trèo c h ố n g cũng không đủ không phải đại chủ nhiệm thật đúng là không dám lên tay cho nên đối với trừ cảnh minh ánh mắt của bọn hắn võ tiểu phú liền nhịn dù sao hoàng phong đây quả thật là đang mạo hiểm bất quá hoàng phong đã dám làm hẳn là liền có nhất định nắm chắc cốt nụ cu là một loại ác tính xương khôi u bản thân phát bệnh suốt thấp có tư liệu biểu hiện hàng năm mỗi trăm vạn người bên trong ước chừng bốn năm người phát bệnh mà giống cái này ca bệnh phát sinh ở trong đầu xương sọ đ i ẽ u thịt càng là mười phần hiếm thấy ân một phần ngàn vạn tỷ lệ b à y ở trước mặt đội võ tiểu phù đến cũng nhất định sẽ không bỏ qua bởi vì trong đầu phẫu thuật không gian nhỏ hẹp có phức tạp thần kinh h ạ c h đoàn muốn toàn bộ cắt bỏ rơi khối u đồng thời lại muốn phân biệt cùng bảo vệ tốt những n à y trọng yếu kết cấu phẫu thuật độ khó thật là cực cao theo phẫu thuật bắt đầu xung quanh thảo y u kết cấu h ẫ u thuật độ k h thật là cao hoàng phong lựa chọn cái này ca bệnh đầy đủ hiếm thấy cũng là nhường thảo luận thanh âm càng nhiều hơn một chút. gây mê toàn thân chuyến về màn thượng mổ sọ khối c h n chỗ mặt lệ x ì ẩn bệnh biến cắt bỏ phẫu thuật cùng xương sọ tu bộ thuật hoàng phong đã xác định phẫu thuật phương thức mọi người thấy về sau đều là nhẹ gật đầu cái này phẫu thuật phương thức ngược lại là không có cái gì tranh luận kính h i ể n vi dưới người bệnh vùng nhiễm bệnh biểu hiện phi thường tin h tưởng một cái bác sĩ đối một cái phẫu thuật có lòng tin hay không là không thể gạt được cái khác bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mạch suy nghĩ phẫu thuật thao tác năng lực ổn hay không ổn đây đều là một chút liền có thể nhìn ra được nhìn xem hoàng phong kia vững vàng thao tác võ tiểu phú bọn hắn lúc này yên tâm không ít Hoàng Phong đi là có lòng tin Đi có võ tiểu phú đối không o ngoại sao a i kinh đối thần hứng thân thấy rất hứng thú, dù sao đối với thân thể tới cảm dù với n gần ạ i liên thiệp. tiểu quan đến Còn can không một chút.、Còn、có can thiệp. Võ tiểu phú Võ g như chỉ ở nhìn hoàng phong phẫu thuật còn có cái k h á c bác sĩ phẫu thuật trong đó liền xen lẫn một chút can thiệp phẫu thuật can thiệp thủ đoạn hiện tại thật là càng ngày càng lưu hành can thiệp khoa tại dùng khoa ngoại tổng quát tại dùng khoa ung điệu tại dùng khoa nội tim mạch tại dùng thần kinh nội ngoại khoa cũng đang dùng bởi vì đây là chữa bệnh cải cách không có liên quan đến lĩnh vực cho nên đối với rất nhiều khoa thất tới nói bắt lấy can thiệp liền là bắt lấy tích hiệu đến mức cùng trong bệnh viện rất nhiều khoa thất đều tại lẫn nhau đoạt bệnh nhân t h như hiện tại một chút bác sĩ đang tiến hành điệu não can thiệp tan g i ả thủ đoạn nhỏ làm đại sự nói liền là đã tham dự gan vùng nhiễm bệnh nhất là liên quan đến mạch máu t r u n g quanh khối u can thiệp tan g i ả thật là có thể lên đại tác dụng bây giờ võ tiểu phú tại khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật bên trên cơ bản còn kém cái này cùng một chỗ bạc khối sau này trở về võ tiểu phú liền chuẩn bị đem khối này cho nhặt lên bác sĩ võ. có cái ca bệnh ngươi xem một chút Ừm. ngay tại võ tiểu phú chuyên tâm nhìn p h ẫ u thuật thời điểm một thân ảnh đi vào võ tiểu phú bên người võ tiểu phú theo bản năng tiếp nhận bản ghi chép bệnh lịch đây mới là phát hiện người trước mắt lại là tư thắc phúc bên này một cái bệnh viện v i ệ viện trưởng võ tiểu phú nghe những người khác gọi d ê m giáo sư cũng là khoa ngoại tổng quát đại lão d ê m giáo sư võ tiểu phú đứng dậy cho hỏi vị này mặc dù không phải tư thắc phúc bệnh viện việt trưởng nhưng là đặt ở hoa quốc địa vị cũng liền gần với vinh tiểu cái này cấp bậc mà thôi vậy mà nhường hắn hỗ trợ xem bệnh lịch đây cũng quá để mắt hắn đi văn tân hàn bọn hắn cũng là có chút kinh dị võ tiểu phú đều đến trình độ này sao mà lại liền xem như võ tiểu phú có bản lĩnh thật sự lấy em mở q u ố c người kiêu ngạo cũng sẽ không để võ tiểu phú hỗ trợ đi ung thư túi mật ống mật dính dáng tuyến tụy gan dạ dày đều có đội chỗ loại hình cũng là loại kia tiến triển nhanh chóng từ phát bệnh đến tiến triển đến trình độ như vậy mới là ba tháng mà thôi cái này cơ bản cũng là chờ đợi từ vong tiến đến thời kỳ dù sao loại này thời kỳ cuối bệnh nhân phẫu thuật cơ hội cũng cơ bản không có lúc đầu chúng ta là khuyên bệnh nhân c h â n quý tương lai đoạn này thời gian ngắn ngủi nhưng là người bệnh cũng không biết từ nơi nào nghe được võ ngươi ở trong trận đấu làm bộ kia phẫu thuật sau đó đã tìm được ta hoa lớn đại giới cũng muốn mời ngươi làm trị tận gốc thuật sau đó dùng khoa lợi số hai thì ra là thế võ tiểu phú minh bạch cái gì hắn liền nói d ê m giáo sư vì sao lại tìm hắn đâu nguyên lai là tiền giấy năng lực à sợ là địa vị cũng sẽ không thấp đến mức khoa lợi số hai một trăm vạn em mở nguyên một chi có tiền mà không mua được có thể hữu hiệu, hiệu ngăn chặn khối u phát triển đương nhiên lấy cái này bệnh lý loại hình tiến chi nì ì cấp tốc trừ phi là làm trị tận gốc thuật nhường vùng nhiễm bệnh tạm thời ở vào về không trạng thái bằng không chỉ sợ đánh nhiều ít châm đều vô dụng c h ỉ bất quá cho loại người này làm phẫu thuật thật rất phiền phức đồng dạng phẫu thuật d ê m cũng không phải không thể thử làm nhưng là d ê m không có làm ngược lại tìm được võ tiểu phú bản thân cái này đã nói lên một loại vấn đề hắn là đến e mở m q u ố c tranh tài mô phỏng bệnh nhân còn chưa tính loại bệnh này lệ vẫn là thiếu dính vi d ư ợ u võ bệnh nhân nói chỉ cần nguyên nguyện ý cho hắn phẫu thuật xem bệnh phí nhiều như vậy phẫu thuật thành công lần gấp võ tiểu phú trong lòng dung mạnh thật cự hào a chương ba trăm linh ba khó khăn chắc trở chương ba trăm linh ba khó khăn chắc trở võ tiểu phú nhìn xem dêm giáo sư thủ thế cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mặc kệ có trị hay không tốt đều cho một trăm vạn xem như xem bệnh phí nếu là phẫu thuật làm xong trực tiếp lật gấp m ộ ư ơ i đây là tại m m quốc tự nhiên là lấy m m kim kết toán mờ kim a hiện tại tỷ suất hối đoái là nhiều ít tới mà lại hiện tại là tại mờ quốc liền xem như đem số tiền này thu cũng không tính là hồng ba ân võ tiểu phú đúng là có chút tâm động không thể không nói những phú hào này mua cho mình mệnh thật đúng là bỏ tiền vốn tối thiểu nhất theo nghề thuốc đến nay võ tiểu phú còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bỏ tiền vốn nhìn xem võ tiểu phú dáng vẻ dêm giáo sư cũng lơ đ ế m thủ bút lớn như vậy liền xem như hắn đều động tâm rất húng chi là võ tiểu phú cái này thanh niên、no. đâu bất quá nếu là võ tiểu phú thật sự có thể cho hắn làm tốt tiền này cũng là đáng dù sao mệnh là bao nhiêu tiền đều mua không được nhất là người giàu có mệnh nếu là thật đến một bước này nhiều tiền hơn nữa hắn đều nguyện ý cho nói thật nếu không phải không có niềm tin quá lớn số tiền này dêm giáo sư chính mình liền kiếm lời vị kia người bệnh địa vị không thấp nếu là xuất hiện lớn sai lầm khả năng tiền cùng h ư u nghị không thu được còn kết xuống đoán cho nên muốn tìm võ tiểu phú thời điểm giêm giáo sư mới là nguyện ý thay làm dẫn tiến giúp tiên sinh muốn buổi chiều ướp ngươi ăn cơm ngươi cũng không vội lấy quyết định thế nhưng là xem trước một chút lại nói võ tiểu phú suy nghĩ một chút liền không có lại cự tuyệt cứu người nhất bệnh còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ a cụ thể muốn hay không trị liệu buổi chiều nhìn kỹ h ă n g nói liền tốt võ tiểu phú nơi này đáp ứng g i m giáo sư cũng không ngoài ý mớn võ tiểu phú làm bộ kia phâu thuật thời điểm hắn cũng ở tại chỗ nói thật hắn nhìn đều là nhìn má thác thở Thẳng đến phẫu thuật kết thúc, dêm g i về sau cảm t cả hắn y có chút Chẳng h mộng ảo. lẽ là liền có ý đem võ tiểu phú thu nhập dưới trướng nhường võ tiểu phú đến bệnh viện của hắn công việc chỉ bất quá võ tiểu phú cự tuyệt dễ hồ giáo sư sự tỉnh trước chuyên đề ra nhường rất nhiều người đều tuyệt vọng rồi luận danh ký x ê m giáo sư so dễ hồ giáo sư vẫn là kém một chút chỉ sợ hắn cho điều kiện không thể so với dễ hồ giáo sư tốt bao nhiêu chỗ này rất nhiều người cũng là có chút t i y ệ t đối dù sao cao như vậy thiên phú nhân tài không tại bọn hắn thủ hạ bản thân liền là một loại tổn thất đến mức nói võ tiểu phú có thể đáp ứng hay không john tiên sinh trị liệu yêu cầu đáp ứng về sau dị địa chấp ý vấn đề giải quyết như thế nào căn bản cũng không tại j ê m giáo sư suy nghĩ phạm vi bên trong không nói những này vô luận là john tiên sinh hay là hắn đều có thể nhẹ gỡ lòng g i quyết liền nói lấy võ tiểu phú hiện tại cái này điểm số đằng sau đ o ạ n giải quán quân sợ là không có cái gì ngoài ý m u ố n một khi đ o ạ n giải quán quân có được toàn cầu chấp ý căn cứ chính xác sách, sách võ tiểu phú cũng liền không tồn tại cái gì làm trái không vi quy vấn đề bất quá hoa quốc bên kia giống như đối với loại này bác sĩ thu hưởng bao sự tình rất là bài xích đằng sau hắn ngược lại là có thể cân nhắc đem chuyện này tuyên dương ra ngoài nếu là võ tiểu phú tại hoa quốc bởi vì những này không tiếp tục chờ được nữa vậy thì tốt nhất rồi hắn vừa v ặ n thuận thế liền đem võ tiểu phú đặt vào dưới trướng h o à mỹ hai cái ca bệnh rất tương tự d e m giáo sư thật đúng là đối võ tiểu phú nhiều hơn mấy phần chờ đợi nếu là thật sự có thể thành đối với chữa bệnh r i i tới nói không thể nghi ngờ cũng là một cái kỳ tích mô phỏng bệnh nhân cùng chân thực bệnh nhân trung quy là không đồng dạng nếu là hoàn thành khối u phẫu thuật chỉ nam sợ là đều muốn vì vậy mà cải cách dù sao thủ lao cho dù tốt đối với hắn mà nói cũng không phải chặt như vậy thiếu có lẽ có như vậy một nháy mắt rung động nhưng là lấy hắn hiện tại trong tay độc quyền tới nói số tiền này hắn thật đúng là không phải như vậy quan tâm nhưng là cái này khó được ca bệnh liền không đồng dạng ung thư túi mật nương theo ống mật dính dáng tuyến thủy gan dạ dày đổi chỗ nhìn xem bệnh lịch bên trong hình chiếu tư liệu cái này ca bệnh cùng võ tiểu phú hai ngày trước làm bộ kia mô phỏng phẫu thuật thật sự là quá giống so với bộ kia phẫu thuật hiện tại trong tay đài này ngược lại là muốn càng nhẹ một chút bởi vì vị này john s k n sinh hiện tại mới là năm mươi tuổi có thể nói là đứng đắn trắng yên bởi vì điều kiện tốt nguyên nhân dùng thuốc dùng ăn cái gì đều là tốt nhất cho nên thân thể điều kiện cũng muốn tốt hơn nhiều đối với một cái phẫu thuật tới nói người bệnh thân thể điều kiện thật sự là quá trọng yếu bởi vì thân thể người điều kiện tốt liền có thể chịu đựng thời gian dài hơn phẫu thuật đài này phẫu thuật võ tiểu phú liền xem như kéo dài đến nửa giờ thậm chí hai giờ cũng là có thể còn có liền là bệnh tình của người bệnh tiến triển rất nhanh vùng nhiễm bệnh đổi chỗ mặc dù nhiều nhưng là trong thân thể tổ chức mạch máu các loại h ứ hao lại là không có nghiêm trọng như vậy chỗ này phẫu thuật có thể thuận lợi không ít nguy hiểm tình huống xuất hiện khả năng cũng là ít đi không ít đến mức vùng nhiễm bệnh tình huống phiền toái nhất chính là gan đến cắt nửa gan trở lên dạ dày tình huống ngược lại là còn tốt tuyến tụy cùng trước đó mô phỏng ca bệnh tình huống không sai biết lắm là di phần đôi u bị thuận ống mật tiến hành dính dáng tiến hành di phần đôi u cùng di thể bộ bộ phận cắt bỏ liền tốt nghĩ tới đây võ tiểu phú năm chắc cũng là lớn hơn chút mô phỏng bệnh nhân là chống đỡ không nổi một thiên luận văn dù sao nói đi nói lại đó cũng là mô phỏng bệnh nhân không cách nào dùng nghiệm chứng chân chính c a bệnh nhưng là chân thực bệnh nhân liền không đồng dạng nếu là đài này phẫu thuật hoàn thành võ tiểu phú sẽ có một thiên đứng đầu nhất luận văn xuất hiện đủ để cách tân khối ư phẫu thuật chỉ nam luận văn nghĩ tới đây võ tiểu phú thì càng là mong đợi văn tân hàn nhìn xem võ tiểu phú ánh mắt kia sáng rực nhìn xem bệnh lịch dáng vẻ liền biết võ tiểu phú khẳng định là muốn nếm thử làm cái này phẫu thuật đừng nói là võ tiểu phú nếu là hắn có n ắ m chắc hắn cũng phải đáp ứng cái kia đếm được thù lao à đừng nói bác sĩ đều là thiên sứ thiên sứ cũng là ăn cơm dùng thủ nghệ của mình kiếm tiền không có cái gì mất mặt thúng chi có thể xuất ra nhiều tiền như vậy người địa vị tự nhiên không thấp nếu là thật sự có thể phẫu thuật thành công rơi một cái nhân tình về sau tại em mở cúc làm trệ gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều bất quá làm người từng trải văn tân hàn g cảm thấy này khuyên vẫn là phải khuyên tiểu phú diêm giáo sư mặc dù không có nói thất bại sẽ như thế nào nhưng là loại này bệnh nhân vạn nhất thật thất bại rất có thể sẽ g i ậ n lây sang ngươi cho nên ngươi vẫn là phải thận trọng một chút võ tiểu phú nhẹ gật đầu hắn tự nhiên là cân nhắc đến cái này bất quá đi chính quy t r ư ờ n g trình làm phẫu thuật liền xem như dân gia tộc người g i ậ n lây hắn lại như thế nào coi hắn là bình dân đâu à văn lao sư yên tâm đi ta t r ư ớ c xem tình huống một chút phán đoán một chút sẽ không qua loa làm quyết định văn tân hàn ngẫm lại cũng liền không nói thêm gì nữa võ tiểu phú có bao n h i ê u trọng hắn cũng là biết đến khẳng định là không thể thật dùng một cái hai mươi sáu tuổi thanh niên để cân nhắc thú chi hắn cũng biết võ tiểu phú đ ố i cảnh cùng trong tay thực lực đừng nói thật sự không cần quá nhiều lo lắng hoàng phong tranh tài vẫn còn tiếp tục bốn giờ đi qua xương sọ đ ĩ u thịt đã cơ bản bị tháo rời ra mà lại xem ra hẳn là bóc ra rất khô thịnh cái khác khối u phẫu thuật bóc ra ly cấp cũng đã rất ghê gớm nhưng là khoai ngoại thần kinh phẫu thuật không giống nhau kính h i ể n bi dưới thật sự có thể yêu cầu đến nạn n ộ cấp bởi vì sọ trong đầu khối u đã muốn cắt bỏ tốt nhất liền một lần cắt bỏ sạch sẽ bằng không lần nữa tái phát thời gian cũng quá ngắn trong thời gian ngắn hai lần mổ sọ phong hiểm đơn giản sẽ tăng lên đến tột đỉnh trình độ cho nên muốn làm một cái hợp cách khoai ngoại thần kinh bác sĩ loại trừ tay muốn ổn mắt muốn sáng tâm muốn hung á c bên ngoài càng phải có một phần nhi đầy đủ trách nhiệm tâm ngồi tại quan ma thất ngẫu nhiên đoạn ngắn hiện lên đều có thể nhìn thấy đang tiến hành phẫu thuật các vị khoai ngoại thần kinh bác sĩ đã mồ hôi đầm địa bốn giờ đi qua vẫn không có bất kỳ một cái nào phẫu thuật kết thúc đây chính là khoai ngoại thần kinh phẫu thuật phải dùng ba ngày thời gian tiến hành nguyên nhân cùng khoa ngoại lồng ngực cơ hồ vừa v cũng có ngoại lệ khoa ngoại lồng ngực có một cái áp đảo tất cả phẫu thuật phía trên phẫu thuật cái k i a chính là ghép tim phẫu thuật cần thời gian cũng là không ngắn còn có phổi tới ghép bất quá đây là thanh niên y sư tranh tài cái này cấp bậc bên trong đổi phổi thân mật thật đúng là sẽ không có người nếm thử lúc đầu bình thường bọn hắn gặp phải ca bệnh như vậy liền thiếu đi cho dù là thiên tài đi nữa những n à y dự thi bác sĩ bên trong cũng sẽ không có cái nào thật mổ chính làm qua mặc dù muốn thắng liền phải mạo hiểm nhưng là đối với bác sĩ tới nói tối thiểu nhất có ba bốn thành nắm chắc tia mới gọi mạo hiểm nếu là liền một phần mười niềm tin thậm chí là thấp hơn vậy thì không phải là mạo hiểm mà là chơi bạc mạng vậy thì quá không hợp v ừ a tựa như là hoàng phong nơi này làm sao đều phải có ba bốn thành nắm chắc mới dám tuyển cái này phẫu thuật bây giờ xem ra đúng là rất thuận lợi sáu giờ phẫu thuật thuận lợi kết thúc văn tân hàn bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra hoàn mỹ lần này phân khẳng định không thấp cái này phẫu thuật thời gian tiêu chuẩn là tám giờ hoàng phong nơi này cũng coi là tiết kiệm một phần tư thời gian còn có kỹ thuật thượng ngân vân cái gì văn tân hàn văn chừng hoàng phong điểm số khẳng định có thể vượt qua một trăm sáu tích tích đích ừng đ á m người lúc đầu tưởng rằng hoàng phong điểm số tới nữa nha nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện không phải là có một đài giải phẫu thất bại khoai ngoại thần kinh phẫu thuật chính là như vậy xem bộ dáng là lựa chọn điệu nào phẫu thuật lại kém một bước nhường phẫu thuật trực tiếp thất bại mũi tên trạng đ ầ u bên cạnh mảng nào hữu bởi vì vị trí sâu tại chung quanh có thật nhiều trọng yếu thần kinh cùng mạch máu kết cấu như trung ương trước sau hồi trung ương c ầ u tính mạch cùng mũi tên trạng đầu bản thân khối u lớn nhỏ cùng vị trí có thể sẽ gia tăng phẫu thuật độ khó khiến cho hoàn toàn cắt bỏ khối u trở nên phức tạp nếu như tiền phẫu không thể làm tốt ước định như vậy phẫ liền xem như cắt kém một chút đều có thể dẫn phát trong đầu tuần hoàn cấp tốc suy kiệt vận khí tốt còn có thể cấp cứu một chút vận khí không tốt tựa như là như thế này từ sinh ra đến chết cũng chính là vài giây đồng hồ sự tỉnh mà thôi đáng người lúc này cũng là có chút nào viết đây cũng không phải là hai ngày này đài thứ nhất hay là đệ nhị đài thất bại phẫu thuật có lẽ là thứ bảy đài vẫn là thứ mười đài dù sao mỗi lần xuất hiện chuyện như vậy tất cả mọi người sẽ yên lặng nhìn võ tiểu phú một chút cái này nhường võ tiểu phú rất im lặng thế nào cái này cũng có thể coi là tại trên đầu của h a n n còn có hết hay không đích lần này là hoàng phong điểm số tới một trăm sáu mươi hai phân q u ả nhân à, còn phải là khoai ngoại thần kinh ngân phân, thoáng một cái liền đặt vững mười vị trí đầu cơ sở đến tiếp sau liền nhìn có hay không càng nhiều cao thủ hoàng phong là hoa quốc đại biểu đội duy nhất dự thi bác sĩ xem xong hoàng phong tranh tài loại trừ hai cái còn muốn tham gia trận đấu khoai ngoại thần kinh bác sĩ còn phải lại nhìn xem cái khác tranh tài bên ngoài võ tiểu phú bọn hắn trước hết rời đi lúc c h i ề u dêm giáo sư liên hệ võ tiểu phú một đài xe thương vụ dừng ở cửa tửu điếm đem võ tiểu phú nhận được một bộ tư nhân trong chỗ mở cửa là bệnh nhân nữ nhi một cái thoạt nhìn so võ tiểu phú còn muốn nhỏ một chút tóc vàng mát xanh nữ hài nhìn thấy võ tiểu phú một khắc này nàng đầy mắt xem kỹ xem ra là biết nhà mình phụ thân l à yêu cầu t r ợ võ tiểu phú làm phẫu thuật lúc đầu nhìn xem trên mạng ả n h trụt tiểu d i n đã cảm thấy không đáng tin cậy bây giờ nhìn thấy võ tiểu phú chân nhân về sau thì càng không đáng tin cậy quá trẻ tuổi mặc dù nói không có nghĩa là bác sĩ trẻ tuổi liền không lợi hại nhưng là nàng trong khoảng thời gian này đối nàng bệnh tình của phụ thân cũng là làm đầy đủ hiểu rõ rất nhiều viện sĩ cấp bậc khoa ngoại tổng quát bác sĩ đều lắc đầu trước mắt cái này thật có thể làm bọn hắn đã làm triệt để ước định nếu là không làm phẫu thuật kiên trì dùng thuốc có lẽ còn có sống một năm tuần、kỳ. đương nhiên cũng chính là đoán chừng mà thôi có lẽ ngắn hơn có lẽ còn có thể kéo dài một điểm nhưng là càng về sau sinh tồn chất lượng chú định sẽ không quá tốt nhưng nếu là làm phẫu thuật một khi thất bại tia thật sự là trực tiếp cáo biệt như thế hỏi qua các phương về sau lúc đầu john tiên sinh đều tuyệt vọng trong lòng yên lặng từ bỏ chuẩn bị vượt qua nhân sinh bên trong sau cùng trong khoảng thời gian này nhưng nhìn tivi thời điểm đột nhiên liền thấy võ tiểu phú làm bộ kia phẫu thuật tình huống bởi vì bị bệnh nguyên nhân r ấ đối với chữa bệnh loại tiết mục lập tức liền có thêm rất nhiều hứng thú nhìn xem tiết mục thượng đố i v õ tiểu phú bộ kia phẫu thuật bệnh nhân giới thiệu rút không khỏi kích động lên đó không phải là một chính mình khác sao võ tiểu phú làm phẫu thuật thời điểm rút càng là tâm tình kích động hắn đang yên lặng vì võ tiểu phú cố lên cổ vũ sĩ khí hy vọng võ tiểu phú nhất định có thể thành công không người nào nguyện ý thật chờ chết thú chi là giá trị bản thân không ít địa vị bất phẩm j o n e nếu là có cược cho dù là nhất thành cơ hội hắn đều nguyện ý cược một chút tại võ tiểu phú phẫu thuật thuận lợi kết thúc một khắc này do sự hạ định quyết tâm hắn nhất định phải làm cho võ tiểu phú cho hắn làm phẫu thuật chỉ cần là võ tiểu phú có một thành năm c h ắ c phẫu thuật thành công hắn liền muốn cược một chút quá t h ư n g khổ sinh bệnh trong khoảng thời gian này hắn quá t h ư n g khổ mà phía sau thời gian một năm nếu là không có kỳ tích hắn sẽ chỉ càng ngày càng t h ư n g khổ hắn không nguyện ý qua cuộc sống như vậy mỗi lúc trời tối ngủ đều muốn bị đau tỉnh khó chịu tỉnh sinh hoạt ngươi chính là cái tia dám nói cho ta cha làm phẫu thuật bác sĩ nhìn xem tiểu dân đầy mắt hoài nghi bộ dáng võ tiểu phú cười lắc đầu ta là bị d ê m giáo sư mời tới nhìn xem phụ thân ngươi cũng không có nói liền nhất định phải cho ngươi phụ thân làm phẫu thuật ta hiện tại có thể vào không tiểu d u n nghe vậy càng là bất mãn ngươi biết không ngươi biết phụ thân đối với gia tộc bọn ta ý nghĩa sao ngươi tốt nhất là có đầy đủ n ắ m chắc nếu không võ tiểu phú không để cho tiểu d u n tiếp tục nữa tại nói như thế một khắc này võ tiểu phú đã quay người rời đi hướng về bên ngoài biệt thự đi đến hắn là bị cầu tới cũng không phải nói lên vội vàng đến cho người giàu có xem bệnh đừng tiểu d u n nhìn xem xoay người rời đi võ tiểu phú không khỏi sửng sốt một chút ý gì không phải đến cho ba nàng xem bệnh sao làm sao lại như thế rời đi rồi không cần tiền rồi trước đó jones hứa hẹn thời điểm tiểu jones vừa lúc ở nhiều tiền như vậy đều đủ mua xuống bất luận cái gì nàng nhìn thấy đồ vật tại tiểu jones xem ra bác sĩ chính là vì bọn hắn phục vụ võ tiểu phú cũng là vì t i ề n tới bây giờ lại còn dám cho nàng n h ắ n mặt nhìn xem võ tiểu phú bóng lưng tiểu jones mặc dù cảm thấy không ổn nhưng l à nhường cao ngạo nàng đi gọi võ tiểu phú trở về cũng là không thể nào lâu hai trên giường jones tiên sinh đang cùng xem giáo sư nói chuyện phiếm lúc đầu j o n tiên sinh để tỏ lòng đối võ tiểu phú coi trọng chỉ cần tự mình xuống dưới n ê n đón võ tiểu phú nhưng là tiểu dốn nói nàng đến liền tốt còn nói nhất định có thể làm thỏa đáng nhưng nhìn một hồi lâu võ tiểu phú còn không có đi lên dốt tiên sinh cùng dêm giáo sư cũng là hơi nghi hoặc một chút hai người là nhiều năm hảo bằng hữu trước đó dêm một chút hạng mục rất nhiều đều là dốn giúp đỡ cho nên tại dốn bệnh tình bên trên dêm giáo sư cũng một mực rất hết sức cũng chính bởi vì vậy tại năm chắc không đủ tình huống dưới dêm giáo sư mới là không nguyện ý mạo hiểm dù sao thật s á t suất thành công quá thấp tại gen giáo sư cân nhắc xem ra còn không bằng hảo hảo vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian đâu nhưng là jones thấy được võ tiểu phú phẫu thuật giêm giáo sư cũng là hào hào ước định một chút nếu là võ tiểu phú thật sự có ba bốn thành năm chắc có lẽ thật có thể cược một chút tiểu jones trở lại trên lầu jones cùng giêm giáo sư đều là hướng về tiểu jones sau lưng nhìn lại lại là không có phát hiện cái kia đạo bọn hắn muốn xem đến thân ảnh không khỏi hơi nghi hoặc một chút bác sĩ võ đâu vừa rồi quản gia đã hồi báo nói võ tiểu phú tiến định viện bây giờ đây là tình huống như thế nào tiểu jones nghe vậy có chút sắc mặt khó coi cái kia bác sĩ võ thật không có, có lấy phép ta chính là nói vài câu hắn vậy mà quay người liền rời đi rõ ràng là vì tiến tới lại là còn muốn duy trì điểm này vô dụng tôn nghiêm ừ phụ thân ta cảm thấy hắn căn bản không thể là vì ngươi thành công hoàn thành phẫu thuật cái gì khu khu cụ giúp tiên sinh thật là tức giận gần chết ý gì cái này thật vất vả mời tới võ tiểu phú liền bị nhà mình nữ nhi cho chen lấn như vậy nói đi rồi làm cha giúp tiên sinh cũng là hiểu rất rõ tiểu dần sợ là tiểu dần nói là cái gì nhường võ tiểu phú tức giận a dêem giáo sư nghe tiểu dần cũng là không khỏi nhữ mày g i ú bác sĩ võ trong tay hiện tại nắm vớt mấy cái trọng yếu độc quyền nhất là trước đây không lâu ban bố một hạng độc quyền giá trị vượt qua ước vạn nói thật ngươi những t h ủ lao kia có lẽ sẽ nhường tâm hắn động nhưng còn không đến mức nhường hắn bởi vậy ném đi tôn nghiêm rốt nghe vậy càng là trên mặt tức giận ngươi rốt cuộc muốn làm gì nóng trông ta chết sao nhìn xem phẫn nộ phụ t h ầ n tiểu j o n cũng là không khỏi sợ hãi một hồi nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy j o n hung hắn mà lại nghe x ê m giáo sư tiểu j o n cũng là ý thức được chính mình sợ là hiểu lầm võ tiểu phú thế nhưng là người đã đi a ta đi đem lại mời trở về chính là tiểu j o n chạy trước ra ngoài rốt tiên sinh lại là ho khan vài tiếng sắc mặt từng hồng là ta làm hư nàng a sớ biết liền không cho nàng x u n dưới ta tự mình đi nên đón bác sĩ võ ngượng ù n g d ê m là lỗi của ta bất quá bác sĩ võ nơi đó d ê m nhìn xem d o n s o n dáng vẻ cũng là không khỏi lắc đầu ai được rồi ta lại đi nói một chút đi bác sĩ võ mới là hai mươi sáu tuổi thiếu niên đắc t trí nói thật hắn có thể đến trong mắt của ta đại khái s u ấ t là coi trọng ngươi cái này c a bệnh không muốn bỏ qua nhưng là bây giờ phát sinh chuyện như vậy sợ là sẽ phải buồn bực ngươi a d ấ t nghe vậy cũng là có chút đáng buồn bực đây chính là hắn sống suốt cơ hội a hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ ta tự mình đi cho hắn xin lỗi bên ngoài biệt thự tiểu jones bởi theo ra đi thời điểm võ tiểu phú đã không thấy đứng tại ven đường tiểu jones cũng là có chút mắt trở tròn nghĩ đến nhà mình phụ thân phẫn nộ bộ dáng tiểu jones cũng là không khỏi có chút bất lực chính mình sẽ không thật là làm cái gì chuyện sai đi thế nhưng là trong đầu xuất hiện võ tiểu phú bộ dáng rõ ràng là đến khám bệnh nhưng là liền bệnh nhân cũng không thấy liền đi thật là một điểm ý đức đều không có d ê m giáo sư trầm rãi xuất hiện tại tiểu jones sau lưng tiểu jones ngươi trở về đi ta đi lại khuyên n ủ bác sĩ võ tiểu j o n e nghe lời nói vội vàng nói d ê m thúc thúc ta và ngươi cùng đi diêm giáo sư theo bản năng liền muốn cự tuyệt dù sao d ư ớ i cái nhìn của nàng nha đầu này thật là chỉ sẽ h ỏ n g việc mà lại tiểu dân xứ đối bác sĩ thái độ nhường hắn cũng là có chút không thích bất quá ngẫm lại dân xứ đối nữ nhi nguông triều trình độ cũng liền bình thường trở lại yên tâm đi diêm h ú c t h ú c ta lần này nhất định sẽ không làm loạn tiểu dân xư muôn vàn g cam đoan diêm giáo sư cũng là không tốt lại cự tuyệt chỉ có thể gật đầu tốt ta đi về sau ngươi cho bác sĩ võ nói lời xin lỗi cái k h á c cũng không cần lại nói ta nói liền tốt trong tửu điểm võ tiểu phú cũng là không khỏi lắc đầu chuyện này là sao à quả nhiên xem bệnh chuyện này Vẫn là tại cùng một chỗ ăn. chúng ta i mới n hành, là bác sĩ võ lại còn có thể bị như thế đối đãi hhh hắc hắc, ta nhất định phải ghi chép lại sợ là cái này cần là ngươi lời này số lượng không nhiều khó chịu nhớ lại người còn dám rêu cờ ta đi trở về phòng ta muốn cùng ngươi đánh một chầu hai người ăn một chút nồi náo trở về phòng đang chuẩn bị đánh một chầu thời điểm cũng là bị khách sạn cáo chi có người b á i phòng nghe được là g ê n giáo sư cùng tiểu dân tới võ tiểu phú liền mỹu chặt mày lên nhưng là tiểu dân coi như xong g ê n giáo sư thật đúng là không thể không gặp r a đi trước nhìn một chút g ê n giáo sư chương ba trăm linh bốn ba thành bốn thành chương ba trăm linh bốn ba thành bốn thành khách sạn bên trong phòng tiếp khách võ tiểu phú nhìn xem đối diện g ê n giáo sư cùng tiểu dân bác sĩ võ tiểu dân còn nhỏ nếu là có loại chuyện gì không đúng ngươi đừng tìm nàng so đo g i ú tiên sinh thật là thành ý rất đủ còn có tiểu dân cũng là ý thức được sai lầm của mình lần này theo tới chính là vì xin lỗi tới giêm giáo sư nhìn xem võ tiểu phú hơi có hay này nói võ tiểu phú nhìn về phía tiểu dân từ dưới lên trên này làm sao nhìn đều không giống như là so với mình tiểu nhân a vẫn là kia cấu ngạo tính mà lại liền xem như đến xin lỗi đầu lâu này cũng là một mực n g n g lên cái này cũng không giống như là đến nói xin lỗi càng giống là đến gây chuyện đang muốn lắc đầu tiểu dân đã mở miệng bác sĩ võ ta đã đến cùng ngươi nói xin lỗi ngươi một cái nam nhân cũng không thể hẹp hòi như vậy sao ngươi đi trước cùng chúng ta cho ba ba nhìn xem bệnh đi ừng đây là xin lỗi Võ tiểu phú h k ô nói g k h thế nào dêm giáo sư cùng jones cũng là ngang hàng tương giao tiểu jones phải gọi dêm giáo sư một tiếng thúc thúc tự nhiên là có tư cách giáo hấn tiểu d o n e s trọng yếu nhất chính là không thể triệt để dẫn võ tiểu phú bằng không đến tiếp sau thật liền là một tia hy vọng cũng không có tiểu dân nghe vậy cũng là có chút buồn b ự c đã lớn như vậy nàng cho ai thấp quá mức xin thứ lỗi xin nhận lội à cái này đều hạ thấp thái độ v õ tiểu phú cũng quá không phải nam nhân lại còn không công thà thật là quá ghê tởm nhưng là nghĩ đến nhà mình phụ thân nghĩ đến nhà mình phụ thân trước đó kia sinh khí bộ dáng tiểu dân vẫn cố gắng cho mình làm tâm lý kiến thiết chuẩn bị xin lỗi v õ tiểu phú lại là không trông tậy vào cái gì vội vàng khoác tay diêm giáo sư vấn đề này vẫn là trước phóng phóng đi nói thật lúc đầu ta cũng không có cái gì thập toàn nắm chắc vẫn là không muốn chậm chế dân tiên sinh bệnh tình như vậy đi diêm giáo sư ngươi vẫn là tìm tiếp những người khác đi cái này diêm giáo sư nhìn xem võ tiểu phú một ngụm từ chối cũng là không khỏi trong lòng có chút buồn bực không phải buồn bực võ tiểu phú mà là buồn bực bên cạnh cái này thành sự không có bại sự có dư tiểu dân ai biết còn không đợi hắn nói chuyện tiểu dân đã mở miệng tốt ngươi u y ê n n lai g cũng không có nắm chắc cái kia còn dám cho cha ta xem bệnh may mắn là không xem đâu bằng không xảy ra vấn đề làm sao bây giờ song diêm giáo sư chiến thuật tính nắm mắt hắn thật là có chút bó tay rồi kỳ thật hắn cùng tiểu dân tiếp xúc cũng không nhiều bình thường chỉ nghe nói là tiểu dân bị cha hắn tiêu căng không còn hình dáng so hoa quốc lời nói công chúa bệnh còn công chúa bệnh vốn đang cảm thấy làm sao có thể như thế thế nhưng là bây giờ xem xét đơn giản liền là chỉ có hơn chứ không kém a thật sự là bó tay rồi a người ta kia rõ ràng là chối từ a tiểu dân đúng là một điểm nói bóng gió cũng nhìn không ra đồng dạng hai mươi sáu tuổi này làm sao liền một điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không rõ đâu thái quá đi à cùng võ t i ể u phú bốn mắt nhìn nhau dêem giáo sư cũng là không có ý tứ lại khuyên cái gì cái này còn có thể nói cái gì còn không có xem bệnh đâu cái này đều một đống sự tình gọi hắn hắn cũng phải cự tuyệt được rồi hắn cũng coi là tạo lực tiểu jones nhìn xem võ tiểu phú toàn bộ hành trình không nhìn chính mình lúc này cũng là có chút khí đang muốn nói tiếp cái gì cũng là bị jem giáo sư trực tiếp kéo bác sĩ võ hôm nay q u ấ y dày không có ý tư a đứa nhỏ này ai được rồi làm n g đẹp jem h ú c t h ú c ta còn có lời muốn nói đâu người v â n v â nhìn n hai người rời đi võ tiểu phú cũng là lắc đầu chuyện này là sao a xem bệnh có phong hiểm tới cửa cần cẩn thận a được rồi tiểu k i ể u thê còn tại trong phòng chờ lấy hắn đâu mà jones trong nhà giúp tiên sinh nhìn xem chỉ có d ê m giáo sư cùng tiểu d o n e trở về cũng là có chút thất vọng hắn không phải tiểu d o n e tự nhiên là biết càng là có bản lĩnh bác sĩ càng có ngạo khí sợ đây là không có đem người ta mời về à, giúp sợ làm u ố n đ ể ngươi thất vọng ta không để cho bác sĩ võ hồi tâm c h u y ể n ý nói d ê m giáo sư còn nhìn tiểu d o n e một chút lại là không nói gì thêm d i ú p cỡ nào người à, xem xét bộ dạng này liền biết sợ lại là nữ nhi này làm cái gì để cho người ta phẫn nộ sự tình ai thật là làm hư a tiểu j o n ngươi thật là muốn hại chết ba ba sao a tiểu d o n lúc này cũng là khủng hoảng lợi này quá nặng、đi. nặng cho dù là tiểu dân bình thường không hiểu chuyện cũng là có chút khó mà tiếp nhận ba ba cái kia họ võ căn bản là không có năm chắc trị liệu ngươi hắn liền là hướng về phía tiền tới chúng ta tại sao muốn tin tưởng một cái giống như ta lớn bác sĩ hắn làm sao có thể coi trọng ngươi bệnh đâu chúng ta có thể tìm cái khác bác sĩ chỉ cần chúng ta xuất tiền chúng ta hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn bác sĩ rất thật là quá thất vọng rồi nữ nhi ngươi là cảm thấy ta và ngươi xem thúc thúc ánh mắt cũng không bằng ngươi đều không có tốt như vậy ánh mắt toàn bộ thế giới liền ngươi thông minh nhất nếu không phải là bác sĩ võ có bản sự kia ta tại sao muốn để ngươi xem thúc thúc đi mời hắn thế nào theo ý của ngươi cha ngươi ta cứ như vậy ngốc sao cái này tiểu dôn nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở đúng vậy à thế nhưng là vạn nhất là bọn hắn đều hồ đồ rồi đâu rất nhìn xem nữ nhi của mình cái dạng này liền biết là không có thuốc nào cứu được tốt n g ư ơ i ông ngoại vừa vặn nhớ ngươi ngươi đi em mở tiểu bàng ở một thời gian ngắn đi a phụ thân muốn đuổi nàng đi tiểu dôn lúc này cũng là không còn dám làm cản ba ba ta cho hắn xin lỗi còn không được sao ta muốn đi cùng với ngươi rất gia tộc quá lớn ba nàng đã không bao lâu gần nhất nàng mẫu tộc còn có bạn trai đều tại nói cho nàng m u ố ngày n g kế tiếp đây đã là khoai ngoại thần kinh tranh tài ngày thứ hai tranh tài tựa hồ cũng là tiến hành càng thêm bạch nhiệt hóa dù sao ngày hôm qua điểm cao không ít liền xem như những ngày dự thi khoai ngoại thần kinh bác sĩ so sánh thi đấu quán quân đã không có ý nghĩ nhưng là khoai ngoại thần kinh chuyên nghiệp thứ tự đâu bọn hắn cũng có thể không quan tâm sao đương nhiên không thể cho nên những người này đều đã là bắt đầu dốc hết toàn lực không đã bắt đầu xử suất mười hai phần lực võ tiểu phú vẹn vẹn nhìn cho tới trưa liền lại thấy được hai cái một trăm sáu mươi phân trở lên mà cái này j o h n còn không có tham gia trận đấu đâu liền là cái kia lúc trước david cùng võ tiểu phú nói nhất định sẽ là quán quân cái kia thế giới xếp hạng thứ nhất hai ngoại thần kinh thiên tài j o h n tranh tài tại ngày thứ ba nếu nói bây giờ còn có hy vọng đem võ tiểu phú quán quân ị chuyển vậy cũng chỉ có j o h n cho nên j o h n cũng là ký thác không ít người hy vọng võ tiểu phú đối cũng là cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc còn phải đợi một ngày bất quá lúc chiều võ tiểu phú đang muốn đi xem so tài hai người tới chơi lại là đem võ tiểu phú hành trình đánh gãy nhìn trước mắt dêm giáo sư nhìn nhìn lại dêm giáo sư nam nhân bên cạnh võ tiểu phú cũng liền trong lòng có chút suy đoán bệnh vàng da nghiêm trọng cái cổ giãn tính mạch thiếu máu voi một bộ bệnh nguy kịch b ộ dáng rõ ràng chỉ có năm mươi da mặt bây giờ thoạt nhìn đúng là h i ể n thị rõ vẻ dán mua nói là sáu bảy mươi đều không có người không tin xem ra đây là dốn đ í c h thần đến bác sĩ võ đây là dốn tiên sinh bốn mắt nhìn nhau võ tiểu phú nhẹ gật đầu chỉ chỉ phòng tiếp khách ghế sofa ra hiệu ngồi xuống trước dù sao cũng là bệnh nhân võ tiểu phú mặc dù đối tiểu jones có khí nhưng cũng sẽ không cầm bệnh nhân thân thể nói đùa cái này jones có thể đến đã rất khó khăn liền cả đứng ở nơi đó võ tiểu phú nhìn xem đều rất suy yếu tùy thời đều có ngã sấp xuống khả năng ngồi trước đi rút lại là không có vội vã ngồi ngược lại là trước cho võ tiểu phú bái bác sĩ võ thật không có ý tứ ta hôm nay là đến nói xin lỗi hôm qua tiểu nữ vô g i á g tất cả đều là ta cái này làm cha giáo dục không tốt còn xin bác sĩ võ tha thứ có lỗi với bác sĩ võ ta là thật thành tâm muốn mời bác sĩ võ cho ta chẩn bệnh còn xin bác sĩ võ sẽ giút ta xem một chút đừng nói võ tiểu phú thật đúng là có chút ăn mềm không ăn cứng nhìn xem johns kia đáng thương ba ba bộ dáng võ tiểu phú thật đúng là có chút không đành lòng nhất là kéo l â y ốm yếu thân thể hướng hắn nói xin lỗi dáng vẻ càng làm cho võ tiểu phú có chút do dự dêm giáo sư cũng là vội vàng cùng một chỗ khuyên bác sĩ võ rất thật là thật lòng hôm qua hắn liền muốn tới tìm ngươi xin lỗi nhưng là quá muộn mà lại thân thể của hắn cũng không tốt ta đây mới là khuyên hắn hôm nay lại đến bác sĩ võ nếu là dễ dàng còn xin g ú p hắn một chút đi cái này thật đúng là võ tiểu phú cũng là cười khổ một tiếng chỉ chỉ ghế số cùng một chỗ ngồi xuống võ tiểu phú mới là gia hiệu dân đưa tay r ồ i cho hắn chuẩn bị cho hắn xem bệnh bắt mạch võ tiểu phú hiện tại bắt mạch công phu không nói là xuất thần nhập hóa đó cũng là giai đoạn đại thành thông qua bắt mạch võ tiểu phú liền có thể xác định người bệnh thân thể đạt đến trình độ nào cơ quan nội tạng còn có thể giữ lại nhiều ít chức năng nhìn thấy võ tiểu phú nguyện ý cho hắn bắt mạch rút cũng là rất cao hứng vội vàng đưa tay đưa q u a đến chỉ b ấ t quá võ tiểu phú để tay lên đi về sau lông mày liền nhữ lại nói thật tình huống so võ tiểu phú dự đoán còn nghiêm trọng hơn một chút ba thành nắm chắc ta có ba thành nắm chắc ngươi nếu là nguyện ý làm liền có thể chuẩn bị nếu là không nguyện ý coi như xong giải phẫu thất bại kết quả là cái gì không cần ta nhiều lời giêm giáo sư là chuyên nghiệp chỉ sợ trước đó cũng cùng ngươi trao đổi vấn đề này ngươi muốn chính mình cân nhắc ba thành rốt trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng ba thành hắn thấy đã không thấp dù sao trước đó liền cả giêm giáo sư đều nói là năm chắc chưa tới một thành đâu võ tiểu phú đi lên liền nói là ba thành cái này đã đầy đủ nhường hắn cược phải biết hắn cũng không phải chán nóng lên liền muốn tìm võ tiểu phú làm phẫu thuật hắn đang tìm võ tiểu phú trước đó là làm sung túc công khóa võ tiểu phú mặc dù tuổi trẻ nhưng là cho tới nay sẽ không nói cái gì khoác lác t ừ võ tiểu phú hành nghề đến nay càng là không có một đài thất bại phẫu thuật võ tiểu phú nói ba thành vậy thì nhất định có ba thành bất quá jones từ phía sau thư ký trong tay muốn một phần đồ vật đưa tới võ tiểu phú trước mặt bác sĩ võ đây là ta một điểm tâm ý đã là xem bệnh phí cũng là vì hôm qua tiểu nữ xin lỗi chi dụng võ tiểu phú mở ra sổ nhìn thoáng qua t ê thật dốc hết vốn lương a cái này nhưng so sánh x ê m trước đó nói những cái kia nhiều hơn a do dự một chút nhìn về phía j o n s võ tiểu phú cũng không có cự tuyệt bằng bản sự dây đến tự nhiên thu yên tâm thoải mái c h ỉ bất quá cắn răng bốn mươi phần trăm chắc chắn a cái này đến phiên duns kinh hãi võ tiểu phú lại là còn tại dấu r ố t nghĩ tới đây duns càng là đại hỉ vội vàng đối thư kính m á c một trận thì thầm về sau đúng là không lâu sau đó liền lại là một phần văn kiện đưa tới võ tiểu phú trước mặt một phần cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị võ tiểu phú thấy thế cũng là không khỏi cười khổ một tiếng cái này coi như xong bốn thành cũng không có khả năng nhiều hơn nữa sự tính định ra duns sẽ như vậy tại jem giáo sư trong bệnh viện ở lại chờ đợi phẫu thuật tỷ võ kết thúc về sau võ tiểu phú liền an bài cho d u n tiến hành phẫu thuật trong khoảng thời gian này r dạng này mới có thể càng thêm hoàn toàn thiết kế phẫu thuật phương án để cao phẫu thuật tỷ lệ thành công đưa mắt nhìn xem cùng dân sư giáo sư rời đi võ tiểu phú cũng là có chút hưng phấn dạng này một đài phẫu thuật võ tiểu phú có lẽ đợi này cũng không gặp được mấy lần chân thực ca bệnh đây cũng là võ tiểu phú lần thứ nhất gặp phải võ tiểu phú ha có thể không hưng phấn phải biết ở trong nước có lẽ có đồng dạng bệnh tình bệnh nhân nhưng là những bệnh nhân này cơ bản cũng sẽ không suy nghĩ thêm phẫu thuật không chỉ có là cảm thấy bệnh như vậy không có khả năng lại chữa khỏi không n g u y ệ n ý cực cái này một thanh cũng là bởi vì cái này phẫu thuật tiền chữa bệnh dùng quá cao chỉ là tiền giải phẫu dùng liền phải mười vạn trở lên đây cũng không phải là phổ thông bệnh nhân có thể tiếp nhận húng chi phẫu thuật qua đi sức sống đại thường khả năng cũng chính là no căng một năm mà thôi dù sao dạng này khối u phân hình tái phát tốc độ rất nhanh nếu là không có thuốc ư c chế khối u thật sự chỉ có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt không thể kéo dài quá nhiều sinh tồn kỳ hạn mà john phải dùng thuốc ức chế khối u một tháng một, châm, một châm trăm một trăm trăm vạn cái gì gia đình có thể dùng đến lên a i cho nên cái này c a bệnh thật là quá hiếm có mà lại cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hẳn là hắn lần đầu tiên tới em mở quốc phi đ a o đi cũng rất có tưởng niệm ý nghĩa thủ tục vấn đề giao cho jem giáo sư cho dù là võ tiểu phú lần này không thể đoạt giải quá n quân cầm xuống thế giới chấp ý giấy chứng nhận cũng sẽ không xuất hiện phi pháp chấp ý tình huống đây là khoai ngoại thần kinh phẫu thuật liền là john ngay tại cầm đào p h i n mạch máu nào phẫu thuật cái này được vinh dự khoai ngoại thần kinh độ khó cao nhất phẫu thuật Dôn không trong n chờ chút đầu phình động mạch độ, t r độ khó không thể nghi ngờ là khoai ngoại thần kinh khó khăn nhất phẫu thuật một trong nguyên nhân cũng đơn giản bởi vì phình động mạch tại trong lúc phẫu thuật rất dễ dàng vỡ tan mà một khi phình động mạch vỡ tan ân hậu quả đều biết trước mắt đối với trong đầu phình động mạch có hai loại chủ yếu phương pháp trị liệu mổ sọ kẹp đóng thuật cùng can thiệp tắc máu thuật đương nhiên cụ thể phải dùng loại n à o phương pháp cũng là muốn xem tình huống mà định ra khoa i ngoại thần kinh bác sĩ đối trong đầu phình động mạch người bệnh trị liệu chủ yếu là căn cứ phình động mạch hình thái vị trí người bệnh tội tác toàn thân tình huống phát bệnh sau trạng thái chờ chế định tương ứng phương án trị liệu mổ sọ kẹp đóng là căn cứ phình động mạch hướng phình động mạch cái cổ dài ngắn chờ lựa chọn thích hợp phình động mạch kẹp đóng phình động mạch khiến cho trong mạch máu huyết dịch không còn tiến và hư trong cơ thể can thiệp tắc máu là tại bên ngoài cơ thể cho đem hơi ống dẫn trực tiếp cắm vào não bộ ưu trong cơ thể lại đẩy vào hơi gậy lò so vòng tiến hành lấp đầy làm huyết dịch đình chỉ tiếp tục tiến vào phình động mạch mổ sọ kẹp đóng ưu điểm là tái phát tỷ lệ rất thấp có thể đồng thời thành trừ tụ máu thích hợp s ắ p nhập trong đầu có khá lớn tụ máu người bệnh còn phí tốn thấp khuyết điểm là mổ sọ phẫu thuật thương tích khá lớn đối thi người phẫu thuật yêu cầu tương đối cao tình thế bây giờ chính là như vậy những người bệnh có thể lựa chọn xâm lấn tối thiểu ai nguyện ý mở lớn nào đâu mà lại những người bệnh hiểu rõ cũng không nhiều tại quan niệm của bọn hắn bên trong, trong miệng nhỏ dù sao cũng so lớn vết mổ phong hiểm tiểu đi cho nên liền có thương tích nhỏ khôi phục nhanh can thiệp tắc máu phẫu thuật nhưng là can thiệp tắc máu khuyết điểm cũng rất rõ rệt phí tổn cao tái phát xuất so mổ sọ cao rất nhiều can thiệp tắc máu sau phình động mạch đều sẽ lần nữa hình thành sau đó lần lượt làm phẫu thuật tiêu hao không nói phong hiểm cũng tại từng bước tăng lên cho nên hiện trong khoa ngoại thần kinh đối với hai loại thuật thức sử dụng một mực tồn tại tranh luận bất quá cụ thể phải dùng loại nào thuật thức cuối cùng là phải nhìn bác sĩ bởi vì bác sĩ mặc dù sẽ đem hai loại thuật thức lợi và hại nói cho người bệnh nhưng là thích hợp làm loại nào cuối cùng là phải ngay bác sĩ đề nghị g i ô lựa chọn rất đơn giản mổ sọ lựa chọn độ khó cao hơn m ù a sọ có lẽ là dôn đối với mình tự tin nhưng cũng là phẫu thuật yêu cầu bởi vì đài này phẫu thuật độ khó đúng là cao thính liên tục phình động mạch trong đầu trên động mạch liên tục ba cái phình động mạch can thiệp phẫu thuật phong h i ể m thật sự là quá cao ba cái phình động mạch ở giữa có lẽ sẽ có cái gì liên hệ một cái tắc máu về sau có thể hay không đối cái khác hai cái sinh ra ảnh hưởng gì n h ư n g cái khác hai cái phình động mạch trực tiếp vỡ tan đây là nhất định phải cân nhắc vấn đề mà lại mổ sọ về sau phình động mạch vỡ tan có lẽ còn có vãn hồi khả năng nhưng nếu là can thiệp xảy ra vấn đề muốn vãn hồi sẽ rất khó dồn cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là nhường rất nhiều người đều gật đầu tán thưởng cái này phâu thuật độ khó còn tại hoàng phong phía trên muốn tại trong vòng một canh giờ giải quyết khẳng định là không thể nào võ tiểu phú có chút hiếu kỳ cái này ba cái tính liên tục phình động mạch là thế nào hình thành phải biết trong đầu phình động mạch hình thành nguyên nhân chủ yếu kỳ thật phần lớn đều là bởi vì huyết áp bất ổn mạch máu thời kỳ dài thư giãn co vào không tốt ngày nào một cái không tốt trực tiếp liền chống ra bao hết nhưng là tình huống như vậy bình thường đều là sẽ không xuất hiện loại này tính liên tục phình động mạch còn lại là như thế ổn định một mực không có vỡ tan qua phình động mạch võ tiểu phú mặc dù không phải làm khoai ngoại thần kinh nhưng là tương quan học tập vẫn phải có nhìn về phía người bệnh bệnh lịch tư liệu biểu hiện người bệnh nam tính năm nay sáu mươi chín tuổi nhập viện trước từng bởi vì ngã sấp xuống bị nhanh cây tắm tổn thương mắt trái dẫn đến mắt trái sương mù mỹ mắt nước tổn thương đổ máu liền nhập viện xem bệnh nhìn đến đây võ tiểu phú có chỗ minh ngộ ngoại thương tính t ì n h động mạch ta loại tình huống này cũng là có hai mắt là liên thông sọ não gần nhất địa phương nếu là ngoại thương đột nhập sâu lời nói có thể sẽ trực tiếp tổn thương trong đầu động mạch liền xem như không có trực tiếp tổn thương cũng có thể sẽ hình thành gián tiếp áp bách ảnh hưởng tới trong đầu động mạch bình thường tuần hoàn loại tình huống này áp bách bộ vị cũng có thể sẽ xuất hiện p hình động mạch không chỉ có là loại này rõ ràng ngoại thương có đôi khi đầu đập một chút hay là bị người gõ một một côn ngay từ đầu khả năng cảm thấy đau về sau cũng không cảm giác nhiều lắm liền không thèm để ý nhưng là không lâu sau đó khả năng sẽ xuất hiện trong đầu động mạch vỡ tan tình huống khả năng này liền là bắt đầu ngoại thương đưa tới trong đầu p hình động mạch người bệnh lần thứ nhất kiểm tra thời điểm cũng không có tra ra rõ ràng vấn đề cho nên chủ yếu liền là xử lý mắt trái vấn đề nhưng là hậu kỳ tiến hành lần thứ hai thông thường kiểm tra lại thời điểm -a kết quả nhắc nhở vì trong đầu phát thêm phình động mạch phình động mạch nhánh cây nhỏ tổn thương người bệnh trong đầu động mạch tổn thương mạch máu vách tường không ngừng túi tính mở rộng xuất hiện xuất huyết tình huống cho nên mới sẽ gây nên xoan mũi xuất huyết cùng nôn da máu tình huống loại tình huống này tự nhiên là không thể trì hoãn yêu cầu khẩn cấp phẫu thuật hiện tại là giôn làm bác sĩ điều trị muốn quyết định phương án trị liệu tiến hành phẫu thuật thương tích tính trong đầu chứng p hình động mạch giả T-U-A-N-U-X-M, là từ thương tích dẫn đến trong đầu mạch máu vỡ tan xuất huyết tụ máu cơ hóa thành đũ vách tường từ đó hình thành cùng mạch máu tương thông p hình động mạch bởi vậy hình thành chứng p hình động mạch giả T-U-A-N-U-X-M, bởi vì không có được hoàn chỉnh mạch máu vách tường kết cấu dễ dàng lặp đi lặp lại vỡ tan xuất huyết chứng hình động mạch giả thiếu khuyết bình thường hình động mạch vách tường kết cấu tại mạch máu não chụp mạch máu thượng có hiện ảnh m ư ợ n u cái cổ biểu hiện không rõ hình thái không ổn định cùng thuốc đối quang ngưng lại các loại đặc điểm bởi vậy cũng được xưng là ma phình động mạch ân tựa như là người mắc bệnh này dạng này nếu là không tiến hành kịp thời phẫu thuật đến tiếp sau suất huyết phong hiểm sẽ càng lúc càng lớn muốn thật chỉ là đ ư ờ n g chạy máu mối loại hình tiến hành xử lý không thêm coi trọng đến đằng sau rất khả năng liền sẽ làm hỏng bệnh tình xuất hiện mạch máu vỡ tan suất huyết nhiều xuất hiện nguy hiểm tính mạng mà lại chứng phình động mạch giả chỉ có thể đem u cái này nguy hiểm t h ử đi nhưng là làm không được đem mạch máu khôi phục như cũ trình độ cho nên tái phát nữa phong hiểm cũng rất cao so với phổ thông vỡ tan phình động mạch chứng phình động mạch giả trị liệu độ khó càng lớn phong hiểm cũng càng cao cho nên đài này phẫu thuật đ á m người chờ mong giá trị vẫn còn rất cao tại mọi người nhìn kỹ dỗ đem người bệnh sọ não mở ra có chút trình tự vẫn là phải mượn nhờ kính hiển vi tiến hành quan sát ba cái chứng phình động mạch giả rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mặt c á c đ ó n phình động mạch giả cứu liền là một cái ổn chuẩn húm hát phức tạp tiền kỳ công việc tiến hành kết thúc rốt liền bắt đầu tiến hành phình động mạch kẹp đóng phình động mạch kẹp đóng kỳ thật cũng rất dễ lý giải liền là đem trên động mạch n ô ra phình động mạch dùng kẹp mạch máu kẹp bên trên những n à y phình động mạch sở dĩ sẽ liên tục bành trướng cũng là bởi vì cùng mạch máu liên thông có huyết dịch cung ứng nguyên nhân cái này kẹp đóng về sau huyết dịch không tiến vào phình động mạch bên trong không cho u máu cung cấp chất dinh dưỡng chậm rãi những n à y u máu tự nhiên là khô cắt sau đó biến mất nguyên lý đơn giản nhưng là làm liền khó khăn cái thứ nhất động mạch u máu kẹp đóng về sau cũng đã là đi qua gần một giờ t vạn sự khởi t h đầu ộ khó t nan tính liên tục t h u máu kẹp đóng về sau đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra vạn sự khởi đầu nan tính liên tục u máu cũng là như thế một khi xuất hiện cái thứ nhất u máu kẹp đóng sau khi hoàn thành tiếp xuống kẹp đóng độ khó liền sẽ giảm nhỏ tiến độ cũng sẽ tăng tốc phẫu thuật bắt đầu sau một tiếng r ơ i ba cái u máu chính là đều bị toàn bộ kẹp đóng bất quá ngay tại tất cả mọi người coi là phẫu thuật liền muốn dạng này lúc kết thúc j o h n vậy mà bắt đầu tú thao tác mạch máu vách tường thuật chữa trị nhìn xem j o h n thao tác tất cả mọi người là có chút ngộng trước đó đã nói trong đầu u máu phẫu thuật liền là khoai ngoại thần kinh khó khăn nhất phẫu thuật một t r o n g bây giờ j o h n muốn tiến hành mạch máu vách tường thuật chữa trị vậy thì nói đến muốn so trong đầu u máu phẫu thuật còn khó hơn một chút dù sao tổn thương mạch máu vách tường tiến hành chữa trị nói nghe thì dễ am một chút lao chủ nhiệm. cũng sẽ không tùy tiện tiến hành dạng này phẫu thuật dù sao không cẩn thận liền sẽ để phẫu thuật thất bại trong căn tước triệt để thất bại sẽ còn nhường người bệnh sinh mệnh xuất hiện ảnh hưởng mạch máu vách tường không tiến hành chữa trị người bệnh hậu kỳ tái phát u máu tỷ lệ rất cao muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mạch máu vách tường thuật chữa trị liền là rất có hiệu t h u á t thức mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn ngăn chặn người bệnh tái phát khả năng nhưng là tiến hành phẫu thuật về sau tái phát phình động mạch khả năng cũng sẽ bị giảm nhỏ tối thiểu nhất tái phát thời gian sẽ trên phạm vi lớn chỉ hoãn thế nhưng là j o n được không hiện trường là có khoai ngoại thần kinh viện sĩ lúc này cũng là không khỏi n h ư mày j o h n hiện tại kết thúc phẫu thuật cái này không thể nghi ngờ đã là một đài hoàn mỹ phẫu thuật điểm số cũng nhất định sẽ không thấp không nhất định sẽ vượt qua võ tiểu phú nhưng cũng nhất định có thể so sánh cái khác khoai ngoại thần kinh bác sĩ cao bây giờ còn muốn mạo hiểm tiến hành mạch máu vách tường thuật chữa trị sợ là chạy võ tiểu phú đi à không chỉ sợ là j o h n sáng sớm liền đã nghĩ kỹ trong đầu u máu kẹp đóng hậu phẫu tiếp mạch máu vách tường thuật chữa trị một khi thành công đừng nói thật là có vượt qua võ tiểu phú khả năng nhưng là phong hiểm thật quá lớn bất quá đây là t r a n tài không ai sẽ ngăn cản hắn em mở quốc các bác sĩ càng là có chỗ chờ mong nếu là có thể như vậy vượt qua võ tiểu phú bọn hắn nhất định là một vạn cái vui lòng r ố t lúc này trên gương mặt cũng là mồ hôi không ngừng rơi xuống thấy do áp lực lớn đến mức nào cũng thế làm khoai ngoại thần kinh bác sĩ ai không trang mấy cái ống đỡ a ngươi cho rằng là bởi vì cái gì không phải liền là áp lực quá lớn huyết áp xe cắp treo là chuyện thường xảy ra mồ hôi nha lưu lưu khỏe mạnh hơn nấu cái đêm lại bình thường bất quá thử một cỗ huyết dịch mơ hồ tầm nhìn võ tiểu phú tựa hồ đã nghe được mạch máu vỡ tan thanh â m đám người lúc đầu đều dựa vào trên ghế ngồi nhìn lúc này cũng đều là tranh thủ thời gian ngồi dậy mạch máu vách tường vỡ tan liền nhìn là dướng máu vẫn là đại s u ấ t huyết liền tình huống trước mắt đến xem hẳn là dướng máu mới đúng nhưng là dướng máu nếu là không có thể kịp thời xử lý vậy thì phải diễn biến thành đại s u ấ t huyết cho nên hiện tại nhất định phải mau chóng ngăn chặn tình huống như vậy mới được b â n g không đài này phẫu thuật kết quả không cần nói cũng biết liền xem như j o h n trước đó làm cho dù tốt đài này phẫu thuật đều chỉ có thể thất bại tại xuất hiện s u ấ t huyết giờ khác này z o n rõ ràng xuất hiện một cái dừng lại mọi người thấy cái này dừng lại về sau cũng đều là chấn động trong lòng bọn hã biết cái này chỉ sợ tại z o n trong lòng cũng là một cái ngoài ý liệu tình huống bất quá mạch máu vách tường chữa trị xuất hiện xuất huyết hẳn là cái này phẫu thuật đều muốn sớm làm dự án j o h n hẳn là có chuẩn bị mới đúng trên thực tế cũng đúng là j o h n đã bắt đầu kịp thời xử lý chỉ bất quá bởi vì huyết dịch mơ hồ tầm nhìn j o h n phẫu thuật độ khó rõ ràng tăng lên không ít một phút đồng hồ đi qua tình huống này còn không có cải thiện thậm chí trợ thủ thanh lý tầm mắt tần suất càng ngày càng cao quan sát phẫu thuật đám người đều là không khỏi n h ữ n mày đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt ra một phút đồng hồ bình thường thoạt nhìn không đáng chú ý nhưng là đặt ở trong phẫu thuật nhất là cái này trong phẫu thuật lại muốn là không thể giải quyết sẽ phải xảy ra vấn đề tích tích tích là máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn xảy ra vấn đề đám người nhìn sang trong lòng càng là rung mạnh nhịp tim huyết áp xảy ra vấn đề lưu cho dôn thời gian không nhiều l ắ m a h o không biết là ai thở phào một cái đúng là toàn trường đều nghe được không là tất cả mọi người tại mọc da khí giải quyết tầm mắt bên trong huyết dịch rửa giấy sạch sẽ về sau rốt cuộc đã không còn tầm nhìn mơ hồ tình huống xuất hiện xem ra z o n là sắp xuất hiện máu tình huống giải quyết ở đây mặc dù đều là cạnh tranh quan hệ nhưng là ai cũng không nghĩ người bệnh xảy ra vấn đề đây là bác sĩ đ ề u này có ý đức dù cho chỉ là mô phỏng bệnh nhân nhìn xem thời gian đám người đây mới là ý thức được đã qua bốn giờ mà bây giờ z o n phẫu thuật còn không có tiến hành đến một nửa đâu mạch máu vách tưởng chữa trị là đại hoạt vốn là tốn thời gian nói thật đánh lâu dài nói liền là cái này phẫu thuật dòng dã bảy giờ phẫu thuật mới là kết thúc trong lúc đó vẫn là không thiếu trước đó loại kia s u ấ t huyết tình huống xuất hiện bất quá cũng đều là hữu kinh vô hiểm bất quá nói như thế nào đây nhìn phẫu thuật đều cùng ngồi xe cắp treo giống nhau chớ nói chi là làm phẫu thuật làm loại này phẫu thuật thực sự trái tim tốt đích này ra điểm đám người nhìn lâu như vậy cuối cùng đã tới mong đợi nhất thời điểm nói thật dôn mạch máu thuật chữa trị kỳ thật làm cũng không có trong tưởng tượng tốt s u ấ t huyết tình huống nhiều lắm mặc dù nói dôn đều giải quyết nhưng là cái này rõ ràng là kỹ thuật không thuần thụ kết quả bảy giờ phẫu thuật thời gian so sánh thời gian tiêu chuẩn kỳ thật liền một phần tư đều không có tiết kiệm Phẫu thuật độ khó mặc dù cao nhưng là cụ thể có thể có bao nhiêu phân ai cũng không nắm chắc đương nhiên khẳng định là so đơn thuần hoàn thành trong đầu động mạch kẹp đ ó n g thuật cao hơn một chút nhưng muốn nói là vượt qua võ t i ể u phú ai cũng không dám kết luận cho nên lúc này tất cả mọi người là càng thêm mong đợi dù sao đây chính là lớn nhất hy vọng dù o h n tự n h i ê n c ũ n g là n h ư t h ế chăm chú nhìn chằm chằm máy móc màn hình một trăm bảy mươi chín phân nhìn xem cái này điểm số dôn trung quy là tuyệt vọng rồi một trăm bảy mươi chín phân thật rất cao nhưng là khoảng cách võ tiệu phú một trăm chín mươi phân thật là kém không ít nhất là z o n liền 180 phân canh c ử a đều không có vượt qua đây là hiện trường đệ nhị cao phân thậm chí so hạng ba vượt qua không ít nhưng là z o n trên mặt lại nhìn không ra nhiều ít vui mừng hẳn thấy không phải quan quân lại cao hơn điểm số đều không có ý nghĩa trên thế giới này không ai sẽ nhớ ký tên thứ hai đám người cũng là sắc mặt phức tạp nhìn về phía võ tiểu phú lần tranh tài này chỉ sợ có thể vượt qua võ tiểu phú cũng chỉ có thể là võ tiểu phú chính mình á dù sao ngày mai sẽ là tranh tài cuối cùng một khoa khoa ngoại gan mật tụy chương ba trăm linh sáu n g à y cuối cùng đây cũng là tranh tài cuối cùng hai ngày không sai khoa ngoại gan mật tụy tranh tài là muốn phân hai trời cử hành so khoa ngoại thần kinh ít một ngày nhưng cũng muốn so cái khác khoa tranh tài nhiều một ngày khoa ngoại tổng quát ba cái khoa thất bên trong cuối cùng là phải lấy khoa ngoại gan mật tụy trọng yếu nhất bởi vì khoa ngoại gan mật tụy có t ấ y ghép gan tại k h í quan t ấ y ghép bên trong t ấ y ghép gan độ khó gần với ghép tim cùng phổi t ấ y ghép nếu là khoa ngoại lồng ngực có thể có thanh niên bác sĩ cầm xuống hai cái này t ấ y ghép phẫu thuật có lẽ khoa ngoại lồng ngực phẫu thuật thời gian cũng sẽ kéo dài đáng tiếc ghép tim cùng phổi cấy ghép quá khó khó khăn li Cũng không phải bọn hắn hiện phải tại lúc trước bọn hắn liền nghĩ võ tiểu phú tham gia khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật tranh tài cầm xuống một trăm chín mươi phân sông thế kỷ điểm cao bọn hắn nghĩ tới võ tiểu phú có thể hay không thấy tốt thì lấy không còn tham gia khoa ngoại gan mật tụy so tài cái khác không nói còn có thể cho bọn hắn không kế tiếp khoa ngoại gan mật tụy đệ nhất tới bằng không rất khả năng bảy đại chuyên nghiệp tranh tài võ t i ể u phú một người liền cầm xuống ba người đệ tử vậy bọn hắn vẫn còn so sánh cái gì sức lực cao mà lại bọn hắn cũng là vì võ t i ể u phú tốt bây giờ võ t i ể u phú đã leo lên đình phong nếu là như vậy dừng lại tranh tài một trăm chín mươi phân liền là võ t i ể u phú đình phong cũng là thế giới này phẫu thuật tỷ võ đình phong nhưng nếu là võ t i ể u phú tham gia tranh tài khoa ngoại gan mật tụy trong phẫu thuật võ tiệu phú luôn không khả năng còn điểm số vượt qua một trăm chín mươi phân đi bọn hắn nghĩ cũng không dám hướng nơi này tưởng dù sao cái này đều nhanh mát điểm hai trăm còn muốn làm sao siêu võ tiểu phú còn có thể làm thế nào p h ẫ u thuật a nếu là võ tiểu phú tham gia tranh tài thành tích lại không lý tưởng vậy coi như có chút hao tổn thanh danh nếu bọn họ là võ tiểu phú vậy sẽ phải bận tâm một chút như vậy không tham gia khoa ngoại gan mật t ụ y so tài thế nhưng là võ tiểu phú cũng không có để bọn hắn như nguyện dự thi trên danh sách thình lình có tên võ tiểu phú nhìn xem cái tên này đám người nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng là có chút thú h o á n đây là điện hình hại người không lợi mình a bọn hắn mặc dù nói riêng một chút có thể đánh bại võ tiểu phú chỉ có võ tiểu phú nhưng là võ tiểu phú lại còn coi thật ta ta liền nói võ tiểu phú nếu là có thể đem chính mình ghi chép cho phá ta dựng ngược đức c h ứ c một cái tháng ngày nước bác sĩ nhất thời tức giận nói thẳng bên cạnh cũng có người cho cổ đ ộ n g ta ăn hai cân ta ăn ba cân những người khác nghe vội vàng rời xa đều là ngoan nhân con a ngồi tại võ tiểu phú bên người văn tân hàn bọn người lúc này cũng là mặt có lo lắng kỳ thật ngay tại hôm qua bọn hắn cũng khuyên qua võ tiểu phú kỳ thật cùng những người khác nghĩ giống nhau bọn hắn cũng cảm thấy võ tiểu phú hẳn là cứ thế từ bỏ so tài dù sao cái này quá q â n đã ổn tại đỉnh phong nhất thời điểm công thành lui thân không tốt sao nhưng là võ tiểu phú cự tuyệt chỉ nói một câu chuyên nghiệp của ta là khoa ngoại gan mật tụy đám người nhìn võ tiểu phú kiên trì cũng không có khuyên nữa dù sao lúc này võ tiểu phú cũng không phải bọn hắn có thể khuyên đến đâu về sau n g ắ m lại liền xem như thành tích không lý tưởng lại như thế nào tả hữu quán quân đã là võ tiểu phú đây là sẽ không cải biến sự tình mặc dù nói khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật điểm số không cao có thể sẽ tổn hại chút võ tiểu phú thành danh nhưng cũng chính là giảm xuống mà thôi võ tiểu phú địa vị đã vững cù dinh năm thật chặt võ tiểu phú tay chỉ có nàng không có khuyên võ tiểu phú bởi vì nàng tin tưởng võ tiểu phú dưới cái nhìn của nàng võ tiểu phú sẽ không có thể khó đem chính mình ghi chép đánh vỡ trước máy truyền hình rất nhiều người t h ở d à i nhưng cũng là càng nhiều người hưng phấn nhìn xem bọn hắn nghĩ đến có thể nhìn nhiều võ tiểu phú một đài phẫu thuật bọn hắn thật hưng phấn thú chi cũng không phải tất cả mọi người hiểu cái này chuyên nghiệp bọn hắn đều nghĩ tới võ tiểu phú điểm số một lần so một lần cao có lẽ lần này liền có thể so với lần trước còn cao đâu chỉ có vu sĩ phụ bọn hắn đang t h ở d à i người không nông c ù ồ n g thiếu niên a đám người mặc dù không nghĩ võ tiểu phú tiếp tục dự thi nhưng nhìn đến v õ tiểu phú thật dự thi đó cũng là chờ đ thế nhưng là hết lần này tới lần khác lần này rút thăm võ tiểu phú trực tiếp liền rút được ép tổ cũng chính là cuối cùng một tổ vậy đại khái s u ấ t liền muốn tại ngày thứ hai buổi chiều so tài nghĩ đến còn phải đợi một ngày rưỡi mới có thể nhìn thấy võ tiểu phú tranh tài trong lòng mọi người liền cùng mèo bắt giống nhau n g ứ a a võ tiểu phú bước thăm xong về sau lại là không còn còn nhiều trực tiếp trở về khách sạn cũng không phải t r ư ớ n g mắt cái khác đối thủ mà là hắn tranh tài xong liền muốn cho dân phẫu thuật còn muốn làm chút tiền phẫu chuẩn bị phẫu thuật quy hoạch một chút tư liệu thẩm tra liền xem như võ tiểu phú đã có thành công tiền lệ cũng nhất định phải làm bạn toàn chuẩn bị mới được bất quá võ tiểu phú làm phẫu thuật trước chuẩn bị v n tân hàn bọn hắn lại là chăm chú nhìn chằm c h ă m phẫu thuật kỳ mù dạ sùn sù xù kệ ly ảm các loại những n à y khoa ngoại gan mật tụy thiên tài đều muốn lần lượt tham gia trận đấu bọn hắn cũng muốn nhìn xem những thiên tài này biểu hiện từ đó học được cái gì không nói cũng có thể cho võ tiểu phú hào hào thu thập một chút tin tức vào lúc ban đêm văn tân hàn bọn hắn liền đem ban ngày bên trong tranh tài tin tức đều chuyển tới kỳ mù dạ sùn sù xù kệ tranh tài ngay hôm nay vị này tựa hồ là có ý cùng võ tiểu phú phân cao thấp trực tiếp lựa chọn tới ghép gan gan gắng ghép kỳ mù dạ sùn sù xù kệ giã tâm không nhỏ trực tiếp liền muốn tiến hành trị tận gốc thuật không sai cùng võ tiểu phú trước đó phẫu thuật có dị khúc đồng công hiệu quả trước đó người bệnh loại tình huống này là không có tiến hành trị tận gốc thuật cơ hội bình thường đều là tiến hành nhân nhượng tính trị liệu liền xem như tiến hành gan cấy ghép cũng là vì đề cao chất lượng sinh hoạt kéo dài sinh tồn kỳ hạn mà thôi kỳ mù dạ sùn sù xù kệ bây giờ lại muốn làm trị tận gốc thuật rõ ràng là đối với quán quân còn không hết hy vọng đừng nói nếu thật là nhường kỳ mù dạ sùn sù xù kệ làm thành thời gian cũng ngắn có lẽ thật là có n ị c h chuyện võ tiểu phú quán quân khả năng tiểu phú người đoán kết quả như thế nào? nhìn xem văn tân hàn d á n g vẻ võ tiểu phú không thể nín được cười cười cái này còn cần bán sao văn tân hàn nét mặt của bọn hắn liền đã đại biểu hết thảy nói đến văn tân hàn bình thường thế nhưng là rất thổ trọng bây giờ vậy mà cũng như thế hớn hở ra mặt quả nhiên a tháng này trung quy là khác biệt là nơi nào thất bại rồi nhìn thấy võ tiểu phú đoán được bọn hắn cũng không kinh ngạc dù sao bọn hắn biểu hiện đã quá rõ ràng cái này không trọng yếu trọng yếu là kỳ mù dạ sùn sù sủ kẻ thất bại hắn là trước tiến hành dạ dày ruột cùng tiến tụy bắt bỏ nếu là hắn có tay nghề của người, còn chưa tính không có ngơi tay n g còn dám huyết、ký. phẫu thuật thời gian quá dài trực tiếp nhường tuần hoàn khó mà gắn bó huyết áp kém chút rơi không có phải biết đ à i này phẫu thuật chủ yếu liền là cấy ghép gan a hắn kiên chỉ muốn tiến hành cấy ghép gan nhưng là tuần hoàn ngoài cơ thể vừa mở phẫu thuật liền trực tiếp thất bại tiểu phú nếu là ngươi ngươi làm thế nào văn tân hàn ngược lại là không có tiếp tục lại cười trên nỗi đau của người khác lần này dù sao cũng là mô phỏng bệnh nhân văn tân hàn muốn từ võ tiểu phú miệng bên cho biết bệnh như vậy người có khả năng hay không tiến hành trị tận gấp thuật nếu là thật sự gặp phải tương tự bệnh nhân lại nên xử lý như thế nào võ tiểu phú suy tư một chút có lẽ muốn đổi cái mạch suy nghĩ gan đối với trong cơ thể tuần hoàn tác dụng phi thường trọng yếu bệnh như vậy người gan chức năng vốn là đã cơ bản không có nếu là lại tiến hành đại phẫu thuật thì càng l à n h ư ờ n g người bệnh gan hệ thống khó mà gắn bó xảy ra vấn đề cơ hội là tất nhiên phải biết gan lá lách đối với cung cấp máu thế nhưng là cực kỳ trọng yếu nếu là tại không cải thiện gan chức năng tình huống dưới liền tiến hành cái k h á c khí quan đại phẫu thuật thời gian dài khẳng định là s ả ra nguy hiểm tình huống quá lớn có lẽ chúng ta trước tiên có thể tiến hành tấy vết gan trước tiến hành tấy vết gan đám người nghe vậy xứng sở trước tiến hành tấy vết gan là muốn làm đường ống trùng kiến cái này thật vất vả trùng kiến hệ thống giòn thịt trình độ có thể nghĩ dưới tình huống như vậy lại tiến hành dạ dày ruột tuyến tụy đại phẫu thuật chỉ sợ xảy ra vấn đề khả năng cũng không nhỏ a chỉ bất quá cẩn thận vừa so sánh bọn hắn liền phát hiện xảy ra vấn đề có thể là không nhỏ nhưng là so kỷ mù dạ s ù n s ù xù k ẹ phẫu thuật phương thức còn muốn yêu một chút đ ạ i này phẫu thuật vốn chính là cựu tử nhất sinh bây giờ bất quá là tìm sống trong chết mà thôi nghĩ tới đây đám người lại là gật đầu sau đó càng là mong đợi nhìn về phía võ tiểu phú nếu là võ tiểu phú lựa chọn bệnh như vậy người Phẫu thuật một khi h một t à ngày h c ô n liền l tiểu điểm nhiêu. như không cũng không Như xem kém thể phú vượt trước võ vậy qua bao đó số, sẽ như thanh danh, không chỉ có không có hao tổn, sẽ còn ra chỉ không n thế, phú chỉ hao chỉ tiểu ít. có có có lẽ sẽ võ ra g à kế tiếp tháng ngày tổ bên kia tình cảnh b ị thảm lì ảm nơi này liền tương đối vui vẻ không ít t ớ i ghép gan thành công còn tiện thể túi mật ống mật xử lý lì ảm điểm số trực tiếp một trăm bảy mươi ba mặc dù là so ra kém v õ tiểu phú cùng rôn nhưng cũng là trước mắt bài danh thứ ba tại đại đa số người xem ra trước ba hẳn là như thế v o tiểu phú rôn sau đó là lì ảm còn á quý giống như này quyết định tới Những người h k á c c h o dù là k h ô n g tăng tâm, cũng c là hai ỉ có chiều lúc thể tiểu thân xuất ít nhận. phú ảnh hiện, chống không đến, sáng không Buổi buổi đầu u đã võ q n n ma thất chấu g ồ lúc này vậy mà, trực tiếp đây, còn có này n mà vậy đây, tiếp k h ô giờ ít n g ư ờ đứng đều định đều là đến hành lang nhịn, không cần nói, khẳng tranh Trừng tại tiểu tài. i phú là xem võ dáng vẻ võ tiểu phú tiến vào phòng giải phẫu lúc đầu ghế giám khảo bên trên là có viện si muốn đi theo vào cho võ tiểu phú làm trợ thủ nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi dù sao võ tiểu phú phẫu thuật còn chưa có bắt đầu hiện tại liền trực tiếp đương trợ thủ không khỏi sẽ bị những tuyển thủ khác nói cái gì có lẽ tựa như là võ tiểu phú trước đó phẫu thuật như thế bản thân trợ thủ khó mà đuổi theo bọn hắn lại đến mới tương đối tốt trong màn hình võ tiểu phú đãi nộ không cần nhiều lời trực tiếp nguyên một chương màn hình đều là võ tiểu phú đáng người chăm chú nhìn chằm chằm màn hình muốn nhìn một chút võ tiểu phú chọn dạng gì các bệnh dạng gì phẫu thuật ung thư gan thời kỳ cuối d ạ dày ruột đ ổ i chỗ tuyến tụy đ ổ i chỗ ống mật đ ổ i chỗ nhìn xem võ tiểu phú lựa chọn cái này các bệnh đều là biến sắc đây là muốn k ê u chiến cực hạn của mình à cái này phẫu thuật độ khó nhưng là muốn so võ tiểu phú trước đó làm cái t i ê phẫu thuật còn khó độ cao nếu là võ tiểu phú lựa chọn t r ị tận gốc thuật còn làm thành rất có thể liền thật sẽ phá chính mình ghi chép a bất quá cái này ca bệnh có chút quen thuộc a đáng người không khỏi nhìn về phía kỳ mù dạ sùn sù xù kẹ cái này ca bệnh cùng kỳ mù dạ sùn sù xù kẹ cái kia ca bệnh rất giống a khác biệt duy nhất chính là võ tiểu phú cái này ca bệnh đổi chỗ trình độ càng sâu rõ ràng bệnh tình càng thêm phức tạp phẫu thuật cũng sẽ càng khó kỳ mù dạ sùn sù xù kẹ nhìn thấy ánh mắt của mọi người cũng là sắc mặt tức giận hắn cảm thấy võ tiểu phú là tại nhằm vào hắn mặc dù nói hiện tại cũng biết võ tiểu phú khả năng đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người trình độ. nhưng là hôm nay võ t i ể u phú muốn thật làm thành như vậy hắn kỳ m ù dạ sủn sủ k ẹ liền là võ t i ể u phú bền chắc nhất khối kia bàn đạp sẽ bị tất cả mọi người chế rêu không bằng nghĩ tới đây kỳ m ù dạ sủn sủ k ẹ cũng là hai mắt bức h ỏ a bất quá ngay sau đó lại là một trận cười lạnh bất quá là khinh thường mà thôi hắn cũng không tin võ t i ể u phú có thể thành công đại khái xuất liền là giống như hắn trực tiếp giải phâu thất bại đi dù sao hắn cái kia liền đủ khó khăn võ t i ể u phú lại còn thượng độ khó cái này nếu có thể thành mới là lạ nếu là hắn thành ta dựng ngược nước c ư ớ liền ăn ba ngày ta năm ngày người bên cạnh đều ưu có thể hay không thay cái khác cả đậu một chút lại ăn món đồ kia cái này ăn không buồn nôn bọn hắn nghe đều buồn nôn võ tiểu phú cũng mặc kệ những n à y lúc này võ tiểu phú đã đứng ở trên bàn giải phẫu lựa chọn chỉ tận gốc h ầ u phẫu võ tiểu phú chính là r ử a tay chuẩn bị phẫu thuật mọi người thấy võ tiểu phú lựa chọn t h u ậ t thức cũng là một bộ không ngoài sở l i ệ u thân sắc trong lòng không khỏi càng thêm mong đợi trong trận đấu tấy ghép gan tranh tài dùng chính là có sẵn xử lý tốt cung cấp gan lúc này phẫu thuật bắt đầu võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu tiến hành lấy gan đem mọi người đều cho làm ộng đây là muốn trước tiến hành t tất cả mọi người không biết nên nói cái gì dù sao đây không phải thường quy cách làm thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải không được à có lẽ còn hiệu quả tốt hơn đâu chỉ bất quá đây đối với người phẫu thuật yêu cầu coi như cao hơn kỳ mù giả sủn sủ kệ nhìn xem cũng là biến sắc biến số xuất hiện à hắn là chuyên nghiệp tự nhiên là biết tấy ghép gan tuần tự tiến hành khác nhau nhìn kỹ có lẽ thật là có khả năng s á t x u ấ t thành công cao hơn à nghĩ đến chính mình vừa rồi thể trong lòng càng là bất an võ tiểu phú phẫu thuật lại là tiến hành thuận lợi tấy ghép gan phẫu thuật võ tiểu phú làm không biết bao nhiêu này phẫu thuật bắt đầu có thể nói là xe nhẹ được quen lấy gan đ ổ i gan t r ù n g tiến đường ống một mạch mặt h à n h toàn bộ quá trình võ t i ể u phú đúng là chỉ dùng nửa giờ ra mặt liền hoàn thành cái tốc độ này nhìn đám người càng là s ư ớ n g sốt u một chút phải biết gan cấy ghép là muốn tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể nửa giờ hoàn thành đối với người bệnh tổn thương đã là giảm nhỏ đến nhỏ nhất dạng này phẫu thuật nhường đằng sau tiến hành cái khắc khí quan phẫu thuật phong hiểm cũng là nhỏ đi rất nhiều chỉ làm ộ t bước này cũng đủ để cho càng nhiều người mong đợi phải biết liền võ tiệu phú cái này kỹ thuật nếu chỉ là đơn thuần cấy ghép gan phẫu thuật cái này khả năng chạy một trăm bảy mươi điểm dù sao làm quá nhanh gan phẫu thuật sau khi hoàn thành Võ tiểu nhìn ú trực tiếp h ư g lên, bắt đầu xem võ tiệu phú hoàn thành cấy ghép gan về sau thẳng đến dạ dày ruột kịp mụ dạ sủn sủ sổ kệ càng là trong lòng đắm chát nếu là hắn trước đó lựa chọn dạng này trình tự có lẽ kết quả là không phải là như bây giờ không điểm A. có trời mới biết hắn hiện tại lòng có nhiều khổ võ tiểu phú cái này nhất định là tham khảo hắn hôn qua thất bại kinh nghiệm sau đó làm ra cải thiện a n g h i tới đây kỳ mụ dạ sùn sù xù kẹ càng là tức giận thất bại thất bại nhất định phải thất bại a t r ư ơ n g ba trăm linh bảy người ca ca này thành thần t r ư ơ n g ba trăm linh bảy người ca ca này thành thần đáng tiếc võ tiểu phú ổn cực kỳ căn bản sẽ không n h ư ờ n g kỳ mụ dạ sùn sù xù kẹ như nguyện vẹn vẹn mười mấy phút thời gian võ tiểu phú liền đem dạ dày ruột xử lý tốt kỳ thật dạ dày ruột đổi chỗ bộ phận không nhiều chỉ bất quá hiện đại phương diện y học đối với dạ dày xử lý phương pháp còn không nhiều bởi vì dạ dày cấu tạo nguyên nhân cho nên vô luận là dạ dày tại chỗ ung thư vẫn là đổi chỗ ung thư cơ bản đều là phát thêm tại dạ dày thể phân đôi cho nên cắt bỏ thời điểm đều là lấy dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật làm chủ mà ruột khối u xử lý liền đơn giản trực tiếp tinh chuẩn cắt bỏ trừ lại khoảng cách an toàn là được rồi cái này phẫu thuật võ tiểu phú không đến một giờ đã đi tới tuyến tụy bộ phận ký mụ dạ sủn sủ kệ quả thực là so nhìn thấy chính mình phẫu thuật thành công còn thống khổ dựa vào cái gì đồng dạng phẫu thuật võ tiểu phú làm cứ như vậy thuận lợi áp vì cái gì không phải võ tiểu phú trước làm phẫu thuật nếu như võ tiểu phú xếp tại trước mặt tổ mà hắn xếp tại phía sau tổ nói không chừng liền là võ tiểu phú thất bại mà hắn tham khảo võ tiểu phú thất bại kinh nghiệm khai thác hôm nay dạng này phẫu thuật uy Hoặc, nói không chừng hắn không chỉ có là có thể phẫu thuật thành công còn có thể nịch chuyển võ tiểu phú q u n quân lao thiên bất công a tại kỳ mù dạ s ù n sủ kẻ xem ra đều là vận khí nguyên nhân hắn liền là vận khí kém một chút mà võ tiểu phú vận khí tốt một chút mà thôi không thể không nói ghen ghét để cho người ta phát k ỳ mụ giả sùn sù sủ k ẹ cũng bắt đầu lung tung suy nghĩ tuyến tụy xử lý liền muốn cẩn thận rất nhiều tuyến tụy đổi chỗ tình huống rất nghiêm trọng toàn bộ tuyến tụy tại mọi người xem ra đã không có giữ lại cần thiết nhưng là tuyến tụy đối với thân thể bình thường chức năng tới nói lại là quá trọng yếu nếu là toàn bộ cắt bỏ đối với người bệnh dự đoán bệnh tình tình huống quả thực là quá bất lợi nhìn xem người bệnh vùng nhiễm bệnh dính dáng tình huống võ tiểu phú vẫn là quyết định muốn giữ lại một bộ phận đầu tụy t u ế tụy những chức năng khác không nói liền chỉ nói di đạo điệu tiết đường huyết chức năng đối với nhân thể liền là cực kỳ trọng yếu nếu như đem t u ế tụy hoàn toàn cắt bỏ người bệnh hậu phẫu liền muốn hoàn toàn ỉ lại in su Lin tiến hành điều tiết thân thể đường huyết mà lại hiệu quả sẽ càng ngày càng kém thân thể cũng sẽ bởi vì đường huyết tình huống khó mà không chế mà trở nên càng ngày càng kém di đảo có thể bài tiết in su Lin c ù n g gỡ lù cá gòn cái trước phụ trách hàng đường huyết cái sau phụ trách lít máu keo thông qua phản hồi đối thân thể đường huyết tình huống tiến hành can thiệp mà di đảo tồn tại ở di đảo các nơi cho nên cho dù là giữ lại một phần nhỏ tuyến tụy cũng có thể nhường thân thể giữ lại một bộ phận điều tiết đường huyết năng lực mặc dù hậu phẫu vẫn là phải thông qua ỷn sụ liền tiến hành điều tiết khống chế đường huyết thế nhưng là dùng lượng có thể giảm nhỏ rất nhiều hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn đối với thân thể duy trì có rất tốt tác dụng cho nên võ tiểu phú làm cái này phẫu thuật thời điểm chỉ cần là có giữ lại cơ hội liền nhất định sẽ giữ lại một bộ phận tuyến tụy mọi người thấy võ tiểu phú động tác cũng là không khỏi s ư ơ n g s ờ bọn hắn không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà đều lúc này còn muốn giữ lại một bộ phận tuyến tụy tuyến tụy dính dáng đều nghiêm trọng như vậy võ tiểu phú còn có thể phán đoán chính xác tuyến tụy bị liên lụy tình huống võ tiểu phú liền có thể xác định hắn giữ lại kê bộ phận không có bị dính dáng sao. vạn nhất võ tiểu phú giữ lại bộ phận này bị dình dáng như vậy đài này phẫu thuật cho dù là hoàn thành đó cũng là một đài không hoàn mỹ phẫu thuật c h ỉ tận gốc thuật cũng liền chưa nói tới phải biết nhân thể làm xong phẫu thuật chỉ có thể thông qua hậu phẫu kiểm tra cùng bệnh lý đến xác định người bệnh ổ ung thư có hay không cắt sạch sẽ nhưng là mô phỏng bệnh nhân không giống nhau mô phỏng bệnh nhân vùng nhiễm bệnh là cố định phẫu thuật sau khi hoàn thành người máy có thể đối mô phỏng bệnh nhân vùng nhiễm bệnh hoàn mỹ phán đoán cho nên võ tiểu phú có phải hay không lại sạch sẽ tại chỗ liền có thể kết luận Mà lại, đây chỉ là mô phỏng phẫu thuật bệnh nhân mà thôi liền xem như đem tuyến tụy toàn bộ cắt lại có thể thế nào dạng này phẫu thuật phương án mới là bảo hiểm lúc này kỳ thật thật không cần thiết vì những này chi tiết nhỏ mà bảo hiểm mà lại cũng quá lãng phí thời gian hoàn toàn cắt bỏ lấy võ tiểu phú trình độ khả năng cũng chính là mười phút đồng hồ thời gian liền có thể hoàn thành nhưng là bộ phận cắt bỏ liền không đồng dạng đây là m u ố n hoa hai đến gấp ba thậm chí là càng lâu thời gian mới được võ tiểu phú vẫn là quá mềm lỏng quá không lý trí ai trong lòng mọi người nghĩ tới liền cả những cái kia viện sĩ đều là có chút vì võ tiểu phú t h c h hợp phải biết những n à y kéo dài thời gian người bệnh tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề tựa như là kỳ mụ dạ sùn sù xù kẻ phẫu thuật giống nhau mà một khi người bệnh xảy ra vấn đề như vậy vô luận võ tiểu phú hiện tại làm tốt bao nhiêu như vậy kết quả chỉ có thể là cùng kỳ mụ dạ sùn sù xù kẻ giống nhau không điểm đến cùng là trẻ tuổi nóng tính a đám người một trận thở dài kỳ mụ dạ sùn sù xù kẻ càng là đại hỷ võ tiểu phú đây là tự tìm đường chết ta khinh thường quá khinh thường à hắn thật cho là mình là thần đâu cũng dám làm như vậy thở dài về thở dài nhưng là bọn hắn đối v õ tiểu phú tình huống như vậy còn dám chọn lựa như vậy biểu thị vô cùng kính nghệ phải biết nếu là bọn họ nhất định sẽ không chọn lựa như vậy tranh lệch lập tức liền tới tối thiểu nhất võ tiểu phú là dám tại mạo hiểm bọn hắn đâu giờ k h ắ c này ly hạ b ọ n người đã là đem võ tiểu phú độ cao nâng lên rất nhiều võ tiểu phú cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào hắn hiện tại động tác vẫn là đâu vào đấy nhưng là tốc độ nhìn qua lại là nhanh như vậy bởi vì làm ở bụng nguyên nhân cho nên trợ thủ còn có thể theo kịp bởi vì làm nhiều nhất kỳ thật cũng chính là kéo giữ n ô cùng hút thuốc công việc mà thôi có thể bị chọn được nơi này đ ư ờ n g trợ thủ vậy cũng là kinh nghiệm phong phú tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào chỗ này những n à y viện sĩ cũng là có chút thở dài nói thật võ tiểu phú hiện tại làm đài này phẫu thuật liền cả bọn hắn đoán chừng cũng không có cơ hội thử nếu như có thể làm cái trợ thủ kỳ thật cũng không tệ cũng không phải nói bọn hắn kỹ thuật so ra kém võ tiểu phú mà là tinh lực theo không kịp tự thân vị trí cũng không cho phép bọn hắn xuất hiện quá nhiều sai lầm mạo hiểm sự tình kỳ thật thật không thích hợp bọn hắn nhanh như vậy cũng không biết là ai kinh hô một tiếng đám người đây mới là chú ý tới võ tiểu phú cắt tuyến tụy tốc độ đúng là có chút quá nhanh mười sáu điểm t r u n g t u y ế n tụy đã xuống tới bảo lưu lại một bộ phận đầu tụy vậy mà không để cho võ tiểu phú kéo dài quá nhiều thời gian cũng chính là vài phút mà thôi đây chính là so với bọn hắn mong muốn thời gian nhanh quá nhiều nếu như bộ phận này t u y ế n tụy thật không có vấn đề lời nói võ tiểu phú vẫn thật là là sáng tạo ra lại một cái kỳ tích a nghĩ tới đây đám người lại là một trận sợ h a i thắc phục ly ám bọn hắn càng là cặp mắt mang l ớ p l õ e đây là trông thấy thần tượng qua mang không thể không nói võ tiểu phú hiện tại thật là đang từng bước tin phục bọn hắn liền cả kỹ mũ dạ sùn sù xù kẹ cũng là ánh mắt phức tạp ngươi có thể ghen ghét một cái mạnh hơn ngươi người nhưng là một người nếu như mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều trên lệnh kéo dài đến để ngươi đều cảm giác lúc tuyệt vọng ngươi có lẽ cũng không có cái gì ghen tị ý nghĩ bởi vì trên lệnh quá xa hiện tại k ý mũ giả sùn sù xù kẹ vậy mà liền có mấy người ý nghĩ như vậy nhưng là trong lòng thất vọng cũng là khó nén chỉ còn lại ống mật a võ tiểu phú vậy mà thật sự có hy vọng thành công nếu là thành công tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng nếu là võ tiểu phú thật thành công sẽ là dạng gì hiện tượng、thần. thật muốn thành thần a xử lý ống mật túi mật khẳng định là muốn cùng một chỗ xử lý giống như là như bây giờ tình huống túi mật trực tiếp liền muốn lấy xuống ống mật bộ phận cắt bỏ sau đó đường mật trúng kiến cũng liền trực tiếp kéo dài đến hông tràng bên trong toàn bộ quá trình võ tiểu phú tại mọi người chứng kiến giới chỉ dùng mười phút đồng hồ máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn kỳ thật đã bắt đầu xuất hiện tiếng tít tít bác sĩ gây mê ngay tại luôn c u n g tay chân lộng lấy võ tiểu phú lại là không nhiều làm để ý tới chỉ là tiếp tục tiến hành phẫu thuật người bệnh tình huống đều tại võ tiểu phú trong lòng cho đến cho đến trước mắt võ tiểu phú biểu thị đều tại trong khống chế nửa giờ ống mật cũng xử lý hoàn tất chỉ còn lại sau cùng kết thúc công việc công việc có trợ thủ hỗ trợ võ tiểu phú c à n g là tại năm phút đồng hồ chính là kết thúc công việc kết thúc toàn bộ phẫu thuật vậy mà chỉ dùng chín mươi lăm phút đồng hồ đám người nhìn về phía kỳ mù dạ sùn sù sổ kẹ hôm qua ngươi dùng bao lâu tới làm sao rõ ràng võ tiểu phú phẫu thuật càng khó ngươi nơi này ngược lại dùng thời gian càng lâu a kỳ mù dạ sùn sù sổ kẹ đã là cúi đầu cả người đều là đang run rẩy nhìn xem kỳ mù dạ sùn sù sổ kẹ cái này đáng thương bộ dáng đám người lúc đầu muốn nói gì cũng là ngâm miệng một chút chuẩn bị đi phòng vệ sinh cho kỳ mù dạ sùn sù sổ kẹ bọn hắn tạo chút ăn uống, cũng là cảm giác không có cái k i a tâm tư đích thanh âm từ trong màn hình truyền ra nhường đắm chìm trong võ tiểu phú trong phẫu thuật khó mà tự kiềm chế đám người nhường tâm tư bách chuyển các bác sĩ nhường ngay tại thảo luận cái gì bọn hắn lúc này đều là yên t ĩ n h trở lại ánh mắt không hẹn mà cùng lần nữa chăm chú vào trên màn hình điểm số muốn tới a nói thật phẫu thuật mặc dù tốt nhìn đương tọa cũng cơ bản đều là bác sĩ bọn hắn càng là biết phẫu thuật mới là căn bản điểm số chẳng qua là phẫu thuật thành quả thể hiện mà thôi bọn hắn càng hẳn là chú trọng chính là phẫu thuật bản thân nhưng là không có cách nào a lòng người không phải máy móc có chút cảm xúc là khống tựa như là hiện tại bọn hắn liền muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy sau cùng điểm số nhìn xem cuối cùng v õ tiểu phú có thể được bao nhiêu phần nhìn xem v õ tiểu phú có phải hay không thật sự có thể đột phá chính mình ghi chép vượt qua hắn tiến hành dạ dày ruột phẫu thuật sau lấy được một trăm chín mươi p h ầ n phải biết một trăm chín mươi p h ầ n cũng đã là lần này tuyển thủ lắng ậ u nếu như v õ tiểu phú có có thể được cao hơn điểm số kia v õ tiểu phú khả năng liền là lần này lần tiếp theo thậm chí cả về sau mỗi một giới tuyển thủ lắng ậ u tới không biết là ai hô một tiếng đám người vội vàng hướng trong màn hình điểm số chăm chú nhìn lại không chỉ có là phòng quan sát bên trong những bác sĩ này còn có chiếc máy truyền hình điện thoại trước người xem cẩn thận cộng lại hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người đang mong đợi đang nhìn hoa quốc đâu chỉ, chỉ có h ỉ c một cái lao chương a giờ k h ắ c này duy trì võ tiểu phú người nước hoa càng là đến ngàn vạn m à tính tất cả mọi người là nín thở ngưng âm thanh cung đợi ca bệnh phân tích ba mươi điểm nhìn xem cái này điểm số mọi người nhất thể hiện ra một bộ không ngoài sở liệu thân sắc dù sao võ tiểu phú lần này lựa chọn cùng trước đó khoa ngoại dạ dạy ruột phâu thuật không sai bị lắm đều là rõ ràng rõ cho có thể l à nên h nhượng tính phẫu thuật tranh tài, làm cái thuật. Là c này ba mươi điểm, điểm rất khả năng liền đại biểu cho võ tiểu phú phẫu thuật thật có thể là lấy được toàn diện thành công kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ đến điểm này nhưng là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận trước máy truyền hình cũng là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh cái này mùi vị là được rồi quá quen thuộc cái thứ nhất ba mươi điểm liền cùng trước đó dạ dày ruột phẫu thuật cho đối mặt kia đằng sau cụ thừa vẫn mang theo lão bà cùng mội mội nhìn xem tranh tài nói thật trước đó cụ thừa vẫn cho dù là nữ nhi học ý n g h ĩ đối với y học kỳ thật cụ thừa vẫn cũng là chú ý không nhiều nhưng là từ khi có võ tiểu phú cái này sắp là con rể về sau cụ thừa vẫn liền lập tức đối y học thấy hứng thú dù sao hắn cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú làm từng kiện sự tình vậy mà có thể khiến người ta như thế cấp trên cho đến hôm nay càng là muốn tại toàn thế giới người trước mặt lộ mặt không chỉ có là cho mình lộ mặt càng là tại cho quốc gia lộ mặt hắn tự nhiên biết lần này võ tiểu phú nếu là thật sự đoạt giải quan quân đại biểu cho cái gì cái này không chỉ có là đại biểu cho hoa quốc gia một thiên tài càng là đại biểu cho hoa quốc chữa bệnh cuộc thời mà hoa quốc cuộc thời là thể hiện tại từng cái phương diện có thể bởi vì một người nhìn thấy một quốc gia cuộc thời toàn bộ hoa quốc lại có mấy người có thể làm đến mà người này là hắn sắp là con rể n g ư ờ i liền nói hắn có nên hay không cấp trên đi trước đó củ thừa vẫn có lẽ muôn vàn ý kiến mọi loại không nguyện ý nhưng là liền hiện tại võ tiểu phú tình huống này cho dù là võ tiểu phú không có cái kia bối cảnh cụ thừa v ậ n cũng là nhận định cái này còn h n rễ ai dám cùng hắn đ o ạ n hắn đều phải gấp thao tác điểm số tám mươi điểm đối mặt lại đ ố i lên tám mươi điểm là võ tiểu phú thông thường thao tác mỗi lần tranh tài kết thúc cơ bản đều là cái này điểm số điều này đại biểu lấy võ tiểu phú thao tác mắt điểm cũng chỉ có đây là mắt điểm đằng sau mới có nâng phân không gian hoàn mỹ trong lòng mọi người đều là tự động tạo ra máy kế toán phẫu thuật thời gian trích phần trăm năm mươi hai phân một trăm sáu mươi hai điểm đám người theo bản năng đi lên thêm nhưng là cái này thêm song sau mới là cảm thấy không đúng nếu như nhớ không lầm võ tiểu phú lần trước dạ dày ruột phẫu thuật thời điểm phẫu thuật thời gian tăng thêm mới là năm mươi điểm đi cái này lại đ ể y hai điểm đám người tay cùng tâm đều theo không nén được kích động lên cụ dính tay càng là cùng trong đoàn đội một cái nữ bác sĩ nắm thật chặt tất cả mọi người ý thức được một việc cái k i a chính là võ tiểu phú rất khả năng thật muốn đột phá chính mình ghi chép dù sao liền trước mắt cái này tiết tấu vậy mà so với lần trước dạ dày ruột phẫu thuật tiết tấu còn tốt lần trước cái này ba bước cộng lại một trăm sáu mươi phân hiện tại thế nào một trăm sáu mươi hai điểm kế tiếp chỉ còn lại một hạng c ũ、so、nhất g c í là cái này một đài võ tiểu phú kỹ thuật thao tác từ đầu tới đôi đâu vào đấy tiết tấu năm chắc có thể nói là phi thường tốt nhô ra liền là hai chữ nhanh mỏng cẩn thận so sánh một chút bọn hắn liền phát hiện võ tiểu phú đài này phẫu thuật thao tác rõ ràng muốn so lên đài dạ dày ruột phẫu thuật còn tốt hơn một chút nói cách khác thật có thể muốn vượt qua 190. đến mức nói võ tiểu phú tuyến tụy có phải hay không khả năng không có cắt sạch sẽ lúc này mọi người đã không nghĩ trước đó nhìn thấy ca bệnh phân tích điểm số về sau bọn hắn liền cơ hồ không có cái ý nghĩ này nhìn thấy một bước này bọn hắn càng nhiều cũng liền chỉ còn lại chờ mong thời gian tiêu chuẩn 10 giờ nhìn xem máy móc cho ra thời gian tiêu chuẩn đám người càng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói cách khác máy móc cho rằng đài này phẫu thuật tối thiểu nhất phải dùng 10 giờ mới có thể hoàn thành nhưng là võ tiểu phú tại c h phút đồng hồ bên trong chính là hoàn thành cái này không so sánh không biết đây đối với so qua về sau bọn hắn mới là biết võ tiểu phú đến cùng làm cái gì đây là người bình thường có thể hoàn thành phẫu thuật sao ba mươi lăm phút đang tại sao cùng kỹ thuật tiêu chuẩn nâng phân ra đến về sau thật nhiều người đều là kinh hãi nói một tiếng sau đó trực tiếp đứng lên không trách bọn hắn ngạc nhiên thật sự là cái này điểm số quá dọa người đơn giản đ ể toán một trăm sáu mươi hai phân thêm ba mươi lăm phút tương đương với bao nhiêu n g a n g trong vòng toán cộng à ở đây đều là cao tài sinh loại trừ võ tiểu phú đều là tốt nghiệp tiến sĩ cất b ư ớ c cái chủng loại kia lúc này l o có chút không dám t í n cái này đề một trăm chín mươi bảy phân lý luận tối cao phân là nhiều ít tới hai trăm phân nói cách khác võ tiểu phú khoảng cách lý luận tối cao phân chỉ kém ba phần đây quả thật là người có thể làm ra sự tình mọi người thấy trong màn hình tấm kia gương mặt trẻ tuổi ánh mắt lưu truyền sắc mặt phức tạp cuối cùng đều là biến thành một loại cảm xúc một loại gọi là kính nể cảm xúc hai mươi sáu võ tiểu phú làm được một bước này kia võ tiểu phú tương lai lại tại một bước nào trước đó có lẽ có người đấu kỵ võ tiểu phú nhưng là sau đó tất cả mọi người chỉ còn lại có khâm phục liên cả ký mũ dạ sùn sủ sù kệ cùng bên cạnh hắn toàn đội lúc này đều là hành chú mục lễ trước máy truyền hình hoa quốc người xem càng là nguyên địa ăn tết lao trương vỗ tay bảo hay cười lớn đối với nhi tử cô vợ trẻ nói hôm nay ăn sủi cạo đến mua đồ ta cùng các ngươi cùng một chỗ bao ân hoa quốc lễ nghi cao nhất ăn sủi cạo vu sĩ phụ càng là trực tiếp tháo xuống kính mắt lau mắt đoạn hào nhìn xem vu sĩ phụ cái dạng này cũng không có lên tiếng nói cái gì bởi vì lúc này nội tâm của hắn tâm tình cũng là khó mà bình phục đây là sư đệ của hắn vu sĩ phụ đệ tử a vinh kiểu nhìn xem trên mặt đất kia ngã nát t r a n trả đây chính là vinh kiểu chân quý nhất cất giữ hôm nay bởi vì muốn nhìn trọng yếu nhất tranh tài cho nên mới lấy ra dùng nhưng là vừa rồi trông thấy tổng điểm về sau một cái kích động chén t r à liền rời tay quẳng xuống đất chén t r à không có gì bất ngờ xảy ra hỏng cái này nếu là bình thường vinh kiểu làm sao đều phải điên v m ạ n g à y nhưng là hôm nay vinh kiểu cũng điên rồi lại là không giống nhau điên ha ha tốt giờ khác này tựa hồ cái này tỉ mỉ cất giữ chén t r à cũng không tính là l ạ cái gì nhi t ử ta đây là nhi t ử ta võ tân đã trở lại bắc khu lo liệu làm ăn tại nhà mình trong công ty nhìn xem tranh tài nhìn thấy kết quả này trực tiếp cao giọng hô lên cao hứng nhất phải kể tới john Làm võ tiểu phú bệnh nhân, lựa chọn thân i ể u p ú bệnh n h thể của hắn t rõ ă m ràng so với n tưởng võ tiểu phú cái này mô phỏng bệnh nhân càng tốt hơn bệnh tình của hắn cũng so với cái này mô phỏng bệnh nhân càng nhẹ một chút dựa vào cái gì cái này mô phỏng bệnh nhân có thể phẫu thuật thành công hắn liền không thể thành công cái gì bốn thành nhất định phải mười thành nhanh chuẩn bị hợp đồng r ố t hô một tiếng võ tiểu phú đáng giá một phần cổ phần chuyển n g ư ợ n g hợp đồng tiểu dung lúc này cũng là tại nhà bà ngoại nhìn xem võ tiểu phú tranh tài trước đó nàng kỳ thật đối võ tiểu phú không có quá nhiều hiểu rõ liền l à qua loa nhìn thoáng qua bãi đủ đối võ tiểu phú giới thiệu mà thôi nhưng là hôm nay thật nhìn võ tiểu phú tranh tài nhìn võ tiểu phú tại trên bàn giải phẫu bộ dáng nhìn võ tiểu phú dễ dàng như thế liền hoàn thành một đái cao như thế khó khăn phẫu thuật nàng mới là biết chính mình đối võ tiểu phú hiểu rõ có ít cũng hiểu lầm nhiều lắm nghĩ đến nhà mình thân thể của phụ thân nàng kém chút sẽ phá hủy nhà mình phụ thân sau cùng một thật là nàng sai muốn nói võ tiểu phú nhìn thấy cái này điểm số không vui kia là gặp người bất quá cũng chính là bình thường vui vẻ mà thôi dù sao theo phẫu thuật tiến hành võ tiểu phú liền đã đã có tự tin có cái này đ vào trước trọng yếu nhất chính là bệnh nhân đi qua tay của hắn thu được tân sinh nhất là đi qua lần này phẫu thuật qua đi võ tiểu phú đối với dôn phẫu thuật có n ắ m chắc hơn bốn thành không mười thành dốt còn không biết võ tiểu phú cùng ý nghĩ của hắn không n h ư mà hợp bằng không hắn tốt xấu đều phải từ trên giường bệnh nhảy dựng lên tới một cái lao niên nhảy đi cổ ba ba ba trong phòng giải phẫu trợ thủ y tá gây tê lao sư lúc này đều là vì võ tiểu phú vô tay của võ võ tiểu phú gây nên dĩ tạ ý rời đi phòng giải phẫu phòng quan sát bên trong ánh mắt của mọi người hội tụ đến cổng muốn nên đón võ tiểu phú tới thế nhưng là đợi tới đợi lui cũng không thấy võ tiểu phú tới tình huống gì à cứ như vậy điểm đường nhiều lắm là một phút đồng hồ liền tới à không đúng hắn không phải là tắm rửa đi đi cũng không biết là ai nói một tiếng đám người đây mới là bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy à thật đúng là võ tiểu phú phong cách dù sao trước đó võ tiểu phú mỗi lần phẫu thuật qua đi đều sẽ phẫu thuật chỉ bật quá hôm nay võ tiểu phú cao như vậy điểm số cao như vậy ánh sáng thời khắc hắn lại còn là không quên cái thói quen này cái này cần là cái gì ép buộc c h ư n g a trong lòng mọi người cảm thấy im lặng nhưng là chờ mong cảm giác ngược lại là mạnh hơn sau năm phút đỉnh lấy ướt xuống tóc võ tiểu phú cuối cùng đã đi tới ánh mắt mọi người sáng rực nhìn xem võ tiểu phú ba ba ba cũng không biết là ai mang đầu ngay sau đó toàn bộ phòng quan sát bên trong chính là vang lên chỉnh thai n h ứ c g ó c tiếng vô tay liền cả những cái kêu ban giám khảo cũng không ngoại lệ bởi vì võ tiểu phú đang giá máy thu hình trong màn hình xuất hiện hình tượng liền là võ tiểu phú đón đám người hưởng thụ lấy đ á m người tiếng vỗ tay hình tượng một đứa tiểu hài nhi thấy cảnh này không khỏi lộ ra thần sắc k h ắ c khao mụ mụ người ca ca này tốt đi à ta về sau cũng phải như vậy mụ mụ người ca ca này làm cái gì à nhiều người như vậy cho hắn v ỗ tay tiểu hài nhi mụ mụ lúc này cũng là khó nén vui mừng nhìn xem h à i tử nhà mình nói thành thần người ca ca này thành thần chương ba trăm lẻ tám quan quân quốc tế chấp y thể chương ba trăm lẻ tám quan quân quốc tế chấp y thể thành thần tiểu hài nhi nghe vậy đầu tiên là x ư n g sở sau đó toàn bộ một đôi mắt chính là bắt đầu tỏa ánh sáng trong đầu càng là trực tiếp xuất hiện rất nhiều thân ảnh Thề thiên đại thánh, nhị lang thần quân, na cha tam thái tử. Tốt, tốt, ta cũng muốn thành thần, mụ mụ, ta cũng muốn thành thần.、Mẫu、thân nghe vậy cũng là cười vui vẻ. tốt, muốn thành thần. Vậy ngươi cần phải cố gắng. Cái nào có thể thành thần, thiên truy tập, nhị cha nghe phải không phải phải đi qua thiên truy bách luyện. Ngàn cướp vàng khó khăn, phải học khả đại cười vui ngươi cái đi ngươi mới đổi cái kia lang quân, na cũng muốn cũng muốn cũng muốn cần gắng, nào luyện, ngàn muôn vàng cần gắng này năng Đúng, kịp là lúc qua sau ca ca. Mẫu cố có cướp cố có mụ mụ, vậy vẻ, Vậy về ta không t h í c đau ha ha vậy ngươi ngẫm lại làm bác sĩ liền có thể cho những người bạn nhỏ k h á c trích ngươi còn không vui sao tiểu vũ hai mắt tỏa sáng ngẫm lại cầm lớn kim tiêm đâm những người bạn nhỏ khác nhìn xem những người bạn nhỏ khác khóc bộ dáng lập tức đã cảm thấy bác sĩ không có chán ghét như vậy thích mụ mụ ta thích bác sĩ ta về sau nhất định phải làm bác sĩ giờ k h á c này không thể không nói quan sát tv rất nhiều hài tử đều là bị một màn này hấp dẫn tức thì bị r e o xuống một viên hạt giống một viên muốn học ý hạt giống trên màn hình điện thoại di động lại là điên cuồng đánh lấy khuyên người học ý đi Thiên lôi đánh xuống đáng tiếc không có tác dụng gì giờ khác này cũng không phải khuyên liền có thể hữu dụng giờ khác này võ tiểu phú không chỉ có là một cái bác sĩ càng là một cái thần tượng võ tiểu phú đón tiếng vỗ tay tẩy lễ từng bước một hướng về chỗ ngồi đi đến mọi người thấy tấm kia gương mặt trẻ tuổi nghĩ tới võ tiểu phú mới là hai mươi sáu tuổi dựa theo thế giới phẫu thuật tỷ võ quy tắc võ tiểu phú là còn có thể lại tham gia một giới thế giới phẫu thuật tỷ võ tốt may mắn là hai mươi sáu tuổi không phải hai mươi lăm tuổi bằng không võ tiểu phú nhưng chính là còn có thể tham gia hai giới thế giới phẫu thuật tỷ võ kia sau đến đằng làm cho tân h thế h a gia m giới p vọng. Quán quân đã đ ị hàn Không chỉ có l l ầ nhìn à y còn có lần tiếp t e o Tiểu ngươi phú, vị xem võ tiểu phú hốc mắt đều là đỏ bừng võ tiểu phú lúc này ngược lại l à như cái trưởng bối giống nhau ôm văn tân hàn bà vai nhìn xem những người khác không thể nín được cười giờ k h ắ c này tựa hồ hắn mới là tìm được loại kia bởi vì lòng cảm mến mà sinh ra vinh dự cảm giác cùng cú dính mười ngón đan sen trong lòng càng là vui vẻ ta làm được lúc trước những cái kia chất vấn võ tiểu phú ha có thể hoàn toàn không biết gì cả lúc ấy hắn không nói gì bởi vì nói lại nhiều cũng không bằng làm một lần nhất là chân chính làm đến đột phá bây giờ thật thành càng là không cần nhiều lời trước đó những cái tia chất vấn ngữ điệu đều đem tan thành mây khói mười ngày tranh tài cứ như vậy kết thúc bất quá trao giải lại không phải cùng ngày tiến hành mà là tại ngày thứ mười một buổi chiều bắt đầu tiến hành chỉ bất quá một đêm này chú định có rất nhiều người trắng đêm khó ngủ có là hưng phấn ngủ không được t ỷ như hoa quốc đại biểu đội t ỷ như văn tân hàn bọn hắn t ỷ như t r ư ớ c máy truyền hình vu sĩ phụ bọn hắn có thì là thống k h ẩ ngủ không được Thì như lúc trước như liền n lúc để x u ố giờ hào thế ngôn, muốn g em ớ i phâu thuật tỷ võ s khác này bọn hắn đột nhiên cảm thấy cùng võ tiểu phú sinh ở cùng một cái thời đại đã bi ai lại vinh hạnh bi ai là có võ tiểu phú tại đệ nhất mãi mãi cũng có người dự định chú định cùng bọn hắn vô duyên vinh hạnh là bởi vì võ tiểu phú tồn tại bọn hắn mới có thể chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích ngày thứ mười một trao giải không tại phòng quan sát tiến hành mà là tại một cái để l ọ t trời đại q u a n g trường bên trên trên đành ngồi muốn so bắt đầu thi đấu cùng ngày người còn đủ tiểu phú hôm nay còn có một kinh hỷ muốn cho ngươi văn tân hàn đối võ tiểu phú nói kinh hỷ võ tiểu phú cũng là có chút ngây người có thể làm cho hắn cái này quán quân cảm thấy vui mừng sẽ là cái gì văn l ã o sư cái gì kinh hỷ a nói thật võ tiểu phú vẫn là rất hiếu kỳ ha ha nói ra không coi là là vui mừng được ngươi tự mình phát hiện mới được t ố t trước chuẩn bị trao giải nghi thức đi võ tiểu phú ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung tâm đây là chủ sự phương an bài dù sao hôm nay võ tiểu phú mới là nhân vật chính gặp văn tân hàn không nói võ tiểu phú cũng là chỉ có thể lắc đầu lao đầu này rất có thể sâu người khẩu vị nói là cho kinh hỷ còn không nói cho hắn đây không phải nhường hắn chỉ có thể dựa vào đó nha thế nhưng là thật đoán không được à t ố t đến tận đây thế giới của chúng ta phẫu thuật t ỷ võ cũng rốt cuộc đi tới cuối cùng cũng là hấp dẫn người nhất câu bảy đại chuyên nghiệp phẫu thuật toàn bộ kết thúc hôm nay liền là công bố kết quả cuối cùng thời điểm không nói nhiều nói trao giải nghi thức chính thức bắt đầu hiện tại cho mời chúng ta bí thư trưởng tiến hành nói chuyện、333. ánh mắt của mọi người rơi vào trên đài nói chuyện chính là thế vệ bí thư trưởng nghe nói chuyện đ á m người cũng là tràn đầy cảm xúc toàn bộ nói chuyện liền vây quanh một trong đó đó chính là bọn hắn là cứu vớt thế giới anh hùng chăm sóc người bị thương thiên sứ nhô ra liền là một cái vinh dự cảm giác đây cũng là tất cả bác sĩ vẫn luôn tại nói với mình sự tình làm bác sĩ không nhất định có tốt như vậy tất cả chữa bệnh hoàn cảnh cũng không nhất định đều là cao cấp nhất gắn bó bác sĩ tiếp tục công việc mãi mãi cũng không phải là cao đ á i ngộ dù sao lấy bác sĩ công việc cường độ không có cái gì địa phương có thể chân chính cho đến bọn hắn đầy đủ đãi ngộ cho nên duy trì bác sĩ tiến lên mãi mãi cũng chỉ là bọn hắn trong nội tâm kia c ố vinh dự cảm giác mà những n à y các lãnh đạo cũng một mực nâng đều là vinh dự cảm giác bởi vì bọn hắn biết cũng chỉ có vinh dự cảm giác mới là bác sĩ cần nhất kèm theo giá trị từng cái lãnh đạo nói chuyện kết thúc về sau trao giải nghi thức rốt cuộc bắt đầu tiên tiến nhất làm được liền là các tiểu tổ ba hạng đầu trao giải kỳ thật các chuyên nghiệp ba mươi người đứng đầu đều là có ban thưởng nhưng là chỉ có ba hạng đầu yêu cầu lên đài lĩnh thưởng còn lại hai mươi bảy tên liền là công bố một chút danh sách sau đó phần thưởng giấy chứng nhận hậu bổ đây chính là vì cái gì tên thứ tư nhất ủy khuất nguyên nhân còn kém một tên A. bọn hắn liền có thể lên đài l ĩ n h thưởng tại toàn thế giới nhân dân trước mặt triển lộ một chút gương mặt còn có thể lưu lại một t r ư ờ n g chân quý t r ụ p ảnh chung dựa theo tranh tài c h í n h tự cái thứ nhất muốn tiến hành liền là khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp trao giải quốc tế lệ cũ từ hạng ba bắt đầu bất quá tựa như là tất cả mọi người nói như vậy không có người sẽ nhớ ký tên thứ hai cùng hạng ba bởi vì tại cái này thường trên đài chỉ có đệ nhất danh tài là trói mắt nhất l i ê n cả người chủ trì cũng giống như vậy mặc dù nói tên thứ hai cùng hạng ba trao giải kéo dài thời gian nhưng là hết thệ cũng là vì hạng nhất công bố dẫn tiền hí m ạ thôi bất、quá. tên thứ hai cùng hạng ba cũng không có bao nhiêu ghen ghét dù sao cái này hạng nhất không chỉ có sẽ đoạt đi bọn hắn danh tiếng mà là sẽ đoạt đi tất cả mọi người danh tiếng mà lại so với cái khắc tổ bọn hắn xem như thủ hạ nhẹ dù sao v õ tiểu phú rõ ràng hạ thủ lưu t ì n h nhìn xem khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật v õ tiểu phú một trăm chín mươi phân khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật thời điểm v õ tiểu phú một trăm chín mươi bảy phân như thế vừa so sánh có phải hay không liền tốt chịu nhiều tại nhóm này v õ tiểu phú dù sao mới là cầm súng hơn một trăm sáu mươi phân mà thôi cái này cỡ nào bận tâm mặt mũi của bọn hắn a h ạ n nhất đến từ hoa quốc vo tiểu phú Bác trực c sĩ võ, 333. Tiếng vô tay trực tiếp văng tiếng tay tiếp người lên, hôm ủ trì thấy cảnh h này, càng cười. nợ nụ cười. Không, là k n nói không này, toàn đến, chúng hoang nên bác sĩ võ. Võ tiểu phú đứng dậy đối người đứng n g giờ giới, là là là ta thuộc thế ta tiểu sai, hoa phía sau có ó đối sĩ sĩ sĩ bác bác bác chỉ quốc, võ võ, về võ. Võ khắp phú h dậy để thi lễ, l sau đó ê nay đài. Hôm n võ tiểu phú mặc đồ tây dù sao không phải phẫu thuật thời điểm bạch áo khoác đã cởi ra đổi thành trang phục chính thức cái này thân trang phục chính thức vẫn là cù dính cho phối hợp nói thật ở trong mắt võ tiểu phú thứ này quả thực là không có gì khác biệt nhưng là ở trong mắt cụ dĩnh liền phong cách khác biệt cho nên a một cái nam nhân thành công sau lưng nhất định phải có một cái hiểu được phối hợp quần nữ nhân.、Hôm、nay áo á Hôm b c sĩ võ rất t đẹp r a i n ư ớ c n g o à i bác sĩ, v ẫ nữ tương đối trực tiếp, ít dưới không không n đối đài đã phải có sao, là bác bắt sĩ, đã bắt đầu đối tiểu phú khởi võ phú ư ớ nhân g tán t ư cái này hận không thể đem v õ tiểu phú ăn sống nuốt tươi dáng vẻ liền xem như v õ tiểu phú là căn cốt thép đều phải cho hắn mềm hóa cảm tạ mọi người c ủ a vũ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người nói thật có thể đứng tại quốc tế trên sân khấu cầm tới khoa ngoại tuyến vũ chuyên nghiệp hạng nhất ban thường ta cũng là không nghĩ tới cho nên giờ k h ắ c này nội tâm của ta so bất luận kẻ nào đều muốn kích động nhưng là ta muốn nói cái này thứ nhất không chỉ có là ta cũng là chúng ta toàn bộ đoàn đội cũng là một mực sau lưng ta y ê n lạc ủng hộ ta tất cả mọi người người nhà của ta lão sư của ta đồng nghiệp của ta bằng hữu của ta người yêu của、ta. còn có tất cả chiếc máy truyền hình ủng hộ ta người xem ở chỗ này ta phải cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi duy trì còn có các vị lao sư không có các vị lao sư lát thành con đường phía trước ta cũng không có khả năng đi như thế bằng thẳng ngôn ngữ nghệ thuật đây là mỗi người đều phải tu một môn khoa học cũng không nên nói bác sĩ liền giảng kỹ thuật là được ngôn ngữ câu thông tại y học bên trên có đôi khi thật so kỹ thuật còn trọng yếu hơn võ tiểu phú gặp quá nhiều rõ ràng phẫu thuật làm tốt nhưng là người bệnh liền không đem công lao quy kết đến trên người hắn ngược lại là đối những người khác thiên ân và tạ tại khoa thất bên trong rõ ràng làm tốt nhất nhưng là công lao mãi mãi cũng không phải cái kia lớn nhất ngược lại là cái gì đều không v ấ t được còn có những rõ ràng kia là đang làm công việc tốt đối người bệnh tốt nhưng là cũng bởi vì lớn hám i ệ n g làm chuyện tốt người còn phải bị khiếu nại hai nạn y khoa câu thông chỉ là ngôn ngữ nghệ thuật một loại thể hiện mà thôi cho nên bác sĩ v i n h viễn không chỉ là trên bàn giải phẫu người máy không chỉ là t r ư ớ c máy vi tính lời dặn của bác sĩ một cái bình thường nhân vật nói bác sĩ sống đến lĩnh giả học đến lĩnh giả học cũng không chỉ là kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ thuật t h ư như là hiện tại võ tiểu phú người nhà bằng hữu liền không nói c h ư ế c máy truyền hình thức đêm duy trì võ tiểu phú khán giả g bởi vì võ tiểu phú m ộ t câu đều là cảm giác được cái này đ ê m không có buồng phi nấu trên đài những này ban giám khảo cũng là cảm thấy võ tiểu phú không chỉ có kỹ thuật tốt sẽ còn làm người đúng vậy à không có tiền nhân đánh xuống y học cơ sở tại sao có thể có hôm nay chữa bệnh tình cảnh nhìn xem võ tiểu phú trên đài chậm rãi mà nói dáng vẻ máy chụp ảnh tranh thủ thời gian kem k ế t đừng nói giờ khác này võ tiểu phú liền xem như chỉ có tiểu soái có những hào quang này g i a trì cũng thành trên thế giới có mị lực nhất nam nhân kỳ thật võ tiểu phú lấy được thưởng c ả nghĩ cũng chính là năm phút đồng hồ mà thôi dù sao hắn cũng không muốn sống thành chính mình g h é t nhất bộ dáng cầm giấy chứng nhận sau đó chụp ảnh chung về sau võ tiểu phú liền muốn đài kế tiếp nhưng là bị người chủ trì trực tiếp ngăn cản bác sĩ võ ngài cũng đừng đi xuống cái này lúc lên lúc xuống cũng cảm thấy mệt rất nhanh liền lại là ngài nghe lời này dưới đài khán giả đều là cười võ tiểu phú bị dẫn đi vào ban giám khảo một đoạn nơi đó chuẩn bị một cái chỗ ngồi người chủ trì trực tiếp n h ư ờ n g võ tiểu phú ngồi xuống bên cạnh liền là dễ hồ giáo sư dễ hồ giáo sư võ tiểu phú nhỏ giọng chào hỏi dễ hồ giáo sư cũng rất cao hứng võ ngươi can đảm phẫu thuật kỳ thật ta là mới lên nhưng là bọn gia hòa này vậy mà ngăn đ ó n ta tức chết ta rồi nhìn xem như vậy dễ hồ giáo sư võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười không thể không nói dễ hồ giáo sư thật đúng là đủ đáng yêu võ tiểu phú nghe cũng là không thể nín được cười cùng dễ hồ giáo sư câu thông vẫn là rất vui sướng chủ yếu nhất là võ tiểu phú hỏi cái gì dễ hồ giáo sư cơ hồ đều là biết gì nói đấy phải biết giống như là dễ hồ giáo sư cái này cấp bậc vô luận là kiến thức vẫn là tri thức kia đều không phải là võ tiểu phú có thể so võ tiểu phú thừa cơ hấp thu nhìn xem võ tiểu phú nguyện ý hướng tới hắn t ỉ n h giáo Dệ hồ giáo cũng sư một vui hai trăm o n g chín mươi phần a người chủ trì cũng không tới kế ai hư trực tiếp trên màn hình lớn đem v õ tiểu phú phẫu thuật phấn khích đoạn ngắn phóng xuất sau đó liền là v õ tiểu phú kia sáng thế kỷ điểm số sau đó giảng thế giới phẫu thuật tỷ võ tổ chức đến nay lịch sử sau đó lại vừa so sánh liền có thể phát hiện v õ tiểu phú thành tích đến cỡ nào n g ạ o n h â n kể từ đó thật là dẫn tới toàn trường sợ hãi t h á n phục chỉ bất quá đang nghe v õ tiểu phú lấy được thưởng cảm nghĩ về sau đám người cảm thấy có chút quen thuộc cái này không phải liền là v õ tiểu phú trước đó lấy được thưởng lây nhiễm bình mới rượu cũng nha thật đúng là bọn hắn phát hiện chính mình lại phát hiện võ tiểu phú một cái đặc chất thật không c â u nghệ tiểu tiết ta nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn đối với võ tiểu phú sùng bái bởi vì bảy cái chuyên nghiệp ba cái chuyên nghiệp thứ nhất liền hỏi ngươi còn có ai đang nghe võ tiểu phú khoa ngoại gan mật tụy lấy được thưởng cảm n g h ĩ thời điểm d ư ớ i đài đã có người bắt đầu đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ đọc người chủ trì nhìn xem một màn này cũng là hai mắt tỏa sáng khá lắm cái này nhất định là muốn trở thành kéo nhập thế giới phẫu thuật tỷ võ khó quên một màn a một trăm chín mươi bảy phân a có lẽ rất nhiều người còn không biết cái này điểm số đại biểu cho cái gì như vậy ta liền nói một chút tựa như là trên thế giới chỉ có một tòa hệ vợ z giống nhau trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong có lẽ bác sĩ võ liền đem là thế giới phẫu thuật tỷ võ trên sân khấu kia một tòa hệ vợ z một thanh niên bác sĩ chú định không thể vượt qua tồn tại nhưng cũng đang bởi vì bác sĩ võ tồn tại mới là nói cho chúng ta biết thanh niên các bác sĩ bọn hắn còn có quá nhiều tiến bộ không gian bọn hắn còn cần tiếp tục cố gắng tiếp tục phấn đấu phấn đấu đây không phải ngăn cản tại trước mặt bọn hắn l ệ t r ờ i mà là khích lệ bọn hắn tiến lên cùng hăm hở tiến lên động lực nếu có một ngày chúng ta thanh niên bác sĩ đoàn đội càng thêm như vậy chúng ta nhất định sẽ không quên một người cái kia chính là bác sĩ võ đến chúc mừng chúng ta bác sĩ võ thu hoạch được ba cái chuyên nghiệp thứ nhất cách tân chúng ta thế giới phâu thuật tỷ võ lịch sử chúc mừng ba m ba ba mọi người thấy trên đài hăng hái võ tiểu phú lúc này đã là triệt để không hy vọng xa vời cái gì hôm nay chỉ cần là có võ tiểu phú tại bọn hắn thật sự là một điểm phong thái cũng đừng nghĩ có có mấy cái nhìn xem trên người mình tỉ mỉ mì an bài ấ u phục có còn h ó a trang ân đều ở phí có đôi khi chính là như vậy người ăn mặc lại xinh đẹp gặp phải thực lực chân chính phái vậy cũng chỉ có thể là vật làm nền hiện tại chúng ta muốn tiến hành chính là chúng ta hôm nay trọng đ ầ u hí, thế giới phẫu thuật tỷ võ q u á n á quý quân ban bố hiện tại để chúng ta cho mời quý quân đến từ di quốc lì ảm b ạ kỳ theo người chủ trì thanh em rơi xuống trên màn hình lớn theo sau chính là đánh giá lì ảm bác sĩ lý lịch từ đại học bắt đầu thạc sĩ tiến sĩ hậu tiến sĩ thành quả nghiên cứu phẫu thuật thành quả lấy được giải thưởng v v v, v. khoa chương nhất chính là lật ra mấy trang vậy mà đều không có lật hết nhìn xem một màn này mọi người mới là m i n ạ c h ba mươi ba tuổi lì ảm đứng tại cái này trên đài thu hoạch được cấp thế giới giải thưởng cũng không phải là ba ở i vì hắn đầy đủ m y mươi ắ hắn gắng hắn n nỗ nhiều, những n mà là bởi vì hắn nỗ lực cố gắng đủ nhiều, bởi bởi ở vì vì cố g đủ ba tuổi A, lì i ề n ảm tựa hồ còn không có thành hôn bởi vì lý lịch thượng viết chính là chưa lập gia đình đã hứa thân y học nào dám lại hứa thân này nghe lì ảm câu nói này nhìn xem t i ê u nghiêm túc gương mặt đám người tự a hồ cũng là hiểu rõ cái gì đối với rất nhiều người nói đến bác sĩ chỉ là một cái chức nghiệp nhưng là đối với có ít người tới nói y học liền là bọn hắn hết thảy giờ khác này tất cả mọi người vì lì ảm dâng lên chính mình kính ý liền cả võ tiểu phú cũng là không ngoại lệ đây là một cái chân chính bác sĩ mà lì ảm đại biểu cũng không chỉ là chính mình càng là một loại bác sĩ bởi vì lì ảm chỉ là bởi vì hôm nay đứng ở chỗ này bị mọi người biết cái khác cũng còn có rất nhiều đồng dạng hiến thân y học yên lặng nỗ lực người tại không biết tên nơi hẻo lánh bên trong âm thầm nỗ lực a quân đến từ em mở c ố c j o h n bác sĩ j o h n a giờ khắp này hiện trường tất cả em mở c ố c người đều là có chút t i ế c h ậ n bởi vì so sánh j o h n cùng võ tiểu phú bọn hắn sinh ra một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm giác bọn hắn biết j o h n là chạy quán cốt tới chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến lần này thế giới phẫu thuật t ỷ võ sẽ toát ra một cái võ tiểu phú nhìn xem j o h n lý lịch đúng là muốn li bây i a mẫu còn phong phú vị này được vinh dự em mở c ố c thậm chí là đệ nhất thế giới y học thanh niên t i ê n tài thanh niên bác sĩ thật là để cho người ta không thán một câu thời vận không đủ nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn cùng võ tiểu phú đứng chung một chỗ mới là khiến mọi người biết nguyên lai y học tương lai như thế quan minh giôn s á c mặt thậm chí muốn l y bê gì a mẫu còn muốn nghiêm túc rõ ràng thu được cá quân nhưng là tại giôn trên mặt căn bản không nhìn thấy một tơ một hào vui mừng thậm chí trong mắt của hắn căn bản không có á quân c ú t cùng giấy chứng nhận trong mắt của hắn chỉ có võ tiểu phú đứng tại chỗ gần đám người thậm chí là có thể từ ánh mắt bên trong nhìn ra kia cố không chịu thua chỉ là đáng tiếc là giôn đã không có tham gia lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ cơ hội liền xem như muốn cùng võ tiểu phú lại so một lần cũng không có cơ、hội. phía dưới, đ ế nhìn o a ta quan võ. Võ giữa, n nghênh chúng quân, đứng chính nghe người phú, phú bác chủ tiểu tiểu t võ võ. Võ sĩ ở r một b ê phóng phú phú lịch mình, học, thời nhưng chính thời lịch, nhiều mấy trang, thậm chí đều không thua lì àm cùng Nhìn bên ràng vẫn tiến đang càng công gian năm, cũng năm này gian, liền trang, cùng rôn. lý lấy. là là là lý lì của đọc cái việc một mới một mới một một mấy àm tiểu tuổi, tiểu để đều Võ võ rõ sĩ xem phía trên viết những cái kia đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật đài thứ nhất chỉ là đài thứ nhất liền chiếm không chỉ một tờ sau đó là các loại danh hiệu và văn trường đ á n g người đây mới là phát hiện võ tiểu phú vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong chỉ làm nhiều chuyện như vậy đây chính là cái gọi là thiên tài sao nhưng là có một chuyện cũng là bọn hắn không cách nào sơ sót đó chính là cái này thật sự có thể đơn giản dùng thiên tài hai chữ đến khái quát sao dù sao nhiều chuyện như vậy nhiều như vậy vinh dự vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi liền xem như đem võ tiểu phú tách ra thành hai nửa sợ cũng khó mà hoàn thành đi thấy do võ tiểu phú một năm nay đến cùng đến cỡ nào vất vả a g ư i l a thiên tài sở dĩ là thiên tài là bởi vì bọn hắn so với người bình thường càng thêm cố gắng a võ tiểu phú ở giữa dôn ở bên trái lì ạ m bên phải cái k h á c trên đài ban giám khảo lãnh đạo cũng đều cùng một chỗ lưu lại một t r ư ờ n g chân quý trụ ả n h c h u n g quán a q u ý quân cũng liền chính thức kết thúc không chỉ có là quan quân hiện tại chúng ta còn muốn tuyên bố một việc bởi vì bác sĩ võ cầm xuống lần này thế giới phẫu thuật tỷ võ quan quân cho nên lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ sân khấu sẽ đặt ở hoa quốc đặt ở bác sĩ võ công tác thành thị hoa quốc đông hải đến để chúng ta chúc mừng hoa quốc chúc mừng hoa quốc đông hải ba ba ba văn tân hàn bọn người lúc này chỉ sợ là vui vẻ nhất bởi vì lần tiếp theo bọn hắn mặc dù không thể lại tham gia nhưng là cửa nhà tranh tài liền xem như nhìn xem cũng là rất thư thại à thú chi đây chính là bọn họ vinh quang bọn hắn đều là kinh nghiệm bản thân người giờ khác này cảm giác của bọn hắn tựa như là thân áo thành công giống nhau cuối cùng còn có một cái nặng cân b a n t h ư ở n g đó chính là quốc tế chấp ý giấy chứng chỉ hành nghề đến để chúng ta chúc mừng bác sĩ võ chương ba trăm lẻ chín đài thứ nhất quốc tế phẫu thuật chương ba trăm lẻ chín đài thứ nhất quốc tế phẫu thuật chứng chỉ hành nghề y quốc tế nhìn xem võ tiểu phú chứng thư trong tay giờ khác này tất cả bác sĩ đều mộ đây chính là viện sĩ đều không nhất định có giấy chứng nhận tư cách k đây là tới từ ở toàn thế giới tán thành a có chương này giấy chứng nhận võ tiểu phú liền có thể quốc tế thông hành không chỉ có là tại hoa quốc bất luận cái gì một chỗ đều có thể tiến hành trần trị công việc liền cả trên quốc tế bất kỳ một quốc gia nào cũng đều sẽ không đối võ tiểu phú khám và chữa bệnh đưa ra chất vấn tối thiểu nhất cái này thủ tục bên trên là hợp uy võ tiểu phú nhìn xem chương này giấy chứng nhận cũng là cao hứng phi thường cái này tốt đằng sau vì j o n làm phẫu thuật đều không cần bọn hắn hao tâm tổn trí giải quyết chương trình Mà lại, thế giới thế thuật tỷ phâu võ s nhưng k ấ nhấp giấy u Quốc thật tay trong hắn Hoa chứng nhận, bị bên đến cùng đắng đem đi A cử quốc g ờ i c à là một trận gieo họ ứng. Nhưng gieo họ vào lúc này võ tiểu phú tại trên k h á n này thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc lại là võ tân cùng t á t nhật lãng còn có võ m ạ n bọn hắn giờ khắc này võ tiểu phú đống nhiên minh bạch văn tân hàn nói kinh hỷ là cái gì ha ha kích động như vậy thời khắc bác sĩ võ ngươi muốn cùng nhất hai chia sẻ ha võ tiểu phú nghe lời của người chủ trì chính là thuận thế một chỉ là võ tân bọn hắn còn có cụ dĩnh giờ khắc này võ tân bọn hắn biết chính mình là bị võ tiểu phú phát hiện người chủ trì cũng là nợ nụ cười xem ra người chủ trì là đã sớm biết võ t i ể u phú người nhà đều được mời tới bác sĩ võ cũng không nên trách chúng ta giấu g i ế n người làm quán q u â n người đoạt giải người nhà là thế nào đều có thể dự tính trao g i ả i sẽ t ố t hiện tại cho mời bồi dưỡng được chúng ta ưu tú như vậy bác sĩ võ người nhà nhóm võ tân bọn hắn được mời lên sân khấu một đường đi qua t hưởng thụ lấy đám người ánh mắt hâm mộ võ tân lưỡn thẳng xuống lưng hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chơi nửa đời cổ phiếu làm thật nhiều năm đầu tư đúng là chỉ có võ tiệu phú khoản này đầu tư ném đáng giá nhất nhà minh tiệu tử là thật vì hắn làm vẻ vang a quốc tế trên sân khấu mang theo hắn lao tử cùng một chỗ lộ mặt còn có so đây càng táp sự tình sao tác nhật lãng sớm đã lệ nóng doanh trọng võ mạn cũng là rất kích động cảm thấy có nước cờ về sau hắn về sau muốn thiếu đánh võ tiểu phú mấy lần cái này đệ đệ vẫn h ư u dụng a đi ngang qua củ dinh thời điểm củ dính bị võ mạn lôi kéo cùng đi thượng sân khấu người chủ trì muốn võ tân bọn hắn nói một chút là thế nào giáo dục hải tử cũng tốt n h ư ờ n g những nhà khác dài tham khảo một chút võ tân lúc này đã sớm chuẩn bị xong phát biểu nhưng là nghe được người chủ trì vấn đề võ tân trong lúc nhất thời cũng là có chút ngại lời d cái này thằng danh con từ nhỏ đã không nghe lời bọn hắn từ nhỏ cũng không thế nào quản l i ê n ném ở trên thảo nguyên mỗi ngày cùng dê bò n g ử a cái gì xen lẫn trong cùng một chỗ mỗi ngày gây thai họa cũng không chỉ bình minh ra ngoài buổi chiều mới trở về bọn hắn cũng không biết võ t i ể u phú đang làm gì đến mức đằng sau ở trường học bọn hắn thì càng là không biết võ t i ể u phú tình huống là dặn gì võ t i ể u phú thành tích ngược lại là một mực cũng không tệ lắm nhưng cũng chính là không tệ mà thôi còn không đến mức để cho người ta kinh diễm võ tân bọn hắn trước đó cũng không có t r ô n g cậy và võ tiệu phú có thể như thế tiền đ đã cảm thấy võ tiệu phú có thể thi cái khoa chính quy về sau có cái không sai biệt lắm công việc có thể nuôi sống chính mình cũng không tệ rồi ai có thể nghĩ tới tiểu tử này như thế không chịu thua kém a vốn cho là nhà bọn hắn nhất không chịu thua kém chính là nhà mình đại nữ nhi võ mạ n g không nghĩ cái này tiểu nhi t ử đột nhiên liền khai thiếu cho nên cái này nói là nên nói như thế nào đâu nói là thả rông liền tốt võ tân đột nhiên liền nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy nuôi bỏ dê tâm đắc lập tức liền có chủ ý khu khụ cái này giáo dục hải tử kỳ thật liền cùng nuôi bỏ dê không sai biệt lắm khi còn bé không thể ước thúc bọn hắn t i ê n tính trưởng thành cũng không thể an bài con đường của bọn hắn mỗi người đều có tiền đổ của mình mỗi người tương lai cũng đều không phải phụ mẫu có thể quyết định tựa như là tiểu phú hắn từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ vậy chúng ta liền duy trì hắn làm bác sĩ lúc nào cũng đi cổ vũ không ngừng duy trì võ tân hiện tại đến cùng là thành công sĩ nghiệp gia cái này bình thường nói chuyện liền không ít cái này tìm tới nói chuyện tiết tấu về sau võ tân cũng cảm giác chính mình đi tới quen thuộc lĩnh vực cho nên lời này hộp mở ra về sau ngược lại là dừng lại không được chủ yếu nhất là đám người nghe võ tân bộ này lý luận vậy mà cũng là thỉnh thoảng gật đầu nhất là những người nước ngoài này bọn hắn đối với võ tân bộ này lý luận quả thực là quá nhận đồng dù sao hải tử đều là thiên sứ cũng là t r ờ i ban ai cũng không thể bóp chết thiên tính của bọn hắn người chủ trì cũng là không khỏi bội phục cái này một mép không phải người chủ trì thật là đáng tiếc mà lại cái này diễn thuyết trình độ thế nhưng là so võ tiểu phú còn cao à đang vừa rồi hắn muốn cho võ tiểu phú nhiều lời chút gì võ tiểu phú còn không muốn chứ nhiều nhất năm phút đồng hồ t ậ p vững vàng bất quá mắt thấy lấy võ tân đều nửa giờ còn có nói tiếp xu thế người chủ trì cũng là không vững vàng cái này tiết tấu vẫn là phải đem khống lấy một chương chụp h n h chung kết thúc cái này một cái k â u đằng sau không ít người đều tìm đến võ t i ể u phú nghiên cứu thảo luận tương quan vấn đề cho đến một hai cái giờ về sau võ t i ể u phú mới là mang theo võ tân bọn hắn rời đi phức tạp hội trường trong vòng hơn mười ngày thế giới phẫu thuật tỷ võ cứ như vậy kết thúc lấy được thưởng vui mừng nước mày thành tích không lý tưởng liền sắc mặt không tốt như vậy n h ì n bất quá vô luận như thế nào cái này đều xem như kết thúc nghiên kỷ c o n nhỏ liền còn có thể trông cậy vào tại năm năm sau lần tiếp theo thế giới phẫu thuật tỷ võ bên trên rửa sạch đ ụ c nhã cố gắng thu hoạch được một cái thành tích tốt nhưng nếu là ba mươi tuổi về sau vậy thì không có biện pháp lần này luận võ Chủ đ ị ngày h thứ ba võ tiểu phú c đi n vào dêm giáo sư trong bệnh viện chín giờ phòng giải phẫu dốt đã tiến vào phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn trước mắt jones cũng là cười cười vị này j o n e tiên sinh thái thượng đạo vậy mà không có vội vã hỏi cái gì mà là lại khiến người ta cho hắn đưa một phần hợp đồng võ tiểu phú nhìn thoáng qua cũng là có chút bất đắc dĩ bảy thành bảy thành rốt nghe vậy không khỏi có chút kinh hỉ liền biết võ tiểu phú còn có dấu rốt à bảy thành à đừng nói là hắn đêm nay k ỳ bệnh nhân liền xem như chung k ỳ bệnh nhân sợ cũng không có cao như thế s á t suất thành công đi nghĩ tới đây rốt đều có tiếp tục tăng giá cả ý nghĩ bất quá võ tiểu phú cũng không cho hắn cơ hội t ố t rốt tiên sinh ngươi liền hảo hảo ngủ một giấc chờ đợi phẫu thuật kết thúc liền tốt trở tình ngủ liền hết thể đều tốt n h ư n g bác sĩ gây mê đánh gây tê võ tiểu phú muốn đi rửa tay lại là nhìn thấy d ê m mang theo một người ở bên cạnh có chút quen mắt ta tiểu dun bác sĩ võ thật xin lỗi tiểu dun đối võ tiểu phú không người một cái thật sâu hay nay trần đ ấ y võ tiểu phú đến cùng là tâm lý đại sư thật tình hay là giả dối còn có thể nhìn ra cũng không biết là thế nào có thể làm đến trong ngắn hạn cứ như vậy nghĩ thông suất đấu bất quá cái này đều không trọng yếu d ê m giáo sư người bệnh này người nhà liền để bọn hắn đi bên ngoài chờ đi không phải sẽ ảnh hưởng phẫu thuật đến mức người mắc bệnh này người nhà ngươi yên tâm đi ta sẽ cố hết sức jem còn muốn nói điều gì hắn cũng nhìn ra tiểu jones đúng là thật tâm nói xin lỗi bất quá võ tiểu phú thái độ rất kiên quyết jem biết mình là không thể khuyên dù sao nhường tiểu jones tiến đến kỳ thật cũng là vi quy tại phòng giải phẫu mổ chính ý chí cao hơn hết thảy nhìn một chút tiểu jones tiểu jones ngươi trước hết tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt t r ờ đi tiểu jones có chút không cam tâm nhìn về phía hai người ánh mắt có chút điểm đạm đ a n g yêu bác sĩ võ jem thúc thúc ta cam đoan sẽ không q u ấ y dày đến các ngươi các ngươi liền để ta ở một bên xem một chút đi ta thật rất lo lắng phụ thân của ta võ tiểu phú không nói thêm gì trực tiếp rời đi nhưng là thái độ đã rất rõ、ràng. trong phòng giải phẫu vì cái gì không cho phép người bệnh người nhà đứng ngoài quan sát là sợ người bệnh người nhà thấy cái gì cơ mật sao không phải là bởi vì người bệnh người nhà không phải bác sĩ không phải y tá bọn hắn đối với phòng giải phẫu hết thảy đều quá xa lạ vô luận là vô khuẩn nguyên tắc vẫn là trong phòng giải phẫu phẫu thuật cao hơn hết thảy m ộ chính đại biểu hết thảy ý chí nguyên tắc đây đều là yêu cầu t r ư ở n g kỳ huấn luyện mới có thể quen thuộc cùng hình thành cơ bắp ký ức y học sinh lần thứ nhất tiến vào phòng giải phẫu thời điểm cũng đều được chịu mấy ngày mà mới có thể giải trí nhớ đâu húng chi là người bình thường nhất là trong lúc phẫu thuật người bệnh người nhà nếu là nhìn thấy người bệnh xuất hiện bệnh tình gì biến hóa nói không chừng liền sẽ bởi vì cảm xúc kích động vọt thẳng đến bàn giải phẫu ảnh hưởng mổ chính phẫu thuật không nói còn có thể trực tiếp đánh vỡ vô khuẩn hoàn cảnh nhường phẫu thuật trực tiếp t u y ê n cao thất bại mà lại trong lúc phẫu thuật người bệnh người nhà là khả năng bởi vì tin tức c h i n h lệch mà đ ố i người phẫu thuật tiến hành ngôn ngữ công kích thậm chí là đậu thủ cho nên một khi nhường người bệnh người nhà tiến vào phòng giải phẫu những này liền đều là có thể muốn gánh chịu phong h i ệ m chi phí cho nên không tất yếu tuyệt đối không thể để cho người bệnh người nhà đứng ngoài quan sát phẫu thuật không chỉ có là làm người bình thường người bệnh người nhà, cho dù là làm bác sĩ hay là y tá người bệnh người nhà cũng là không thể ngoại lệ phần lớn đều biết trong đó quy tắc càng sợ mình không thể khống chế cảm xúc chủ động liền yêu cầu né tránh thậm chí rất nhiều bác sĩ sợ hai tâm tình mình hóa đều là sẽ không cho nhà của mình thuộc tiến hành phẫu thuật mà là nhường đồng sự hỗ trợ dễ m ờ i vì ân tình quan hệ nhường tiểu dân tiến đến nhưng là đài này phẫu thuật mổ chính là võ tiểu phú cái này phong hiểm chi phí võ tiểu phú cũng không muốn gánh chịu d ê m nhìn xem võ tiểu phú bóng lưng ngược lại là không có cái gì bất mãn võ tiểu phú làm cái này ác nhân rất phù hợp hắn cũng có thể thuận thế đem tiểu dân mời đi ra ngoài Tiểu bên ngoài phòng ẫ u thuật t giải phẫu cù dĩnh lúc này đang chờ đợi võ tiểu phú võ tiểu phú nói nhiều nhất hai giờ liền có thể kết thúc cù dĩnh trái phải vô sự liền nghĩ tại bên ngoài phòng giải phẫu các loại liền tốt cái này chợ ở giữa phi thường không tệ không chỉ có cà phê còn có các loại thư tịch có thể nhìn c Cũ ụ dĩnh cũng không sợ nhàm chán nhìn thấy tiểu jones tiến đến còn nhìn chằm chằm vào nàng c ụ dĩnh theo lễ phép nhẹ gật đầu ngươi là bác sĩ võ bạn gái tiểu jones nhìn thấy c ụ dĩnh về sau đã cảm thấy quen thuộc nàng nhìn lễ trao giải cuối cùng c ụ dĩnh thế nhưng là cùng một chỗ chụp ảnh chung lúc ấy tiểu jones đã cảm thấy võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh thật đúng là trai tài gái sắc đang đợi ở giữa nhìn thấy c ụ dĩnh tiểu jones cũng là có chút kinh hỉ nếu có thể n h ờ cù dĩnh hỗ trợ trò chuyện nói không chừng võ tiểu phú sẽ đồng ý hắn đi vào bảng con đâu cù tỉ tỉ ngươi có thể hay không giú ta một chút ta? cù dĩnh nghe vậy cũng là cười cười tiểu d o n ngươi biết tiểu phú vì cái gì không đồng ý ngươi đứng ngoài quan sát sao không phải buồn bực ta trước đó đắc tội h ắ n sao dĩ nhiên không phải tiểu phú không có nhỏ mọn như vậy phòng giải phẫu không cho phép người nhà đứng ngoài quan sát phẫu thuật đây là chữa bệnh quy tắc lấy một thí dụ nếu là phụ thân ngươi đột nhiên huyết áp nhịp tim bắt đầu rơi ngươi có thể nhịn được không nói bất động sao tiểu d o n nghe vậy theo bản năng lắc đầu huyết áp nhịp tim rơi xuống đó không phải là người đều nguy hiểm nàng làm nữ nhi làm sao có thể thờ ơ ngươi không phải bác sĩ rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ Kỳ thật t r o n g lúc p h u thuật loại s i n h m ạ n g này kiểm tra triệu chứng bệnh tật đột nhiên biến hóa thì rất nhiều, nhất kiểm triệu tra tật đột thì rất hóa là d người tiên sinh loại này n loại ặ phâu thuật, h càng n lai vậy, này loại tình t bình huống h bác sĩ ư n thuận g đều có thể l ợ xử lý. Nhưng là nếu h ư ngươi n n g là là đột nhiên nói chuyện hay là quay dày đến phẫu thuật tiến hành ngược lại là khả năng n h ư ờ n g phẫu thuật xuất hiện không thể kiểm soát biến hóa cho nên tiểu phú không cho ngươi đứng ngoài quan sát là vì tốt cho ngươi cũng là vì người bệnh tốt nguyên lai là dạng này tiểu g ố n hình như có nếu ngộ biết mình hiểu lầm võ tiểu phú bất quá võ tiểu phú cũng không hiểu hào hào cùng nàng nói một chút như vậy hùng cũng không biết làm sao tìm được ôn nhu như vậy bạn gái đi qua việc này tiểu d â n đối với cụ dĩnh ngược lại là thích cực kỳ bắt đầu cùng cụ dĩnh nói chuyện với nhau mà trong phòng giải phẫu lúc này võ tiểu phú cũng bắt đầu phẫu thuật ung thư túi mật ống mật t u y ế n tụy dạ dày gan đều có d ì n h dáng kỳ thật tình huống này cùng võ tiểu phú can đảm phẫu thuật thời điểm phẫu thuật không sai bị lắm chỉ bất quá nguyên phát bệnh lò khác biệt cái kia là gan nguyên phát bệnh lò đây là túi mật nguyên phát bệnh lò t r a n tài thời điểm cái kia phẫu thuật độ khó bởi vì gan vấn đề nghiêm trọng yêu cầu tiến hành cấy ghép gan ngược lại là độ khó càng tốt hơn một chút bất quá khó như vậy võ tiểu phú đều chỉ dùng chín mươi năm phút đồng hồ liền kết thúc t h ú n g chi là đài này võ tiểu phú dám nói bảy thành năm chắc cũng là bởi vì như thế kỳ thật hắn là có chín thành chín năm chắc còn lại một phần là bởi vì trước đó đến cùng đều là mô phỏng bệnh nhân cái này lại là chân nhân trung quy là khác biệt nói chuyện lưu ba thành nói liền là võ tiểu phú jem truyền thụ cho võ tiểu phú đương trợ thủ nhường phẫu thuật càng là thuận lợi vẫn là dựa theo trước xử lý nguyên phát bệnh lò nguyên tắc bắt đầu phẫu thuật ung thư túi mật biến về sau tiến hành phẫu thuật thời điểm kỳ thật túi mật chung quanh tổ chức phân ly ngược lại là s o túi mật cắt bỏ càng khó b ấ tại quá đây c game l kinh dị ánh mắt dưới võ tiểu phú vẹn vẹn mười phút đồng hồ cũng đã đem túi mật chung quanh tách rời tinh tường bắt đầu cắt bỏ ống mật cắt bỏ chứ không làm xử lý chờ đem dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật sau khi hoàn thành tại dạ dày ruột nối liền thời điểm lại đồng thời tiến hành mật ruột nối liền chứng t i ế n đường mật tuyến tụy có thể giữ lại bộ phận càng nhiều chỉ có di đuôi dính dáng đầu tụy cùng bộ phận di thể đều có thể tiến hành giữ lại dêem giáo sư nhìn xem võ tiểu phú phẫu thuật trình tự tiến hành trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu có phải hay không là hắn đem cái này phẫu thuật nghị quá khó khăn dù sao võ tiểu phú gần một giờ ra mặt cái này phẫu thuật vậy mà đều sắp kết thúc rồi trong lúc đó người bệnh dấu hiệu sinh tồn mặc dù có sóng chấn động nhưng là cũng tại trong phạm vi k h ô n g chế đài này phẫu thuật d ê m an bài trong bệnh viện kinh nghiệm phong phú nhất bác sĩ gây mê xử lý những tình huống này có thể nói là thuận bổn xối gió dêm chầm rãi mở miệng bác sĩ võ ta chuẩn bị mười cái đơn vị huyết tương ngươi vậy mà một túi đều vô dụng bên trên loại này đại phẫu thuật xuất huyết cơ hồ là tất nhiên b ổ i ba đơn vị huyết dịch đều là thiếu phẫu thuật thời gian càng dài cần càng nhiều dêm nhường cầm tiến phòng giải phẫu mười cái đơn vị huyết tương bên ngoài còn có chuẩn bị càng nhiều kết quả một cái đều ổ dụng bên trên nội soi ổ bụng bảy mươi lăm phút đồng hồ kết thúc phẫu thuật giờ k h ắ c này dêm thật là không thể không c à n thán giang sơn đời nào cũng có tài từ ra nhất đại người mới thay người cũ chương ba trăm m ư ơ i sớm tốt nghiệp chương ba trăm m ư ơ i sớm tốt nghiệp không nói những cái khác nếu là trong bệnh viện bác sĩ đều là võ tiểu phú loại này trong kho máu tồn máu cũng liền không đến mức chặt như vậy thiếu bác sĩ võ hôm nay kết thúc về sau sợ là về sau ngơi ư kháng loại chú cánh cửa đều muốn bị đập phá dêem giáo sư nhìn xem võ tiểu phú vừa cười vừa nói đây cũng không phải là lấy lòng võ tiểu phú mà là lời nói thật thế giới này cũng không khuyết thiếu kẻ có tiền mà mắc phiền toái như vậy nghiêm trọng bệnh tật kẻ có tiền cũng là không ít bọn hắn trước đó không làm phẫu thuật là bởi vì vẫn chưa có người nào có thể đem phức tạp như vậy phẫu thuật làm thành công cũng không có bác sĩ nguyện ý tiếp dạng này phẫu thuật nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g võ tiểu phú xuất hiện không chỉ có là thành công cầm xuống đài này phẫu thuật càng là chỉ tốn 75 phút trong đó năng lực đều không cần nhân viên chuyên nghiệp nói thêm cái gì người bệnh chính mình liền có thể minh bạch h à n g nghĩa trong đó cho nên sau ngày hôm nay tất nhiên sẽ có một nhóm lại một nhóm gấp trầm trọng nguy hiểm người bệnh hướng về võ tiểu phú khá ngoại chú dung manh lao tới không chỉ có là hoa quốc còn có nước ngoài đúng tựa như là d ư n dạng này người ngoại quốc lần này võ tiểu phú là vừa lúc ở em mờ quốc cho nên d ư n vận khí rất tốt không cần đi hoa quốc tại em mờ quốc liền có thể nhường võ tiểu phú cho hắn làm phẫu thuật nhưng là những người khác liền không đồng rạng k h i ế n trách món tiền khổng lồ mời võ tiểu phú đi cho làm phẫu thuật sao sợ là võ tiểu phú sẽ không nguyện ý đi đến võ tiểu phú tình trạng này lần này phẫu thuật lại phải nhiều như vậy t à i phú võ tiểu phú chính là đến đồ tên thời điểm làm sao lại tự xuống giá mình trở thành như thế bác sĩ gia đình cho nên chỉ có thể là người nước ngoài mộ danh mà đi hoa quốc mà đãi ngộ như vậy kỳ thật vẫn luôn là bọn hắn em mở quốc bác sĩ có lẽ số ít mấy cái quốc gia bác sĩ mới có hàng năm hoa quốc số lớn bệnh nhân đều là muốn tới bọn hắn em mở quốc hay là quốc gia khác tìm kiếm trị liệu bây giờ ngược lại tốt Võ Tiểu p hiện ú muốn đánh phá á c này vòng lần cuộn là đây cho、Hoa、Quốc biểu đại mới b Hoa chữa h tại khởi、A. nghe Dêm giáo sư, võ tiểu Phú cánh hiện giáo Tiểu cười cười, A ta cánh cửa, cũng Dêm sư, Võ t là đều đô đến tu đô. tu là mỗi Hiện tại chú võ tiểu phú mỗi tuần khám ngoại trú đều là xếp đầy người tăng số thêm đến võ tiểu phú đi ê n c u ồ n g ngưỡng cửa này sớm đã bị đập phá cho nên tựa như là d ê m nghĩ như vậy trên đường lãng phí thời gian loại chuyện này võ tiểu phú khẳng định là sẽ không làm bởi vì võ tiểu phú nói là trong vòng hai canh giờ kết thúc phẫu thuật cho nên bác sĩ gây mê dùng lượng liền là hai giờ cuối cùng đằng sau nhìn vào độ đem dùng thuốc giảm đo nhưng là muốn phẫu thuật vừa xong liền tỉnh lại cũng cơ hồ là không thể nào dù sao ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú tiến độ này càng lúc càng n h a n h a bác sĩ gây mê đều là nhìn trong lòng r u n g sợ húng chi còn phải một đường xử lý người bệnh nguy cấp giá trị bất quá lại có mười phút đồng hồ làm sao đ ề u này tỉnh đem bệnh nhân trước đẩy tới gây tê khôi phục phòng võ tiểu phú đ ố i giêm an bài bác sĩ bàn giao lời dặn của bác sĩ an bài xong hậu phẫu công việc về sau r ố t tiên sinh cũng là vừa vặn tỉnh lại ánh đèn này thật đ ẹ a nhìn xem gây tê khôi phục ánh đèn trong phòng dốt tiên sinh không khỏi khen một tiếng lớn như thế phẫu thuật muốn nói không sợ kia là giả bất quá jones tiên sinh tiền phẫu nghĩ tới nếu là có thể tại gây tê bên trong bất chi bất giác chết đi có vẻ như cũng rất tốt tối thiểu nhất không cần kinh lịch loại kia trước khi chết t h ố n g khổ không muốn con mắt này khép lại mở ra phẫu thuật thành công hắn lại sống đến, đến giờ về sau ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy dạng này ánh đèn còn có so ánh đèn này càng thêm mỹ lệ gì đó jones chúc mừng ngươi phẫu thuật rất thành công thời gian sử dụng 75 phút đồng hồ quá trình giải phẫu có thể xưng h o à n mỹ ngươi thật hẳn là tạ ơn bác sĩ võ a jem đôi j o n nói j o n nghe vậy cũng là rất kích động phẫu thuật rất thành công có thể xưng hòa mỹ bảy mươi lăm phút đồng hồ cái này không thể nghi ngờ đều là hắn hôm nay nghe được tin tức tốt nhất nhìn xem võ tiểu phú ánh mắt càng là kích động không thôi hắn nghiêm trọng như vậy bệnh tật lớn như thế phẫu thuật võ tiểu phú vậy mà dùng bảy mươi lăm phút đồng hồ liền làm xong quả nhiên a hắn quả nhiên mới là đầu tư lợi hại nhất cái này một thanh trung pin là nhường hắn cho cực thăng a bác sĩ võ tạ ơn ngài võ tiểu phú cười cười hắn kỳ thật cũng hẳn là tạ tạ quỳnh tư dù sao đài này phẫu thuật thành công cũng làm cho năng lực của hắn tăng lên một bậc thang làm xong đài này phẫu thuật võ tiểu phú cảm thấy lấy sau liền không có cái gì phẫu thuật có thể khó được đến võ tiểu phú. bàn giao jones một chút hậu phẫu hạng mục công việc về sau võ tiểu phú liền trực tiếp rời đi phòng giải phẫu rút cũng nên trở về phòng bệnh bên ngoài phòng giải phẫu tiểu jones lúc này đang chờ đợi lo lắng phẫu thuật kết thúc một k h ắ c này phía ngoài biểu hiện bài liền biểu hiện phẫu thuật kết thúc dêm giáo sư cũng an bài người nói cho tiểu jones phẫu thuật thành công rút thức tỉnh về sau liền có thể trở về phòng bệnh nghe được tin tức này về sau tiểu jones kích động quả thực là không lời nào có thể diễn tả được nhanh như vậy giờ khắp này nàng mới thật sự là có rõ ràng cảm độ có lẽ nàng trước đó thật quá tùy hứng nếu là trước đó thật bởi vì nàng đem võ tiểu phú chọc tức trực tiếp không cho jones phẫu thuật bỏ qua như vậy mỹ hào kết cục nàng sợ là bách tử nạn thứ nàng muốn cùng võ tiểu phú tự mình đạo cái tạng cho nên nắm lấy cụ d ĩ n h chờ đợi lo lắng ân sở dĩ bắt lấy cụ d ĩ n h là bởi vì nàng sợ võ tiểu phú gặp lại nàng lại là cái kia hờ hững một bộ tránh xa người ngàn dằm dáng vẻ nàng hiện tại là mang bạn gái mà lệnh võ tiểu phú ngắn ngủi hơn một giờ tiểu j o n đã cùng cụ dính ở trung thành bằng hữu cụ dính nhìn xem tiểu j o n chỉ là muốn cùng võ tiểu phú nói lời xin lỗi lấy được tha thứ cũng liền cười bồi tiếp cùng nhau cụ dính cũng đã nhìn ra tiểu bất quá kinh lịch việc này về sau tiểu j o n s cũng là trưởng thành không ít võ tiểu phú đi ra phòng giải phẫu nhìn xem đang đợi c ụ dĩnh không thể nín được cười cười chỉ là nhìn xem tiểu j o n s vậy mà ô m c ụ dĩnh hơi nghi hoặc một chút tình huống gì tiểu dĩnh chờ lâu đi không có có tiểu j o n s bồi t i ế p ta cũng không thể nhạt nàng cho ta giảng rất nhiều chuyện thú vị đâu tiểu j o n s đối c ụ dĩnh ném lấy ánh mắt cảm kích sau đó nhìn về phía võ tiểu phú liền là không người bác sĩ võ ta muốn chân thành cùng ngài nói lời xin lỗi thật xin lỗi trước đó là ta quá tùy hứng ta không nên như vậy nói với ngài nói ta ơn ngài đã cứu ta cha ta muốn mời ngươi cùng d ĩ n h t ỷ ăn cơm để diễn tả áy náy của ta ngài liền tha thứ ta đi võ tiểu phú nhìn một chút tiểu dân lại nhìn một chút cụ dĩnh lập tức minh bạch cái gì cái này tiểu dân cũng là thông minh còn biết đi phu nhân lộ tuyến a nhìn xem tiểu dân thái độ không tệ võ tiểu phú cũng không có cái gì sinh khí lúc đầu hắn cũng mau rời đi cùng một đứa bé có cần gì phải sinh khí ngược lại là cụ dĩnh về sau phải ở lại chỗ này thêm một cái tiểu dân bằng hữu như vậy cũng là chuyện tốt giút gia tộc thực lực không yếu về sau cũng có thể chiếu cố đến cụ dĩnh tốt tha thứ ngươi bất quá ăn cơm thì không cần cha ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về phòng bệnh ngươi đi nhiều bồi bồi ngươi cha đi tiểu dân có chút không cam tâm nàng nghe trên mạng những cái kêu hoa quốc bằng hưu nói tại hoa quốc không có cái gì là một bữa cơm không giải quyết được nếu là không ăn vậy thì thật không giải quyết được cù dĩnh nhìn xem tiểu dân d á n g vẻ cũng là cười cười chúng ta ngày mai muốn dẫn lấy tiểu phú phụ mẫu tại xung quanh chơi một chút ngươi nếu là có thời gian có thể cho chúng ta làm hướng dẫn du lịch hướng dẫn du lịch tiểu dân nghe vậy hai mắt tỏa sáng tốt hướng dẫn du lịch tốt ta có thời gian vậy chúng ta ngày mai gặp võ tiểu phú nhìn thấy cù dĩnh nói như vậy cũng là nhẹ gật đầu trước khi đi võ tiểu phú còn xin sợ tỷ phan nghỉ giáo sư ăn cơm có david cùng một chỗ chủ đề cũng không đoạn võ tiểu phú hiện tại cũng coi là có chút thanh danh s ở tỷ phan n h ì giáo sư cũng không tự tuyệt trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ trở lại hoa cúc thời điểm đã là mười giờ tối vừa xuống phi cơ võ tiểu phú liền sợ ngây người chỉ gặp trong phi trường vậy mà vây quanh thật nhiều người võ t i ể u phú theo bản năng hướng về sau nhìn một chút đây là có người minh tinh nào muốn đi qua sao lại có nhiều như vậy f a n hâm mộ tới đón cơ đây là có minh tinh sao nhiều người như vậy nhận điện thoại vậy mà bất quá hiện tại những người tuổi trẻ này à truy tinh truy quá điên cuồng quá không lý trí võ mạng đơn giản liền là võ t i ể u phú miệng thay lúc này đã làm ở miệng nói ra ừ m ta cũng thường xuyên từ trên tivi nhìn thấy những h à i t ử kia thật là quá điên cuồng bọn hắn cái tuổi này đang hẳn là học tập cho giỏi niên kỷ tận làm những này đâu còn có thời gian học tập a tắc nhật lãng không hổ cùng võ mạn là mẫu nữ cái này không sẽ cùng nhiều lần nha là đâu phụ mẫu cũng không tốt tốt quản quản nên học tập cho giỏi về sau giống tiểu phú dạng này trở thành quốc gia lương đống võ mạn một cái liếc mắt thưởng cho võ t â n khá lắm hiện tại là con trai muôn v ă n tốt mọi loại đẹp à không phải những gia trưởng này mặc kệ hải tử coi như xong làm sao còn mang theo hải tử cùng đi truy tì nga võ mạn đây mới là phát hiện lại còn có gia trưởng mang theo hải tử cùng đi võ tiểu phú bọn hắn nghe vậy đây mới là cũng phát hiện không chỉ có là gia trưởng mang hải tử có vẻ như còn có rất nhiều tuổi khá lớn đây này cái này cần là cái gì minh tình à, lực ảnh hưởng lớn như thế già trẻ giai nghi à đừng nói võ tiểu phú hiện tại cũng có chút hiếu kỳ không đúng tiểu phú ngươi xem một chút bọn hắn dơ cái kia viết có phải hay không là ngươi danh tự à, ta làm sao nhìn chân dung cũng giống là ngươi à. t ắ t nhật lãng chỉ vào một đầu biểu ngữ có chút không xác định nói đám người đây mới là hướng về t ắ t nhật lãng chỉ vào phương hướng nhìn lại khá lắm võ tiểu phú ánh mắt tốt cũng không liền là viết tên võ tiểu phú nha bức họa kia hay là hắn đây này tình huống ì không phải là tới đón hắn đi không có khả năng không có khả năng tiểu phú cái này không phải là tới đón ngươi a võ mạng có chút không dám xác định nói võ tiểu phú vội vàng lắc đầu làm sao có thể ta liền một cái bác sĩ cũng không phải cái gì minh tinh làm sao có thể tới đón ta có lẽ liền là cùng một cái danh tự dáng dấp còn giống nhau lão đại lão đại nơi này nhưng vào lúc này mấy đạo thanh n m quen thuộc chuyển đến lại là v i u n a phùng linh linh bọn hắn theo cái này vài tiếng lão đại đám người cũng là đều thấy được võ tiểu phú bác sĩ võ bác sĩ võ nơi này nhìn xem như ông vỡ tổ vây tới đám người võ tiểu phú càng ngộng khá lắm thật đúng là tới đón hắn a ít nhiều có chút ngộng ạo a không phải là nằm mơ đâu đi lão đại không muốn hoài nghi đây đều là tới đón n g ư ơ i n g ư ơ i võ ra quân đầu lĩnh liền cái k i a gọi bản giao g học sinh phát ngơi ư chuyến bay hô hào mọi người tự phát nhận điện thoại sau đó liền có c h à n g diện này lão đại ngươi thật thành thần à. võ mạn bọn hắn lúc này cũng là có chút cảm thấy điên cuồng tại hoa quốc lúc nào bác sĩ đều có thể có cái này lãnh ngộ khó lường à vừa rồi bọn hắn nói những lời kia lúc này đã bị bọn hắn tự động loại bỏ bọn hắn nói là truy tinh võ tiểu phú cũng không phải cái gì minh tinh bác sĩ võ chúng ta hải tử năm nay cũng dự thi đại học y hiệa khoa ngươi cho chúng ta hải tử ký cái tên viết cái chuyển lời có được hay không chúng ta hải tử cũng thế hắn sang năm thi đại học y、Điề、khoa chúng ta hải tử cũng thế hắn năm năm sau thi võ t i ể u phú mộng bức tiếp nhận viết ký tên cùng giấy bắt đầu viết khá lắm giờ khác này hắn cũng không biết này vui mừng hay là nên cảm giác nghiệp chướng nặng nề nhiều như vậy hải tử muốn học y、Điề. cái này về sau còn không phải hận chết h ắ n à. học y tốt học y tốt ta tại đông hải đại học y khoa chờ các ngươi mặc dù nói là khuyên người học y khoa thiên lôi đánh xuống nhưng là không ai học y khoa quốc chữa bệnh làm sao phát triển a â vì hoa quốc chữa bệnh phát triển võ tiệu phú cảm thấy có thể trái lương tâm một lần nhất là nhìn thấy bọn nhỏ kia sùng bái mà hướng tới còn đ ầ y m ắ t nhiệt tình nhi ánh mắt võ tiểu phú thì càng là cảm thấy đây đều là hoa quốc chữa bệnh giới tương lai lương đống thế nào y học còn kém cái này loại trừ nấu cái đêm chọc cái đầu mở đầu không có ít tiền còn có cái gì khuyết điểm à. còn lại kia không đều là ưu điểm nha người trẻ tuổi không muốn thân ở trong phúc không biết phúc ở phi trường chậm trễ hơn một giờ võ tiểu phú mới là về đến nhà dựa theo viu na thuyết pháp ngày thứ hai trong bệnh viện còn muốn chuẩn bị cho hắn một cái thịnh đại khánh công nghi thức võ kinh lược nơi đó cũng nói là muốn cho hắn thành công bất quá nhìn tình huống này đến chờ một chút lời kêu bên trong nói bên ngoài chỗ à ha ha bọn hắn bồi dưỡng không ra ngươi dạng này bác sĩ tốt trách ta à tiểu phú ta và ngươi nói ngươi có yêu cầu gì ngươi liền nâng trong bệnh viện đều sẽ thỏa mãn ngươi cái này không chỉ có là ta ý tứ, vẫn là Ủy ban y tế quốc gia y tế nhà của ngươi ngay tại đông hải đông hải nhất phụ viện chính là nhà của ngươi ngươi cũng không thể bởi vì cái gì bất mãn liền rời đi ta đều có thể thương lượng vinh tiểu nhìn xem võ tiểu phú mặc dù vu sĩ phụ đã nói võ tiểu phú đã c ử tuyệt nước ngoài những cái kia mời nhưng là vinh tiểu vẫn là không yên lòng à không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ hiện tại cũng không phải một cái tặc nhớ thương là đ ế m không hết tặc tại nhớ thương a vinh tiểu cũng không biết này phòng ai bảo vệ tốt cái này không phòng được cái kia bây giờ tại vinh tiểu trong mắt võ tiểu phú liền là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cải trắng bên ngoài những cái kia đều là muốn gặm cải trắng heo đều là h o à n bao nhất định phải khắp nơi bố trí phòng vệ cẩn thận đ ề phòng mới được bất quá căn nguyên vẫn là tại võ tiểu phú nơi này nhất định phải nhường võ tiểu phú hài lòng võ tiểu phú mới có thể không đi ai nhìn xem vinh k i ề u thái độ võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười viện trưởng ta sẽ không rời đi nhất phụ viện người đến ra điều kiện a cái này không đề cập tới điều kiện vinh k i ề u làm sao có thể yên tâm đâu vinh k i ề u thế nhưng là người từng trải hắn quá biết có thể lưu lại người mãi mãi cũng là điều kiện tiểu phú ta đã sinh qua ngươi mặc dù chỉ đọc một năm tiến sĩ nhưng là lấy điều kiện của ngươi hoàn toàn đã đủ tốt nghiệp tiêu chuẩn cho nên năm nay ngươi liền có thể cùng cái này một nhóm tốt nghiệp cùng một chỗ tốt nghiệp tốt như vậy chương ba trăm m ư ơ i một eku chương ba trăm m ư ơ i một eku có thể sớm tốt nghiệp ai không muốn a hiện tại bác sĩ phần lớn chỉ cần là có thể sớm tốt nghiệp liền không có nghĩ tới tiếp tục đọc lý luận chi thức theo bọn hắn nghĩ đều không có thực tiễn tới trọng yếu trọng yếu nhất chính là đang học sinh không kiếm tiền a đương nhiên võ tiểu phú không phải nghĩ như vậy nhiều học một ít luôn là tốt nhất là trường tốt tài nguyên bất quá đối với võ tiểu phú tới nói hiện tại trường học học tập thật đúng là ý nghĩa không lớn ủy ban y tế quốc gia nơi đó đã thông qua được ngươi bây giờ vẫn là bác sĩ điều trị chức danh nói ra làm trò cười cho người khác đâu trong khoảng thời gian này đi chương trình qua mấy ngày ngươi thi cái thử liền có thể trực tiếp tấn bác sĩ phó chủ nhiệm bác sĩ phó chủ nhiệm vậy là được mặc dù nói lần này trở về về sau liền bắt đầu lập mưu tấn thăng nhưng là đột nhiên như vậy liền được vinh tiểu lời hứa vẫn là rất làm cho người ngạc nhiên nếu là vinh tiểu nói vậy khẳng định liền không có vấn đề gì đi chương trình đoán chừng nhiều nhất tháng sau hắn chức danh liền lên tới đây chính là kỹ thuật mũi nhọn đặc quyền giống như là võ tiểu phú tình huống như vậy kỳ thật tại rất nhiều trong bệnh viện cũng có một chút bác sĩ nhìn xem tuổi trẻ nhưng là vì cho bọn hắn đầy đủ lãi ngộ tại chiếc xưng tấn thăng bên trên cơ bản đều sẽ duy trì tiện lợi từ bác sĩ điều trị đến bác sĩ phó chủ nhiệm kỳ thật vẫn là rất có khó khó k thi cử độ khó đi lên không nói tại trong bệnh viện cũng rất khó mời bên trên liền hiện tại đông hải nhất phụ viện chỉ sợ mười cái phó chủ nhiệm nhiều lắm là có hai ba cái mời cái khác đều vẫn là thi đậu bác sĩ phó chủ nhiệm chức danh thượng vẫn là bác sĩ điều trị đâu bác sĩ điều trị ngược lại là không quan trọng có bao nhiêu mời bao nhiêu chủ yếu nhất là cái này tấn thăng phó chủ nhiệm về sau người khác lại để hắn chủ nhiệm đây cũng là danh chính ngôn thuận đằng sau vinh tiểu trực tiếp lại là cho võ tiểu phú một hệ liệt đãi nộ tăng lên như là tích hiệu hai ba loại này võ tiểu phú cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt hắn cũng đã nhìn ra nếu là hắn không thu sợ là vinh tiểu đều không yên lòng đúng rồi tiểu phú đông hải đài truyền hình liên hệ bệnh viện chúng ta nói là chuẩn bị khai mạc của họ phở hai đến lúc đó muốn ngươi làm đạo sư ngươi suy nghĩ một chút họ phở hai a mấy ngày nay trên mạng đều lên rồi nói đều là chuyện này võ tiểu phú tự nhiên là biết đến làm đạo sư mà thôi kỳ thật loại trừ chụp lấy ống kính thời điểm sẽ không chậm trễ võ tiểu phú bình thường công việc nhân vật chính vẫn là mấy cái thực tập sinh bồi dưỡng người mới võ tiểu phú vẫn là rất hứng thú sau đó toàn bộ khoa thất đều cùng một chỗ vì võ tiểu phú chúc mừng nhìn xem t ạ huy võ tiểu phú cũng là có chút thổ thức gần nhất trong khoảng thời gian này t ạ huy ngày cũng không tốt qua à, lần trước bởi vì người lãnh đạo kia người nhà quan hệ náo loạn tình cảnh như vậy đằng sau liền lũ lũ xuất một ít sai bởi vậy còn thường xuyên bị người nói là g i à rồi đến mức t ạ huy trạng thái đều có chút không đúng võ tiểu phú đang nhìn t ạ huy thời điểm t ạ huy cũng đang nhìn võ tiểu phú t ạ huy biết võ tiểu phú đã triệt để ép không được cũng không phải hắn có thể ép dứt khoát hiện tại hắn cũng không có tâm tư đặt ở loại chuyện này phía trên liền thuận võ tiểu phú một điểm liền tốt giữ gìn mối quan hệ tổng sẽ không sai võ tiểu phú cảm thụ được t ả huy thái độ cũng rất k i n h hỉ cái này khoa chủ nhiệm đối với hắn càng ngày càng tốt võ tiểu phú không có ở đây thời điểm kỳ thật cũng không phải nói bệnh nhân liền hoàn toàn mặc kệ gặp phải một chút khó giải quyết ca bệnh phùng linh linh bọn hắn đều sẽ chuyển cho võ tiểu phú nhìn hỏi võ tiểu phú ý kiến trong lúc phẫu thuật xuất hiện một vài vấn đề cơ bản cũng đều làm ở video hiện trường xử lý cho nên võ tiểu phú đối với trong tổ rất nhiều bệnh nhân kỳ t hiện ậ t đều là h ể u rõ k h tại đương n ê n cũng đây là bệnh á c sĩ t t viện chúng ta khoa ngoại gan mật tụy lão hỏa nghe nói trong nội viện chuẩn bị msu đây không phải tốt nghiệp quý sao Bệnh website viện trên nọc thông cáo, muốn nhận người, phỉ nhất ra cả đều mở cáo, lão à này, là chúng chuyện có cùng chúng ta quan hệ cũng khoa nhiều nhất. khoa khu. phú thật không nghe thôi, hệ không đúng ngoại gan Muốn Đừng nói, nói. liền quan lớn. ta mật tụy tiểu ta mới mở Mở mở võ l đại làm sao lại không lớn nếu là nguyên lai、like、còn chưa tính nhưng là hiện tại nếu là mở mới khu l ã o đại ngươi liền không nghĩ đương cái này tân khoa khu khoa chủ nhiệm à? khoa chủ nhiệm võ tiểu phú nghe vậy cũng là bước chân dừng một chút đừng nói nếu không phải vu na nhắc nhở võ tiểu phú thật đúng là không nghĩ tới chuyện này dù sao chính hắn cũng theo bản năng cảm thấy mình hiện tại đương khoa chủ nhiệm quá sớm Nhưng đó là tại luận tư bài bối tình hôm giới. nếu hôm theo thực tư đó là là lực, bài tại bối dưới, dựa vũ õ tiểu phú đột nhiên cảm giác phú chính mình được cảm c na g trưởng người được. Được rồi, đây đều đề, cân nhắc rồi, viện là là vấn hẳn t h o nhìn i ề u như vậy tâm lầm g xem thật kỹ b ệ h nhân. võ u Na nhìn v tiểu phú bất động thanh s ắ c bộ dáng có chút thất vọng lao đại này không có chút nào tích cực a không được nàng đằng sau nhất định phải làm tốt công tác tình báo nếu là võ tiểu phú không có thu hoạch được thế giới phâu thuật tỷ võ quản quân trước đó không cho nhất phụ viện lập xuống như thế công lao hạn mã trước đó vũ na khẳng định là không có quá nhiều ý nghĩ nhưng là hiện tại võ tiểu phú nhưng là muốn công lao có công lao muốn thực lực có thực lực mang tổ cũng có một đoạn thời gian làm sao lại không đảm đương nổi một cái khoa chủ nhiệm lão đại không n ổ i các nàng nhất định phải tích cực một chút nước lên thì thuyền lên đạo lý ai cũng hiểu lão đại đi càng cao các nàng cũng mới có thể đi càng nhanh a trong phòng bệnh người bệnh nam tính một ư ơ i sáu tuổi bởi vì lặp đi lặp lại không còn chút sức lực nào làn da củng mạc vàng nhiễm một năm trở lên tại hai ngày trước nhập viện thân cao một trăm sáu mươi năm cm thể trọng năm mươi năm kg bêmi hai mươi hai người bệnh tại một năm trước bị cảm lạnh sau xuất hiện rét phát sốt cùng nhẹ t mũi lưu nước mắt trải qua trị liệu sau chuyển biến tốt đẹp nhưng dần dần xuất hiện làn da vàng nhiễm cùng bụng trên căng đau vừa bờ nôn nôn mửa nôn mửa vì dung lượng dạ dày vượt hậu hoạn người xem bệnh tại bản xứ bệnh viện đi tương quan kiểm tra trần đó là cấp tính bệnh vàng g a hình bệnh viêm gan cho bảo vệ gan lui vàng chờ trị liệu tốt hơn một chút chuyển sau xuất viện ngoài viện cho nhiều h n g k í n mỡ phột phổ tiên mật kiểm gấu đi giữa mặt chua thuốc tổng hợp cam thảo chua đại chờ thuốc trị liệu hiệu quả không tốt bệnh vàng d a duy trì lâu dài tồn tại hiệu trình độ tại năm mươi một nghìn m ôn lễ l hai tháng trước bản xứ bệnh viện cân nhắc người bệnh lâm sàng chẩn đoán là viêm gan tự miễn cho thêm dùng tợ rẽ mỉ dồn ba mươi mg cơ giờ ạ giạt thì h ọ c d ì năm mươi mg cơ giờ người bệnh người nhà tự t h u ậ t người bệnh ốm đau không rõ ràng cả i biến xuất hiện mặt mũi lông tóc tăng thô tăng sát tố một tuần trước người bệnh xuất hiện lần nữa bờ nôn nôn mửa kịch liệt đau bụng nôn mửa màu cà phê dung lượng dạ dày vượt hai lần ước một trăm năm mươi ml ngay tại chỗ bệnh viện đi chụp ít quang phần bụng bày da kết tràng tích khí quất trường bên trong gặp đại lượng khí thể phân ảnh, cân nhắc trần đoán. không hoàn toàn tính tắc ruột khẩn cấp tính luet xuất huyết cho ngừng dùng tợn rẽ lý rồn cùng cầm ăn bảo vệ gan hộ dạ dày kháng sinh chờ đối chứng xử lý người bệnh tự động xuất viện bổ sung bệnh án nước tiểu h ỏ phi dỉn âm tính hai ngày trước xem bệnh tại ta viện khoa cấp cứu toàn bụng ct bày ra hỗ trợ chút ít dịch động hoành kết tràng ruột trên bộ phận ruột khang hơi tích khí khuyết t r ư ờ n g hồi manh tràng kết cấu hơi mơ hồ ruột thừa biểu hiện thiếu thanh trong khoang một chút phân thạch ảnh khả năng tới gần mạc treo thượng hạch bạch huyết phát thêm biểu hiện gan thực chất mật độ hơi giảm xuống cường độ thấp gan nhiễm mỡ khả năng mật phân tẩn lá lách tăng lớn p Linh Linh Linh Linh một cái bác sĩ nếu như ngay cả bệnh mình người tình huống cũng không thể rõ ràng hiểu tia ngươi làm sao có thể cam đoan người bệnh sinh bệnh an toàn cho dù là bệnh nhân của ngươi quá nhiều đó cũng là chuyện của một h ư ơ i ngươi phải làm được nhất định phải làm đến đây là một cái hai ngày trước mới vừa vào viện bệnh nhân võ tiểu phú còn không có tiếp xúc qua đâu đối với bệnh tình hoàn toàn không biết gì cả như vậy phùng linh linh bàn giao bệnh tình thời điểm liền muốn tưởng tận một chút phùng linh linh bàn giao bệnh tình thời điểm võ tiểu phú thì là nhìn xem người bệnh kiểm tra trần đoán đâu không hoàn toàn t ắ c ruột, bệnh gan tử miễn ngoài ra còn có loét do xì chết xì chết x ù n s ờ tăng lách võ tiểu phú nhẹ gật đầu kỳ thật đằng sau những cái kia đều là khoa nội bệnh khoa nội tiêu hóa hẳn là kiếm sống sở dĩ tiếp nhập bọn hắn khoa ngoại gan mật tụy cũng là bởi vì tác dụng quan hệ yêu cầu khẩn cấp khoa ngoại xử lý mà tiến vào cái gì khoa đồng dạng chủ trần đoán liền căn cứ cái gì tới cái này không chỉ có là người bệnh cái kia bệnh tình càng khẩn cấp hơn nguyên nhân cũng là bảo hiểm y tế thanh lý trả tiền nguyên nhân cái sau càng là chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu hiện tại cũng là đơn bệnh loại trả tiền cũng chính là cái gọi là chủ trần đoán trả tiền tựa như là bệnh nhân này nếu là đem chủ trần đoán đổi thành cái khác mấy cái t r ầ n đoán như vậy bọn hắn tiến hành một bộ này kiểm tra cùng thao tác khả năng liền đều báo không được nữa bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hiện tại người bệnh tắc nghẽn dùng thuốc không cách nào giải trừ thời gian dài cũng không được dễ dàng phát triển thành hoàn toàn tính tắc ruột cho nên ta đề nghị trước phẫu thuật giải trừ tắc nghẽn phẫu thuật giải trừ tắc nghẽn võ tiểu phú n h ư mày đi vào người bệnh trước mặt cái này kỳ thật mới là một cái mười sáu tuổi hài tử mà thôi đối với dạng này vị thành niên tiểu hài nhi tới nói thật là có thể không phẫu thuật liền không phẫu thuật đương nhiên nếu là thật yêu cầu phẫu thuật cũng không thể do dự nhưng là trọng yếu nhất chính là phẫu thuật thật sự có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề là cái gì đưa tới t ắ c ruột, kỳ thật tuổi tác này hài tử không đặc biệt minh xác nguyên nhân bệnh sẽ rất ít xuất hiện tác dụng tình huống nếu như không thể đem nguyên nhân căn bản cha ra liền trực tiếp tiến hành phẫu thuật phẫu thuật về sau rất khả năng không bao lâu người bệnh lại lần nữa xuất hiện tắc nghẽn lúc kia làm sao bây giờ lại làm phẫu thuật bác sĩ có thể làm phẫu thuật nhưng là bệnh nhân thân thể không nhất định chịu được người bệnh người nhà cũng không nhất định có thể tiếp thu được nói không chừng liền lại là một trận k i ệ n cáo cho nên loại này dễ dàng gây nên tranh chấp sự t ì n h vẫn là phải tận lực tránh khỏi phẫu thuật mãi mãi cũng là cuối cùng thủ đoạn ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n t h ủ i vẫn là phải đem nguyên nhân bệnh làm rõ ràng lại nói cân nhắc qua người bệnh tắc nghẽn nguyên nhân không bệnh gan đưa tới tiêu hóa không tốt người bệnh còn có lét do xì chết xì chết x u n sơ xuất hiện tắc nghẽn tỷ lệ vẫn là rất lớn đây chính là lý giải trực tiếp phán đoán y học bên trên lão bác sĩ xem bệnh thích dùng kinh nghiệm phán đoán nhưng là hiện đại y học một cái đặc điểm cái k i a chính là theo chứng có ý tứ gì phàm là viết tại văn bản thượng nhất định phải có chứng cứ trèo c h ố n g mới được kinh nghiệm phán đoán không đủ để xem như chứng cứ lắc đầu không nhất định tắc nghẽn còn không có nghiêm trọng như vậy không vội mà phẫu thuật làm gan sinh thiết đi gan sinh thiết đám người nghe vậy tất cả giật mình đừng nói là trần chấn đông bọn hắn liền cả người bệnh người nhà cũng là trở nên kích động gan sinh thiết là có ý gì hiện tại đã không phải là m ư ơ i năm trước mọi người đối cơ bản kiến thức y học vẫn là có hiểu rõ đây là muốn lấy gan tổ chức tiến hành kiểm tra à, bác sĩ võ này làm sao liền muốn lấy gan à, hắn còn nhỏ như vậy người bệnh người nhà lúc này nói chuyện đều có nước nợ võ tiểu phú thấy thế cũng chỉ có thể thấp giọng an ủi gan sinh thiết kỳ thật liền là làm cho ọ do đánh cái tiểu vết mổ lấy một khối nhỏ như gan tổ chức mà thôi đối hài tử tổn thương không lớn lấy hắn năng lực khôi phục không có mấy ngày liền có thể khôi phục hài tử nhỏ như vậy cũng không có gan bệnh án các ngươi cũng không có gia tộc bệnh di truyền sử như vậy bệnh gan nguyên nhân là cái gì làm gan sinh thiết là nhanh nhất xác định h ả i tử nguyên nhân bệnh phương pháp lúc này trần t r ấ n đông bọn hắn cũng là chậm lại nhìn về phía võ tiểu phú ngươi là hoài nghi có ẩn tính bệnh tật ẩn tính bệnh tật kỳ thật liền là loại kia nguyên nhân khó mà t r a ra bệnh tật thì như nói là ghen bệnh không rõ xác thực bệnh vân vân ừ m g ghen kiểm tra cũng tốt nhất là một cái đối với không rõ nguyên nhân chức năng gan dị thường người bệnh gan sinh thiết bệnh lý tổ chức học kiểm tra có trợ giúp minh xác chẩn đoán tiến một bước thu nhỏ chẩn đoán phân biệt võ tiểu phú cùng phùng linh linh nói nàng là bác sĩ điều trị đây đều là muốn phùng linh linh cùng người bệnh người nhà nói trần đoán phương hướng từ võ tiểu phú cho nhưng là đến tiếp sau thế nào tiếp tục tiến hành phùng linh linh cùng g i a thuộc làm sao nói võ tiểu phú hiện tại liền sẽ không lại cắm tay nếu là đằng sau không tốt tiến hành hắn lại tiếp tục ra mặt đang tra phòng về sau phùng linh linh cũng không có trì hoãn trực tiếp chính là tìm được người bệnh người nhà tiến hành trò chuyện nàng lúc này cũng là nghĩ minh bạch trước đó nàng thật sự chính là muốn đơn giản nếu quả như thật là có cái gì gan bệnh di chuyển nàng qua loa tiến hành phẫu thuật kia đằng sau xảy ra vấn đề coi như không chỉ có là làm hỏng bệnh tình đơn giản như vậy phùng bác sĩ ta còn là trước tiên nghĩ một cái đi người bệnh người nhà thủy chung là khó mà quyết định võ tiểu phú thanh danh mặc dù lớn nhưng là đây cũng là gan sinh thiết lại là ghen kiểm tra trước đó phùng linh linh còn nói muốn phẫu thuật giải trừ tắc nghẽn một hồi này một ý kiến nàng này nghe ai nhất là kia ghen kiểm tra, quả thực là không rẻ còn không thể thanh lý suy nghĩ một chút người bệnh người nhà vẫn là đánh mấy điện thoại võ tiểu phú ngay tại văn phòng cùng v u na bọn hắn mở tiền phẫu hội thảo trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít phẫu thuật võ tiểu phú nghĩ tới mau chóng để làm phanh phanh phanh võ tiểu phú nhìn về phía bị đẩy ra môn là người quen tổ b ê phương chủ nhiệm là tổ b ê khoa phó chủ nhiệm l ã o bác sĩ chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú phương chủ nhiệm ngươi làm sao có rảnh tới a là tìm ta có việc đây phương chủ nhiệm nhìn về phía võ tiểu phú cười cười tiểu võ các ngươi tổ có cái người bệnh gọi phương văn phạm là ta một cái thân thích vừa rồi mẫu thân hắn gọi điện thoại cho ta nói là ngươi nhường làm gan sinh thiết cùng ghen kiểm tra ta xem một chút bệnh của hắn lịch cùng kiểm tra liền muốn tới cùng ngươi tâm sự、ừ. Nghe, nghe tiểu tiểu p tiểu tiểu quan hệ tốt giống như là vĩnh tiểu vũ sĩ phụ bọn hắn đều gọi võ tiểu phú tiểu phú quan hệ đồng dạng gặp mặt đều là bác sĩ võ giống như là bọn hắn cũng phải gọi lao đại đều là mang tổ võ tiểu phú thân phận bây giờ địa vị đến cùng là không đồng dạng quy nói tiểu võ tiểu võ trong âm thầm còn chưa tính nếu là có những người khác ở đây nhiều ít cũng có chút không thích hợp cũng may mắn không có bệnh nhân bằng không cái này nghe xong là hàng tiểu bối còn không biết nghĩ như thế nào thế biết đ â u Mà lại, cái n à y n n h ú g tay chủ á i k á c cũng cụ. tổ tình, bệnh bệnh nhân bệnh tình, cũng không phù hợp quý nhiệm ý tứ là đang chất vấn v õ tiểu phú khám và chữa bệnh phương thức a vừa rồi v õ tiểu phú đã lại trọng điểm nói một chút phương văn p h ả m tình huống bọn hắn lúc này cũng là kịp phản ứng đừng nói đi qua v õ tiểu phú như thế vừa phân tích thật đúng là có thể là cái gì điều chỉnh khó giải quyết gan bệnh di truyền đâu bất quá đều cũng không đội mà nói chuyện đến cùng là lao tiền bối vẫn là phải tôn trọng trước nghe một chút nói thế nào phương chủ nhiệm n g ư ơ i cái này gọi điện thoại cho ta ta đi qua tìm ngươi chính là ngươi còn tự thân đi một chuyến đến ngồi trước chúng ta chậm rãi trò chuyện võ tiểu phú ngược lại là mặt không k h ắ c sắc ai còn không có cái thân thích đâu có thể lý giải phương chủ nhiệm nhìn thấy võ tiểu phú thái độ cũng rất hài lòng tiểu võ ta xem một chút phương văn phạm bệnh lịch cùng kiểm tra nhà bọn họ cũng không có cái gì bệnh gì truyền sử lần này cũng là bởi vì t ắ c ruột nhập viện mẹ đứa bé cũng đã nói đứa nhỏ này từ nhỏ sức miễn dịch còn kém ta nhìn liền là cái bệnh gan tự miễn mới là bệnh vàng da lặp đi lặp lại không lùi ta cảm thấy đem tác ruột sau khi giải trừ tăng c dùng dùng là là lời này vừa nói ra võ tiểu phú còn chưa nói cái gì đâu phùng linh linh đã là sắc mặt đen lại ý gì nói là nàng sẽ không biết dùng thuốc giải trừ tắc nghẽn chỉ biết là phẫu thuật thôi phương chủ nhiệm đây là một gậy đều đánh chết ta chương ba trăm mười hai ghép tụy t h ư ơ n g ba trăm mười hai ghép Phùng không cùng Phương Hết khác Linh Linh cách như Chủ h tụy. tới lần lần này còn nào n i có ệ mà đỉnh lấy nói, bằng không, n lấy cái y chống đối lại a ra thai. o Tiên Bối, nói ra cũng sẽ không sẽ ném Mà l nàng còn có thể nói mình so sánh chủ nhiệm sẽ dùng thuốc ga tất cả mọi người là nhìn về phía võ tiểu phú phiền thoái như vậy c a bệnh chuyển tới phương chủ nhiệm nơi đó cũng là không phải là không thể được dù sao là người bệnh người nhà chính mình tìm người vẫn là thân thích cũng tốt xử lý liền xem như đằng sau xuất hiện một số chuyện cũng không liên quan chuyện của bọn hắn liền phương chủ nhiệm ngài là lao chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú người bệnh là bởi vì phát tác tính đau bụng nhập viện nhưng là phần bụng kiểm tra thời điểm lại là không có rõ ràng lớn đau ngại khả năng còn không có nhìn qua bệnh nhân người bệnh đã xuất hiện rất nhỏ triệu chứng thần kinh và tinh thần còn kèm thêm làn da tổn hại triệu chứng thần kinh và tinh thần phương chủ nhiệm nghe vậy xứng sở cái khác đều tốt nói xuất hiện triệu chứng thần kinh và tinh thần coi như có chút nghiêm trọng tại y học bên trên triệu chứng thần kinh và tinh thần phổ biến lấy nhìn về tương lai làm chủ là bệnh về não thể hiện tỷ như nói là bệnh não gan chính là bởi vì gan tổn hại nghiêm trọng xuất hiện não bộ triệu chứng một khi xuất hiện dạng này triệu chứng liền thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút bệnh tình vo tiểu phú nói không sai p h ư ơ người chủ nhiệm đúng là còn không có nhìn qua bệnh nhân, chủ yếu là máu nước h tiểu họ phổ bị li nộ rèn dương tính và t i người bệnh người nhà cũng là vừa rồi hồi báo nói là nước tiểu nhan sắc biến đỏ cái này võ t i ể u phú từng bước một nói đầu tiên là dùng triệu chứng nói rõ người bệnh tình huống không giống như là đơn giản tắc ruột bây giờ còn nói rõ kiểm nghiệm bên trong máu dính kết quả phương chủ nhiệm đúng là kinh nghiệm phong phú lúc này nếu là còn hiểu không võ t i ể u phú là đang nhắc nhở hắn cái gì vậy thì quá thất bại ngươi nói là bệnh về dính trong máu s ẻ tác giả dùng một cái từ mà mình cha ở đâu cũng không có ngoại trừ chính bộ chuyện này đây là từ tác giả chế ra cho nên mình cũng đành phải chế từ theo tác giả mình giải thích sơ theo những gì mình tìm hiểu được và nó đi tới cái từ này đại loại là bệnh về dối loạn chuyển hóa dính trong máu điển hình là tăng acid ủ dịch trong máu thì ở dù dễ s e mỹ ạ dính về rối loạn chuyển hóa dình thì có khá nhiều trường hợp diễn biến và khá nhiều loại mấy bác gờ gờ nhé phương chủ nhiệm lúc này cũng là có chút kinh hãi không đến mức đi hai tử mới là mười sáu tuổi nhưng là bệnh về dình trong máu thốt ra về sau phương chủ nhiệm nhưng lại là đem nhìn đằng trước đến bệnh lịch cùng kiểm tra tất cả đều trong đầu sâu trôi ở cùng nhau xem bệnh kỳ thật cũng là dạng này không có hoài nghi thời điểm còn tốt một khi có hoài nghi như vậy tất cả kiểm tra cùng triệu chứng liền đều sẽ hướng nơi này dựa vào t ự như là hiện tại p h ư ơ n g chủ nhiệm chủ quan thượng không nguyện ý tin tưởng võ tiểu phú dẫn đạo nhưng là khách quan thượng số liệu lại là càng ngày càng nhường hắn hoài nghi bệnh vẹn dìn trong máu là một loại thường nhiễm sắc thể hiện tính bệnh di c h u y ể n đột biến gen là p h ở rột là tạ s ở gen dẫn đến thi thể mỹ tỏ t r ò n giờ ý ẩn p h ở rột là tạ s ở thiếu hụt gây nên tự dọ tổn cỏ phi dìn tại h n g cầu huyết tương gan cùng làn da xúc tích xuất hiện tương ứng lâm sàng triệu chứng chủ yếu biểu hiện chính là là trẻ nhỏ thời kỳ tức xuất hiện đau nhức tính làn da quang mẫn t í n chấm đỏ can đảm hệ thống bị liên lụy ngược lại là không thấy nhiều nhưng cũng không phải không có hiện tại số liệu chính là cho thấy can đảm hệ thống bị liên lụy. c ũ nếu g giữa, cụ thể biểu hiện liền là mật cùng mạng tính bệnh gan, nghiêm trọng người tại một thể mật tính thể biểu hiện liền bốn bệnh dẫn ở cụ có là ứ đ n năng gan chức s y này kệ thân, mặt chẳng phải đối mặt nha. Nếu cái đối là bệnh vẹp dìn trong máu người bệnh kia không rõ nguyên nhân bệnh gan liền có thể giải thích mà nếu là vì vậy mà xuất hiện tắc ruột như vậy phẫu thuật coi như không thể giải quyết nguyên nhân căn bản nói không chừng liền sẽ phá hư hiện hữu tuần hoàn hoàn cảnh đến tiếp sau tắc ruột sẽ còn tiếp tục tái phát đến lúc đó hắn cái này phẫu thuật coi như phiền phái nghĩ tới đây phương chủ nhiệm trước đó kiên trì cũng liền tan thành mấy khói bởi ệ bệnh n dìn trong máu người dìn lượng h hỏa phì chấm vẹp tờ tổ tích tại trong, trong. Có thể từ gan xếp vào mật cùng trong giỏ máu đại bên đến cầu vậy bệnh dìn vẹp tại r o n người bệnh hồng tương g máu cầu, huyết tương cùng đ tiện t bên n r o giai tờ g dìn g a tăng, mà nước tiểu nước mà Bởi vậy, tại giai hỏa phì âm tính. vậy, đoạn đầu kiểm tra thời điểm bệnh vẹn d í n trong máu là rất khó bị trần đoán cùng phát hiện bất quá Cùng mật khác ứ mật biệt, tờ dò tổ họ dò phương chủ nhiệm quả nhiên kinh nghiệm phong phú đã nhiều năm như vậy chắc hẳn phương chủ nhiệm cũng là gặp qua tương tự bệnh nhân chỉ bất quá dù sao hiếm thấy liền xem như gặp qua sợ cũng là quên c người người người người bây giờ ngược lại tốt dễ thấy không thành còn phải cho võ tiểu phú hỗ trợ ngày này qua ngày khác hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt dù sao hắn vừa rồi cũng đã nói cùng người bệnh bọn hắn thật là dính điểm thân thích liền xem như phổ thông bệnh nhân hắn cũng phải ngẫm lại làm sao có thể nhường người bệnh đạt được tốt nhất chẩn đoán cùng trị liệu húng chi còn là có quan hệ thân thích đây này chỉ bất quá hắn là bị chuyển tới chuẩn bị đem bệnh nhân tiếp vào chỗ của hắn đi trực tiếp phẫu thuật cũng không cần nhiều những n à y kiểm tra tốn hao kết quả cái này tới không bao lâu liền bị xúi rụng ngược lại là muốn cùng v õ tiểu phú bọn hắn cùng một chỗ khuyên người bệnh người nhà lời này nếu là nói ra không khỏi cũng quá thật mất mặt khổ quá mà lại cũng không thể đem người bệnh đón thêm đi qua dù sao cái này nếu thật là bệnh vẹm dìn trong máu thế nhưng là rất phiền phức tại khoa ngoại gan mật tụy trị liệu khẳng định là không thích hợp chỉ sợ đến chuyển khoa mới được n à y cũng đến tạ xuống ngược lại là chậm trễ công phu ai đ ấ y lòng một trận ai thán phương chủ nhiệm cũng là chỉ có thể đắng chắt gật đầu võ tiểu phú cười cười cho phùng linh linh ý chào một cái giờ k h ắ c này phùng linh linh đột nhiên cảm giác được cãi nhau cái gì đều lũ phát nổ nhìn xem võ tiểu phú thao tác đây mới là sách giáo khoa thức xuất khí phương pháp ta mà lại cũng không chỉ là xuất khí thậm chí xuất khí đều chỉ là thứ yếu hoàn thành sự tình đồng thời cũng trong khoảng thời gian này phẫu thuật cơ bản đều là trương học văn cùng trần trấn đông đến võ tiểu phú đã trở về vậy thì phải chia sẻ một bộ phận nhường trương học văn cùng trần trấn đông nghỉ ngơi nhựa một chút trong bệnh viện chính là như vậy vô luận nói ngươi rời đi bệnh viện là có cái gì chuyện nghiêm túc nhưng chỉ cần là ngươi rời đi chuyện của ngươi nhi liền căn bản là rơi vào những đồng nghiệp khắc chiến h â n trở về về sau Tốt nhất là có thể bổ sung, bằng không, là có bổ vừa ề sau ai còn sẽ cho ngươi chia sẻ ai chia tiểu ngươi việc. giống còn cho công chỉ có là võ tiểu phú, chứ học văn cùng Không văn trần trấn đông bọn hắn cũng giống như phú, võ vậy. v là chiêu, vừa phẫu thuật võ tiểu phú liền bị lôi kéo đi hòa bình t i ệ m cơm hôm nay là vinh tiểu dựng đại tử trong bệnh viện cao tầng cơ bản đều tới lần này võ tiểu phú cho bệnh viện kiếm lớn mặt mũi bởi vì võ tiểu phú lần này đoạt được quán quân lần tiếp theo thế giới phẫu thuật thì võ không chỉ có là sẽ đặt tại đông hải nhất phụ viện chỉ sợ giờ phút này toàn thế giới rất nhiều người đều là thông qua võ tiểu phú biết đông hải nhất phụ viện nhất là người nước hoa v ề sau sợ là chỉ cần là có cái gì nghi nan tập chứng không thể ngay tại chỗ giải quyết cái thứ nhất nghĩ tới liền là đông hải nhất phụ viện về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đông hải nhất phụ viện bệnh hoạn tài nguyên tuyệt đối là cả nước đệ nhất chỉ là cái này liền đây đủ nhường v i n h tiêu cao hứng võ tiểu phú như thế không chịu thua kém trong bệnh viện vốn là hẳn là có thái độ của mình húng chi là võ tiểu phú đối bệnh viện lớn như thế c ô n g hiến đâu vô luận là cảm tạ võ tiểu phú vẫn là lôi kéo võ tiểu phú trận này đến hội đều phải hảo biểu thị mà thông qua trận này đến hội võ tiểu phú thu hoạch lớn nhất sợ sẽ là từ trước đó một cái tiểu mang tổ bác sĩ nhảy lên trở thành cùng những n à y bệnh viện cao tầng có thể bình khởi bình t o ạ a thậm chí là địa vị còn cao hơn một chút tiệc rượu ở giữa nâng ly c ả p chén võ tiểu phú cơ h ộ i liền không có ngừng qua cũng đua thiệt chính là võ tiểu phú hải lượng bằng không lần này võ tiểu phú cũng chỉ có thể đứng đấy đi vào n ằ m tới lúc trở về là ngồi vu sĩ phụ xe trở về vu sĩ phụ kêu trở dùng võ tiểu phú cùng vu sĩ phụ ngồi ở phía sau chỗ ngồi lão sư nghe nói bệnh viện cố ý mở rộng khoa ngoại gan mật tụy muốn xây fu lúc này vu sĩ phụ cùng võ tiểu phú đâu còn có cái gì men say vu sĩ phụ nhìn xem nhà mình đệ tử cũng là nước động nước động lấy làm kỳ hắn không có say đó là bởi vì hắn vốn là không uống nhiều nhưng là võ tiểu phú liền không đồng dạng võ tiểu phú thế nhưng là uống không ít có thể nói trong bữa tiệc uống nhiều nhất liền là võ tiểu phú lúc đi ra đều là hắn về tới kết quả ngược lại tốt tiểu tử này chưa a căn bản không có say cái này cần là bao lớn tiểu l ư ợ n g a bất quá nghe được võ tiểu phú tra hỏi vu sĩ phụ cũng là bật cười thế nào ngươi có ý tưởng vậy khẳng định không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ có cơ hội này ta khẳng định là muốn ngẫm lại lao sư ngài cho ta đề nghị một chút võ sĩ phụ nhìn xem v tiểu phú một mặt tự t i nghe một thân n o à i ai ta còn k vậy cũng là nhẹ g thẳng đầu. chừng ta n mắt châu khiến cho lớn như thế vũ sĩ phụ cũng mặc kệ võ tiểu phú phản ứng tiếp tục nói mở rộng hai cái bệnh khu khẳng định là muốn chọn tinh binh lương tướng đem đánh bốc lên đến Còn có vậy sau khoa ngoại tổng quát triệu chứng nặng người bệnh liền đều có thể có chính mình phòng điều trị tích cực bởi vì ngươi về sau trong nước hết làm cái này khoa ngoại tổng quát phòng điều trị tích cực căn bản không sợ lãng phí bất quá nói là khoa ngoại tổng quát phòng điều trị tích cực nhưng là chân chính vận hành về sau chỉ sợ đại bộ phận người bệnh đều là chúng ta khoa ngoại gan mật tụy người bệnh vũ sĩ phụ kiểu nói này võ tiểu phú không sai biệt lắm liền hiểu đừng nói cái này thật sự chính là rất có tất yếu ngày sau trong nước nhắc lên khoa ngoại gan mật tụy chỉ sợ mọi người cái thứ n h ấ t nhớ tới liền là đông hải nhất phụ viện lúc đầu bọn hắn khoa ngoại gan mật tụy bệnh nhân vẫn giá cao không hạ giường bệnh vĩnh viễn không đủ bây giờ bị hắn như thế một phủ lên ngày sau bệnh nhân sợ là sẽ chỉ càng nhiều mở rộng hai cái khu cũng sẽ không xuất hiện cái gì lãng phí tình huống ân đoán chừng sẽ còn là giường bệnh vĩnh viễn không đủ kỳ thật bệnh viện căn bản không sợ mở khoa thất trọng điểm là đến có duy trì dù sao mở khoa thất liền đại biểu cho muốn đầu nhập mà lại còn không phải tiểu đầu nhập một cái khoa thất liền muốn ít nhất hai mươi mấy cái phòng bệnh giường ngủ càng là năm mươi sáu mươi thấm các loại thiết bị đều phải đổi theo còn có bác sĩ y tá chính phủ nếu là không ủng hộ không cho biên chế tiền lương đều muốn bệnh viện phát ngay từ đầu khả năng vẫn không cảm giác được đến nhưng là mấy chục năm xem xét cái này chi phí liền rất đáng sợ cho nên muốn mở khoa thất liền muốn có lý do tốt nâng cho ủy ban y tế quốc gia nhường ủy ban y tế quốc gia hỗ trợ lần này vinh t i ề u khẳng định là đem phía trên lãnh đạo bắt lại không biết muốn nhiều ít khoản tiền đâu cho nên mới như thế hào khí hai cái phổ thông bệnh khu còn tốt kia phòng điều trị tích cực là thật đầu nhập không nhỏ võ tiểu phú n g ấ m lại đều có thể biết trong đó tiêu hao chi khủng bố đồng dạng tam giác bệnh viện cũng chính là một cái tổng phòng điều trị tích cực mà thôi sau đó tốt một chút liền là khoa ngoại thần kinh sẽ có một cái cho dù tốt một điểm liền là khoa nội tim mạch cũng có thể có một cái phòng điều trị tích cực dù sao hai cái này khoa thất đều là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp thu loại kia diêm vương điểm danh bệnh nhân là thật yêu cầu nhưng là khoa ngoại tổng quát xây triệu chứng nặng ngẫm lại đều xa xỉ cái khác khoa thất xem xét ngươi khoa ngoại tổng quát có thể xây triệu chứng nặng vậy chúng ta những n à y khoa thất dựa vào cái gì không thể lần này sợ cũng liền là có võ tiểu phú lý do này mới là có thể ngăn chặn cái này ung dung miệng m ồ t mọi người bất quá lập tức liền tới ba chỗ ngồi võ tiểu phú lúc này ngược lại là không n ộ i nhìn xem võ tiểu phú trầm tư bộ dáng vu sĩ phụ cũng là nhẹ gật đầu ngươi bây giờ khí này xem như dưỡng thành ta cùng viện trưởng đã thương lượng qua ép khu sẽ giao cho ngươi đến lúc đó các ngươi tổ này trước trình thể rời qua đi đến tiếp sau nhân viên sẽ chậm chậm bổ sung bệnh viện sẽ cho ngươi tuyệt đối quyền tự chủ đây cũng là viện trưởng vì lôi kéo ngươi tiểu tử ngươi đạt được lớn như thế chỗ tốt cũng không thể nghĩ tới phủi mông một cái liền chạy a võ tiểu phú nghe vu sĩ phụ cũng là nợ nụ cười lão sư cái này đều cho ta làm khoa chủ nhiệm ta sẽ chạy mới là lạ ta trước cạn mấy năm đợi ngài về hưu thời điểm ta lại đem ngài viện trưởng cho nhận lấy vu sĩ phụ trực tiếp cho võ tiểu phú một quyền hảo tiểu tử còn dám nhớ thương chỗ ngồi của ta bất quá lấy năng lực của ngươi cùng biểu hiện về sau muốn làm viện trưởng thật đúng là không khó nói đến ta cũng phải cảm tạ ngươi viện sĩ sự t ì n h đã định hôm qua gọi điện thoại hai ngày này liền công kỳ ngươi cái này một thanh lại là đem ta cũng cho đ ầ y mang lên a vậy ta về sau không phải liền là viện sĩ đệ tử tiểu tử ngươi n g à y kế tiếp lại là một ngày phẫu thuật võ tiểu phú tan tầm về sau trở lại võ kinh lược nơi đó võ kinh lược lại là bảy một ngôi nhà yến cho võ tiểu phú khánh công võ kinh lược bọn h ắ n đợi này quốc gia vinh dự cảm giác nặng nhất nhìn xem võ tiểu phú tại lĩnh vực y học bên trong vì chính mình quốc gia làm vẻ vang võ kinh lược nhìn xem so với ai khác đều cao hứng nhất là đây là nhà mình tôn tử giờ k h ắ c này võ kinh lược nhìn võ tiểu phú so nhìn võ v ậ n đều thích thứ sáu khá ngoại trú bên trên võ tiểu phú nhìn xem một đống tăng số cả người đều là choáng váng đây chính là thịnh danh chi hạ yêu cầu trả ra đại giới sao tăng số trực tiếp tăng thêm gấp hai a nếu là hắn đồng ý hắn sợ là phải thêm ban thêm đến nửa đêm thế nhưng là võ tiểu phú do dự một chút vẫn là không có cự tuyệt tăng số dù sao đây đưa u na mộ danh mà đến hắn thật đúng là không muốn để cho bọn hắn thất vọng tả hữu tuổi trẻ nấu một nấu chính là ca cái này gan có thể cấy ghép vì cái gì tuyến tụy liền không thể cấy ghép đâu đây là cái cuối cùng tăng số bệnh nhân là một vị m â u thân mang theo hài tử tới nói chuyện liền là hài tử cũng là lần này xem bệnh người bệnh bảy tuổi tiểu nữ hài nhi chỉ b ấ t quá lúc này tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn cả người đều là gầy gò đến c ự c điểm làn da lông tóc càng là nôn nóng vốn phải là làm bằng nước nghiên kỷ lại là thoạt nhìn để cho người ta phá lệ thương tiếc nhất hình bệnh tiểu đường bệnh tiểu đường chia làm ba loại loại hình khoa nội tiết khá ngoại trú bên trên thường thường nhìn thấy cơ bản đều là nhị hình bệnh tiểu đường cũng chính là thường gặp di đảo tổn thương ỉn sụ lìn bài tiết không tốt ngày kia thành tiểu đường huyết giá cao không hạ loại hình nay c h ủ loại hình người trưởng thành thấy nhiều thường tại bốn mươi tuổi về sau mới nổi bệnh quy luật tẩm thực c ũ n g sau khi vận động thông qua thuốc bình thường đều có thể rất tốt khống chế nhưng là nhất hình bệnh tiểu đường liền không đồng dạng đây là một loại di chuyển tương quan bệnh tiểu đường thường xuyên có gia tộc tụ tập hiện tượng không phải là ngày k i a phát bệnh mà là từ nhỏ đã sẽ xuất hiện đường huyết lên cao lại thông qua thuốc khống chế cũng không thể lấy được rất tốt hiệu quả bệnh tiểu đường cũng không phải nói liền đơn thuần đường huyết vấn đề trường kỳ đường huyết khống chế không tốt gan thận trái tim các loại cơ quan nội tạng đều sẽ đi theo chịu ảnh hưởng Kế phát các l gặp gặp đối đầu hài từ hai mắt võ tiểu phú cũng là rơi vào t h ầ m tư nhất hình bệnh tiểu đường phần lớn là bởi vì di truyền nguyên nhân ngược lại là hệ thống miễn dịch thiếu hụt người bệnh di đảo tế bảo lọt vào phá hư ỉn xụ lín bài tiết không tốt bệnh tật càng ngày càng nghiêm trọng muốn duy trì bệnh tình uống thuốc cơ bản cũng là uống rượu độc giải khát chỉ có từ trên căn bản ước chế người bệnh gây nên bệnh ghen mới được l i ê n xem như duy trì cũng là chỉ có thể đem người bệnh bị hao tổn di đào tế bào tiến hành tấy ghép thay thế mới là có thể làm cho người bệnh đường huyết bình ổn đứa bé này rõ ràng cũng là bởi vì xem bệnh hai ba năm đối với phương diện này có một chút đại nhân đều không thể hiểu chi thức vậy mà nghĩ đến ghép t ụ y đ ừ n g nói phương diện này võ tiểu phú trước đó thật đúng là không có nghĩ qua nhưng là lúc này n g m lại liền thật không thể hoàn thành sao hiện đại y học tại tấy ghép phương diện thành cự thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh g như a nhưng là tuyến tụy tương quan bệnh tật lớn nhất không phải tổn thương cùng ổ ung thư mà là bệnh tiểu đường a làm tam đại cơ sở bệnh một trong bây giờ trên thế giới bệnh tiểu đường cơ sở đám người quả thực là quá lớn có lẽ là ẩm thực nguyên nhân có lẽ là bởi vì mọi người quá bận rộn đều không có thời gian vận động đến mức đường huyết điều tiết tình huống càng ngày càng kém hiện tại bốn mươi tuổi trở lên trong đám người bệnh tiểu đường phát bệnh s u ấ t ngày càng tăng trưởng thậm chí là còn có tiếp tục trẻ trung hóa mục đích mà một khi chẩn đoán chính xác bệnh tiểu đường căn bản cũng không có khỏi hẳn khả năng k h ô n g chế tốt bao ở miệng mở ra chân quy luật dùng thuốc có lẽ có thể cam đoan bệnh biến chứng xuất hiện không có nhanh nhưng nếu là bệnh tình chuyển biến xấu nhanh bệnh biến chứng xuất hiện người bệnh tình huống nhưng liền không có lạc quan như vậy cho nên nếu là có thể đem bệnh tiểu đường từ trên căn bản giải quyết vậy đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là lớn nhất tin mừng cũng không nhất định liền muốn tiến hành ghép tụy khống chế đường huyết mấu chốt là in xù lìn cùng gỡ lủ c à gọn hai cái này đều là từ di đ ả o tế bào sinh ra sinh ra bệnh tiểu đường nguyên nhân liền là di đ ả o tế bào bị hao tổn nếu là có thể t ấ y ghép di đ ả o tế bào vấn đề này kỳ thật liền đã giải quyết hơn phân nửa trong đầu hiện lên một chút ký ức có lẽ hắn thật sự có biện pháp giải quyết tiểu cương ngươi nói những này là có khả năng thực hiện nhưng tuyệt đối không phải lập tức liền có thể hoàn thành cần thời gian cũng may ngươi còn nhỏ có lẽ tiếp qua mấy năm liền thật sự có biện pháp tiểu cương sau khi trở về muốn đúng hạn dùng thuốc k đáp ứng ngươi nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu nghe được võ tiểu phú tiểu cương cũng mặc kệ thật giả đều là cao hứng phi thường hắn nghe mẫu thân nói võ tiểu phú tất cả mọi chuyện võ tiểu phú làm qua rất nhiều nghiên cứu đều là không tầm thường nghiên cứu tiểu cương cảm thấy chỉ cần là võ tiểu phú nguyện ý liền nhất định có thể thành công ừng ca ca ta tin từ ngươi ngươi nhất định có thể thành công ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp trị liệu chờ ca ca tới cứu ta cứu giờ k h ắ c này võ tiểu phú mới là cảm nhận được y học chân chính nặng nghề là m ngươi trở thành những người khác hy vọng thời điểm nó liền sẽ hóa thành một cố lực lượng đẩy ngươi tiến lên sau khi về nhà võ tiểu phú chính là bắt đầu tương quan công việc một cái khác trong trí nhớ có không ít hữu dụng tư liệu đem những n à y tập hợp võ tiểu phú lại cẩn thận nghiên cứu một chút lý luận rằng không có lẽ liền có thể dựng đi lên mặc dù cái này sợ là muốn so hiện tại tiến hành tuyến tụy ung thư tương quan nghiên cứu còn khó khăn nhưng là nghĩ đến tiểu cương cặp kia tràn ngập hy vọng cùng tín nhiệm con mắt võ tiểu phú đã cảm thấy động lực trần đấy một đêm này võ tiểu phú cũng không biết chính mình nhịn bao lâu đằng sau trực tiếp liền ngủ thư phòng lần trước hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng võ tiểu phú có thể nói là lớn nhất người thắng đằng sau chủ sự phương cũng đã nói muốn đề cử tham gia quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng cái tốc độ này cũng là không chậm lại qua một tuần thời gian võ tiểu phú chính là nhận được tin tức nửa tháng sau tham gia quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng trao giải hắn bị đề danh nghe được tin tức này võ tiểu phú cũng là vô cùng vui vẻ cùng hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng khác biệt quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng là chân chính quốc gia đình cấp giải thưởng bao gồm cả nước từng cái ngành nghề dù chỉ là bị đề danh đều là đối đề danh người một loại tán thành húng chi vu sĩ phụ đều cùng hắn nói hắn lần này lấy được thưởng tỷ lệ rất lớn Mặc dù không trong h ể n u i tối a a c đó hàm kim lượng cao nhất không thể nghi ngờ liền là quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thường mỗi giới người đoạt giải cơ bản đều là viện sĩ cấp bậc bất quá liền xem như không chiếm được quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thường có thể có được cái khắc bốn cái giải thưởng bên trong một cái đó cũng là hoa quốc ưu tú nhất một nhóm người vũ sĩ phụ nói tiến bộ thưởng liền là quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ thưởng cái này giải thưởng tương đối mà nói sẽ cho người thanh niên nhiều cơ hội một chút ân dựa theo y học tiêu chuẩn người thanh niên là hai mươi đến bốn mươi tuổi nhưng là dựa theo cái này giải thưởng tiêu chuẩn người thanh niên cất bước liền là bốn mươi tuổi cho nên cho dù là võ tiểu phú có thể cầm tới cái này thưởng cũng rất ưu tú truyền thông l ô thai luôn là rất linh võ tiểu phú cũng là vừa mới tiếp vào tin tức nhưng là truyền thông đã báo tới cũng không biết là từ đâu đạt được võ tiểu phú có thể tham gia quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng tin tức một chút truyền thông video ngắn các loại nhất thời đều là có thanh â m đối mặt hai mươi sáu tuổi võ tiểu phú có cơ hội tham gia quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng quốc gia này loại hình đ ỉ n h cấp giải thưởng rất nhiều người đều đang hỏi võ tiểu phú là ai võ tiểu phú dựa vào cái gì sau đó một bài đủ lập tức liền mở to hai mắt đây là thiên tài a duy chỉ võ tiểu phú tự nhiên là cảm thấy võ tiểu phú có thể tham gia loại này giải thưởng là chuyện đương nhiên nhưng là rất nhiều lao tiền bối rất nhiều y học ngành nghề bên ngoài người đã cảm thấy võ tiểu phú quá trẻ tuổi liền xem như có chút thành tích nhưng cũng không xứng với dạng này giải thưởng a chỗ này những cái k i a tại các ngành nghề bên trong sâu quả chia đời lao tiền bối nhóm như thế nào nhìn cái này đã không chỉ là một loại ý nghĩ càng là một chủng tập quán đối mặt người trẻ tuổi tại hoa quốc đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là chất vấn sau đó cảm thấy người trẻ tuổi nên không tiêu không nạo điệu thấp một chút đem cơ hội nhường cho tiền bối dù sao đằng sau người trẻ tuổi cũng còn có cơ hội đâu thật tình không biết một bước c h i n h l ệ c h từng bước c h i n h l ệ c h nhường một bước khả năng liền thật đem khẩu khí kia tiết trên mạng thanh n m rất nhiều võ tiểu phú còn chưa nói cái gì đâu nhằm vào chuyện này cũng đã là chia làm hai nhóm chất vấn ủng hộ c ân g h điều t tra võ tiểu phú tổ tông mười tám đời cái chủng loại kia dù sao loại này rất có thể nhấc lên ăn dưa còn trúng niềm vui thú tuyệt đối không nên xem thường giới này dân mạng năng lực lúc bắt đầu võ tiểu phú gia đình bối cảnh vẫn chỉ là đến dân tộc thiểu số mẹ xử lý xí nghiệp mở công ty cha nhưng là không bao lâu đông hải võ gia liền bị tung ra cái này nhiệt độ cao hơn ủng hộ nói võ tiểu phú là anh hùng xuất thiếu niên gia học yên thâm chất vấn nói thẳng trách không được võ tiểu phú có thể có lớn như thế thành k i ể u nguyên lai、like、là có gia tộc duy trì a cái này cần là bỏ ra bao nhiêu tiền tìm nhiều ít người cho làm ra thành quả chỉ sợ đại đa số sự tình cũng đều là bịa đặt tới a trong đó v ị chùa rất nhiều người đều có thể nghe được tới nhưng là v õ tiểu phú tuổi tắc liền để ở chỗ này hai mươi sáu a bọn hắn hai mươi sáu thời điểm đang làm cái gì đại học vừa tốt nghiệp còn đang vì thuê phòng tăng lương phấn đấu đâu đi v õ tiểu phú liền bắt đầu quốc gia cấp độ quốc tế cấp độ rồi thiên tài cũng phải có cái hạ n độ a vượt qua bọn hắn không thể nào hiểu được phạm vi lĩnh vực k i a hoặc là liền là tiền giấy năng lực hoặc là liền là siêu năng lực làm hoa quốc tốt công dân siêu năng lực chuyện này khẳng định là không ai tin tưởng vậy thì chỉ còn lại tiền giấy năng lực đời thứ hai nhóm đã bắt đầu hỏa hoạ từng cái lĩnh vực liền chữa bệnh đều không công tha cấp t i ế n người đã là bắt đầu nói nói đến đây cái này vốn là còn rất có nhiệt độ sự t ì n h nhưng là những cái kia truyền thông cùng truyền thông người ngược lại là không dám nhiều lời làm nhiều cái gì bọn hắn rất nhiều đều là không biết võ tiểu phú đông hải võ ra bối cảnh này cũng sau khi đi ra bọn hắn mới là biết mình rất khả năng gặp rắc rối muốn là bình thường tập đoàn công tử còn chưa tính nhưng nếu là đông hải võ ra loại này bối cảnh bọn hắn nếu là dám địa chuyện vậy loạn trợ rút coi như không chỉ là luật sư văn kiện sự t ì n h ai trong lúc nhất thời lúc đầu náo n h i ệ t trên internet rất nhiều t h i ế p mời vậy mà đều bắt đầu rút lui t i ế t mời liền là nóng nói chuyện trung tâm cũng là quần chúng tuyên bố ngôn luận bình đài t i ế t mời cũng hết mỗi mô, mô đạo diễn mang theo nữ đi vào một nhà cấp cao khách sạn nàng này lại là minh tinh lại một minh tinh xà phòng đúng là bởi vì võ tiểu phú sự tình rất nhanh chính là bị sự tình khác thay thế bất quá những này tranh phong vô luận là võ tiểu phú vẫn là võ gia đều chưa từng có nhiều can thiệp dù sao ngôn ngữ mặc dù có thể đả thương người nhưng là lấy bọn hắn thể lượng chỉ cần là không có quái vật khổng lồ trợ giúp cơ bản liền sẽ không có vấn đề gì quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng trao giải còn tại nửa tháng sau liền xem như lời đồn lên men một tuần cũng còn có thời gian một tuần đâu tại trong lúc này võ tiểu phú lại là còn có một cái thi cử muốn tham gia liền là phó cao chức danh thi cử vinh tiểu sở dĩ nói là đi cái đi ngang qua sân khấu cũng không phải nói cái này thi cử liền là ứng phó hình thức cho võ tiểu phú hạ xuống độ khó cho phép võ tiểu phú gian lận cái gì Mà là v i nhưng bác sĩ này võ tiểu phú có lẽ không biết bọn hắn nhưng là từ khi võ tiểu phú cầm xuống thế giới phẫu thuật tỷ võ về sau Chữa bây ệ n những này, nhưng không không công chúng đoạn gian nhưng bản ngày liền như bọn hắn không nhìn kỹ, ngắm hai mắt, đều có ấn tượng. h thế chưa phú, thầy thuốc, thể chú học hào, thời thế phú hai giới biết tiểu cái kia, mỗi tiểu bác b có có cơ có sĩ sao sao là làm là mấy y đẩy mắt, kỹ, võ võ đều đều dù xem ý giờ xem xét võ tiểu phú cùng bọn hắn một cái trường thi tự nhiên là cao hứng phi thường cái này phó cao chức danh thi cử cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ húng chi liền xem như có thêm một cái võ tiểu phú cũng không nhiều ngược lại là cùng tồn tại một cái trường thi bọn hắn cảm thấy có lẽ có thể nhiễm mấy phần võ tiểu phú khí vận đ ấ ân cái này đại đa số không mê tín nhưng cũng không phải tuyệt đối không mê tín cơ bản đều là khi thì mê khi thì không mê ân cũng có thể là là đánh lấy tin một chút cũng không sao tâm tư một buổi sáng giải quyết thi cử thành tích còn m u ố n tháng sau mới có thể đi ra ngoài đến lúc đó thi cử thông qua võ tiểu phú liền có thể bình phó cao chức danh mà trong khoảng thời gian này trong phòng bệnh đ ứ a bé kia kết quả cũng tới có phương pháp chủ nhiệm xuất mã cho dù là người bệnh người nhà không n g u y ệ n ý nhưng là cái này bệnh lý cùng g e n kiểm tra cũng đều làm bệnh lý cùng ghen kiểm tra cũng đều làm phòng làm việc bác sĩ bên trong lúc này phương chủ nhiệm cũng là một mặt nghĩ mà sợ trước đó cũng đều là hoài nghi bây giờ kết quả vừa ra tới vậy thì đều xác định mật ứ tích tính bệnh gan bây giờ gan sơ hóa đã có chút trình độ khí quan sơ hóa là một loại bệnh lý kết quả là khí quan phát sinh sợi tổ chức tăng sinh quá trình thường là biến tính chứng viêm thiếu máu hoại tử thương tích trở đưa tới hậu quả khí quan bên trong thực chất tế bào cùng ở giữa chất tế bào tỷ lệ mất cân bằng sợi mô liên kết tăng nhiều thực chất tế bào giảm bớt dẫn đến khí quan kết cấu bị hao tổn thậm chí dẫn đến khí quan chức năng c h ư ngại sơ hóa có thể phát sinh ở trái tim lá lách phổi tụy gan thận cốt tủy hệ thần kinh con mắt các loại bất quá bình thường mọi người phần lớn nhìn thấy đều là phổi sơ hóa gan sơ hóa ngược lại là hiếm thấy đến mức nguyên nhân lấy phổi sơ hóa làm thí dụ trường kỳ x ử lip a s b ẹ t o c h trở bùi hút vào trường kỳ sử dụng thuốc kháng sinh n h ỉ chỗ phụ d ạ n tổ ỉn tim mạch trị liệu thuốc gà m ì đ ã dồn chờ đưa đến tác dụng phụ bệnh lao phổi lây nhiễm sau bệnh thứ phát bệnh n ô liên kết như sơ cứng bị hệ thống sidé mỹ cơ lơ d sis đưa đến phổi sơ hóa các loại những này đều có thể gây nên phổi sơ hóa bởi vì phổi chủ nhân thể hô hấp trực t i ế phổi cùng xúc, c ngoại giới tiếp o nên, p h sơ hóa t h ư ờ n g nhưng thấy nhất, nhưng là c á i khác cơ q bệnh ế u nhận ấ t là g Cho nấp n một khi g phải p hóa, liền muốn lo lắng nhiều một chút. liền gan muốn lắng sơ, phổi sơ hóa nổi bệnh nớp, đương bệnh tật tiến triển lúc sẽ xuất hiện tiến triển tính hô hấp khó khăn đồng thời còn có thể kèm thêm ho khan cùng không còn chút sức lực nào triệu chứng nghiêm trọng người bệnh cuối cùng sẽ xuất hiện suy hô hấp gan sơ hóa cũng là không sai b i ệ t lắm nội bệnh đồng dạng ẩn n ấp phát hiện thời điểm cơ bản đều là đồng phát cái khác bệnh tật h sắp nhập kiểm tra mới là trần đoán chính xác biểu hiện cùng bệnh gan cũng là không sai b i ệ t lắm cho nên trước đó vẫn luôn là kết luận bệnh gan cũng lấy bệnh gan trị liệu sơ hóa cái này gốc dạng sợ là từ trước đến nay đều không có bị người chú ý tới đến mức gen kiểm tra bệnh tật đưa tin di chuyển phương thức vì di chuyển dạng lặn của nhiễm sắc thể thường ổ tồ s ố mạng dễ sẽ sử y nhờ gì tàn sơ mà hồng cầu tạo ra vợ rò tổ bỏ phi d ì n t r ứ n g liền là bệnh về d ì n trong máu một loại đều đối mặt phương chủ nhiệm nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt đều là sợ hai thán g phục hắn kinh nghiệm phong phú trước đó còn gặp qua tương tự bệnh nhân thu gặp bệnh nhân còn có kiểm tra cặn kẽ cùng bệnh lịch đều không có hướng phương diện này tưởng ngược lại là tuổi quá trẻ võ tiểu phú trực tiếp liền hoài nghi bệnh về d ì n trong máu cũng may mắn võ tiểu phú có chút địa vị nếu là phổ thông bác sĩ phương chủ nhiệm biết mình tính tình sợ la đến bỏ mặc gã hải từ con、nhỏ. liền xem như trần đoán chính xác bệnh về d ì n trong máu cũng có cơ hội trị liệu ngược lại là đến chế càng lâu khả năng càng là thói quen khó sửa bây giờ bởi vì võ tiểu phú khám và chữa bệnh h à i tử bệnh tình bị kịp thời phát hiện đừng nói vô luận là hài tử hay là hắn đều phải hảo hảo cảm tạ võ tiểu phú bác sĩ võ vậy bây giờ trước đem hài tử chuyển tới khoa nội đi. đã bệnh tình đã sáng tỏ như vậy thì muốn coi trọng trị liệu bất quá bệnh di chuyển cơ bản đều là trong vòng khoa trị liệu làm chủ đây cũng không phải là bọn hắn khoa ngoại gan mận tụy am hiểu lĩnh vực muốn hệ thống trị liệu khẳng định là muốn chuyển tới khoa nội y võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu vậy trước tiên mời hội trần đi cái này chuyển khoa nội cũng không phải nói muốn chuyển liền có thể tùy tiện chuyển chính mình tìm người chuyển k i a đến đạm tân tình đi hội trần con đường liền đang quy nhiều cái nào khoa bệnh cái nào khoa nhận lãnh khoa ngoại ở phương diện về ảm h i ể u nhất mời hội trần khoa ngoại tuyệt đối là chuyên nghiệp phùng linh linh càng là chân chu bắt đầu thao tác khoa nội tiết khoa thắc khớp giờ h i ể u mạ t ộ l ộ gì, khoa huyết học khoa truyền nhiễm khoa nội tiêu hóa khoa nội thận tim mạch khoa nội hội trần đơn trực tiếp chính là đều mở ra ngoài cái này thao tác nhìn võ tiểu phú đều là có chút tê cả ra đầu cũng đều là chuyên chủ trận, nhiều như vậy chủ nhiệm gia đều là hội vậy t ậ phùng ợ sợ p phải p một xem mời mấy mật một xét tụy thay tha chỗ, cách nhìn, đây là chỉ cần dáng, một cái nhiều như hắn khoa nhìn, rình không h người đối ngoại đổi bọn gan ráng, công đều đều vậy đây là là linh linh tựa hồ là nhìn ra võ tiểu phú ý nghĩ lão đại người c ứ yên tâm đi đây chính là bệnh v ẹ dìn trong máu nhiều khó khăn đến a những đại chủ kia đảm nhiệm nhóm nghe nói là bệnh v ẹ dìn trong máu về sau sợ là cả ba không đến độ tới xem một chút đâu một hồi đến đây sợ không phải sẽ thảo luận kịch liệt náo nhiệt nghe phùng linh linh võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu đừng nói thật đúng là dạng này những đại chủ này đảm nhiệm nhóm mặc dù chưa chắc sẽ có bao nhiêu muốn nhìn bệnh suy nghĩ nhiều ra tăng lượng công việc nhưng nếu là gặp phải hiếm lạ các bệnh hứng thú khẳng định không nhỏ cái này bệnh về d ì n trong máu cũng không thấy nhiều bọn hắn sợ là sẽ phải cảm thấy hứng thú vô cùng phùng linh linh xem ra là mời đã quen hội trần một bộ này nhưng so sánh hắn t r ừ n h i ề u nhiều n h ư vậy chủ nhiệm ngồi cùng một chỗ thảo luận bệnh tình khẳng định có thể là mối họa người chế định ra một bộ thích hợp phương án trị liệu đừng nói người bệnh lần này tuyệt đối là tối cao đáy ngộ sau đó sự tỉnh võ tiểu phú không tiếp tục tham dự hắn cũng chính là kiến thức căn bản phong phú chút có thể nhìn ra hải tử bệnh không đơn giản chương ó c ú t g ba trăm mười bốn tốt nghiệp tiến sĩ chương ba trăm mười bốn tốt nghiệp tiến sĩ đợi đến quốc gia khoa học kỹ thuật thường trao giải thời điểm đã là tháng tám nhi lúc này đã là tốt nghiệp thời tiết võ tiệu phú xem như đổi đến cái chuyến xe cuối dù sao cũng là tốt nghiệp phải có nghi thức cảm giác cái này luận văn tốt nghiệp nhất định phải làm mới làm nói thật đ ọ cái c tiến sĩ vẫn là tiến sĩ năm nhất võ t i ể u phú vậy mà đã qua một năm không đến trường học bao nhiêu lần tiểu đồng bọn vi tử minh nhìn thấy võ t i ể u phú về sau phản ứng đầu tiên liền là xem trước một chút mặt trời là không phải từ phía tây thăng lên võ t i ể u phú vậy mà đến trường học anh em ngươi hôm nay làm sao như thế có r ả n h tiến đến may mắn trường học a vi tử minh kỳ thật gần nhất cũng rất bận bất quá đến cùng là tốt nghiệp quý vi tử minh cũng có đầu để sự tỉnh yêu cầu trở về làm không nghĩ vận khí cứ như vậy tốt vừa vặn có thể gặp phải võ tiệu phú trở về nhìn thấy võ tiệu phú vi tử minh cũng là cao hứng phi thường liền không thể là ta nhớ ngươi lắm tiến đến may mắn sủng hạnh ngươi sao À, vi tử minh nhìn xem võ tiểu phú mặt không khỏi có chút tâm động không phải là thật sao và ảnh nhưng vào lúc này quảng trường phương hướng một thanh âm chuyển đến võ tiểu phú cùng vi tử minh cách gần đó cũng là bị giật nảy mình vội vàng nhìn sang chỉ thấy một người nữ sinh đang từ đại phun nước từ bên trong g i ấ y r ủ i lấy đứng lên khá lắm quần áo đều ướt đẫm vi tử minh trợn cả mắt lên nữ sinh kia đứng lên phản ứng đầu tiên cũng là nhìn về phía võ tiểu phú bọn hắn bên này thấy mình bị võ tiểu phú bọn hắn phát hiện càng là tranh thủ thời gian dùng tay che mặt liền muốn chạy trốn chỉ là dưới chân quá trơn đúng là một cái không có đứng n g n g lại ngã s ắ p xuống người chung quanh thấy cảnh này đều là có chút đồng tình nữ sinh này đây cũng quá xui xẻo võ tiểu phú vội vàng mang theo vi tử minh đi tới đồng học ngươi không có chuyện gì chứ nữ sinh đã đứng lên lần nữa võ tiểu phú cùng vi tử minh vội vàng đem người từ đại phun nước t ừ n g õ tới bởi vì là tốt nghiệp quý nguyên nhân xối phun rốt cuộc mở ra chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất người bị hại lại là bạn trường học đồng học không không có việc gì nghe được nữ sinh trong thanh â m đều mang nước nợ cũng thế Tưởng tưởng, c h ô quá ôn h vậy lu nữ sinh trong lòng suy nghĩ nhưng là lúc này cũng không có cái gì nói chuyện trời đất tâm tư vội vàng hướng lấy lầu ký túc xá chạy tới mất mặt quá mất mặt thật vất vả nhìn thấy thần tượng còn cùng thần tượng nói lời nói còn hất lên thần tượng áo choàng ngắn nhưng là cuộc gặp mặt này phương thức không khỏi cũng quá l u n g t u n g đi cái này về sau nhường nàng làm sao đối mặt thần tượng a không sai nữ sinh này cũng là bởi vì vừa rồi nhìn thấy võ tiểu phú trong lúc nhất thời nhìn nhiều mấy lần vừa nhìn vừa đi cũng không có chú ý đến trước mặt đài phú nước liền rơi vào ân về sau mấy năm trong trường học sợ là không cần gặp người võ tiểu phú cũng không có để ý mang theo vi tử minh hướng ký túc xá đi đến hắn còn có không ít đồ vật tại trong túc xá đặt vào đâu đúng rồi ngươi còn không có cùng ta nói ngươi tại sao trở lại đâu vi tử minh tiếp tục hướng về võ tiểu phú truy vấn võ tiểu phú cũng không có dấu giếm hắn trở về tốt nghiệp à. tốt nghiệp vi tử minh nghe vậy chính là trường lớn nhu nhãn tốt nghiệp một tiếng này vọt thẳng phá chân trời trong đó bao hàm tình cảm quá phức tạp đi có chấn kinh có ai h o á n có khó có thể dùng tin có sợ hãi ân còn có rất nhiều võ tiểu phú đều có chút nói không rõ không biết còn tưởng rằng đó là cái cảm xúc tập hợp thể đâu đúng vậy à, tốt nghiệp vi tử minh thật lâu khó mà kịp phản ứng cứ như vậy nhìn xem võ tiểu phú tựa hồ là muốn từ võ tiểu phú trên mặt nhìn ra võ tiểu phú có phải hay không đang nói láo dù sao võ tiểu phú nói thế nhưng là tốt nghiệp à, ngươi không phải là gã ta à, nếu như ta không có nhớ lầm ngươi là cùng ta cùng một chỗ nhập học nói cách khác ngươi là tiến sĩ năm nhất nhiều lắm là liền là học kỳ sau t h ă n g b ấ c hai ngươi nói ngươi tốt nghiệp ai mà tin à. võ tiểu phú dừng lại thu dọn đồ đ ặ t tay nhìn về phía vi tử minh ngươi tin không vi tử minh muốn nói không tin nhưng là đối đầu võ tiểu phú con ngươi n g ắ m lại người trước mắt thế nhưng là võ tiểu phú người khác không có khả năng có thể võ tiểu phú không nhất định à, có lẽ liền là thật đây này mà lại là càng nghị càng thật không thể nào Đã nói xong đương đồng học, người ó i o n đ ơ n đồng n g g học, ư cái này khác tiếp đều n ố n là nghĩ tới không riêng tất cũng không thể rồi võ tiểu phú trực tiếp cho đến cái sớm hai năm tốt nghiệp quả nhiên là không có thiên lý a cái này về sau trong trường học gặp võ tiểu phú hắn sợ là đều phải gọi lão sư nếu không ngươi sớm thích thứng một chút hiện tại liền gọi ta thử một chút thử cái giám ta đánh ngươi luận văn tốt nghiệp bảo vệ là buổi chiều tiến hành ân liền vì võ tiểu phú một người tiến hành luận văn tốt nghiệp bảo vệ tham dự lao sư cũng là không ít võ tiểu phú tiến sĩ trong lúc đó dạy học lao sư còn có vu sĩ phụ vinh tiểu đều sẽ tới tham gia ân tràn g diện bên trên tuyệt đối rung động bọn hắn không chỉ có là vì cho võ tiểu phú mặt mũi đến tham gia náo nhiệt cũng là muốn nhìn xem võ tiểu phú vì tốt nghiệp chuẩn bị gì cấp độ luật văn trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ vi tử minh ngồi tiếp võ tiểu phú cùng đi nói thế nào đều là tiến sĩ trong lúc đó bằng hưu đoạn đường cuối cùng này làm sao đều phải đưa một chút các vị lao sư tốt võ tiểu phú tiến vào phòng học về sau đối đám người một cái c ú i đầu đám người ngược lại là không có giống đối mặt những học sinh khác nghiêm túc như vậy lúc này không khí đều rất nhẹ lòng tiểu phú đều là người quen những cái kia không cần thiết quá trình coi như xong đến nhìn xem ngươi chuẩn bị cho chúng ta cái gì kinh hỷ võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn trực tiếp chính là bắt đầu luận văn của mình bảo vệ đồ vật đều tại trong đầu thú chi còn chuẩn bị vợ vợ tờ, tờ chỉ bất quá trang diện quá hài hòa Nói đến người nhưng hiện có hỏi, giác, là lao là bảo vệ, đến có lao sư hỏi, người đáp cảm vệ, đáp sư trở ạ loại i hỏi, phải kia hỏi, hỏi. tiểu liền ngoài tiến hành hệ tiêu hóa ung thư thời kỳ cuối mặc mà ham đặt còn có câu học chuẩn nước dù nhưng không lần này luận văn, hắn hành ung hóa lao là sư thư phú hệ phâu thuật kỳ t là Võ bị ở ị liệu. t r về về sau võ tiểu phú rốt cuộc đem luận văn hoàn thành lại là vừa vặn gặp phải những n à y tốt nghiệp bảo vệ bất quá đây nhất định là thuộc về kỹ thuật mũi nhọn cho dù là đương tọa đều là các lĩnh vực mũi nhọn giáo sư lúc này nghe cũng có không hiệu chỗ cho nên Chỉ vì tử h minh vòng, vòng, vòng bằng hưu chỉ có thể nói là đi ngang qua điểm cai tán nhưng là hiện tại liền không đồng dạng vi tử minh phát vòng bằng hưu mang tới võ tiểu phú dễ nói võ tiểu phú đang tiến hành luận văn tốt nghiệp bảo vệ võ tiểu phú không phải mới tiến sĩ năm nhất sao làm sao lại bắt đầu luận văn tốt nghiệp bảo vệ rồi rất nhanh vi tử minh vòng bằng hữu liền bị chuyển đến mép sai trường càng ngày càng nhiều người thấy được cái này thích mời không bao lâu một đống người chính là hướng về bảo vệ phòng bên này tới cựu cựu võ học t r ư ờ n g đến trường học đi chúng ta đi mau vưu mạng nu lôi kéo mạnh cựu cựu trực tiếp đi võ tiểu phú hiện tại là thật không tốt gặp trước đó khả năng đi bệnh viện bên trong liền có thể gặp hiện tại là người đăng ký đều không nhất định có thể nhìn thấy cái này thật vất vả đến trường học sao có thể không nhìn tới nhìn mạnh cửu cựu cũng là hai mắt tỏa sáng bất quá vẫn là khuyên vưu mạng nu mạng nu ngươi trung học lớn lên độc q u á sâu này bung tay ngươi tiếp tục như thế sẽ tìm không đến bạn trai mạnh cửu cựu lời này nửa là trêu chọc nửa là chăm chú bởi vì nàng phát hiện nhà mình khuê mật đúng là chăm chỉ tìm bạn trai hiện tại cũng là chiếu vào võ tiểu phu tìm kia không cô độc sống quãng đời còn lại mới là lạ ừ tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại cũng không thể thấu hoạt nhanh đừng nói nhảm nhanh theo giút ta đi võ tiểu phú rời đi bảo vệ phòng thời điểm là cùng vu sĩ phụ bọn hắn cười cười nói nói tới bảo vệ rất hòa hải vũ sĩ phụ bọn hắn rất c ó thu hoạch cảm giác học được không ít gì đó người bên ngoài ở phòng học cửa mở ra một khắc này còn tưởng rằng là các học sinh ủng hộ lấy lao sư tới nữa nhà ở giữa lại chính là võ tiểu phú võ tiểu phú vừa mở cửa cũng là bị bên ngoài chàng cảnh giật này mình khá lắm nhiều người như vậy học trường tốt các lao sư tốt đám người vội vàng trao hỏi vi tử minh nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt cũng rất vô tội ta liền phát người bằng hữu vọng cứ như vậy thật không trách ta không có cách tới nhiều người như vậy võ tiểu phú cũng chỉ có thể ứng phó chủ yếu là vấn đề nhiều lắm ngay từ đầu vẫn là đứng đắn vấn đề Đằng liền sau trước mặt ta là võ tiểu phú phía sau a là các học sinh phải biết vu sĩ phụ có thể sớm không cùng hắn nói mang khóa học sự tình a thế nào cảm thấy hắn còn thong thả a lại còn nhường hắn mang khóa học mà lại hắn đều không thể so với các học sinh lớn hơn bao nhiêu cái này làm lao sư có thể làm nha các học sinh lại là ngạc nhiên rất võ t i ể u phú nếu là thật đến mang khóa học đây tuyệt đối là phúc cầm của bọn họ a về sau vô l u ậ n là có vấn đề muốn hỏi võ t i ể u phú vẫn là về sau ra ngoài nói mình là võ t i ể u phú học sinh đều rất có mặt a vu lão sư và thuế a cái này a là vi tử minh phát ra hắn là thật không nghĩ tới hắn một câu thành x s m a võ t i ể u phú thật đúng là muốn làm lao sư hắn a nhìn qua võ t i ể u phú bóng lưng mọi người cũng là cảm hắn tiến sĩ năm nhất liền tốt nghiệp đây cũng là mở đông hải nhất phụ viện tiền lệ về sau bọn hắn có thể hay không cũng tiến sĩ năm nhất liền tốt nghiệp a nói thật bọn hắn quá muốn sớm một chút dấn thân vào sự nghiệp y liệu tiến sĩ năm nhất liền trực tiếp tốt nghiệp tiến sĩ võ tiểu phú nhất định chiếm cứ hôm nay sân trường h o t x s e a không chỉ có là sân trường h o t x s e a rất nhanh blog h o t x s e a võ tiểu phú đều là bắt đầu một đường leo lên phía trên một ngày này rất nhiều người đều biết đông hải đại học y khoa r a cái tiến sĩ năm nhất liền trực tiếp tốt nghiệp lưu nhân hỏi là ai võ tiểu phú a vậy thì không thành vấn đề tốt nghiệp tiến sĩ luận văn đắc biện thông qua Võ tiểu p hôm ú liền xem như chính thức tốt nghiệp tiến sĩ, 26 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, đương nhiên như chính đương tính xem thức h tốt tốt sĩ, sĩ, k n g được s ớ dù sao tuổi nay g cũng có, thế giới h chỗ thế i tiến ệ p nào n sĩ có, chính là không bao giờ hôm nay là trần h t tài. chấn đông khám ngoại trú võ tiểu phú vừa mới trở lại bệnh viện chính là nhận được trần chấn đông điện thoại phải biết trần trấn đông đừng nhìn cũng rất trẻ nhưng cũng coi như được là học sâu trung ngoại kinh nghiệm cũng phong phú đã lâu như vậy ra khám ngoại chú còn là lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn đâu không có trì hoãn võ tiểu p h ú trực tiếp đi khám ngoại chú lão đại ngươi đến xem cái này c a bệnh nhìn thấy võ tiểu p h ú tới trần trấn đông vội vàng tiến lên đón võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh là một cái hơn ba mươi nữ tính tình huống như thế nào người bệnh là bởi vì vùng gan cường độ thấp căng đau tới tự khởi tố đau đớn cùng kinh nguyện cũng không có rõ ràng quan hệ bệnh tình duy trì lâu dài đã hơn nửa năm tại không ít bệnh viện đều nhìn qua chẩn đoán lo lắng nhiều vì nang liver s i t trước đó là đi đế đ ô nhìn đề nghị đi nagan liver s i t mở cửa sổ dẫn lưu thuật nhưng là người bệnh vẫn là không yên lòng tìm đến chúng ta nơi này tới nói là muốn treo n g ư ờ i hảo không có p h ụ lên biết ta và ngươi một cái tổ liền treo ở ta chỗ này ta nhìn bệnh tình cũng rất kỳ quái có chút không nắm chắc được đây mới là cho ngươi gọi điện thoại nagan liver s i t võ tiểu phú tiếp nhận người bệnh kiểm tra đơn ân đúng là có cái u nang dạ n g vật nhưng cũng chính là u nang dạ n g vật võ tiểu phú lần đầu tiên nhìn sang đã cảm thấy không thật bất quá cũng không phải u máu cùng ổ ung thư mật độ không đúng gan dị vật loại hình có nhất định đã không phải u máu cùng ổ ung thư cũng không phải cái khác một chút đã biết cái khác vùng nhiễm bệnh vậy thì đại khái xuất là nang gan liver sít mặc dù nói thoạt nhìn hơi khác thường nhưng là u nang chứng viêm đưa tới u nang cũng không phải không thể dạng này bất quá võ tiểu phú nhìn nhiều như vậy u nang đệ nhất trực giác đã nói cho hắn biết không phải u nang k i a đại khái xuất cũng không phải là u nang xem bệnh mặc dù không thể tin tưởng trực giác nhưng là võ tiểu phú kinh nghiệm nói cho võ tiểu phú có đôi khi đệ nhất trực giác mới là chuẩn nhất ngươi là cảm thấy không giống u nang trần trấn đông nhẹ gật đầu đúng là không giống u nang nhưng là loại trừ u nang cũng không có những khả năng khác các loại kiểm tra cũng là duy trì cho nên ta đây không phải liền đem ngươi cho kêu đến nhà võ tiểu phú nhường người bệnh đi vào khám và chữa bệnh trên giường là nơi này đau sao người bệnh sắc mặt chấp nhận vội vàng gật đầu đúng vậy à bác sĩ võ chính là chỗ này đau bác sĩ võ bọn hắn đều nói là nangan g liver sít thế nhưng là ta trên bài đủ nhìn nangan g liver sít nào có như thế đau à ta cảm thấy vẫn là không yên lòng cái này không thể là lớn cái gì đổ hư hỏng đi ta không nghĩ tùy tiện phẫu thuật vẫn là tìm đến ngại yên tâm chút thế nhưng là không có phủ lên ngài hảo ngài nhất định phải giúp ta nhìn kỹ một chút nhìn người bệnh dáng vẻ đúng là đau dữ dội cái này cùng nangan g liver sít kiểm tra thân thể thời điểm xuất hiện đau đớn vẫn còn có chút không giống nhau có buồn nôn nôn mửa những ngày sau có đau dữ dội thời điểm liền sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng là nhà không ra võ tiểu phú nhẹ gật đầu nangan g liver sít phát bệnh theo u n ă n g không ngừng tăng lớn có thể bởi vì u n ă n g áp bách lân cận cơ quan nội tạng mà gây nên ăn sau trứng bụng buồn nôn nôn mửa dạ dày khó chịu bên trên bụng phải nối khổ riêng chờ triệu chứng nhưng là nỗi khổ riêng cùng người bệnh hiện tại biểu hiện r a đau đớn vẫn là có chỗ khác biệt có phát xuất sao lựa qua nhiệt độ không nửa câu đầu là hỏi người bệnh nửa câu sau là hỏi trần t r ấ n đông có trước đó từng có một đoạn thời gian s ố t nhẹ nhập viện nhiệt độ ba mươi bảy điểm sáu xét nghiệm khoa phụ sản siêu âm đ ọ c l ờ màu không khoa phụ sản siêu âm đ ọ c l ờ màu trần t r ấ n đông tự hồ là nghĩ tới điều gì lão đại ngươi nói là ừ m xác thực không giống như là nangan g liver xít ta hoài nghi là lạc nội mạc tử cung ngươi trước cha cái máu lại làm khoa phụ sản kiểm tra xác định một chút、Sẻ. Hẹn võ tiểu mạc tử phú cho người bệnh trần mạch phát hiện người bệnh khoa phụ sản khí quan tổ chức có rõ ràng dị dạng cái này càng làm cho võ tiểu phú buộc lòng phải nơi này hoài nghi trần trấn đông nơi đó mở kiểm tra võ tiểu phú còn chưa kết thúc hỏi bệnh kết thúc không dạng, cái làm cho ti tại bác sĩ trong mắt nữ nhân sinh không có sinh qua h ả i tử vẫn là rất rõ ràng trước mắt người bệnh võ tiểu phú một chút liền có thể nhìn ra còn không có sinh dục qua h ả i tử đâu vừa rồi nhìn một chút số tuổi thật sự ba mươi sáu tuổi đã kết hôn ở độ tuổi này còn không có sinh con liền muốn cân nhắc một vài vấn đề muốn qua nhưng làm ộ t mực không muốn bên trên mà lại mỗi lần tiến hành chuyện kia thời điểm còn cảm rất đau cho nên ta rất kháng cự Ừm, võ tiểu phú cảm thấy cái này càng có vấn đề mang thai khó khăn chuyện phòng the đau đớn những này đều là lạc nội mạc tử cung khả nghi triệu chứng kinh nguyện bình thường sao một đoạn thời gian bình thường một đoạn thời gian không bình thường võ tiểu phú nhìn một chút ca bệnh lại nhìn về phía trần chấn đông trần chấn đông lập tức hô lên đoan u ổ n g lão đại vừa rồi nàng không phải nói như vậy người bệnh lúc này cũng là kịp phản ứng bác sĩ võ vừa rồi trần bác sĩ hỏi ta gần nhất kinh n g u y ệ t bình thường sao ta gần nhất coi như bình thường giống như nói thật lúc này trần chấn đông nghe những n à y cũng là biết dù cho người bệnh không phải gan lạc nội mạc tử cung khoa phụ sản p ư ơ n g diện sợ cũng là có chút bệnh chứng dừng nhập viện đi nếu là thật cùng chúng ta nghĩ như vậy liền đến phẫu thuật lạc nội mạc tử cung vốn là rất nguy hiểm Mà lại, bởi vì sẽ ả chương h ba trăm mười lăm đột ngộ sự cố chương ba trăm mười lăm đột ngộ sự cố trần trấn đông nghe vậy vội vàng dừng viện còn dàn xếp khu nội chú an bài cái khoa phụ sản hội trần nói thật không chỉ con là võ tiểu phú không có tiếp thụ qua loại này lạc nội mạc tử cung dị vị đến gan các bệnh liền cả trần trấn đông cũng chưa từng gặp qua toàn thế giới cứ như vậy nhiều nếu là bọn họ hôm nay thật gặp kia thật là đầy trời vận khí tốt nói thật chân chấn đông cũng là có chút kích động nếu là có thể toàn bộ hành trình trị liệu như thế một cái ca bệnh không chỉ có là có thể ra một t i ê n tốt l u ậ n văn càng có thể để giành được chân quý kinh nghiệm ngay sau nếu là thật sự có cơ hội gặp lại tương tự ca bệnh hắn cũng sẽ không giống hôm nay ngốc như vậy hồ hồ nói thật hắn thật đúng là cảm thấy hôm nay chính mình tại võ t i ể u phú trước mặt biểu hiện không như ý vậy mà một chút cũng không có nghĩ tới phương diện này phải biết hắn mặc dù không có gặp qua ca bệnh như vậy nhưng là tư liệu luôn là đã học qua nắm giữ đây chính là ăn không có kinh nghiệm thua thiệt ta đừng nói là trần trấn đông khoa phụ sản bên kia vừa nghe nói có cái hoài nghi là lạc nội mạc tử cung dị vị đến gan trực tiếp liền là chủ nhiệm tự mình đến hội t r ậ n cùng trần trấn đông ý nghĩ không sai bị lắm bọn hắn đối cái này ca bệnh cũng rất tò mò a không chỉ có là trần trấn đông chưa từng gặp qua bọn hắn cũng chưa từng gặp qua khoa phụ sản tự nhiên có một bộ kiểm soát của mình phương thức nhất là có thể thông qua âm đạo bên trong dòng kính tiến hành kiểm tra nếu thật là lạc nội mạc tử cung mặc kệ là dị vị ở đâu thông qua bên trong d ò n kính tối thiểu nhất là có thể xác định đúng là có tử cung dị vị sau đó thông qua đủ loại ki liền có phải ế n hành biết chứ cúng xác n đ ị lạc nội mạc tử cung căn cứ phát bệnh bộ vị chỗ khác biệt chia làm buồng chứng hình màng bùng hình thâm bộ thâm nhiễm hình cùng những bộ vị khác bên trong dị chứng các loại trong đó thường thấy nhất chính là buồng t h ứ n g hình hiếm thấy nhất liền là cái khác bộ vì cái gì bên trong dị chứng Mà lúc này lúc n g ừ hiện tại có thể xác định là lạc nội mạc tử cung đến mức cụ thể chúng ta còn phải nhìn qua cái khác kiểm tra mới được bất quá người yên tâm lạc nội mạc tử cung cũng không phải không thể trị hào hào phối hợp trị liệu rất nhanh liền có thể khôi phục người bệnh nghe vậy đây mới là yên tâm một chút thế nhưng là lạc nội mạc tử cung là bệnh gì à? đừng nói người bệnh là thật chưa từng nghe qua cái này bệnh võ tiểu phú muốn khoa phụ sản chủ nhiệm cũng không có bao biện làm thay nói cái gì tin xác nhận võ tiểu phú khẳng định cũng được nhưng là như thế nào đã giải thích bệnh còn có thể nhường người bệnh an tâm liền vẫn là khoa phụ sản chủ nhiệm càng chuyên nghiệp một chút nói như vậy dưới tình huống bình thường trong tử cung màng là bao trùm tại khoang tử cung tổ chức tại cái mang thai kích thích tố điều tiết khống chế phát x u ố n g sinh chu kỳ tính cải biến định kỳ c h ố c ra hình thành kinh nguyện bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng là nếu như trong tử cung màng dài đến tử cung thể bên ngoài như bồng trứng cung đế dây chẳng tử cung mặt ngoài các loại thì có thể hình thành lạc nội mạc tử cung đến mức nói lạc nội mạc tử cung phát bệnh cơ chế chỉ có thể nói đến nay vẫn chưa hoàn toàn tỏ rõ hiện nay còn không có đơn nhất lý luận có thể giải thích bên trong dị chứng phát sinh trước mắt bị phổ biến công nhận là trong tử cung màng trồng trọt học thuyết ngoài ra lạc nội mạc tử cung phát sinh còn có thể cùng cơ thể miễn dịch chức năng di truyền nhân tố hoàn cảnh nhân tố chờ có quan hệ nói đến đây khoa phụ sản chủ nhiệm nhìn một chút người bệnh còn có chút chưa hết chi nôn lạc nội mạc tử cung là có gia tộc tụ tập tính nói cách khác người bệnh này nếu là sinh dục nữ nhi rất khả năng liền cũng sẽ mắc bệnh này nhưng là vì không cho người bệnh càng thêm lo lắng những này cũng không vội mà nói đằng sau lại bàn giao chính là bây giờ đây không phải còn không có xác định dị vị tới chỗ nào nha khoa phụ sản chủ nhiệm trành chứ tử nhi mặc dù nhiều nhưng là người bệnh cũng là nghe hiểu mấy phần nói đúng là ta tử cung không có sinh trưởng ở đứng đắn địa phương sinh trưởng ở những địa phương khác ạch nói cậu thả lý không cậu thả người bệnh lợi này mặc dù không thể nói hoàn toàn đúng nhưng cũng là đúng mấy phần đại khái liền là ý tứ như vậy đương nhiên cũng không phải nói toàn bộ tử cung đều dài tại cái khác địa phương trong tử cung màng chủ yếu là nhìn thấy v õ tiểu phú bọn hắn gật đầu mặc dù v õ tiểu phú bọn hắn lại điều hòa một chút nhưng là người bệnh vẫn là khó tránh khỏi khủng hoảng cái này còn không nghiêm trọng à, tử cung à, đó là cái gì địa phương kia là sinh con địa phương cái này đều dài sai lệnh cái kia còn có thể có tốt bác sĩ ta sẽ không, không thể mang thai a khoa phụ sản chủ nhiệm đội vàng k h o tay đó là đương nhiên không thể nào chỉ cần tích cực trị liệu q u a đi là có thể mang thai ngươi yên tâm đi đối nhau dù có ảnh hưởng là khẳng định nhưng là nói về sau liền không thể sinh dục khẳng định là không đến mức trấn an người bệnh cảm xúc về sau trần trấn đông bắt đầu an bài kiểm tra võ tiểu phú cũng là không có tiếp tục đợi đi thẳng về ngày thứ hai còn muốn đi đế đô đâu quốc gia khoa học kỹ thuật thường trao giải là tại đế đô tiến hành hết t hệ thời gian một ngày võ tiểu phú lại phải đi ra ngoài một chuyến lần này vẫn là cùng vũ sĩ phụ cùng một chỗ tiểu phú người cái này đi làm một năm đi công tác thời gian so ta đều nhiều còn nhiều lần đều là loại kia làm cho người hâm mộ việc phải làm vũ sĩ phụ nhường võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười đừng nói thật đúng là hắn một năm này thật đúng là không ít ra bên ngoài chạy đế đâu ngoài phi trường võ tiểu phu thề chính mình thật không phải là cái chiêu gì thái thể chất đi tới chỗ nào liền xảy ra chuyện nhưng là cái này gặp phải xảy ra chuyện số lần thật đúng là không ít thì như lần này a cứu mạng a võ tiểu phú cùng vũ sĩ phụ đều là không khỏi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra sau đó liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn một cái thân mặc tiên diễm váy đỏ nữ nhân đang bị một cái hơi có vẻ lôi thôi nam nhân đội theo chạy nam nhân kia trong tay tựa hồ còn cầm đao tử trên thân đao còn có đỏ tươi nữ tử tự hồ còn không có thụ thương đâu ánh mắt rời xuống võ tiểu phú không khỏi ánh mắt co r ụ t lại là một cái nam nhân một cái nam nhân đang ngã vào trong vũng máu có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều toàn thân tựa hồ còn tại co giật lúc này kia đối nam nữ tình huống cũng là kinh hãi cái khác hành khách đều vội vàng trốn xa sân bay bảo an còn có sân bay phụ cận cảnh sát nhân dân vẫn là tốc độ còn nhanh còn không đợi cái kia sắc mặt lôi thôi nam tử đem đao đưa về phía thân mang tiên diễm váy đỏ nữ tử liền đã bị trực tiếp chế phục võ tiểu phú cùng vũ sĩ phụ không dám trì hoãn vội vàng chạy hướng thụ thương nam tử cảnh sát nhân dân nhìn thấy võ tiểu phú bọn hắn muốn tiếp cận liền muốn ngăn cản. võ tiểu phú vội vàng mở miệng chúng ta là bác sĩ nghe nói như thế cảnh sát nhân dân mới là b ư ơ n g l ỏ n g cảnh giác đi vào máu r i trước võ tiểu phú cũng là sắc mặt nghiêm trọng căn cứ trên đất xuất huyết lượng liền có thể biết người bệnh xuất huyết lượng sợ là sẽ không thấp hơn một n g h n mờ lờ mà lại nhìn người bệnh trên người tình huống thủ thương bộ vị hẳn là tại phần bụng như thế xuất huyết sợ là có lớn mạch máu bị cắt đứt võ tiểu phú ngồi s ổ m ở người bệnh bên người trực tiếp d o xét người bệnh tuổi chừng bốn mươi bởi vì xuất huyết quá nhiều nguyên nhân lúc này sắc mặt trắng bệnh tay chân nước lạnh hô hấp mạch đập mặc dù không có đình chỉ nhưng cũng là vô cùng yếu ớt cả người ý thức đều là mơ hồ Ngài đại tốt, may được ta nói mắn h g ai đáp, đây là mất máu u q、wow wow. ở phi trường ra ngoài sự tỉnh sân bay là phòng sắn xe cứu thương lúc này nghe được có bệnh nhân trực hiện p h trường điều nhất kiện tiểu đơn sơ võ tiểu phú cũng chỉ có thể dùng đại lượng băng gạc trước tiến hành vết thương lấp đầy đây là gặp phải lớn mạch máu xuất huyết về sau ngốc nhất nhưng cũng là trực tiếp nhất cầm máu phương pháp thông qua băng g ạ c lấp đầy đôi lớn mạch máu tiến hành đ ể ép lấy đạt tới cầm máu mục đích đương nhiên muốn dựa vào cái này liền đạt tới cầm máu mục đích khẳng định là không thể nào nhưng là chỉ cần thủ pháp tốt là có thể giảm bớt s u ấ t huyết vì cấp cứu thắng được thời gian trên xe cứu thương xuống tới mấy người y tá nhân viên vốn là muốn tiếp nhận nghe được võ tiểu phú lập tức liền đã ngừng lại hiện tại hoa quốc chữa bệnh đội ngũ có thể không biết vu sĩ phụ nhưng là không biết võ tiểu phú thật đúng là không nhiều trước mắt mấy vị này liền là như thế nghe được là võ tiểu phú lại xem xét võ tiểu phú kia khuôn mặt quen thuộc mấy người trực tiếp liền đứng tại võ tiểu phú bên người bác sĩ võ chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn đến trước nhấc bệnh nhân lên xe mau chóng đi gần nhất bệnh viện mấy người động tác đều rất nhò u nhuyễn n rất nhanh liền đem người bệnh đặt lên xe cứu thương nhưng là nơi này là sân bay cho dù là minh lấy đèn muốn mau chóng đến bệnh viện cũng không có đơn giản như vậy trên xe có khoa ngoại bao sao có trên xe cứu thương gì đó ngoài ý liệu đầy đủ y tá đã vì người bệnh an bài lên máy theo roi dấu hiệu sinh tồn nhìn xem lập tức liền muốn ngã xuống kéo thẳng tuyến huyết áp cùng nhịp tim còn có kia hỏng bét điện tâm đồ võ tiểu phú biết đây đã là no căng không đến bệnh viện bụng động mạch chủ một khi tổn hại suất huyết rất hung húng chi người bệnh bụng động mạch chủ tức thì bị trực tiếp làm đòn mất hữu i hiệu trị liệu thời gian kỳ thật cũng chính là năm phút đồng hồ mà thôi trong vòng năm phút nếu là không thể có hiệu cầm máu như vậy hậu quả có thể nghĩ coi như không phải là bởi vì xuất huyết cơn sốc mà chết cũng sẽ nhiều khí quan cơ quan nội tạng suy kiệt sinh ra nguy hiểm tính mạng cho dù là có võ tiểu phú tiến hành áp bách c cũng chính Còn có nhiều nhất đồng bệnh phút hồ thôi. thể là lâu mà tới bao võ i giao ệ n cảnh thông nhưng cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ. Lao sư, chúng Đã yêu cầu cùng hỗ phút hồ. sát sợ sư, trợ, ta một Lao chỗ. là v tiểu phú nhìn về phía vu sĩ phụ vu sĩ phụ nhẹ gật đầu nói thật hắn là không đề nghị võ tiểu phú trên xe làm loạn mặc dù là vì cứu người nhưng là vô luận có cứu hay không đạt được võ tiểu phú lát nữa đều phải gánh chịu không nhỏ phong hiểm bởi vì trên xe tiến hành thao tác nhất định là vi quy thao tác cân một lớp mười cái chuẩn loại kia không nói là võ tiểu phú tiền đồ không cho phép võ tiểu phú mạo hiểm liền nói bây giờ đang là quốc gia khoa học kỹ thuật thường trao giải thời tiết vạn nhất truyền ra chút gì võ tiểu phú rất khả năng liền thật chỉ là đến bồi chạy nhưng là làm bác sĩ nhìn xem bệnh nhân bây giờ tình huống bỏ mặc cũng không phù hợp bọn hắn theo nghề thuốc bản thân tiểu phú n g ư ơ i phụ trợ ta liền tốt ta tới võ tiểu phú nhìn thoáng qua vu sĩ phụ đương nhiên không thể đồng ý hắn tự nhiên biết nguy hiểm trong đó chuyện này là hắn chủ động ôm phong hiểm làm sao có thể nhường vu sĩ phụ gánh chớ nhìn hắn thanh danh lớn nhưng là hắn nói đi nói lại cũng liền vẫn là một cái tiểu chủ trị phó chủ nhiệm còn chưa xuống nghe đâu ra một c á chuyện nhiều lắm là nói cách khác hắn niên thiếu khinh、cùng. không hiểu chuyện đình chỉ chấp y một đoạn thời gian lại bồi í tiền t nhưng nếu là vu sĩ phụ vậy nhưng làm văn chương cũng quá nhiều cho ta mặc quần áo võ tiểu phú dùng hành động cự tuyệt vu sĩ phụ y tá vội vàng cho võ tiểu phú phụ thêm duy nhất một lần phâu thuốc áo võ tiểu phú đưa tay bộ đeo lên đối phía trước nói mở binh ổn điểm lúc đầu đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ muốn xoay trái lái xe lúc này liền là trực tiếp đi thẳng xe cứu thương lái xe kinh nghiệm phong phú biết đây là bác sĩ muốn tại trong xe cứu hộ thao tác vu sĩ phụ gặp võ tiểu phú cái dạng này cũng liền không còn giữ vững được cứu chữa người bệnh quan trọng đeo lên bao tay Vũ võ sĩ phụ hỗ trợ khử võ tiểu phú trực tiếp hỗ khử chính hai trợ trùng, tiểu trực một t rộng ra một cái hai ngón cái là mở a y lớn lên v ế tá mổ. Một thăm Ừm. tay trực tiếp Tuyến. t phần dò vào phần bụng. điều động cái này một tuyến không nên t r ư ớ c xác định mạch máu vị trí sao bất quá lúc này cũng không phải thời điểm do dự y tá vội vàng đem tuyến đưa tới vu sĩ phụ nhìn thấy võ tiểu phú tiếp nhận tuyến trực tiếp tại ổ bụng bên trong bắt đầu thao tác cũng là lông mày n í u lại hắn là nghe qua võ tiểu phú một chút thần kỳ thao tác cái gì tay không cầm máu trong nháy mắt xác định xuất huyết mạch máu vị trí một tay nhanh chóng buộc động mạch sẻ ở đây cái từ buộc mạch máu nó không có thống nhất h á n việt nó là từ kết chát chỉ việc thắt nút từ này thì mình để theo ngữ cảnh mấy chương chức có từ buộc gạ rổ là nó đó mà mình người sửa sau này mình quen sửa thì mấy bạc tự chia theo ngữ cảnh là buộc tính động mạch gạ rổ gì gì đó nhưng là nghe đi nghe lại gặp qua gặp nhìn xem v õ tiểu phú thao tác vu sĩ phụ vẫn là ngăn không được kinh hãi h ã n biết đã v õ tiểu phú dám trực tiếp tiến hành buộc động mạch vậy nói rõ liền là đã xác định người bệnh xuất huyết mạch máu đoạn bưng đây rốt cuộc là cái gì vận khí à. phải biết đã đoạn mất mạch máu cũng không phải dễ tìm như vậy cho dù là lớn mạch máu đoạn mất về sau đều sẽ cấp tốc co vào cụ thể sẽ rơi vào chỗ nào ai cũng không biết nói không chừng liền giấu ở cái gì nội bộ tổ chức muốn tìm được nói nghe thì dễ đừng nói là gây mất mạch máu cho dù là bình thường mạch máu quen thuộc giải phẫu không cần mắt thấy chỉ bằng cảm giác cũng là mơ tưởng tùy tiện tìm tới võ tiểu phú cái này ít nhiều có chút cho liền có ý tứ ân hơi có vẻ khoa trương nhưng là thần kỳ chính là võ tiểu phú muốn hai lần tuyến tiến hành hai lần buộc động mạch động tác người bệnh dấu hiệu sinh tồn thật liền vững vàng rất nhiều đây là võ tiểu phú đem chủ yếu xuất huyết mạch máu xuất huyết cho đã ngừng lại a thật xong rồi người bên trong xe nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đều là tràn đầy kinh hãi đây là người có thể có thao tác sao người bật h ặ p đi phía trước xoay trái được lái xe thanh âm chuyển đến võ tiểu phú lên tiếng thân xe xuất hiện vung vẩy có chuẩn bị võ tiểu phú đã đem tay rời đi bệnh nhân Tiến. xuất huyết tại xuất huyết, một đau vào bụng, đoạn mất Người phải nói, nhiều phải yếu bệnh ngay bụng động nhưng không cũng bụng động bụng, đoạn cũng không chủ mạch chủ, chỉ mạch chủ mạch có đau máu. Sao A mà vào võ tiểu phú đ là ề là làm sầm những ngày đều là không khỏi hít thở sâu mùa hôi y tá còn chi kỳ cho võ tiểu phú lau mồ hôi khẩn trương bối rối các cảm xúc xuất hiện hay là thần kinh căng cứng thời điểm đều có thể xuất hiện mà nhân viên y tế không thể nghi ngờ là thường xuyên tiếp nhận loại này khảo nghiệm xe cứu thương dừng lại cửa xe mở ra đã có nhân viên y tế đến đây tiếp ứng khu bệnh viện đây chính là khoảng cách sân bay gần nhất bệnh viện bất quá đây cũng không phải là chọn thời điểm võ tiểu phú xuống xe theo bắt đầu cùng tiếp xe bác sĩ giao tiếp tình huống đến đây tiếp xe bác sĩ gọi lưu sùng là khu bệnh viện khoa cấp cứu phó chủ nhiệm chủ quản khoa ngoại hôm nay đúng lúc là hắn trực ban nhìn thấy người bệnh tình huống còn có võ tiểu phú trang phục về sau liền biết chuyện trên xe t a o mày nhưng cũng không nói gì thêm người bệnh phần bụng vết đau m ư ơ i năm phút phần bụng động mạch chủ đứt gãy vỡ lách tổn thương ruột vỡ tan tổn thương xuất huyết lượng hai ba nghìn ba trăm linh ta trên xe đã tiến hành lâm thời phẫu thuật hoàn thành bụng động mạch chủ cùng chung quanh mạch máu buộc động mạch nghe võ tiểu phú lưu s u n g khẩn cấp đưa người bệnh tiến phòng cấp cứu thời điểm cũng là không khỏi nhìn nhiều võ tiểu phú hai mắt quá chuyên nghiệp lúc nào sân bay bác sĩ đều chuyên nghiệp như vậy liên hệ khu bệnh viện là sân bay hoàn thành sân bay sẽ không đem sự tỉnh khai ra như vậy kỹ càng nó i chỉ là yêu cầu khu bệnh viện phái bác sĩ tiếp xe bàn giao người bệnh phần bụng bên trong nào tình huống khác nhưng mà cái gì đều không nói bao quát võ tiểu phú tham dự cấp cứu những thứ này cho nên lưu sung còn không biết võ tiểu phú không phải sân bay c h ư a bệnh tổ đâu sắp đi vào phòng cấp cứu võ tiểu phú đang muốn đi theo vào vu sĩ phụ kéo võ tiểu phú một chút võ tiểu phú nhìn về phía vu sĩ phụ biết vũ sĩ phụ ý tứ đến nơi đây kỳ thật hắn đã coi x o n g thành nhiệm vụ thế nhưng là do dự một chút võ tiểu phú vẫn là nói lao sư bệnh tình này rất nặng vẫn là ta tới đi cũng không phải xem thường khu bệnh viện bác sĩ đế đô bệnh viện cho dù là khu bệnh viện trình độ cũng là không thể nghi ngờ không thể so với bình thường tỉnh bệnh viện t r a n lệch có võ tiểu phú trên xe cơ sở hẳn là có thể đem người bệnh cấp cứu tới nhưng là mất máu nhiều như vậy cơ quan nội t ạ n g tổn thương áp bách nếu là phẫu thuật không hoàn toàn liền xem như cứu trở về sợ cũng không có kết quả tốt dù sao tại kỹ thuật bên trên võ tiểu phú vẫn còn có chút tự tin vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú cái dạng này cũng liền không có khuyên tốt nơi này giao cho chúng ta liền tốt lưu xung không để cho võ tiểu phú đi vào nói thẳng võ tiểu phú lại là không có dừng bước ta là đông hải nhất phụ viện võ tiểu phú võ tiểu phú cùng xe tới cái khác sân bay chữa bệnh tổ chữa bệnh và chăm sóc lúc này cũng là vội và nói đây là đông hải nhất phụ viện võ tiểu phú bác sĩ võ không phải chúng ta sân bay chữa bệnh tổ lưu s u n g cũng là biết võ t i ể u phú lúc này không khỏi lông mày n h u lại lúc này không còn ngăn cản vu sĩ phụ theo sát phía sau ta là đông hải nhất phụ viện vu sĩ phụ trước chuẩn bị phòng giải phẫu đi vu sĩ phụ lưu s u n g càng là sắc mặt nghiêm một chút tại trong bệnh viện vu sĩ phụ nhưng so sánh võ t i ể u phú có mặt mũi nhiều t ố t phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong tùy thời đều có thể dùng lưu s u n g cho chào đón y tá trưởng một cái ánh mắt chính là tiến vào phòng cấp cứu dù sao hiện tại cấp cứu bệnh nhân quan trọng y tá trưởng lúc này cũng là mừng rỡ đông hải nhất phụ viện phó viện trưởng tới đây chính là viện sĩ Bọn hắn huyện trưởng đều một u ố n mình nên Trường tiến tự tiếp Bất loại kia. di b đắc h ư Trường n g bộ ấ t tiến đắc di b thưởng. xuống o đạo n thông g dịch, bộ y lấy n tiến vào phòng cấp cứu, quá trình liền tiến độ nhanh hơn. máu, máu, Một quá cứu, u cấp vào độ bộ x tới kỳ thật cũng chính là trong vòng một phút sự tỉnh dù sao phòng cấp cứu bên trong bác sĩ y tá đều quá quen thuộc bộ này quá trình phân công hợp tác rất nhanh chính là hoàn thành những thứ này võ tiểu phú gặp bọn họ cố ý đem quyền chủ động giao cho hắn cũng liền không khắc khí cái gì trực tiếp kêu người đưa phòng giải phẫu lúc này phòng giải phẫu đúng là chuẩn bị xong y tá gây tê đều đã đúng chỗ Khoa cấp cứu phâu tiến h chính là như、vậy. chỉ h u ậ vậy, t cần là là trào sớm ỏ đều đều để đ phâu, sẽ bị rất nhanh sửa sang sẽ bị bệnh rất nhanh viện phòng chống giải lại, mỗi cái cái, học, chính tiến không hành xếp là sắp lớp vào ì dự phòng n loại y có đột phát tình huống. Tiến huống. v à phòng giải phẫu về sau lưu xung chủ động cho võ t i ể u phú trợ thủ chỉ bất quá vu sĩ phụ cũng tiến vào đứng ở võ t i ể u phú bên cạnh ý tứ rất rõ ràng đây là muốn cùng đệ tử cùng nhau đối mặt lần này võ t i ể u phú cũng không tiếp tục khuyên mổ chính là hắn hắn hôm nay đã không phải ngô a n g n g cũng sẽ không có người nói vu sĩ phụ là bắt hắn đỉnh nồi lưu xung thay thế chính là chủ động đứng ở nhị trợ vị trí bên trên phẫu thuật không có t r ì hoãn trực tiếp bắt đầu bụng động mạch chủ mặc dù b u ộ c động mạch nhưng là cái này cũng không thể giải quyết cuối cùng vấn đề dù sao đây là nhân thể tuần hoàn k é n vậy tôi nói nếu là trường kỳ không có lưu thông chung quanh yêu cầu bụng động mạch chủ cung cấp máu bên cạnh chi mạch máu cùng cơ quan nội tạng đều sẽ vì vậy mà suy kiệt còn có hồi tâm huyết lượng không đủ cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề cho nên bụng động mạch lớn mạch máu chỉ có thể là ngộ biến t ù n g quyền liền cả khoa chấn thương chỉnh hình phẫu thuật thời điểm bụng động mạch đại ẩn tính mạch đều muốn thận trọng thống chi là bụng động mạch chủ dạng này lớn mạch máu võ tiểu phú việc khẩn cấp trước mắt liền là nhanh lên đem bụng động mạch chủ nối liền tiến hành cắt bỏ lá lách ruột tu bổ đem người bệnh bệnh buộc phát nặng toàn bộ giải quyết võ tiểu phú động tác rất nhanh thật rất nhanh đây chính là lưu sung ý nghĩ mở ra ổ bụng về sau vẹn vẹn năm phút đồng hồ vẹn vẹn một lần đơn giản thao tác võ tiểu phú vậy mà đã đem bụng động mạch chủ nối liền đồng thời đem ổ bụng s u ấ t huyết nội mạch máu toàn bộ giải quyết hoặc la nối liền hoặc là buộc động mạch hoặc là cầm máu lá lách cũng đã bị võ tiểu phú kẹp lấy xuất huyết vấn đề không còn nghiêm trọng như vậy cắt lá lách đối với lưu sung tới nói cũng không phải việc khó gì cho h giờ khác này lưu xung biết cái này tại sắp chết tuyến thượng người bệnh đã bị võ tiểu phú thành công kéo về dù sao liền tình huống hiện tại trừ phi là người bệnh có cái gì ẩn tận bằng không võ tiểu phú phẫu thuật không còn lý do gì thất bại ruột tu bổ đối với võ tiểu phú tới nói thì càng là chuyện nhỏ từ tiến vào phòng giải phẫu đến phẫu thuật kết thúc đúng là chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ nhìn xem võ tiểu phú như thế hiệu suất tự mình theo như thế một đài phẫu thuật lưu sung mới là biết cái gì gọi là thịnh d i à n h c h i hạ vô hư sĩ không hổ là thế giới phẫu thuật tỷ võ q u ả quân cũng trách không được lớn như thế phẫu thuật liền cả vu sĩ phụ cũng đồng ý ghế phụ hô phẫu thuật kết thúc cũng không biết là ai hít vào một hơi thật sâu đám người hướng về thanh â m nơi phát ra nhìn sang y tá tiểu cô nương cũng là khuôn mặt đ ỏ lên không có ý tư à phẫu thuật quá đặc sắc ta đều là nín hơi nhìn qua có chút ra không lên tức giận đám người nghe vậy cũng là không thể nín được cười cười phẫu thuật nửa giờ đâu ai có thể nín hơi nửa giờ à đây là nhìn mơ hồ đi nhưng cũng không ai nói cái gì dù sao loại trừ võ tiểu phú những người khác nhìn cũng là rung động liền cả vu sĩ phụ xem quen rồi võ tiểu phú phẫu thuật lúc này lại nhìn cũng là có loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật cảm giác bên ngoài phòng giải phẫu vu sĩ phụ lúc đầu muốn cùng võ tiểu phú nói một chút chuyện lần này làm lão sư cũng không chỉ có là muốn dạy y học thượng tri thức cái khác y học quy tắc cũng là muốn giảng một chút chỉ bất quá cho tới nay võ tiểu phú biểu hiện đều quá ưu tú đến mức vu sĩ phụ đều không để ý đến điểm này chuyện lần này vu sĩ phụ cảm thấy vẫn là có cần phải võ tiểu phú hào hào nói một chút chỉ bất quá mới vừa đi ra phòng giải phẫu liền bị một đám nhân n ê n tới là khu bệnh viện lãnh đạo tại viện trưởng dẫn đầu xuất hiện nhìn thấy v õ tiểu phú cùng vu sĩ phụ đều là cười tươi như hoa trong phòng giải phẫu tình huống bọn hắn cũng không có vội vã hỏi dù sao cũng là viện trưởng đối với bệnh viện nếu là làm không được trường khống vậy cũng quá thất bại chỉ sợ không đợi phẫu thuật kết thúc phẫu thuật bên trong tình huống liền đều truyền lại đến viện trưởng nơi này vũ viện sĩ bác sĩ võ thật là quá vinh hạnh các ngươi vậy mà cùng lúc xuất hiện tại bệnh viện chúng ta bên trong ngươi nhìn cái này chúng ta cũng không có cái gì chuẩn bị thật sự là quá không nên thế nào phòng giải phẫu thiết bị coi như hoàn thiện sao ai nha thật là vinh hạnh của chúng ta vậy mà có thể có vu viện sĩ đến đến chỉ đạo cái này đều giữa trưa ta đã để cho người ta chuẩn bị cơm trưa nếu như vu viện sĩ cùng bác sĩ võ không có chuyện gì khác chúng ta cùng một chỗ dùng cái cơm trưa võ tiểu phú nhìn về phía vu sĩ phụ ý tứ rất rõ ràng đều nghe vu sĩ phụ võ tiểu phú cũng nhìn ra đến viện trưởng này nhận tình như vậy khẳng định là hướng về phía vu sĩ phụ tới lúc nói chuyện ánh mắt đều không có từ vu sĩ phụ trên thân rơi xuống cũng chính là ngẫu nhiên liếc qua võ tiểu phú mà thôi đối với cái này võ tiểu phú ngược lại là không có cái gì ý khác dù sao hắn đối với mình vẫn là có thanh tình nhận biết chớ nhìn hắn đúng là không tệ nhưng cũng chính là có thể bị trong bệnh viện một chút lao chủ nhiệm coi trọng ra bệnh viện cũng chính là một chút thanh niên bác sĩ có lẽ sẽ đối với hắn có chút sùng bái tâm lý nhưng là tại đế đô dạng này khu bệnh viện trước mặt viện trưởng sợ là địa vị là có cũng sẽ không quá cao nếu là không có v u sĩ phụ tại chỉ sợ nhiều lắm là cũng chính là an bài một cái bệnh viện lãnh đạo y đổ đến nghĩ một chút dù sao cái khu vực này viện trưởng cũng không giống là trước kia đế đô nhất p ụ viện viện trưởng như thế muốn mời chào hắn bữa cơm này hắn xem như có vũ sĩ phụ cũng không có cự tuyệt trực tiếp đáp ứng xuống dù sao người đến này nhà trong bệnh viện còn giọng khách gát giọng chủ trực tiếp dùng người ta phòng giải phẫu làm phẫu thuật nếu là cứ như vậy phủi mông một cái rời đi tựa hồ cũng không tốt lắm mà lại cũng đúng là giữa trưa trực tiếp cự tuyệt quá không cho mặt mũi chỉ bất quá võ tiểu phú bọn hắn lúc ăn cơm lần này sân bay đả thương người sự kiện cũng đang nhanh chóng lên men chuyện lớn như vậy xưa nay không thiếu ăn dương người truyền thông cũng sẽ không bỏ qua dạng này bảo điểm cơm ở giữa một cái bác sĩ tựa hồ là xoát đến có quan hệ tin tức vội và nói các ngươi thượng tin tức ca ừng võ tiểu phú cùng v u sĩ phụ cũng là vội vàng xuất gia phẫu thuật đến xem những người khác cũng đều là gom lại náo nhiệt chỉ bất quá nhìn thấy tin tức về sau võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ cố sự đại khái là dạng này tạm thời đem vị kia cầm đao ở phi trường hành hung người định vì năm một nửa tháng trước đi công tác bởi vì đi công tác thuận lợi hắn liền sớm một ngày về nhà vốn là mua lễ vật chuẩn bị cho thê tử một kinh hỉ ai có thể nghĩ tới sau khi về nhà thê tử trực tiếp cho hắn một kinh hỉ gian phu dâm phụ nằm ở trên giường nam chính cái này nổi giận phường phương a lúc ấy liền muốn chặt nam hai cũng may nữ chính nói hết lời cho cả lại bất quá ra chuyện này nam một cùng nữ một cũng là mơ m tưởng tốt hơn nam một cũng là tốt tính tình vậy mà không có đánh nữ một chỉ là hỏi vì cái gì thoạt nhìn thật rất đổi phế rất làm cho đau lòng người đám dân mạng cũng là lợi hại còn tìm ra nam một vào lúc ban đêm tại bên đường mua say video cùng anh c h ủ ngày thứ hai nam một về nhà liền muốn chất vấn nữ một cũng chuẩn bị ly hôn nhưng là sau khi trở về mới phát hiện nữ sáng sớm liền không ở nhà liền cả hành lý đều là thu thập thoáng một cái nam một gan vị không ở không phải là cùng dã nam nhân bỏ trốn a chỗ chết người nhất chính là trong nhà thứ đáng giá đều bị cuốn đi nam một vội vàng liền muốn điều tra thêm nữ một ở nơi nào chỉ b ấ t quá cái này t r a một cái thì càng tức giận nữ một vậy mà soát hã tạm mua một t ố t bay những thành thị k h á c phiếu nam một lên cơn giận dữ cầm trên bàn ăn dao gọt trái cây liền đuổi theo với lúc ở ngoài phi trường đổi u tới nữ một cùng n a m hai sau đó liền có trận kia bạo lực đả thương người sự kiện cũng phải bội phục rộng giai dân mạng năng lực võ tiểu phú cùng vũ sĩ phụ làm người cứu người lại bị lột cái này rơi trên mạng đều nói võ tiểu phú bọn hắn không nên cứu cái kia bên thứ ba trong lúc nhất thời trên mạng thật là cái gì cũng nói hiện tại đám dân mạng cũng biết võ tiểu phú bọn hắn đem cái kia nam hai cấp cứu trở về trong lúc nhất thời cũng là lòng đầy căm phẫn cảm thấy loại người này nên chết mất người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm đợi đến nam hai tốt về sau có phải hay không còn muốn cùng nữ một tiếp tục bỏ trốn sau đó người nam kia một còn phải tại trong lao xám hối a n g h i tới đây đám dân mạng càng là vì nam một không giá trị lúc đầu một trận cứu người công việc tốt bởi vì như thế một cái cố sự võ tiểu phú công lao của bọn hắn lập tức liền giảm mất đi nhiều đây đều là tiếp theo võ tiểu phú cùng vu sĩ phụ cũng không thèm để ý cái gọi là công lao cái gì trọng yếu nhất chính là có người đem võ tiểu phú trên xe tiến hành thao tác sự t ì n h cho phát nổ tới trong lúc nhất thời liền có rất nhiều chuyên gia tiến hành bình luận vì quy thao tác a đây chính là võ tiểu phú bất đắc dĩ địa phương kỳ thật y học giáo dục bên trên cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương tỷ như nói đối mặt nguy cấp tình huống đem cứu mạng đặt ở vị thứ nhất tình huống lúc đó nếu như không có võ tiểu phú kia phiên thao tác đại khái xuất tiến vào bệnh viện về sau đưa qua liền làm ộ t bộ lạnh buốt thi thể nhưng là y học giáo dục thượng còn nói y học là nghiêm cần tuyệt đối không thể có bất luận cái gì vi quy địa phương ân kỳ thật hai cái đều không sai nhưng là trong cuộc sống hiện thực thường thường liền có rất nhiều mâu thuẫn như vậy thời điểm tất cả mọi người là nhìn về phía võ tiểu phú trong bữa tiệc hàn huyên bọn hắn bọn hắn cũng đều biết võ tiểu phú lần này là tới tham gia quốc gia khoa học kỹ thuật thường trao giải võ tiểu phú đã bị đề danh rất có hy vọng lấy được tưởng h nhưng là có như thế cái sự tình mặc dù bệnh nhân cứu sống nhưng là đến tiếp sau cũng rất dễ dàng gây nên phong ba nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến võ tiểu phú bất quá tất cả mọi người là hữu tình thương trong bữa tiệc đều là nhất trí rất võ tiểu phú bất quá tiệc rượu tản về sau võ tiểu phú cùng vu sĩ phụ trở lại khách sạn vu sĩ phụ trầm g a i nói với võ tiểu phú tiểu phú chuyện lần này ngươi khẳng định là làm không sai dù sao không có ngươi thao tác người bệnh mệnh đoán chừng liền không có nhưng là làm bác sĩ vĩnh viễn đều phải đem bảo vệ mình đặt ở vị thứ nhất đây không phải không chịu trách nhiệm ý nghĩ mà là một cái bác sĩ tốt muốn cứu chữa càng nhiều bệnh nhân nhất định phải làm đến điểm này nếu như trên mạng nói những chuyện kia là nói thật như vậy chúng ta cứu chữa người bệnh kia không thể nghi ngờ là đạo đức cá nhân có thua thiệt dạng này người phẩm tính rất khó căn đoan nói không chừng sau khi tỉnh lại liền sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụn hay là muốn làm t h ô võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới lại là như thế cái cố sự bất quá vô luận là cái gì cố sự ở vào tình cảnh lúc ấy võ tiểu phú đều là muốn cứu người võ tiểu phú nhớ kỹ trước đó nhìn qua một cái phim truyền hình một người cảnh sát đuổi bắt phạm nhân phạm nhân phản kháng hai người đều thụ thương phạm nhân chúng vết thương đạn bắn thụ thương càng nặng cảnh sát chúng đau, tổn thương cũng không nhẹ đến bệnh viện về sau bác sĩ lại là lấy phạm nhân thụ thương càng nặng yêu cầu khẩn cấp cấp cứu mới có thể có một chút hy vọng sống lựa chọn trước cứu phạm nhân dạng này liền để cảnh sát xảy ra cảnh hiểm nguy lúc ấy trên tv thế nhưng là đưa tới không nhỏ bàn tán sôi nổi mặc dù là trên t v nhưng đây đúng là căn cứ hiện thực chụp nếu như trong hiện thực thật phát sinh tình huống như vậy bác sĩ trong mắt có lẽ có chính nghĩa cùng tội phạm nhưng là đang cứu người thời điểm khẳng định là muốn t r ư ớ c cứu cái kia càng nặng bởi vì tại bác sĩ tín điều bên trong cứu mạng là vị thứ nhất đến mức ai là người tốt hay là người xấu kia là p h á p viện hẳn là làm sự tình bọn hắn làm bác sĩ không có quyền làm bình phán đều nói tại bác sĩ trong mắt nam nữ đều như thế kỳ thật cái này đều nhỏ hẹp là tất cả mọi người tại bác sĩ trong mắt đều như thế cái này nam hai theo võ tiểu phú cũng là muốn cao mày nhưng là này cứu vẫn là được cứu bởi vì hắn chỉ là cứu mạng bác sĩ không phải định tội quan tòa sinh mệnh trọng lượng đại đa số thời điểm nhưng thật ra là bằng nhau bất quá sự tình lần này có thể hay không ảnh hưởng đến hắn lấy được thưởng võ t i ể u phú cũng không lo lắng dù sao người bệnh tổn thương rất nặng ra phòng giải phẫu liền tiến y cờ u ngày thứ hai chỉ sợ đều vẫn chưa tỉnh lại liền xem như muốn cắn ngược lại hắn v ì quy thao tác cũng không kịp ảnh hưởng hắn lấy được thưởng chỉ bất quá lệnh võ t i ể u phú không nghĩ tới chính là xác thực có người căn hắn không phải người bệnh là nam một người nhà xế chiều hôm đó sự tình nam một người nhà đằng sau đã biết sự tỉnh căn hậu quả khi biết hải t ử nhà mình lao bà vượt quá giới hạn cũng bởi vì đã thương người phải ngồi tù trọng yếu nhất chính là con chó kia nam nhân còn chưa có chết lập tức liền tức giận cũng không biết thế nào liền đem đầu mâu chuyển hướng võ tiểu phú có lẽ là truyền thông ảnh hưởng đi cũng có lẽ là có người cho ra chủ ý trực tiếp liền đem võ tiểu phú cho kiện kiện võ tiểu phú vi quý thao tác cái này thao tác nhường võ tiểu phú cũng là dở khóc dở cười nam một người nhà đại khái s u ấ t làoán hắn cứu được nam hai đi thế nhưng là nếu là hắn không cứu nam hai nam một liền thật là giết người đã thương người cùng giết người cân nhắc mức hình phạt cũng không đồng dạng đây là bị ai cho lắc lư đi mà lại cái này vi quy thao tác liền xem như bồi thường cũng bồi không đến nam người một nhà trong tay đây chính là đơn thuần bắt hắn xuất khí a cái này gọi cái gì sự tình a võ tiểu phú hết lần này tới lần khác còn không có cách nào nói cái gì vu sĩ phụ nhìn thấy về sau cũng là lắc đầu thấy được chưa vấn đề này xuất hiện mãi mãi cũng sẽ không như ngươi mong muốn cũng sẽ không như ngươi sở liệu ngươi trước không cần lo lắng ta đi liên lạc một chút để cho người ta tìm báo cáo nói một chút tình huống bọn hắn khả năng liền là bị người lắc lư nói rõ ràng về sau hẳn là sẽ c h i t tiêu chỉ là phải nhanh một chút cũng không thể ảnh hưởng tới người bình thường võ tiểu phú nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu phương diện này thật sự chính là vu sĩ phụ quan hệ rộng hắn nghĩ tới cùng báo cáo người nói rõ ràng nhất là cân nhắc mức hình phạt khối này bọn hắn hẳn là có thể lý giải đi dù sao không phải người bệnh không liên quan đến lợi ích võ tiểu phú bị cáo sự tình tại trên mạng cũng là đưa tới sóng to gió lớn chữa bệnh vòng tròn bên trong người đều là vì võ tiểu phú phát ra tiếng còn làm chuyên nghiệp giải thích rất nhiều võ tiểu phú p a n hâm mộ cũng là bắt đầu chỉ trích gia nhân kia rất nhiều người đều là có thể nghĩ rõ ràng nói là võ tiểu phú cứu được người kỳ thật cũng là cứu được năm một bất quá cũng có rất nhiều người nói võ tiểu phú là đáng l ợ i ân có vẻ như còn không ít cứu người còn cứu ra sai bất quá võ tiểu phú cũng không phải cái gì tâm lý tố chất không tốt cũng liền nhìn xem sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn ân quả nhiên không bao lâu vũ sĩ phụ liền nói cho võ tiểu phú làm xong chỗ này võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra nhìn không phải sao vẫn là do lý lẽ chỉ bất quá nhường võ tiểu phú không nghĩ tới chính là vấn đề này thật sự chính là biến đổi bất ngờ sáng ngày thứ hai đi tham gia lễ trao giải có người nói cho hắn biết hắn lại bị cáo chỉ bất quá lần này không phải nam một thân nhân là nam hai thân nhân võ tiểu phú cũng là bó tay rồi hắn cứu được nhà này người mệnh a thật kiện hắn a còn thật sự là tại kiện võ tiểu phú còn muốn cầu kết xù bồi thường không có cái khác nghi ngờ chính là vì tiền người bệnh cũng còn không có tình đâu người bệnh người nhà trước cho võ tiểu phú an bài như thế một đợt chủ yếu nhất là trao giải liền muốn bắt đầu lần này khả năng thật là sẽ bị ảnh hưởng đến chúc mừng võ tiểu phú bác sĩ võ thu hoạch được quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ thường võ tiểu phú lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra đây là võ tiểu phú lần thứ nhất thu hoạch được đỉnh cấp cấp quốc gia giải thưởng làm sao có thể không coi trọng xem ra tổ ủy hội vẫn là công chính không có bởi vì một lần chính nghĩa cứu người liền đem võ tiểu phú cho cạo đi ngươi đừng cao hơn g quá sớm vốn phải là tốt hơn giải thưởng vu sĩ phụ sắc mặt có chút t i ế ệ t đối hiển nhiên là nghe được cái gì võ tiểu phú nghe vậy cũng là s ư n g sở tốt hơn giải thưởng thật chịu ảnh hưởng vu sĩ phụ quan hệ rộng hiển nhiên là nghe được cái gì xác thực vu sĩ phụ kiểu nói này võ tiểu phú hào tâm tình trung quy là tán đi hơn phân nữa có người cảm thấy ngươi không đủ hỗ trọng trước hết cho cái tiến bộ t h ư ờ n g xem như cổ vũ để ngươi về sau muốn ổn chóc chút không ngừng cố gắng lời này hiển nhiên cũng là có người nhường vũ sĩ phụ hỗ trợ mang cho võ tiểu phú lắc đầu nói ra lời này xem xét cũng không phải là chữa bệnh hệ thống nhìn một chút trong tay tiến bộ t h ư ờ n g ân cũng rất thơm cuối cùng không có hưởng phí đến một chuyến tiểu phú ngươi một hồi tới trước một chuyến tỷ nơi này ký một bản nhi hợp đồng vẫn là tỷ phú ngươi nói ngươi bị cáo sự tình ta mới biết được sự tình ta đã hiểu rõ không sai bị lắm hợp đồng ký về sau kiện cáo sự tình ngươi cũng không cần còn nhiều còn lại giao cho ta là được ngươi an tâm làm việc ta có à, cùng bắt đầu khách luật sư công ty luật bên trong võ tiểu phú ký xong chữ nói cảm ơn còn bị nói bất quá võ mạn từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm nhường võ tiểu phú lần sau chú ý thứ gì nàng biết võ tiểu phú có chính mình làm việc chuẩn tắc đã võ tiểu phú làm vậy thì nhất định không sai đã không sai tại sao muốn chú ý thực lực sùng đệ còn phải là võ mạn vũ sĩ phụ nhìn thấy võ mạn cho võ tiểu phú thư a kiện về sau cũng yên lòng thư a kiện chuyện này còn phải luật sư là chuyên nghiệp húng chi còn là võ tiểu phú thân tỷ cả một cái luật sư công ty luật cho võ tiểu phú hỗ trợ chuyện này khẳng định là không thể ảnh hưởng võ tiểu phú trạng thái làm việc nơi này trao giải kết thúc võ tiểu phú liền muốn hồi đông hải hiện tại võ tiểu phú thế nhưng là đông hải khoa ngoại tổng quát chiêu bài ngày kia khám ngoại c h ú võ tiểu phú vẫn là bình thường đăng ký còn không biết có bao nhiêu người muốn đi qua cầu ý đâu chỉ bất quá sau khi trở về võ tiểu phú nhận được khương nhược nam điện thoại bác sĩ võ q u á y dây ngươi lần này điện thoại cho ngươi là bởi vì n g h e trong điện thoại phi thường đứng đắn cùng chương trình hóa thanh âm võ tiểu phú liền biết khương nhược nam đây là có công sự a quả nhiên là bởi vì họ phờ hai sự tỉnh họ phờ hai hiện tại vẫn là hải tuyển giai đoạn nhưng là cũng sắp kết thúc tổ chương trình có ý tứ là muốn võ tiểu phú làm lần trước người chiến thắng cho lần tiếp theo muốn tham gia tiết m tới quay một đoạn video ý nghĩa chính liền là khích lệ bọn hắn chia sẻ một chút kinh nghiệm trước sau dính liền nha loại chuyện này võ tiểu phú tự nhiên là không tiện tự tuyệt cho nên trực tiếp liền gật đầu đáp ứng lại nói nghĩ đến lần này họ phơ hai hắn sẽ làm đạo sư tham gia tiết mục võ tiểu phú vẫn là vô cùng mong đợi tựa như là tốt nghiệp trở lại sân trường muốn cho những học sinh khác diễn thuyết giống nhau loại cảm giác này sẽ rất khó lấy nói nên lời khương nhược nam cũng biết võ tiểu phú tính cách cho nên lần này thu video liền giản lược rất nhiều đương nhiên cũng là khương nhược nam cảm thấy bây giờ võ tiểu phú đã không cần quá nhiều loại loại t ố điểm ngồi ở chỗ đó liền là sống chiêu bài đương nhiên còn có một cái thu video lý do khương nhược nam chưa hề nói theo đông hải truyền hình tuyên bố muốn làm họ phở hai rất nhiều cái khác truyền hình cũng là lần lượt bắt đầu tổ chức tương tự tiết mục đế đô tốt xấu còn sửa lại cái danh tự gọi là trong ngộng phương hoa ân cũng không biết là ai đặt tên liền rất c h ị u tượng không biết còn tưởng rằng là cái gì thanh xuân thần tượng cái đâu bất quá tốt xấu là đổi cái danh tự cái khác truyền hình liền đơn giản nhiều trực tiếp liền là họ phở hai kim lăng rừng họ phở hai tây kinh rừng v v đừng nói thật đúng là bị hút chạy không ít có không ít cảm thấy đông hải truyền hình quá hấp nóng cơ hội không lớn liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cái khác truyền hình còn có loại kê một sơ yếu lý lịch nhiều ném chủ đánh liền làm ộ t cái rộng tung lưới nhiều liếp cá chọn ưu tú mà từ chi cái nào nhường hắn thông qua hải tuyển hắn liền đi cái nào truyền hình nếu là nhiều cái truyền hình cho cơ hội vậy thì chọn ưu tú mà từ chi ân liền khiến cho các học sinh đều rất bận ộ n rầu rất khó tưởng tượng trong sân trường gặp mặt vậy mà đều đang hỏi ai ngươi báo cái nào truyền hình tiết mục ca ta báo mà lại bởi vì lúc chức võ tiểu phú tham gia thế giới phẫu thuật tỷ võ nguyên nhân chú ý cái này tiết mục người lập tức liền có thêm rất nhiều là lấy y hỉa lộ họ phở hai chú ý độ vậy mà thoáng cái liền đề cao rất nhiều ngoài ý muốn mở ra website về sau đều có thể nhìn thấy rất nhiều thảo luận tiết mục thậm chí còn có không ít người tại cho tiết mục tổ đề nghị nói là mộ mộ học sinh nổi tiếng bên ngoài hẳn là thông qua hải tuyển đương nhiên có phải hay không học sinh chính mình làm hải quân cũng không biết làm video nha đầu tiên là một p h e n khoác lác lời nói khách sáo sau đó mới là nói một chút lời trong lòng mình còn không thể d i n g quá lộ trọn vẹn nửa giờ video võ tiểu phú có thể nói là hoàn toàn tự do phát huy bác sĩ võ Cảm trong ư bệnh viện lạc nội g ư mạc tử cung người bệnh đã kiểm tra không sai bị lắm kết quả chính như võ t i ể u phú sở liệu thật đúng là liền là dị vị đến gan so sánh tại dị vị đến những bộ vị khác dị vị đến gan tính nguy hiểm cùng bệnh biến chứng phát sinh xuất rõ ràng là cao hơn rất nhiều mà lại dùng thuốc hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều loại tình huống này phẫu thuật cơ hồ đã là duy nhất phương pháp trị liệu võ t i ể u phú nhìn thấy người bệnh về sau cũng là như thế cùng người bệnh khai ra nghe được muốn phẫu thuật người bệnh mặc dù hề hoài nhưng vẫn là đáp ứng lúc này người bệnh người nhà cũng đã đến là người bệnh trợ phu nghe được nói nhà mình thê tử mắc phải toàn thế giới đều có thể chỉ có hơn m ộ ư ơ i ví dụ hiếm thấy bệnh trong lòng cũng là giật này mình tại cùng người bệnh trợ phu nói chuyện trời đất thời điểm võ tiệu phú cũng là tiếp thu được hai cái tin tức một cái là người bệnh là từ cô nhi viện lớn lên, người bệnh nhi viện người bệnh thân tình huống, bọn hắn cũng từ cô mâu khác ô không n cũng là võ tiểu phú đang hỏi người bệnh chuyển tình huống thời điểm, người bệnh lắc đầu nói đúng không biết đến nguyên nhân. g biết, biết tiểu hỏi di thời điểm, Một đây đầu lắc c là võ phú i k h á chính là hai người này vậy mà tại kỳ kinh nguyệt đi chuyển phòng khe còn không chỉ là một lần tình huống này cũng không phải cái gì tiểu tình huống bất quá cũng là bởi vì tuyên truyền dẫn đạo không tốt kết quả kỳ kinh nguyệt tức kinh nguyệt kỳ tiến hành sinh hoạt tình dục là có rất nhiều nguy hại thì như nói có khả năng tạo thành nữ tính kinh nguyệt không đều khoa phụ sản lây nhiễm lạc nội mạc tử cung kháng tinh trùng kháng thể hình thành không mang thai các loại tình huống kinh nguyệt kỳ tiến hành sinh hoạt tình dục âm đạo vật bài t i ế t so với bình thường sẽ có càng hơn hơn xuất ngược lên tiến vào niệm đạo dẫn đến niệm đạo viêm trở hệ tiết niệu bệnh tật phát tác mà lại kinh nguyệt trong lúc đó nữ tính sức miễn dịch thấp một khi nam tính bộ phận sinh dục sạch sẽ không triệt đề mang theo vi khuẩn như vậy thì có thể thông qua giao hợp phương thức hầu gái gợi cảm nhiệm âm đạo chứng viêm thậm chí là dẫn phát phụ sản hệ thống bệnh tật tỷ như nói trong tử cung màng viêm ống dẫn chứng viêm hỗ trậu viêm các loại ảnh hưởng nữ tính phụ sản khỏe mạnh còn có kinh nguyệt kỳ sinh hoạt tình dục sẽ hầu gái tính bộ phận sinh dục có ư máu hiện tượng từ đó làm cho kinh nguyệt lượng tăng nhiều cùng thời gian hành kinh kéo dài chờ kinh nguyệt không đều hiện tượng trong lúc đó còn có thể sẽ gây ra kháng tinh trùng kháng thể sinh ra từ đó làm cho sức miễn dịch không mang thai không dục trứng lại có là kinh nguyệt kỳ sinh hoạt tình dục thời điểm sẽ dẫn đến nữ tính tử cung có vào bởi vậy có khả năng đem trong tử cung màng mảnh vỡ xâm nhập đến h ố trậu gây nên lạc nội mạc tử cung dẫn đến nữ tính không mang thai chứng phát sinh khả năng này liền là người bệnh xuất hiện lạc nội mạc tử cung nguyên nhân trực tiếp mà lại cùng dị vị đến gan cũng có quan hệ vo tiểu phú cũng không tỉ hiểm cái gì Trực tiếp liền cùng liền người bị ệ chuyện n công nói đến chuyện này, mặc dù nói là người tráng, nhưng này vẫn cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi. chẳng lẽ cái này còn n h hỏa chế thời phải chế, hưu thời thôi, h lao là lực là là là lẽ mặc cái tuổi, tiết điểm, tiết mấy mà dù trẻ tả n không được. Bị võ tiểu phú nói như vậy người bệnh lão công tại xấu hổ đồng thời cũng là vô cùng hối hận hắn thật không biết những này nếu là biết những này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm loạn bây giờ làm hại thê tử chịu lấy phẫu thuật n u ô i khổ trong lòng càng là tự trách bất quá võ tiểu phú cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì còn an ủi vài câu nhận thức đến vấn đề này khắc sâu tính liền tốt có lẽ cũng không phải nguyên nhân này hiện tại vẫn là trị liệu bệnh nhân quan trọng có người bệnh cùng người bệnh lão công đồng ý võ tiểu phú liền để cho trần trấn đông bắt đầu phẫu thuật trước an bài chuẩn bị an bài tại thứ hai tiến hành bất quá ở giữa còn có việc nhỏ xen giữa cái k i a chính là khoa phụ sản chủ nhiệm cảm thấy lạc nội mạc tử cung là khoa phụ sản bệnh bệnh nhân hẳn là đến bọn hắn khoa thất tiến hành phẫu thuật mới đúng ân đây là coi trọng cái này hiếm thấy bệnh lệ tranh chấp sự tình liền giao cho trần trấn đông lạc nội mạc tử cung mặc dù là khoa phụ sản bệnh nhưng là dị vị đến gan vậy coi như là khoa ngoại gan mật tụy bệnh hơn nữa còn là tới khoa phụ sản chủ nhiệm khó xử một chút cũng là đồng ý bất quá người bệnh liền là chạy voi tiểu phú tới nhất là nghe được v õ tiểu phú một phen răn dạy về sau đối với voi tiểu phú càng là tín nhiệm lúc này làm sao có thể xá v o tiểu phú mà lựa chọn khoa phụ sản cho nên rất là kiên định liền cự tuyệt khoa phụ sản chủ nhiệm người bệnh đều muốn tại võ tiểu phú nơi này chị khoa phụ sản chủ nhiệm cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu rời đi đây đã là thứ năm muốn phẫu thuật còn phải tiến hành một chút cần thiết tiền phẫu kiểm tra cùng tiền phẫu chuẩn bị thứ sáu là võ tiểu phú k h á n g ngoại trú cho nên phẫu thuật cũng chỉ có thể hướng xuống tuần đấy an bài tại thứ hai đi ngày kế tiếp lại là võ tiểu phú k h á n g ngoại trú vương b à bà là võ tiểu phú buổi sáng tiếp xem bệnh cái thứ nhất người bệnh bác sĩ võ mẹ ta đều khó chịu hơn nửa tháng ta nói là tới trước khoa cấp cứu xem một chút đi nàng không phải nói là muốn treo ngươi hào tới sợ hoa tiền tiêu phù phí không phải sao quả thực là nhịn nửa tháng hiện tại cảm giác so trước đó còn nghiêm trọng trước đó chỉ là đau bụng hiện tại liền chân đều là đau nói chuyện chính là người bệnh con trai võ tiểu phú nhìn một chút đăng ký tin tức vương bà bà đã bảy mươi năm tuổi ở độ tuổi này thế nhưng là không nhỏ lúc này xuất hiện đau bụng liền muốn cân nhắc rất nhiều bệnh tật viêm búi mật sỏi mật loại hình ngược lại là vấn đề nhỏ đến ta cho nhìn một chút khám và chữa bệnh trên giường võ tiểu phú phát hiện người bệnh chủ yếu là phần dưới bụng căng đau cùng phía bên phải đ u ổ i khuất xương hông đau đớn đã loại trừ phần bụng căng đau còn có đùi bộ đau đớn nếu là như vậy ngược lại không giống như là một chút liên quan đến khối u bệnh nhân thể cơ quan nội tạng kỳ thật cũng là có thời gian hữu hiệu tính theo tuổi tác tăng lớn các cơ quan nội tạng đều có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề đây cũng là theo tuổi tác tăng lớn ung thư phát sinh sát xuất sẽ gia tăng nguyên nhân nhất là gan dạ dày dễ dàng nhất xảy ra vấn đề hiện tại người bệnh nói là đau bụng vẫn là duy trì lâu dài tính đau đớn khó tránh khỏi để cho người ta hướng xấu nhất dự định bất quá khối u phát sinh bình thường là sẽ không kéo dài đến chân trừ phi là một chút càng thêm nghiêm trọng tình huống bất quá sát xuất liền muốn nhỏ rất nhiều nơi này cảm giác thế nào đau nơi này đâu nơi này không có chuyện tê dại nha tê dại cũng may mắn là vương bà bà mặc dù tuổi tác lớn nhưng là lỗ thai không lưng bằng không cái này hỏi bệnh cũng rất khó tiến hành tiếp cuối cùng võ tiểu phú cũng xác định chủ yếu triệu chứng vẫn là tại phần bụng nhưng là loại trừ phần bụng hàng chỗ cùng bên đùi cũng coi chết lặng đau đớn cảm giác tình huống dị thường còn có tính phóng xạ đau đớn này cũng giống như là thần kinh triệu chứng mà lại là thần kinh tọa xuất hiện áp bách tổn thương sau mới có thể xuất hiện tình huống nếu là như vậy là thoát vị mà phần bụng tình huống người bệnh nửa tháng này đến đều không sao cả ăn cơm bởi vì ăn một lần cơm sẽ xuất hiện đau bụng mà lại lúc ngủ đều sẽ bởi vì rào đau mà tỉnh lại đại tiện tình huống cũng không tốt điều này nói rõ phần bụng vấn đề chủ yếu là tại dạ dày nếu là như vậy ngược lại là cùng thoát vị đối đ ư ợ c có ý nghĩ võ tiểu phú thuận cái này tra liên tốt hiện đại làm nghề y cùng cổ đại làm nghề y không giống nhau hiện đại làm nghề y là trước có bước đầu chẩn đoán sau đó thuận cái này chẩn đoán tiến hành kiểm tra chẩn đoán chính xác về sau lại tiến hành trị liệu nhưng là cổ đại làm nghề y bởi vì không có hiện đại những thủ đoạn này cho nên muốn t r ầ n đoán chính xác liền gần như không có khả năng chỉ có thể căn cứ sơ bộ t r ầ n đoán tiến hành trị liệu mà đây chính là bác sĩ có tốt có xấu nguyên nhân bác sĩ tốt sơ bộ t r ầ n đoán đúng tiến hành trị liệu về sau một bước đúng chỗ kém một chút bác sĩ sơ bộ t r ầ n đoán liền muốn kém một chút liền dễ dàng đến trễ trị liệu nếu là bệnh tình nghiêm trọng rất khả năng bệnh nhân bởi vậy liền không cho nên cái này hiện đại kiểm tra thủ đoạn vô luận nói như thế nào đều xem như tốt có thể giảm bớt rất nhiều xem là bệnh liền người bệnh tình huống tiến hành xuống phần bụng ct kiểm tra liền tốt vương bà bà ct là buổi chiều mới ra ngoài kiểm tra báo cáo phía bên phải thoát vị bịt thoát vị nội dung vật vì bộ phận rồn non quả nhiên là thoát vị chỉ b ấ t quá cái này thoát vị cùng bình thường thấy thoát vị bẹn khác biệt là thoát vị bịt ổ tù dạ tỏ hơn ý ạ bế lỗ là chỉ hố trậu to lớn chân đường hầm từ xương ngu cùng xương hông xương trậu bộ phận hình thành lỗ trọn nó ở vào bế lỗ m à n g phía trên đồng dạng có thể d u n g nạp đầu ngón tay thông qua mà thoát vịt b ổ tù dạ tỏ hơn ý ạ là lòng bàn tay khang cơ quan nội tạm trải qua xương hông bế lỗ hướng cô tam giác n ô ra bụng bên ngoài thoát vị loại này thoát vịt ô tù dạ tỏ hơn ý ạ tại trước khi trên giường rất hiếm thấy tại tất cả thoát vị bên trong phát bệnh xuất thậm chí còn không đủ một phần trăm mà trong đó lại lấy nữ tính thấy nhiều bởi vì nổi bệnh thời điểm triệu chứng đều điều chỉnh rất nhỏ đồng thời khó mà sờ đến rõ ràng khối u cho nên rất khó làm ra giai đoạn đầu chẩn đoán chỉ có chờ đến bế khổng thần chịu được ép biểu hiện cùng tác dụng triệu chứng xuất hiện t h như háng chỗ cùng bên đùi u chết lặng đau đớn cảm giác dị thường phát ra đau đớn các loại triệu chứng mới có thể chủ động kiểm tra chẩn đoán tựa như là vương bà bà dạng này triệu chứng cơ hồ đều có thể đối được mà lại thoát vịt ổ tù dạ tỏ hơn ĩ ạ thấy nhiều tại lao niên người yếu gầy go nhiều lần sinh dục phụ nữ bởi vì bệnh như vậy mắc bế lô kết cấu cả i biến rất dễ thoát vị xuất hiện ruột hoại tử các loại tình huống vương bà bà chỉ là kéo nửa tháng cũng không đến mức xuất hiện ruột hoại tử nhưng cũng là có tác ruột tình huống xuất hiện phần bụng triệu chứng cũng là bởi vì như thế thoát vị bịt ổ tù dạ tỏ hơn ý ạ một khi xuất hiện không thể dùng thử t h ủ pháp trở lại vị trí cũ dạng này sẽ chỉ hình thành càng lớn tổn thương bình thường đều là yêu cầu tiến hành phẫu thuật mới có thể giải quyết mà lại bởi vì kết cấu nguyên nhân phẫu thuật độ khó cũng không thấp chủ yếu độ khó ngay tại ở trong phẫu thuật gỡ lỏng ra cùng phân ly thoát vị túi cùng chung quanh màng bụng lúc phải vô cùng chú ý tránh cho tổn thương bế lỗ mạch máu cùng bế không thần trải qua một khi tổn thương đem cầm máu khó khăn cùng hậu phẫu chi dưới cảm giác thần kinh chức năng chứng lại vương bà bà thoát vị bị thời gian vẫn tương đối ngắn không có ruột hoại tử võ tiểu phú chuẩn bị trong lúc phẫu thuật khai thác sinh vật thoát vị bổ phiến tu bổ bao trùm bế lỗ phương thức trình độ lớn nhất tránh cho thoát vị hậu phẫu tái phát Chỉ bất quá. cái này phẫu thuật trước đó đều là tiến hành truyền thống mở ra phẫu thuật cũng là phẫu thuật phẫu thuật lần này v õ tiểu phú ngược lại là có chút ý khác khiêu chiến một chút dùng nội soi ổ bụng tới làm mặc dù đều là thoát vị b ệ n h phẫu thuật nhưng là thoát vị bịt ổ tù dạ tỏ hơi nghĩa nội soi ổ bụng phẫu thuật cùng thông thường thoát vị b ệ n h nội soi ổ bụng thuyết thư độ khó căn bản không còn một cái cấp bậc dù sao thoát vị bịt, ổ tù dạ tỏ hơi nghĩa liên quan đến thần kinh mạch máu nhiều lắm căn bản không phải phổ thông thoát vị bẹn có thể so sánh mà lại thoát vị ổ tù dạ tỏ hơi nghĩa cũng hiếm thấy sẽ không cho quá hiện tại trên thế giới thoát vị bịt ổ tù dạ tỏ hơn n h ạ còn không có tỷ i ệ nhờ hàng nội soi ổ bụng đây này nếu là võ tiểu phú làm thành cái k i ế t chính là thế giới trường hợp đầu tiên thoát vị bịt ổ tù dạ tỏ hơn n h ạ mặc dù xuất hiện tỷ lệ không cao nhưng là đặt ở toàn thế giới số lượng cũng không ít nếu là thật sự có thể sử dụng nội soi ổ bụng tiến hành phẫu thuật đối với những người bị bệnh này tới nói không thể nghi ngờ là phúc p h ậ n lớn lao dù sao nội soi ổ bụng phẫu thuật có thương tích nhỏ khôi phục nhanh nhập viện thời gian ngắn trường phẫu thuật rõ ràng phẫu thuật triệt để các loại đặc điểm so với truyền thống phẫu thuật có quá nhiều ưu điểm thoát vị bị, Ổ、tù t dạ chương ba trăm i ể u phú t mười tám phong hiểm phân phối đồng đều chương ba trăm mười tám phong hiểm phân phối đồng đều lão đại bành hạ lúc này cũng là có chút kích động mặc dù nói lại muốn đêm hôm khuya khoát làm thêm giờ nhưng là cái này trực tiếp liền lại là một trường hợp thế giới trường hợp đầu tiên phẫu thuật bành hạ có thể tham dự trong lòng làm sao có thể không cao hứng nói đến bành hạ cảm thấy mình thật là rất may mắn võ tiểu phú đều làm bao nhiêu lần toàn thế giới trường hợp đầu tiên phẫu thuật một n h a i ba bốn dù sao rất nhiều còn có rất nhiều là đông hải nhất phụ viện trường hợp đầu tiên phẫu thuật mà những n à y phẫu thuật hắn vậy mà tham gia không í t nghĩ tới những thứ này bành hạ cảm giác chính mình lại hạnh phúc chính mình quả nhiên là võ tiểu phú dòng chính a nhìn cái này vừa có dạng này phẫu thuật lao đại cái thứ nhất nhớ tới không phải liền là hắn nha võ tiểu phú nhưng không biết bành hạ ý nghĩ bằng không nhất định sẽ hồi một cái toàn bộ trong tổ liền ngươi trẻ tuổi nhất có thể nhất đấu không cứ gọi ngươi thì gọi ai thuật thức rất đơn giản nội soi ổ bụng phía bên phải thoát vị bị ruột gỡ lỏng ra nội soi ổ bụng thoát vị b ị ổ tù dạ tỏ hơn như ạ sinh vật bổ phiến tu bổ thuật nội soi ổ bụng thoát vị b ị ổ tù dạ tỏ hơn như ạ phẫu thuật cái thứ nhất chỗ khó liền là tinh chuẩn định vị cái này khoan phải đặc biệt coi chừng bởi vì thoát vị b ị ổ tù dạ tỏ hơn như ạ chung quanh có rất nhiều trọng yếu mạch máu cùng thần kinh tọa khoan thời điểm nếu là làm bị thường phẫu thuật trực tiếp liền là h i ể nát phải biết mặc dù cùng là nội soi ổ bụng nhưng là thoát vị bệnh phẫu thuật kính hạ không gian thế nhưng là vô cùng nhỏ nếu là trực tiếp tổn thương mạch máu cầm máu sẽ vô cùng khó khăn chỉ có thể đổi nội soi vì phẫu thuật vậy coi như có chút mất mặt đến mức thần kinh k i a liền càng là khó làm nhất là thần kinh tọa làm thoát vị bịt ổ tụ dạ tỏ hơn ý ạ phẫu thuật về sau cũng không phải không có chân bộ tê dại đau n h ấ t trở triệu chứng càng thêm nghiêm trọng rất lớn s á t x u ấ t cũng là bởi vì trong lúc phẫu thuật tổn thương đến thần kinh tọa hay là tăng cường áp bách đang đánh lỗ đưa kính về sau liền là cái thứ hai chỗ khó kết cấu tổ chức tách rời cái này phẫu thu Còn muốn đem thoát vị bởi n lan đến gần thần kinh nên bẹn liền muốn trọng thần kinh còn cũng muốn an nhất lý lý là ra, đưa đều đó, đem đều yếu mạch máu mạch máu cho trước có thoát tháo hợp ruột, tốt, tốt t rời bài, bảo vệ vị xử r về. b ở vì thời gian ngắn ngủi chỉ là ruột có chút tắc nghẽn vẫn chưa tới hoại tử trình độ cho nên ruột còn không cần trước đó cắt đứt chỉ cần đem n ó thuận thoát vị bệnh thông đạo đưa trở về liền tốt đệ tam liền là thoát vị bệnh xử lý thoát trọng nhất vị bẹn, b liền yếu là thoát vị túi càng khó xử hơn lý bành hạ nhìn xem võ t i ể u phú xử lý lúc này đều là có chút t ê cả ra đầu quá kinh nghiệm võ t i ể u phú mặc dù nhìn gương hạ mạch máu thần kinh chờ tổ chức không có tổn thương nhưng không phải là bởi vì bảo hộ tốt mà là võ t i ể u phú kỹ thuật đúng là tốt người không muốn học ta phẫu thuật thời điểm cần phải cẩn thận bóc ra giống ta dạng này rất dễ dàng phạm sai lầm ta chỉ là vì cho người bệnh tiết kiệm thời gian mà thôi bành hạ liên tục không ngừng n gật đầu nói đùa hắn cũng không dám dạng này võ tiệu phú là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn cũng không muốn đem chính mình cho trình đến phát việt、đi. lúc đầu bành hạ còn cảm thấy như thế một đài thế giới trường hợp đầu tiên nội soi ổ bụng thoát vị bịt ổ tù dạ tỏ hơ nhị g ạ phẫu thuật thế nào đều phải hai giờ mới có thể hoàn thành ai muốn v õ tiểu phú nửa giờ liền giải quyết cho đây là tính cả trước trước sau sau thời gian nhìn trước mắt võ tiểu phú bành hạ bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nếu là phóng lên trời có thể cho hắn phát một cái siêu năng lực liền tốt liền phục chế rán hắn muốn đem v õ tiểu phú trên người tất cả phẫu thuật kỹ năng toàn bộ phục chế đến trên người mình nếu là như vậy hắn thật liền trực tiếp phát phẫu thuật kết thúc bệnh nhân chậm rãi khôi phục liền tốt nội soi hổ bụng phẫu thuật cơ hồ đều là gây mê toàn thân người bệnh này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ ba ba ta là cô cô ta đệ đệ mẹ ta là ta cứu cứu muội muội cha ta thích ta mụ mụ quá loạn nhà chúng ta quá loạn ha ha ha võ tiểu phú lúc đầu muốn rời khỏi phòng giải phẫu nghe được người bệnh đột nhiên mở miệng lúc này cũng là không thể nín được cười tới không chỉ có là võ tiểu phú trong phòng giải phẫu người lúc này đều cũng là nhịn không được Quả nhân à, về sau tiền phẫu phải nhân tiền nhất định phải cùng bác sĩ gây về sĩ bác m nguy hiểm này quá lớn một chút lời trong lòng một chút hồ đồ lời nói nói không chừng liền thừa dịp gây tê còn không có chưa tỉnh lại đều cho thổ lộ tới n g à y ấy ta nhìn thấy ta nhà hàng xóm cái kia nữ thừa dịp lao công đi công tác thả một cái nam nhân vào nhà khá lắm ân có dưa đám người động tác dừng lại liền cảm u ố n đẩy bệnh nhân đi trước gây tê khôi phục phòng y tá đều là ngừng lại quả nhiên a cái này thuốc nói thật liền thật là thuốc tê nhìn một châm xuống dưới bí mật gì đều giấu không được về sau thế nào đám người tử tế ngay lấy lớn chuối tiêu một đầu lớn chuối tiêu cảm giác của ngươi thật thật kỳ diệu đ á m người lẫn nhau bởi vì buổi chiều tăng ca sơ qua cảm xúc lúc này đã sớm bởi vì cái này nhạc đệm đều biến mất vô tung ảnh bác sĩ võ ta đây cho người bệnh ghi chép cái video n g ư ơ i đoán nàng tỉnh lại về sau nhìn thấy cái video này sẽ là bộ rắn gì g một cái tiểu hộ sĩ cho võ tiểu phú trước mắt nói võ tiểu phú không khỏi lắc đầu n g ư ơ i quá xấu rồi nhanh ghi chép một hồi phát ta một phần đều là nói đùa bất quá người bệnh tỉnh lại cũng coi là nhanh võ tiểu phú vừa vặn xong xong tham tới nghĩ tới người bệnh nếu là tỉnh lại liền đi qua nhìn xem dàn xếp một chút nếu là không có tỉnh liền trực tiếp đi không nghĩ người bệnh tỉnh lại ngược lại là kịp thời gây tê khôi phục trong phòng không phải đâu bác sĩ ta thật như vậy mất mặt ồ các ngươi có thể ngàn vạn không thể cho ta nói ra à bằng không ta liền không mặt mũi thấy người võ tiểu phú vừa mới t i ế n đến liền nghe đến vương bà bà thanh â m vương bà bà cảm giác thế nào vương bà bà nhìn thấy võ tiểu phú về sau vội và nói bác sĩ võ ta mới vừa nói những lời kia ta đều nghe mấy cái này bác sĩ nói cho ta biết ta kia là trước đó hống tô tử nói đã quen mới như thế liền cái kia lớn chuỗi tiêu đều là cháu của ta thích nghe ta mới là hát nhiều ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này hát tới a câu đầu tiên đó cũng là cháu của ta trước đó nghịch ngợm nói với ta không phải ta chính mình nghĩ còn có hàng xóm sự tình ta không chuẩn bị nói cái này nếu là hiểu lầm hay là ảnh hưởng tới vợ chồng nhà người ta tình cảm sẽ không tốt võ tiểu phú cười lắc đầu đây đều là chuyện nhỏ chúng ta đều là chuyên nghiệp sẽ không cởi n g ư ờ i cũng sẽ không ra bên ngoài nói cảm giác thế nào phẫu thuật rất thành công nếu như triệt để thanh tình vậy chúng ta liền trực tiếp trở về phòng bệnh vương bà bà tự nhiên là thiên ân v à tạng một cái tiểu hộ sĩ lúc này nhìn xem những cái kia thuốc tê vậy mà kích động võ tiểu phú cũng là cảm thấy thú vị làm sao muốn thử xem a năm nay kiểm tra sức khỏe đã bắt đầu ngươi làm nội soi tiêu hóa thời điểm ta làm cho ngươi nhìn xem ngươi sẽ nói ra lời gì đến yên tâm ta sẽ ghi chép video tiểu hộ sĩ nghe vậy không khỏi một trận hận d ỗ i bác sĩ võ ngươi cũng học xấu ta đang còn muốn trong bệnh viện bảo trì thanh danh tốt đâu nếu là thật nói ra cái gì kỳ kỳ quái quái đến ta cũng đừng nghĩ tìm đối tượng sau khi về nhà võ tiểu phú cũng không có vội vã ngủ trước đem luận văn chạy ra Ngày là mai sẽ là thứ bảy ngủ trễ một lát, k quyền. Quyền thức đêm. Thức đêm cũng vẫn là phải đi bệnh viện lạc nội mạc tử cung người bệnh kết quả cũng phải nhìn nhìn tiền thấu người bệnh máu hạng siêu âm độc lờ màu điện tâm đồ cái gì đều là nhất định phải nhìn có vấn đề gì liền tranh thủ thời gian mời hội trần giải quyết hết phong giải phẫu bệ bụi nhiều việc bác sĩ gây mê hận không thể mỗi ngày dừng hết một sóng lớn phẫu thuật đâu nhưng là bác sĩ cũng muốn mau chóng đưa trong tay bệnh nhân đều an bài ra ngoài cho nên tiền phẫu các loại vấn đề nhất định phải xử lý đến phía trước huyết áp cao mời cẩn thận bên trong hội trần mau chóng đem huyết áp hạ xuống đi đường huyết cao mời khoa nội tiết hội trần mau chóng đem đường huyết hạ xuống đi siêu âm tim có vấn đề mời khoa nội tim mạch nhìn xem viết cái không ảnh hưởng gây tê ý kiến ngăn chặn bác sĩ gây mê nói sau mạch máu siêu âm độc lơm màu có vấn đề cũng muốn mau chóng tìm can thiệp khoa nhìn để tránh b còn có cái khác tóm lại không thể cho bác sĩ gây mê lưu lại ngừng phẫu thuật miệng đương nhiên cũng có chủ nhiệm có thể s o á t mặt cưỡng ép tiến hành phẫu thuật nhưng nếu là người bệnh thật xảy ra vấn đề chủ nhiệm liền phải đem trách nhiệm nâng lên đến đây là ai cũng không nguyện ý cho nên phong hiểm phân phối đồng đều mới được hội trần ý kiến bên trên các khoa thất đều viết không có vấn đề vậy nếu là trong lúc phẫu thuật cái nào hệ thống xảy ra vấn đề tìm đúng ứng khoa thất là được rồi cho nên ngươi cho rằng là mổ chính thật xử lý không được hệ thống khắc vấn đề sao không chỉ là bởi vì bảo hiểm y tế tạm thanh lý cùng nguy hiểm phân phối đồng đều mà thôi đến mức những cái tiệ kiểm tra có cần thiết hay không Khi thật là quá có lẽ n thiết, g y tê p h n ư h i ể m nói làm bác sĩ chẳng lẽ liền không thể không kiểm tra liền xác định những vấn đề này có tồn tại hay không sao kỳ thật đại bộ phận đều là có thể nhìn ra được nhưng là vô dụng hiện tại chưa bệnh hoàn cảnh khẩn trương không ai sẽ ở tòa án bên trên tin tưởng bác sĩ chủ quan phán đoán sẽ chỉ tin tưởng trên giấy chứng cứ cho nên hiện tại tiền phẫu thông thường kiểm tra là càng ngày càng nhiều người cái này huyết áp có chút cao a hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt vẫn là nói nguyên lai、like、liền có huyết áp cao mau bệnh a võ tiểu phú nhìn xem người bệnh hai ngày này huyết áp không khỏi những mày cao áp đều có thể đạt tới một trăm sáu đây cũng không phải là phổ thông huyết áp cao này có giới hạn trước đó không cao a có thể là ta hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt đi dù sao liền muốn phẫu thuật ta trước đó còn chưa làm qua phẫu thuật đâu đúng là có chút khẩn trương lắc đầu khẩn trương lời nói bởi vì mất ngủ gây nên huyết áp lên cao hẳn là cũng sẽ không cao hơn một trăm năm mươi linh tỷ thì khoa nội tim mạch nhìn xem cái khác ngược lại là còn tốt nếu là huyết áp không có vấn đề lời nói thứ hai phẫu thuật hẳn là có thể thuận lợi tiến hành gan kháng buổi chiều võ tiểu phú tiếp vào phùng linh linh điện thoại khoa nội tim mạch bên kia phân tích người bệnh huyết áp cao là bởi vì gan kháng đưa tới gan kháng là trung y thuyết pháp sau đó tây y cũng bắt đầu sử dụng đồng dạng chỉ liền là gan dương thượng can chứng chủ yếu là bởi vì gan âm dịch không đủ hao tổn, tổn thương gan âm cùng gan máu hoặc gan âm dịch chạy trở về không k h á Các loại. những u liếm c h ứ này nếu không phải là người bệnh gan có khí chất tính vấn đề cái tiêu chính là cùng người bệnh không tốt cảm xúc chuyện phòng the quá nhiều có quan hệ ân người bệnh này có lẽ đều có nhưng là nguyên nhân chủ yếu đoán chừng còn là bởi vì người bệnh trong tử cung màng dị vị đến gan đưa tới gan vấn đề huyết áp cao cũng cùng cái này có quan hệ tìm tới mấu chốt vậy thì chị liên tốt bất quá cái này cũng nói rõ người bệnh phẫu thuật đúng là không thể kéo và không có lẽ sẽ nhường người bệnh gan vấn đề càng thêm nghiêm trọng nghĩ tới đây võ t i ể u phú liền trực tiếp đem phẫu thuật điều đến chủ nhật trong phòng giải phẫu bác sĩ võ ngươi nếu là lại như thế lôi kéo chúng ta tăng ca chúng ta sẽ phải không thích ngươi à. một cái tư cách hơi l á o y tá đối võ t i ể u phú nói chủ nhật bình thường đều là không sắp xếp phẫu thuật trong phòng giải phẫu bác sĩ gây mê cùng y tá mặc dù an bài trực ban nhưng nếu là không có phẫu thuật bọn hắn bình thường đều là không cần tới có phẫu thuật bọn hắn mới là gọi điện thoại tới cho nên Võ tiểu trực tiếp đem phâu thuật an bài tại chủ nhật kỳ thật bài phâu phú chủ đem an Kỳ lý i người sinh lời đại nói tiểu ề n đang đánh nhếu người ta sinh hoạt. Bất quá, lời này đại bộ phận Vẫn cũng ứng là là l đùa, ta quá, hoạt phú thể phó Bất bộ cảm xúc vẫn là nói đùa, võ phú cũng có võ tỷ ta nhưng nhìn đến khoa cấp cứu lại tới mấy cái đại hoạt chúng ta mặc dù nói không có phẫu thuật liền có thể nghỉ ngơi nhưng là ngươi xem một chút mấy năm này các ngươi cái nào chủ nhật có thể bình thường nghỉ ngơi còn không đều là bị kéo tới làm phẫu thuật ta đây là cho các ngươi tuyển cái thanh nhàn a yên tâm một giờ kết thúc chúng ta ai về nhà nấy đúng lý tỷ ngươi hải tử có phải hay không muốn lên sơ chung rồi đúng vậy à sang năm liền lên muốn cho thượng cựu bên trong nhưng là nàng cái kia điểm số muốn nhường cựu t r u n g nổ bên trên thật đúng là quá sức h o à i phiến chúng ta phiến khu bên trong cái kia trường học lại chẳng ra sao cả chúng ta trong khoảng thời gian này cũng s ầ u cực kỳ nghĩ tới sao có thể giải quyết một cái đâu bác sĩ võ sự lợi hại của ngươi chúng ta đều là biết đến ngươi nếu là có biện pháp liền giúp một chút tỷ ta nhường hải tử nhận ngươi làm chăn vôi t ố t lý tỷ ngươi đây là muốn liền ăn mang của ngươi trường học còn muốn cho hải tử tìm tiền đồ tả hữu đều không ăn thua thì ta không đợi võ tiểu phú nói chuyện bác sĩ gây mê đã làm ở miệng đương nhiên chủ yếu cũng là cho võ tiểu phú giải vây trường học này sự t ì n h cũng không dễ dàng bác sĩ gây mê sợ võ tiểu phú ra mặt mỏng trực tiếp liền đáp ứng xuống tới đằng sau liền thật là làm phiền sự t ì n h kiểu trung là đông hải tốt nhất sơ trung lý tỷ đây là muốn nhường hải tử càng tốt hơn một chút nhưng là lý tỷ nói phiến khu bên trong sơ t r u n g không tốt đây cũng không phải là lời nói thật lý tỷ phiến khu tại mười bốn bên trong đó cũng là thay đổi thứ nhất mặc dù so ra kém kiểu trung nhưng cũng không kém lý tỷ làm trường học sự tỉnh ta có thể làm không được ta là nghĩ đến chúng ta cái này tỷ lệ tình c à n tốt ta cho ngơi hải tử đưa mấy phần nhi học tập tư liệu đâu lý tỷ nghe vậy một cái l ư ớ c mắt ta thay hải tử cảm ơn ngươi à ta còn muốn nhường hải tử coi ngươi là tấm gương về sau hiếu học y đâu ngươi cái này nếu là đưa mấy phần nhi học tập tư liệu ngươi trong lòng nàng vị trí sợ là sẽ phải rớt xuống ngàn trượng chủ đề mở ra về sau phẫu thuật không khí cũng liền đi lên người bệnh còn không có gây tê hoàn thành đâu lúc này nghe được võ tiểu phú bọn hắn nói chuyện t h i ế m nhìn xem bực tức như thế thả lỏng tâm tình khẩn trương cũng là thư hoãn rất nhiều tốt bắt đầu đi chương ba trăm mười chín lão đại rốt cuộc khai thiếu chương ba trăm mười chín lão đại rốt cuộc khai thiếu bọn ợ cho bắt đầu võ tiểu phú lần nữa đứng tại m ổ chính vị trí bên trên thanh em rơi xuống các loại thanh em khác trực tiếp liền ngừng phẫu thuật muốn bắt đầu trong phòng giải phẫu người đối với phẫu thuật lòng tính sợ vẫn là đầy đủ phẫu thuật đã bắt đầu vậy sẽ phải toàn thân tâm vùi đầu vào trong phẫu thuật đến cười cười nói nói có thể tại tiệc p h â u nhưng là trong lúc phẫu thuật liền tận lực từ bỏ cũng là sợ ảnh hưởng đến m ổ chính trạng thái cùng chính bọn hắn phát huy đương nhiên nếu như mổ chính lòng tin mười phần trong lúc phẫu thuật lại đem chủ đề bước lên tới vậy bọn hắn an tâm đương nhiên có thể yên tâm to gan mở trò chuyện ta nghe nói chúng ta khoa chấn thương trình hình trần chủ nhiệm hải tử cũng học Võ tiểu t phú bọn g c hắn liền thích võ tiểu phú loại này tự tin bác sĩ nguyện ý tại phòng giải phẫu thuật thời gian cũng sẽ không ngắn nửa giờ một giờ thậm chí là càng lâu thời gian bên trong đều không nói lời nào cứ làm như vậy ngồi đối với bọn hắn tới nói đó cũng là một loại d à y vỏ ngược lại là loại người này nhóm cười cười nói nói thời gian rất nhanh cũng liền đi qua võ tiểu phú gợi chuyện về sau nói liền không nhiều lắm chỉ là ngẫu nhiên c ắ m vài câu l ự c chú ý toàn bộ đầu nhập vào trong lúc phẫu thuật lạc nội mạc tử cung là muốn dính đến khoa phụ sản khí quan võ tiểu phú cũng là lần đầu tiên tới mặc dù rất có tự tin nhưng vẫn là ô m chú ý cẩn thận tâm lý khoa phụ sản phẫu thuật nhất là lạc nội mạc tử cung bình thường đều là phẫu thuật làm võ tiểu phú cũng không có kiên trì dùng nội soi dù n g liền là truyền thống phẫu thuật phương pháp nhằm vào lạc nội mạc tử cung chủ yếu t h u ậ t thức liền là phẫu thuật cắt bỏ vùng nhiễm bệnh thêm kết dính gỡ lỏng ra tiến phẫu kiểm tra đã khóa chặt người bệnh trong tử cung màng dị vị trí tại gan bộ phận như vậy đau thời điểm định vị ngay tại gan vết mổ đại khái ba bốn cm một đường hướng phía dưới tách rời mỡ tầng cơ tầng rất nhanh chính là thấy được gan bộ phận võ tiểu phú là làm đã quen gan phẫu thuật nhìn thấy gan về sau một chút liền có thể nhìn thấy người bệnh gan cùng bình thường gan khác nhau có một tầng ước chừng tấm thẻ lớn nhỏ màu trắng dính trạng bộ phận bao trù trọng yếu nhất chính là bao trùm bộ phận vừa lúc ở cửa gan tính mạch t r u n g quanh đây chính là dị vị trong tử cung màng vo tiểu phú lặp đi lặp lại xác nhận một chút gan những bộ phận khác cũng không nhận được trong tử cung màng ảnh hưởng cũng chỉ là cái này cùng một chỗ cũng liền trực tiếp bắt đầu bóc ra bóc ra thời điểm liền có thể phát hiện bởi vì trong tử cung màng ảnh hưởng gan bị che kín bộ phận cũng là bắt đầu trắng bệnh mạch máu đều là có chút quanh co đây chính là người bệnh xuất hiện gan kháng nguyên nhân chủ yếu trong tử cung màng xuất hiện đã đang chậm rãi cải biến gan nguyên bản kết cấu nếu là trễ xử lý cái này ảnh t r ụ cung nội màng đối với gan tôi nói cái t i ế chính là dị vật bởi vì dị vị trí cung nội màng sinh ra ảnh hưởng khả năng cũng sẽ không so khối u tới tiểu thậm chí là lại bởi vậy xuất hiện gan bộ phận hoại tử tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ gan cùng chung quanh k h í quan dị vị trí cung nội màng b ó c ra cũng không có đơn giản như vậy dù sao tầng này dị vị trí cung nội màng tựa như là sinh trưởng ở gan thượng giống nhau mà lại bởi vì gan tính giòn tương đối lớn nguyên nhân cách rời thời điểm còn không thể dùng mã lực bằng không sơ ý một chút liền sẽ phá hư gan tầng ngoài kết cấu xuất hiện xuất huyết tổn thương cho dù là võ tiểu phú cũng là cẩn thận tiến hành không có độ nhanh dù sao dị vị trí cung nội màng nếu như bóc ra không sạch sẽ đến tiếp sau vẫn là sẽ xuất hiện cái khác ảnh hưởng t ỷ như nói là bởi vì đơn nhất dị vật ảnh hưởng xuất hiện cục diện gan bệnh biến tiến hành tính gan chức năng tổn thương vân vân bóc ra quá trình vẫn là rất thuận lợi mười phút đồng hồ võ tiểu phú đã đem dị vị trí cung nghiêm mạc toàn bộ bóc ra sạch sẽ bất quá lúc này cũng không phải nói phẫu thuật liền kết thúc trong tử cung màng dị vị đến tử cung cũng không phải nói trực tiếp liền từ tử cung rơi vào gan thượng mà là một đường kéo dài tới ổ bụng bên trong còn có cái khác n i ê m mạc dính liền võ tiểu phú muốn đem những này cũng cùng nhau thanh lý trọng yếu nhất chính là tử cung bộ phận tử cung thành trước e n t e r dị ồ hoan dưới tử cung đoạn cùng mạc nối lớn gợ d ờ ồ mẹ tủm bộ phận trong tử cung màng kết dính cũng rất nghiêm trọng cẩn thận thanh lý về sau còn phải xem nhìn người bệnh tử cung hình thái phải trang bảo trì hoàn chỉnh chức năng có phải hay không bởi vì những này kết dính xuất hiện lớn ảnh hưởng dù sao tử cung liên quan đến sinh dục nhất định phải cam đoan tử cung đến tiếp sau bình thường phát dục mới có thể cam đoan người bệnh sinh dục năng lực võ tiểu phú cẩn thận kiểm tra người bệnh tử cung lớn nhỏ tử cung màu sắc còn muốn cẩn thận dò xét một chút nhìn có hay không hạch những này đều bảo đảm không có vấn đề về sau còn phải xem nhìn tới gần khoa phụ sản khí quan vùng trứng ống dẫn t r ứ n g những này đều bình thường về sau mới có thể yên tâm hết thể kiểm tra hoàn thành võ tiểu phú mới là bắt đầu kết thúc công việc công việc lão đại xem xong ngươi phẫu thuật về sau ta ta cảm giác cũng có thể làm khoa phụ sản phẫu thuật bành hạ lúc này cười ngây nô g nói không đợi võ tiểu phú trả lời cái gì bác sĩ gây mê đã mở miệng à tiểu bành lời này của ngươi cũng không thể bị khoa phụ sản đ á m g kêu bác sĩ nghe được bằng không ngươi coi như xui xẻo khoa phụ sản phẫu thuật độ khó nhưng thật ra là có nhưng là bởi vì chuyên nghiệp cùng sinh lý kết cấu nguyên nhân không o a nay phụ sản phâu thuật h sản đến nay đều k có cái khác i khoa thất t ế nàng h h đ ú n tay, phải s n khoa, h ệ n cũng chuyên tại trú chỉ là bảo đảm chính là mình khoa thất tuyệt đối quyền ua đáng tiếc vô luận là đối mặt võ tiểu phú vẫn n là đối mặt g ư làm. Làm khoa, khoa phụ sản g có, người, người ha ha. có thể ế gì. c h u y nói là tập n h l trung trong bệnh viện lợi hại nhất một nhóm nữ tính trong bệnh viện liền cả sàng khoa hiện tại cũng là bác sĩ nam càng ngày càng nhiều chỉ có khoa phụ sản bác sĩ nam cơ bản không có liền xem như có Tỷ l、so、càng càng nhưng là khoa phụ sản liền không đồng dạng chỉ sợ không có mấy cái nữ tính sinh khoa phụ sản bệnh nguyện ý tìm bác sĩ nam xem bệnh a đông hải nhất phụ viện khoa phụ sản cũng có hai người nam bác sĩ tại đông hải nhất phụ viện khoa phụ sản tuyệt đối coi là một cái hạt giống khoa thất mỗi lần những cái kia khoa phụ sản chủ nhiệm ra khám ngoại trú cơ bản đều là số một khó cầu nhưng là ngươi cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện sát bên mấy cái khoa phụ sản p h ò n g liền có như vậy một cái phòng vậy mà có rất ít người đi vào không sai cái kia chính là khoa phụ sản bác sĩ n a m phòng mà khoa phụ sản nữ bác sĩ tại trong bệnh viện địa vị nhất là trong bệnh viện nữ công nhân viên chức trong lòng địa vị kia là không thể nghi ngờ dù sao trong bệnh viện cái nào nữ tính d á m cam đoan chính mình liền nhất định sẽ không xảy ra khoa phụ sản bệnh mà sinh bệnh về sau khẳng định là tìm nhà mình trong bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ càng yên tâm hơn a cho nên vậy ngươi cơ bản liền cùng trong bệnh viện những ngày nữ tính cách biệt muốn tìm đối tượng ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng ra bên ngoài tìm bạch hạ dù sao cũng là tuổi trẻ lúc này nghe được võ tiểu phú cũng còn có chút không rõ võ tiểu phú y tứ bất quá đang nghe mấy người y tá giải thích một chút về sau trực tiếp bế mạch khá lắm vậy mà đáng sợ như vậy sao hôm nay là mối họa người tiến hành gây tê chính là thái chủ nhiệm phẫu thuật lúc kết thúc gây tê vừa vặn tức tỉnh phẫu thuật rất thuận lợi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt nuôi mấy ngày phối hợp phùng bác sĩ trị liệu liền có thể xuất viện nghe được võ tiểu phú người bệnh cũng là vô cùng kích động liên thanh cảm tạ thời gian trôi qua một tuần võ tiểu phú đi vào vũ sĩ phụ trong văn phòng lao sư chuyện gì a thân thân bị bí lại còn không thể ở trong điện thoại nói a vinh lao sư ngài cũng tại a võ tiểu phú mở cửa đi vào đang chuẩn bị cho mình chỉnh trán trả nhìn thấy vinh kiều về sau động tác dừng, dừng hơi đứng đắn một chút vinh tiểu nhìn thấy võ tiểu phú cái dạng này cũng là không thể nín được cười cười hắn thích nhất võ tiểu phú địa phương chính là võ tiểu phú cũng không cậy t à i khinh người cũng sẽ không bởi vì chính mình chuyên nghiệp năng lực đủ mạnh ngay tại trước mặt hắn không kiêng nghề gì cả đối với tiền bối võ tiểu phú vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cho dù là chuyên nghiệp bên trên có chút thảo luận cũng sẽ không một điểm không nghề mặt mũi không có lãnh đạo sẽ không thích võ tiểu phú dạng này nhân viên vinh tiểu tự nhiên cũng không ngoại lệ tự tay vì võ tiểu phú rót chèn trà đẩy đi qua thế nào đến người lão sư nơi này còn câu thúc lên vẫn là nói nhìn thấy ta、à? người lão sư là l ã o sư người vinh l ã o sư nhưng cũng là người l ã o sư người nếu là khách khí như vậy ta thế nhưng là sẽ ăn ă giấm nhìn ra được vinh tiểu tâm tình đúng là không tệ lại còn có tâm tư cùng võ tiểu phú nói đùa sao có thể a vinh l ã o sư ta đây không phải xem xét ngài ở chỗ này khẳng định có chuyện nghiêm túc đến chính thức một điểm nhà ngài nếu là nói như vậy ta cũng sẽ không khách khí tiếp nhận nước t r à võ tiểu phú trực tiếp cạn một chén sau đó liền đem chén t r à đưa tới vinh tiểu trước mặt ý tứ rất rõ ràng nối liền a võ tiểu phú là thật khác cái kêu bên cạnh vừa mới phẫu thuật còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút đâu liền bị vu sĩ phụ k ê đến vinh tiểu nhìn thấy võ tiểu phú động tác cũng là không thể nín được cười ngươi là thật không k h á c h khí ngươi lão sư đều không có để cho ta cho tục t r à đâu vinh tiểu liền muốn cho võ tiểu phú tục t r à chỉ bất quá võ tiểu phú cũng chính là ý tứ một chút đã sớm chính mình đem ấm t r à nhấc lên cho mình thêm lên hai vị lão sư gọi ta tới có phải là có chuyện gì hay không à ta phía dưới còn có một cái phẫu thuật nếu là không nóng nảy lời nói buổi chiều ta an bài cái địa phương chúng ta ngồi xuống trò chuyện vu sĩ phụ nhìn vinh tiểu một chút chính là mở miệng nói ra e khu f khu mở rộng sự tỉnh đã đưa vào danh sách quan trọng bệnh khu đều là có sẵn cân đối là được triệu chứng nặng muốn chờ các loại còn phải cẩn thận kiến tạo chỉ có thể đằng sau lại định đã muốn mở rộng người dẫn đầu này khẳng định phải c h ọ n tốt ta cùng viện trưởng thương lượng một chút cảm thấy ngươi có thể cho mình tranh thủ một chút tranh thủ một chút Võ vù vì tiểu phú dây sĩ phụ ý tứ, khoa ngoại gan mật tụy、e、tình, tới,、hiện、tại mấy cái chủ nhiệm đều là ma quyền sát trưởng, tình thế bắt buộc. Bởi vì thật thái đạt ít hiểu ngoại hiện cái nhiệm bởi biểu hiện người chuyển muốn khu khu đều quyền buộc, phú phụ khoa chủ mình, không dây mấy sĩ sự sớm sớm ý gan ma ra của rộng cùng cũng mở độ e được đã là là Võ Tiểu phải ú biết cái này khoa chủ nhiệm tranh đoạt cũng không phải liền cực hạn tại kỹ thuật phương diện trong khoảng thời gian này có chủ ý tưởng tranh đoạt nhiệm khoa lá trà tùy tiện liền lấy ra đến mời lấy uống giữa chưa có trực ban bọn hắn càng là giúp đỡ đặt trước cơm tiêu chuẩn còn không thấp mời mua lòng người cũng là đang tiến hành bên trong đây là rất có cần thiết dù sao khoa chủ nhiệm đã liên quan đến bệnh viện cấp lãnh đạo bên trong là yêu cầu bỏ phiếu quyết định trong bệnh viện những bác sĩ này b ì n h thường giống như thoạt nhìn liền là châu ngựa không có gì càng nhiều tồn tại cảm nhưng là thật muốn đến bỏ phiếu thời điểm tầm quan trọng cũng liền hiện ra cho nên lúc này, những chủ nhân này nhóm cái kia chính là bát tiên quá hải các hiện thần thông b khu trần chủ nhiệm càng là trực tiếp tới cái thái thái chính sách mới có thể trần chủ nhiệm cô vợ trẻ là khoa huyết học y tá trưởng không phải sao hiện tại đã bắt đầu tại các đại khoa thất trợ giúp trần chủ nhiệm soát tồn tại cảm những y tá trưởng này nhóm tại trong bệnh viện tác dụng cũng không là bình thường lớn hơi làm điểm sức lực cái kia chính là làm ít công to đương nhiên đây đều là chuyện thêm gấm thêm hoa trọng điểm vẫn là phải đặt ở loại kia có thể thể hiện tự thân giá trị nhường bệnh viện nhìn thấy ngươi năng lượng sự tình bên trên tìm một chút hữu dụng người giúp ngươi trò chuyện là một mặt còn có lớp đề trong khoảng thời gian này nhóm trực tiếp liền đem áp đấy hòm hạng mục đều đầy tại bên ngoài nhìn đắm người đều là con mắt chừng lão đại cái này cơ bắp cũng quá bền chắc đi bởi vì cái này y mắng chiến tranh khai hỏa hiện tại trong bệnh viện đều đã là bắt đầu bí mật bỏ phiếu hắn nói người chủ nhiệm này phù hợp n g ư ờ i nói người chủ nhiệm này phù hợp lúc đầu cũng là có duy trì võ tiểu phú nhưng là võ tiểu phú quá vô danh chính mình cũng không có nói là muốn tranh mà võ tiểu phú t u ổ i tắc vốn là cũng nhỏ khiến cái này người cũng đều coi là võ tiểu phú là không định tranh giành cho nên cũng liền không nghĩ ngợi thêm cái gì bây giờ vũ sĩ phụ nói chuyện ý tứ kỳ thật cũng chính là muốn ngưởng võ tiểu phú chính mình đứng ra đem thái độ của mình cho thấy thắng được một đợt tiếng hô như vậy ủng hộ nhiều người bọn hắn đem võ tiểu phú đẩy tới khoa chủ nhiệm vị trí bên trên đó cũng là chuyện thuận lý thành trương đi ra vu a sĩ phụ văn phòng về sau võ tiểu phú cũng là có chút hoảng hốt hắn năm ngoái thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp cả tháng bảy tham gia tiết mục bắt đầu làm việc đến nay mới là đi qua một năm bác sĩ nội chú bác sĩ chính mang tổ phó cao bây giờ vậy mà đều có cơ hội tranh thủ khoa chủ nhiệm vị trí bằng không bác sĩ chính đương khoa chủ nhiệm nhiều ít vẫn là có chút không nói được bây giờ đỉnh lấy phó chủ nhiệm chức danh tranh một chút cũng không lộ vẹn như vậy đột ngột phải biết tại một chút cỡ nhỏ tam giác trong bệnh viện phó chủ nhiệm đương khoa chủ nhiệm cũng là khâu nghị đương nhiên hiện tại liền là vu sĩ phụ cùng vinh kiều cảm thấy võ tiểu phú thích hợp làm khoa chủ nhiệm cũng không phải nói võ tiểu phú cái này khoa chủ nhiệm liền b á n đã đóng thuyền đi một chút chương trình là được rồi vinh kiều mặc dù là viện trưởng vu sĩ phụ là phó viện trưởng nhưng trong bệnh viện sự t ì n h cũng không phải nói bọn hắn trực tiếp đánh nhịp là được rồi trong bệnh viện còn có bí thư còn có bốn cái phó viện trưởng còn có một cái có thể tham dự quyết sách viện trưởng trợ lý võ tiểu phú chuyện này muốn định ra tối thiểu nhất cũng phải một nửa trở lên người đồng ý mới được bất quá có tri á t làm nên những n à y đằng sau nghĩ biện pháp liền tốt tiến vũ sĩ phụ văn phòng thời điểm đã hơn ba giờ chiều võ tiểu phú còn có cuối cùng một đài phẫu thuật muốn làm đâu là từ tây khu tới bệnh nhân ung thư gan đổi chỗ vùng nhiễm bệnh muốn làm trị tận gốc thuật phùng linh linh cùng v i u na đều cùng võ tiểu phú lên đài bệnh nhân gây tê thời điểm võ tiểu phú mang theo phùng linh linh cùng v i u na rửa tay linh tỷ sư tỷ các ngươi nói ta tranh thủ một chút khoa chủ nhiệm thế nào ừ n phùng linh linh cùng vưu na rửa tay động tác trì trệ không hẹn mà cùng đều là nhìn về phía võ tiểu phú mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ phải biết trước đó các nàng đều rất một lòng yêu thích võ tiểu phú cạnh tranh khoa chủ nhiệm nhưng là võ tiểu phú biểu hiện không rõ ràng bọn hắn coi là võ tiểu phú không hứng thú cũng chỉ có thể coi như tôi h bây giờ võ tiểu phú đột nhiên nói như vậy chắc chắn sẽ không không có nguyên nhân đây là r ố t c u ộ c quyết định muốn hạ chẳng sao tâm tình lập tức liền kích động lên l ã o đại cái này quá có thể nhiều như vậy chủ nhiệm kỳ thật loại trừ tư cách so lão đại lớn hơn một chút bên ngoài cái khác chúng ta cái gì đều không kém không là luận cái khác l ã o đại ngươi khẳng định là thích hợp hơn lao đại ta đi xem một chút mọi người tiếng hô v ư na thăm dò tính hỏi một câu Võ tiểu phú nhìn vo i Linh Linh hiểu chuyện, gật đầu về sau, cũng liền không nói nhiều cái gì. Có một số việc, Vilna Linh Linh liền cái l lý, n cùng Phùng chuyện, cũng không không hắn cùng Phùng lòng này, a sau, a có thích trước thích dù gật gì, hợp đầu yêu một rất một đó về số s xử cho ích đến bây giờ, mấy người đều đã người bây mấy giờ, lợi là tiểu h ể cộng đồng, võ t phú tốt, các n n à gật tự tốt. một thích tiểu tự xuất thủ tiểu nhiên cũng không mình Phùng Linh Linh cùng Vilna vặn. Nhìn hợp phú phú việc, Có g số làm, võ vừa võ là đầu vu i na cùng phùng linh linh càng là khó để nén kích động nhà mình lao đại rốt cuộc khai khiêu à, quá khó khăn